t r ư ơ n g ba trăm năm mươi tám lựa chọn t r ư ơ n g ba trăm năm mươi tám lựa chọn hồ minh có thể không có ý định cho hắn như thế cơ hội cái gọi là nghèo chẳng qua là hắn che giấu chính mình tội ác lấy c ớ trên thế giới này nghèo quá nhiều người nếu như tất cả nghèo người đều đi làm loại này chuyện thương thiên hại lý vậy thế giới này còn có vương pháp sao hồ minh ngồi xuống thân thể của mình ánh mắt cùng người trước mắt nhìn thẳng ta không rõ ràng ngươi quá khứ cũng không muốn đi hiểu ngươi tất cả ta chỉ là muốn biết đứa bé kia đến cùng bị người đưa đến địa phương nào đi nếu như ngươi không nói ra vậy ngươi và nơi này hài tử cùng một chỗ lợi a nghe được hồ minh muốn đem hắn giữ lại ở cái địa phương này nam nhân hô hấp nặng nề dường như bởi vì như vậy mà cảm thấy sợ hãi hắn biết rõ chính mình chờ ở cái địa phương này kết quả chỉ có cùng dạng này bạch cốt như thế ta cho ngươi biết chỉ cần ngươi thả qua ta nói nơi này đường bộ không dễ đi là bởi vì có người đem đường cho cố ý làm hư nhường phía ngoài xe vào không được nhưng là tại cái thôn này đằng sau có một đầu bí ẩn đường thủy bọn hắn rời đi thôn chính là theo cái chỗ kia đi ra hồ minh đứng d ậ y hắn nghiêm túc suy tư một chút cảm thấy chuyện này không thể lại tiếp tục mang xuống đứa bé kia tình huống rất nguy hiểm nếu như không đem hắn cho tìm đến sợ sợ rằng muốn lại tìm hắn liền như là mỏ kim đáy biển hồ minh chúng ta đi trước ca lại đi liền không còn kịp rồi ân hồ minh gật đầu đồng ý xuống tới hắn xoay người hướng phía bên ngoài đi đến cũng không có để ý tới người đứng phía sau mà sau lưng nam nhân kia mong muốn hướng phía lối ra bỏ đi có thể không đợi tới hắn đến cửa ra hồ minh liền đã dừng bước hắn ngay trước trước mặt nam nhân sắp xuất hiện miệng đóng lại mặc cho nam nhân kia kinh hô lại không chút nào lung lay hồ minh không có khả năng cho hắn rời đi nơi này cơ hội trong thôn này người đều có vấn đề cho nên hắn sẽ không tin tưởng nơi này tất cả mọi người nếu để cho người bên trong này đem tin tức cho truyền ra ngoài bọn hắn gặp hậu quả có thể khó có thể tưởng tượng hồ minh không đồng ý đối phương lời giải thích lại biết người chết vì tiền chim chết vì ăn cái thôn này người một mực trải qua bần thời điểm nghèo nếu như đem chuyện này cho buộc lộ ra đi chỉ sợ bọn họ hội cho là mình gây mất bọn hắn tài lộ sẽ đối với tự mình tiến hành điên cuồng trả thù vân khê ngươi bây giờ đi về trên núi nhường những cái kia đồng hành người tụ tập cùng một chỗ không phải xuống núi đi thật là bọn hắn sẽ tin tưởng lời ta nói sao nơi này thôn dân nhìn qua thiện lương như vậy bọn hắn không giống như là biết làm loại chuyện như vậy người hàn vân khê lo lắng chính là đồng hành người sẽ không tin tưởng nàng l ờ i nói không có người hội hoại nghi nơi này thôn dân có vấn đề vẹn vẹn là sinh hoạt nghèo khó l i ề n đã để cho người ta tràn ngập đồng tình tâm hồ minh nắm nuốt cằm của mình chăm chú tự hỏi mà hàn vân khê cũng là chú ý tới hồ minh cái k i a sưng đỏ cánh tay vừa rồi hồ minh vì bảo vệ mình đủ loại bị đánh một cái chỉ là nhìn xem hắn một bộ điểm nhiên như không có việc gì bộ dáng hàn vân khê có chút đau lòng hồ minh tay của ngươi không cần xử lý một chút sao ta cảm giác tiếp tục như vậy xuống dưới tay ngươi cánh tay tình huống hội chuyển biến xấu hồ minh cũng chú ý tới hàn vân khê nhìn mình c h ầ m c h ầ m cánh tay chỉ là trên mặt của hắn lộ ra mỉm cười thản nhiên muốn cho hàn vân khê an tâm lại cũng không có cái gì đại khái liền xem như t h ụ thường cũng không phải quá mức nghiêm trọng chỉ cần có thể động liền tốt hồ minh còn muốn tiếp tục nói cái gì đ n g d ừ n g thôn ngoại chuyện đến dồn dập xe mô tô thanh â m hồ minh sắc mặt đột nhiên biến đổi lôi kéo hàn vân khê ở một bên trốn đi mười mấy chiếc xe gắn máy tại cửa thôn ngừng lại hơn mười người trong nháy mắt đứng đầy thôn cổng cầm đầu là một cái vóc người gầy yếu nam nhân mà ở phía sau hắn đứng đầy dáng người khôi ngô nam nhân rất nhanh liền có thôn dân tiến lên đây nói rõ với hắn tình huống những người kia đều ở trên núi nhưng là bọn hắn rất nhiều người chúng ta không cần thiết đi động trên núi những người kia bọn hắn mục tiêu quá lớn rất dễ dàng liền sẽ bại lộ chúng ta ở chỗ này làm chuyện bất quá ở trong đó ta cần muốn các ngươi giúp ta bắt được hai người nói nam nhân từ miệng túi ở trong x u ấ t ra hai tấm hình đưa cho đối phương mà đối phương khi nhìn đến ảnh trụt về sau trên mặt hiện ra kinh ngạc nam sinh này ta nhìn thấy qua hắn vừa rồi xuống núi đến hỏi thăm ta cái kia mất tích hải tử đi nơi nào t h ô n trưởng ngươi nói hắn hội sẽ không biết chúng ta làm chuyện đối phương có vẻ hơi bối rối dường như bởi vì hồ minh xuất hiện mà cảm thấy sợ hãi chỉ là nam nhân kia cũng không có bởi vì chuyện này mà có lay động hắn nắm vút cảm của mình nghiêm túc suy tư sau một lúc lập tức mới lên tiếng vậy hắn bây giờ đi đâu bên trong hắn đi căn phòng gian kia vừa rồi chúng ta có người đi vào tìm hắn thật là bọn hắn đến bây giờ đều chưa hề đi ra cũng không biết tình huống thế nào nam nhân hướng phía hồ minh vị trí xem ra hắn trầm mặt một lát sau lập tức để cho người ta đi gian phòng vị trí tìm kiếm hồ minh mục tiêu của hắn chính là muốn nhường hồ minh bàn giao ở cái địa phương này chỉ là tại cái tiền đề này phía dưới hắn cần đem nơi này cho che giấu bất quá có kiện sự tình hắn rất để ý hồ minh đến cùng là thế nào đoán được chuyện này nam nhân có thể không cảm thấy hồ minh tâm huyết dâng trào đi tìm nam hải kia theo hắn c ù n g cố chiếu xuyên quyết đ ấ u đến xem hồ minh nhưng không có đại gia nghĩ đơn giản như vậy các ngươi cùng đi nhìn chỉ có điều đều muốn cẩn thận một chút hàn vân khê cũng nghe tới người k i a lời nói nàng đang muốn nhắc nhở hồ minh muốn không nên rời đi nơi này thời điểm ở trong đám người nàng lại nhìn thấy một cái vô cùng thân ảnh quen thuộc nàng hô hấp ngưng trệ trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin nàng lôi kéo hồ minh ống tay á o lập tức dùng ngón tay chỉ hướng giữa đám người mà hồ minh cũng bị nàng động tác h tại những người kia ở trong hồ minh liếc mắt liền thấy được cái kia thân ảnh quen thuộc cái kia nguyên bản tại n g ụ c giam ở trong ở lại nam sinh bây giờ lại xuất hiện ở đây nhìn lam tuấn lời nói là thật hàn thư d i ệ p thật là vượt ngục mà thúc đẩy chuyện này người tỷ lệ lớn chính là cố chiếu xuyên t a đoạn thời gian trước liền nghe nói hắn vượt ngục không nghĩ tới hắn xuất hiện ở đây hồ minh đối hàn vân khê nói láo không phải nàng không tín nhiệm hàn vân khê mà là hàn vân khê không biết rõ chuyện này đối với nàng mà nói là tốt nhất hắn biết mình đến cùng đang làm cái gì sao hắn làm như vậy không quan tâm tương lai của mình sao vân khê chúng ta đi trước nơi này không thể lại chờ n hàn ì mình n phương hướng phía chính mình tới, hồ Minh thấy tới, tức phía Hồ h đối lôi lập kéo、hàn、Vân Khê thư a y rời đi. Mà à n Vân Khê t r ớ hướng c lúc cuối lại, rời rõ người đi mãi đám đầu đến vẫn không quên nhìn nàng nghĩ không Hàn phía Thư mà từ diệp ngươi c ù n muốn làm cái gì. Hắn xuất Hắn hiện ở đây là dự định cùng n là cái gì. g ở đây, dự ờ i n này thông đồng Hàn ngươi làm bậy sao. Hàn Thư sao. Diệp, ngươi quá khiến người ta thất vọng cùng hàn v â n khê suy nghĩ hoàn toàn khác biệt hồ minh lại nghĩ tới chính mình cùng hàn thư diệp lời nói hàn thư diệp ngươi đến cùng hội lựa chọn thế nào đâu Ngươi mù, một đám người đem điệu lao ở trong nam nhân cho lôi ra đến nam nhân kia che lấy chân của mình nhìn qua thoi thót chỉ là tại nhìn thấy những người này sau khi xuất hiện trên mặt hắn lộ ra sống sót sau hai nạn thần s ắ c g â y tiểu nam nhân hai tay bắt chéo bên hông thần s ắ c lạnh lùng hiện tại tình huống này là hồ minh cùng hàn v â n khê từ nơi này chạy ra ngoài bọn hắn đã biết nơi này bí mật nếu để cho bọn hắn chạy ra thôn kia nơi này chỉ có thể hoàn toàn bỏ qua hiện ở đây có lẽ đem hai người bắt lấy mới là lựa chọn tốt nhất hắn quay đầu nhìn về phía nam nhân phía sau nhóm lập tức nói rằng các ngươi đem tất cả xuất khẩu cho phong tỏa bên trên không thể khiến người khác biết nơi này chuyện gì xảy ra trên núi những người kia liền để bọn hắn chờ ở trên núi nếu như bọn hắn hỏi thăm về đến các ngươi liền nói bọn hắn tạm thời có việc đi về nhà cái này bọn hắn có tin hay không bọn hắn có tin hay không không quan trọng trọng yếu là không thể để cho bọn hắn xuống núi đến nam nhân lại nhìn về phía giữa đám người người nào đó hắn trực tiếp đi tới người kia trước mặt lập tức nói rằng hồ minh chạy ngươi có đầu m ố i sao dù sao lúc trước hắn thật là cùng ngươi là đối thủ cũ a nếu chỉ hồ minh rốt cuộc là người nào chính ngươi chẳng lẽ không rõ rằng a nếu như dễ dàng như vậy để ngươi bắt được vậy hắn cũng không phải là hồ minh đề nghị của ta là mang lên mấy con chó đi tìm dấu chân của hắn bằng không ngươi cả một đời đều bắt không được hắn hàn thư diệp rất rõ ràng hồ minh tồn tại đến cùng có nhiều phiền thoái đối với hắn mà nói hiện tại nhiệm vụ chính là tìm tới hồ minh nếu chỉ đem chính mình theo ngục giam ở trong mang ra mục đích cũng là vì để cho mình diện trừ hồ minh hắn hướng phía nếu chỉ vơ tay đầu có chút dâng lên mà như mắt đơn nhìn c h ầ m c h ầ m hàn thư diệp một hồi lâu sau đó mới từ miệm túi của mình ở trong suất ra một cây súng lục đặt ở hàn thư diệp trên tay hàn thư diệp ta là tin tưởng hồ minh hiện tại tồn tại ảnh hưởng đến người ta ở giữa hợp tác tin tưởng ta nếu như ngươi đem hồ minh giải quyết ngươi có thể qua cả cuộc đời trước cuộc sống thoải mái nếu chỉ vô vũ hàn thư diệp bả vai thoạt nhìn là dự định tin tưởng hàn thư diệp mà hắn đem súng lục giao cho hàn thư diệp trong tay cũng dường như ấn chứng thuyết pháp này hàn thư diệp tiếp nhận trong tay hắn thương theo sau đó xoay người hướng phía rừng cây chỗ sâu đi đến chỉ là tại hàn thư diệp rời đi không bao lâu về sau nếu chỉ nhìn một chút phía sau mình người ngươi len lén đi theo hắn nếu như phát hiện hắn có cái gì không đúng kình trực tiếp đem hắn giết không nên để lại hạ nhiều như vậy vết tích không phải chúng ta kết thúc công việc rất phiền thoái minh bạch nếu chỉ lại quay đầu nhìn về phía cái kia đùi thụ thương nam nhân tay của đối phương chống đỡ ở trên vách tường nhìn có chút khó chịu chỉ là nếu chỉ đi đến trước mặt của hắn giúp hắn làm sửa lại một chút cổ áo chấm ung dung nói nghe nói ngươi tự mình đưa tiễn một đứa bé à, cái này giống như cùng chúng ta trước đó nói tới không giống à. ta nhà ta hải tử học phí đều nhanh đóng không nổi đan ra ngươi liền x i n thương xót buông tha ta lần này à. nam nhân nắm lấy nếu chỉ tay khóc dòng dòng lấy nhìn đáng thương không được mà nếu chỉ trên mặt dáng tơi cởi vỗ vỗ tay của đối phương n g ư ỡ khí cũng là ôn hòa ngươi trước đừng có gấp có khó khăn chúng ta có thể cùng một chỗ giải quyết đi lúc trước chúng ta không phải đã nói ta sẽ giúp các ngươi giải quyết những n à y khó khăn sao hiện tại ngươi trước tỉnh táo lại nghiêm túc ngẫm lại ngươi còn không có làm những chuyện khác ta ta không có những người kia đem đứa bé kia mang đi về sau liền cho ta một khoản tiền sự tỉnh phía sau các ngươi cũng biết đ a n ca ta liền làm qua như thế một lần ngươi liền thương xót một chút ta đi tốt tốt tốt cái này lớn bao nhiêu quan hệ đâu không phải liền làm một chút tiền đi ta cho ngươi nếu chỉ xoay người giống như là muốn đi dưới tay mình bên người lấy tiền mà nam trên mặt người lộ ra nụ cười vui mừng hắn di chuyển chân của mình hướng phía nếu chỉ đi đến chỉ là nụ cười trên mặt hắn còn không có biến mất sau một khắc một cây ống thép theo trước mắt của hắn hiện lên ngay sau đó hắn mắt tối xâm lại cả người ngửa đầu ngã trên mặt đất nếu chỉ cầm trong tay ống thép không ngừng mà hướng phía khuôn mặt nam nhân bên trên đợt tới cho dù đối phương đã máu thịt bé bét có thể hắn cũng không có dừng lại động tác của mình tiền của ta ngươi cũng có thể ngấp nghẽ có biết hay không ta ở chỗ này làm ăn đã coi như là cho các ngươi một đầu sinh lộ không có ta các ngươi chỉ có thể cả một đời vùi ở ngọn núi nhỏ này trong thôn hiện tại thế mà còn dám hướng ta đòi tiền liền nói các ngươi những người này tầm nhìn hạn hẹp nếu như không phải ngươi tự mình làm chuyện này cũng sẽ không để hồ minh phát giác được cái thôn này bí mật cũng không biết gõ bao lâu trước mắt thi thể đã sớm khó coi nếu chỉ hung hăng đạp thi thể một ước lập tức đem côn thép ném trên mặt đất cũng phun đem đồ vật thu thập một chút nơi này chúng ta không thể lại chờ đợi đến ngày mai những người kia trở về liền để bọn hắn thượng du vòng rời đi cái địa phương quỷ quái này nếu chỉ là thật có chút khó chịu chính mình ở cái địa phương này quy hoạch lâu như vậy thế mà bị lòng tham quỷ cho bại lộ hiện tại hắn chỉ hy vọng hồ minh năng chết ở cái địa phương này như vậy hắn mới tốt giao nộp hàn thư diệc ngẩng đầu nhìn một phía bên người cậu đang tìm hồ minh tung tích quanh mình nhìn không phải giống như là có người tới qua căn bản tìm không thấy người đi đi qua v ớ i tích chỉ là hàn thư diệc lại cảm thấy càng như vậy địa phương hồ minh càng có khả năng trốn ở chỗ này không phải là bởi vì khác chỉ là bởi vì hắn cùng hồ minh giao thủ thời gian dài như vậy đã cảm thấy hắn sẽ làm như vậy thời gian chính là giữa trưa liệt nhật để cho người ta khó mà mở to mắt tại hàn thư diệc bên người cậu đột nhiên sủa ngay sau đó nó tránh ra khỏi hàn thư diệc trong tay dây thừng trực tiếp hướng lấy một nơi nào đó chạy tới hắn thư diệp đang muốn chạy về phía trước đ ô n g dưng hắn dừng lại c ư ớ c bộ của mình hắn theo miệng túi của mình ở trong n ó c súng lục ra cảnh giác quan sát đến m ộ n phía chỉ là sau một khắc tại cách đó không xa chỉ nghe thấy kêu đau một tiếng chuyển ra hắn giơ súng lục lên chỉ vào thanh â m phát ra tới địa phương lập tức chậm dại hướng phía vị trí kia đi đến chẳng qua là khi hắn đến gần thời điểm chỉ thấy một cỗ thi thể ngã trên mặt đất đối phương đúng là mình vừa rồi tại nếu chỉ bên người lợi người hắn thư diệp đứng tại chỗ trầm mặc một lát lập tức giống như là tự lẩm bẩm ra đi à nếu như không phải ngươi hắn làm sao lại ngược ở chỗ này đây hàn thư diệp ngồi s ổ m người xuống dùng tay thăm dò đối phương hô hấp xác nhận đối phương đã tử vong về sau cái này mới một lần nữa đứng lên hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác mặc dù nội tâm ở trong sớm đã chuẩn bị kỹ c ả g nhưng khi hắn nhìn thấy đối phương lúc vẫn là không nhịn được kinh ngạc kinh ngạc hắn đến cùng là thế nào lặng yên không một tiếng động xuất hiện ngươi nhìn biết ta tại phụ cận a lúc nào thời điểm như thế nhạy cảm hồ minh nhìn về phía hàn thư diệp trong tay thương tựa hồ có chút ngoài ý m ớ n chỉ là hàn thư diệp trực tiếp đem băng đạn cho lui đi ra lập tức ném cho hồ minh đạn giấy ta biết hắn không tin ta về phần ngươi đại khái là cảm thấy ngươi rất chán ghét mới cảm giác được Người mù, p hồ m Quỳ, trường Trường hoạn. hoạn. hai hai h minh tra xét hàn thư diệp cho mình băng đạn bên trong s ắ c thực như là hàn thư diệp nói tới như thế là đạn giấy đối phương dường như chỉ là muốn lợi dụng hàn thư diệp đến bại lộ hành tung của mình về phần muốn giải quyết như thế nào chính mình chỉ sợ là có ý tưởng khác hồ minh đem băng đạn ném cho hàn thư diệp lập tức nhìn về phía ngã trên mặt đất thi thể hắn một mực đi theo phía sau của ngươi chỉ sợ cũng là sợ ngươi đột nhiên phản bội có thể tại phía sau ngươi cho ngươi bù mật thương hàn thư diệc căn bản không có phát giác được phía sau mình người tới đối phương nấp rất kỹ nếu quả thật giống hồ minh nói tới như thế vậy thì tại vừa rồi hồ minh xuất hiện thời điểm hắn khả năng liền chết tại người này học súng nghĩ tới đây trên trán của hắn toát ra mồ hôi lạnh chỉ là rất nhanh hắn dường như lại nghĩ tới điều gì lập tức nhũ mày dò hỏi hàn vân khê không là theo chân ngươi sao hiện tại người nàng đâu ta đem nàng a n bài tới trong một cái sơn động đầu bọn hắn rất khó tìm tới hắn hơn nữa lần này đi ra ta đều chỉ là vì nhìn xem ngươi đến cùng là làm lựa chọn như thế nào hồ minh theo miệm túi của mình ở trong suất ra một quả kẹo cao su đưa cho hàn thư diệc mà hàn thư diệc theo hồ minh thủ bên trong tiếp nhận không chút giò dự nước vào bọn hắn hiện tại xem như tạm thời kết minh hàn thư diệc nhìn chung quanh nguyên bản bầu trời trong xanh chẳng biết lúc nào bậy lên vẻ lo lắng dường như một trận sơn mưa muốn mưa như chút nước mà xuống đúng rồi có kiện sự tình nói cho ngươi chuyện của ngươi đã bị cố chiếu xuyên biết hiện ở đây hắn đã biết ngươi biết bí mật của hắn sau đó phải làm thế nào liền xem chính ngươi hàn thư diệc cũng không tính vì chuyện này phụ trách hắn ngoại trừ muốn trả thù cố chiếu xuyên bên ngoài còn lại hắn chỉ muốn sống sót coi như hồ minh bên kia nghiêng trời l ệ đất cũng cùng hắn không có quan hệ gì chỉ có điều hắn vẫn là giải thích chính mình làm như thế dụng ý ngươi hẳn là minh bạch nếu chỉ tên kia có thể ở ngục giam ở trong tìm tới ta không phải liền là muốn thăm dò một chút ta ý n g h ĩ à hơn nữa bọn hắn cũng hẳn phải biết giữa ngươi và ta cũng là gặp mặt qua bằng không hôm nay cho ta liền không khả năng là đạt giấy đem hồ minh cho ra bán chỉ là đơn thuần vì thu hoạch đối phương tín nhiệm bằng không hắn cũng không có khả năng chạy ra cái kia ngục giam ta minh bạch ý của ngươi nhưng là ngươi thật sự chính là không chút do dự à hồ minh giật giật một mép hắn cũng là không nghĩ tới hàn thư diệp có thể đem chính mình bán như thế hoàn toàn bất quá bây giờ cục diện này ngược lại để hồ min co Coi n hắn, hắn, hắn, hắn đem làm cái địa phương đều cho bao vây lại liền liên sơn bên trên những người kia đều trốn không thoát đến nếu như ngươi muốn chạy trốn ra đi chỉ sợ cần muốn tìm một đầu ẩn nấp con đường bất quá ta nghe nếu chỉ nói qua cái bên này còn có một đầu đường thủy nếu như ngươi có thể dọc theo đầu kia đường thủy đi ra ngoài vậy ngươi liền hữu cơ sẽ tiếp tục sống hàn thư diệp theo miệng túi của mình ở trong móc ra một gói thuốc lá hãn từ giữa đầu rút ra một điếu thuốc ngậm lên m ô i sau đó lại lấy ra mặt khác một cây đưa cho hồ minh chỉ là hồ minh kinh ngạc hàn thư diệp lần này cử động dù sao lấy trước hàn thư diệp thật là xưa nay đều không hút thuốc mà đối mặt hồ minh ánh mắt hàn thư diệp chỉ cảm thấy có chút buồn cười nhìn như vậy ta làm gì áp lực đại hút hai cái khói thế nào ngươi cũng không biết ta vượt ngục một ngày trước ban đêm còn chưa ngủ đây bất quá đi ra một chuyến đây hết thể thật giống như thay đổi rất nhiều h à n thư diệc hít sâu một cái khói sau đó phu n ra cả người hắn tựa ở bên cây nhìn qua lòng không ít có thể nhìn ra hắn áp lực thật không nhỏ đúng rồi còn có một chuyện h à n thư diệc theo miệng túi của mình ở trong x u ấ t ra một cái u bàn ném cho hồ minh đây là ta theo nếu chỉ trên thân trộm tới đoán chừng hắn còn chưa phát hiện hồ minh nắm lấy u bàn nhìn xem cấp trên còn có ấu vàng chữ viết tướng phải là cái gì vật phẩm trọng yếu mới đúng chỉ bất quá bây giờ cũng không có máy tính hắn cũng không nhìn thấy hắn đem u bàn đặt ở túi ở trong sau đó nhìn qua hàn thư diệc do hỏi kế tiếp ngươi muốn làm gì nam nhân này chết nếu như chính ngươi trở về dao kém chỉ sợ không quá phù hợp a ngươi cũng biết người kia hẳn là tâm o a n thủ lạc ngươi không sợ chết sợ chết ta cũng sẽ không tới địa phương này hồ minh ta chính là không thích như ngươi loại này cao cao tại thượng thái độ ta và ngươi cũng vĩnh viễn không có thể trở thành bằng hưu hàn thư diệp vứt bỏ tàn thuốc sau đó lại lấy ra mặt khác một điếu thuốc n g ậ m ở trên miệng mặt chỉ là lần này hắn ra hiệu hồ minh bên hông vào tay thương kia là hồ minh theo trên thân nam nhân tháo xuống vũ khí hướng cánh tay ta nã một phát súng ta tự đánh mình không dám c h u c c súng a hồ minh lại bị hàn thư diệp lời nói cho kinh tới hàn thư diệp thế mà đánh đến mức này sao đánh là được rồi không phải không tốt giao nộp hơn nữa ta vừa vặn có lấy cớ thay mới thương đâu hàn thư diệp dương lên trên tay mình súng ngắn hồ minh trầm mặc không phải hắn không dám xuống tay chỉ là hắn không nghĩ tới hàn thư diệp có thể làm được mức này uy hồ minh ngươi chớ hiểu lầm hàn thư diệp nhìn chằm chằm hồ minh ánh mắt còn là lúc trước như vậy không cam lòng ta lại ở chỗ này giúp ngươi không phải là bởi vì ngươi mà là bởi vì hàn vân khê ta tại hàn gia thời điểm hàn gia người không tệ với ta ta chỉ là vì trả ân tình của bọn hắn mà thôi ta hiểu được hồ minh giơ súng lên không chút do dự hướng phía hàn thư diệp trên tay nổ súng sau mực khắc hàn thư diệp chết cắn chặt hàm răng kêu d â y lấy mặc dù làm được chuẩn bị tâm lý nhưng khi đạn xuyên qua bàn tay của mình thời điểm hắn thật muốn n g ấ t đi hắn dựa vào trên tảng cây không ngừng mà thở hào hẹn ánh mắt cũng hiện ra đỏ bừng đi nhanh lên bọn hắn đợi chút nữa liền xét ớ i ta hẳn là có thể nhìn thấy n g ư ơ i sống s ó ta đại khái a vừa dứt lời hàn thư diệp dưới chân một hư cả người kém chút ngã xuống đất bên trên hồ minh cùng hàn thư diệp đồng thời ngầm đầu bọn hắn hoài nghi hoa mắt chỉ cảm thấy khối kia dốc đứng lên cây mục theo càng ngày càng rung động dữ dội bắt đầu nghiê dường như là mặt dốc đứng dự định chuyển chuyển địa phương muốn trượt đến phía dưới đến mà nếu là thẳng tắp trượt xuống mục tiêu chính là bọn hắn nơi này theo các nàng nơi xa chuyển đến thân cành dễ cây đứt gây âm thanh càng vang mà mảng lớn bùn đất cùng đá vụn đã đi đầu một bước bắt đầu lộn xộn rơi thảo động đất hàn g thư diệc chửi ầm lên cất bước trực tiếp chạy đi mà hồ minh vô ý thức nghĩ đến còn tại sơn động ở trong hàn v â n khê dưới chân hắn không có chút nào do dự trực tiếp hướng lấy ẩn thân chỗ chạy tới ai cũng không nghĩ tới ngoài ý mới thế mà lại ở thời điểm này đã xảy ra 09 chương 361. Lựa chọn. Chương 361. Lựa chọn. hồ ư Chương ơ n chọn. chọn. g Lựa Lựa h minh k h ẳ từ từ nhìn k h thấy n tới hội n chính mình đem hàn văn khê cất đặt vị trí mà hàn văn khê cũng vội vàng hướng bên ngoài sơn động chạy đến nàng nhìn thấy hồ minh thời điểm bởi vì ở cửa ra phía trên đỉnh núi xuất hiện ngọn núi đất lở mặc dù ven đường cây cối đông đảo lực cản trung điệp hữu hiệu, hiệu thấp xuống đất lở tốc độ nhưng nhìn xem vẫn là làm người ta kinh ngạc sợ hai ở phía dưới trở lấy như thế một đại đồng đến rơi xuống không cho đảo thành thịt nát cũng không phải cho tại chỗ trôn sống không thể hàn vân khê nhìn thấy hồ minh hướng phía chính mình mắc để cho mình trở về trong sơn động đầu nàng đang muốn nói chuyện có thể một tảng đá lớn vừa vặn rơi vào nàng bên chân cách đó không xa to lớn lực chủng kích đem hàn vân khê cho c h ấ n ngã trên mặt đất nàng hoảng sợ nhìn lên trước mắt một màn này lập tức lại kịp phản ứng hướng phía hồ minh hô lớn hồ minh người đi mau không cần phải để ý đến ta nàng gương mặt sợ h ã i đến trắng bệnh chỉ là nhìn xem hồ minh vị trí nếu như hồ minh lúc này rời đi dựa theo tốc độ của hắn hẳn là có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này nghĩ tới đây nàng nội tâm ít nhiều có chút vui mừng ít ra hồ minh hội không có việc gì có thể hồ minh lại giống như là không có nghe được nàng lời nói như thế tựa như phát điên hướng lấy nàng vào tới hàn vân khê thần sắc vội vàng miệng bên trong không ngừng mà hô hào nhường hồ minh rời đi chỉ là hồ minh vượt qua cây cối lâm không nhìn lấy trên đỉnh núi nguy hiểm cuối cùng vẫn đi vào hàn vân khê bên người hắn vươn tay trực tiếp đem hàn vân khê ôm vào trong ngực không ngừng mà hướng phía sơn động chỗ sâu chạy tới hắn cũng đang đánh cực cực trong sơn động sẽ không đổ s ụ p hắn chạy vào động không xa đất lở tầng liền lấy thế không thể đỡ chi thế ẩm vang đập vào trước động trên bình đài tiếp lấy lôi quấn lấy cổng tỏ dị tiếp tục hướng về chân núi quần quần mà xuống. làm sơn động run rẩy kịch liệt cửa hang tràn vào đến bùn đất đá vụn bay tư tung bén nhọn phong thanh nối thành một mảnh hồ minh cả người nhào ngã trên mặt đất đem hàn vân khê bảo đảm bảo vệ chặt chẽ kỹ càng sơn động bên ngoài không ngừng có tảng đá va chạm thanh âm cảm giác chấn động tựa như là hủy thiên diệt địa đồng dạng làm lòng người thần bất an mà ngoài sơn động quang minh cũng dần dần bị hắc cám thôn vệ thay vào đó thì là đưa tay không thấy được năm ngón hắc hàn vân khê trốn ở hồ minh trong ngực cả người quận thành một đoàn chỉ là ở, bên này ở trong nàng lại lạ thường ăn tâm lợi đến cảm giác chấn động dần dần yếu bớt bên ngoài thanh âm cũng an tính không ít l hắn run rơi trên người đá vụn còn có bùn đất lập tức lấy điện thoại di động ra mở ra đèn tin xem xét bùn phía hàn v â n khê chăm chú bắt lấy hồ minh thủ trưởng không dám rời đi hồ minh bên người nửa bước vân khê ngươi không sao chứ ân ta không sao ngươi đây ta vừa mới nhìn đến thật nhiều tảng đá bay vào ngươi không có bị thương chứ chỉ là một chút tiểu thạch đầu đập tới mà thôi cũng không có cái gì trở ngại hồ minh hướng phía lối ra c h i ế u tới r a miệng địa phương đã bị bùn đất cho vùi lấp nếu như dùng tay đi đào lời nói chỉ là nhường càng nhiều đống bùn tiền đến thậm chí nói có khả năng đem chính mình cho chôn sống Vân Khê đứng tại hồ n Vân đứng Khê h tại minh sau sao. sẽ ta ra ta. nữa quan hiệu, cứu lưng, ly là, người cẩn thận từng từng chúng ngoài Hiện không điện không tín chúng Hơn càng trọng hơn có cơ có, có có tí tại thoại rất tới hỏi hội khó rõ phán í a ngoài đ m g ư ờ i kia tại còn đoán u huống ổ i giết giờ đối với nói chúng chúng ta, tình ta h bây mà à toàn n Minh bất lợi. Hồ h p đoán hiện tại cảnh tượng sắp thực m ư ợ phần nghiêm trọng liền xem như lúc trước cũng chưa từng thử qua có loại tình huống này xảy ra bọn hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi bên ngoài người tới cứu viện bất quá trước khi tới hắn liền đã nhường cố ra nhân đến cái thôn này trên danh nghĩa là làm từ thiện nếu như bọn hắn phát phát hiện mình không ở trong thôn nhất định sẽ làm cho người đến tìm kiếm bọn hắn hiện ở đây bọn hắn chỉ có thể ở nguyên địa chờ cứu viện trước đó bọn hắn cần phải bảo đảm thể lực của mình hàn vân khê rủ xuống cái đầu không biết do suy nghĩ cái gì hồ minh vươn tay khoác lên nàng trên đầu an ủi không nên suy nghĩ bậy bạn chúng ta hội không có chuyện gì hồ minh ta vừa rồi để ngươi không nên tới rõ ràng ngươi trên vị trí kia có thể chạy trốn không phải sao hiện tại chúng ta đều vây ở bên trong sơn động này xấu nhất có thể là chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này hàn văn khê ngồi trên mặt đất bên trên cũng không biết là toán trách vẫn là tự l ầ m b ầ m đều là vấn đề của ta nếu như ta kiên trì không cho ngươi qua đây đằng sau liền sẽ không phát sinh lấy một loạt sự tình coi như ta chết ở cái địa phương này nhưng nếu như ngươi ở bên ngoài ngươi cũng có thể chiếu cố ba mẹ bọn hắn ngươi còn có cố gia thân nhân bọn hắn thật vất vả đem ngươi trông mong về nhà bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy hàn văn khê càng thêm tự trách nếu như hồ minh cương khả năng tự tư một chút hắn liền có thể rời đi nơi này vì cái gì hắn muốn làm tới mức này mặc dù tự mình một người chờ ở cái địa phương này nhất định sẽ rất sợ có thể nàng cũng không hy vọng hồ minh lâm vào nguy hiểm ở trong đem một mình ngươi giữ lại ở cái địa phương này ta không yên lòng nhưng là nếu như ngươi cùng ta ở cùng một chỗ ít ra ta còn có thể tìm tới cơ hội tới cứu ngươi kỳ thật dựa theo hàn vân khê lời giải thích đó mới là cách làm chính xác chỉ chờ tới lúc cố gia nhân tới cái thôn này hắn liền có thể khiến người ta tới hàn vân khê theo trong sơn động cứu ra thật là hắn không yên lòng hàn vân khê tự mình một người chờ trong sơn động đổi lại trước kia hắn có thể sẽ dựa theo hàn vân khê lời nói đi làm nhưng bây giờ không được hắn không có khả năng trơ mắt nhìn hàn vân khê bị trôn trong sơn động đầu hắn tại hàn vân khê bên người ngồi xuống thân thể hướng phía hàn vân khê bên kia tới gần mà hàn vân khê cũng có thể cảm nhận được hồ minh nhiệt độ nàng túi đầu thấp giọng nói rằng thật xin lỗi ta vừa rồi không nên nói như vậy không có việc gì vân khê ta sẽ không tức giận kỳ thật ngươi nói đúng nhưng ta chính là không yên lòng ngươi hàn vân khê nhết cánh ngôi nội tâm ở trong vẻ lo lắng cũng chậm rãi quét tới tại cái này lúc tuyệt vọng ít ra còn có hồ minh tại bên cạnh mình hàn vân khê chính mình cũng không nghĩ tới chính mình cùng hồ minh xuất hành một chuyến thế mà lại còn gặp phải như vậy mạo h i ề u chuyện nàng tựa ở hồ minh trên bờ vai nguyên bản căng cứng tinh thần cũng dần dần thư giãn xuống tới nặng nghề cảm giác mệt mỏi hoàn toàn như thủy triều phun lên nàng thân thể nàng chậm rãi nhắm mắt lại rất nhanh mà x a vào ngộng cảnh ở trong mà hồ minh thì là ngồi trong hát đám không biết rõ đang suy tư cái gì người mù phèn quy tháng ba năm một nghìn một hai trăm linh hai nghìn ba trăm m ư ơ i bốn chương ba trăm sáu mươi hai ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chương ba trăm sáu mươi hai ngồi trong lòng mà vẫn không loạn hàn v â n khê luôn cảm giác mình trên thân một hồi ấm áp mặc dù thỉnh thoảng có một trận gió lạnh vội qua có thể nàng cũng không có cảm giác được nhiều lạnh nàng chậm rãi mở to mắt trước mắt đen kịt một màu sợ hai đến nàng thân thể khẽ run rẩy nàng thậm chí cho là mình ánh mắt ngủ t ỉ n h đi hồ minh thanh âm tại nàng vang lên bên hai hàn vân khê lúc này mới phát hiện chính mình tựa ở hồ minh trong ngực hàn vân khê đại não dần dần khôi phục thanh t ỉ n h nàng lúc này mới nhớ tới chính mình cùng hồ minh bị vây ở sơn động ở trong chỉ là tại ngủ mất trước đó nàng rõ ràng là nằm tại hồ minh trên bờ vai mới đúng nàng không có đối với chuyện này đi truy đến cùng chỉ là sơn động ở trong ẩ mức lại ấm lánh quả thực để cho người ta khó chịu có thể tình huống bây giờ giống như cũng không tới phiên nàng tới chọn có t hồ ể còn sống sót đã coi sống như là vạn hạnh trong bất hạnh sót bất đã h là minh người lạnh không. thanh a giống n ư nghe h p í b ê ngoài mưa. k ô không n cần phải để ý đến ngươi liền Minh thanh g gì có việc phải Hồ để ý ta, tốt. âm tựa như là trong bóng tối một tia h ỏ a tinh nhường nàng có một chút hy vọng hàn vân khê ôm đầu gối ngồi dậy nàng tóc cắt ngang chán hạ lộ ra trắng l o á n c á i chán mặc phát rủ xuống trên bờ vai bởi vì tư thế ngồi nguyên nhân hiện tại hàn vân khê cũng là lộ ra biết điều không ít hồ minh mở ra nhìn đồng hồ hiện tại đã đến hơn tám giờ tối bên ngoài ngoại trừ tiếng mưa rơi bên ngoài không có bất cứ động tích gì trong sơn động một chút tín hiệu đều không có nhìn vẫn chưa có người nào phát hiện nơi này hắn đưa điện thoại di động đóng lại định cho điện thoại tiết kiệm một chút điện để tránh đằng sau cần đèn tin cầm tay thời điểm không có cách nào sử dụng hàn vân khê hướng trong ngực của hắn đầu chui vào mà hồ minh cũng vô ý thức đưa nàng vòng trong ngực hồ minh ngươi có thể hay không động tay động chân với ta à? hàn vân khê thanh âm chuyên r a hồ minh trên mặt có chút bất đắc dĩ cái cằm của hắn đặt tại hàn vân khê trên đầu nói hiện ở thời điểm này bảo trì đứng im mới là lựa chọn tốt nhất chỉ cần có thể bảo trì thân thể năng lượng chúng ta liền có nhiều một phần cơ hội sống sót ta nói đùa rồi hàn vân khê cười khẽ một tiếng nàng t ự ở hồ minh trong ngực trong đầu đột nhiên ý th hiện ở thời điểm này giống như có thể hỏi thăm hồ minh một vài vấn đề nàng chăm chú nghĩ nghĩ sau đó dò hỏi hồ minh ngươi tại kinh đô gặp tiểu tịch tỷ cùng diệp thu tuyết đi ngươi cảm thấy hai người bọn họ ai càng tốt hơn một chút các nàng riêng phần mình có riêng phần mình có chút chưa hề nói ai so với ai khác càng được rồi hơn hồ minh rất tự nhiên hồi đáp k ỹ thật ngươi đều biết các nàng thích n g ư ơ i a nếu để cho ngươi lựa chọn ngươi hội thế nào tuyển hàn v â n khê còn thật tò mò hồ minh lựa chọn chỉ là tại nàng nội tâm ở trong vẫn là có chính mình một chút tiểu ý、nghĩ. vạn nhất hồ minh ai cũng không chọn đâu không có a các nàng đều là bạn gái của ta nghe vào ngữ khí mười p h ầ n bình tĩnh một câu lại đem nguyên bản còn có chút tức giận sơn động hoàn toàn lại xuống hàn vân khê giờ phút này đại não bên trên toát ra vô số cái dấu hỏi nàng giống như không quá có thể hiểu được hồ minh lời nói cái gì gọi là các nàng đều là hồ minh bạn gái hồ minh cho là mình tại chơi game sao vẫn là nói hắn nằm mơ còn không có lấy lại tinh thần hàn vân khê vươn tay ra đụng và o hồ minh cái chán chỉ là sờ lên cũng không có cảm giác phát sốt ta không có nói đùa là chăm chú nhà hồ minh ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì đi tiểu t ị tỷ cùng diệp thu tuyết đều là bạn gái của ngươi lời này ngươi dám ngay ở trước mặt của các nàng nói đi các nàng đồng ý a cũng biết đây là chuyện gì xảy ra hồ minh cảm thấy mình thật là tại nói thật thật là hàn vân khê giống như không tin mình đầu năm nay nói thật ra đều đã không có người tin tưởng đi hồ minh cảm thấy mình oan uổng thành thật nam người cũng đã không phải hàn g b á n chạy hàn vân khê càng nghe càng không phải hương vị nàng nhăn đầu lông mày cẩn thận từng ly từng tí lần nữa hỏi thăm hồ minh ngươi thật không phải là tại cùng ta nói đùa các nàng làm sao lại đồng ý ngươi làm quyết định như vậy các nàng coi như đơn sách một cái ra ngoài đều là đi đầy đường người truy a ai khả năng đây chính là n ị lực của ta a hồ minh cũng khó được không biết xấu hổ một lần chỉ là hàn v â n khê đối với dạng này kết quả có chút khó mà tiếp nhận bầu không khí lập tức yên tĩnh trở lại hồ minh cũng không biết hàn v â n khê giờ phút này suy nghĩ cái gì gần đây hắn luôn cảm thấy hàn v â n khê cảm xúc giống như cùng trước kia không giống nhau lắm nàng từ lần trước chuyện về sau liền không còn có h ồ qua ca ca của mình nguyên nhân hắn cũng tin tưởng có thể nàng gần nhất cũng rất dính chính mình hơn nữa giống như luôn luôn muốn trước mặt mình biểu hiện mình cử động như vậy n h ư ờ n g hồ minh không khỏi hoài nghi một ít chuyện đúng lúc gặp lúc này sơ động ở trong một hồi chấn động kịch liệt gây nên hai người chú ý hồ minh vô ý thức ôm lấy hàn văn khê hàn văn khê cũng xoay người lại ôm hồ minh trong hát cám hai người càng góp càng gần lại đều không có có ý thức tới điểm này cũng may lần này dư chấn cũng chẳng qua là kéo dài hơn một phút đồng hồ đợi đến sơn động hoàn toàn bình ổn xuống tới về sau hồ minh cái này mới an ủi nói không có việc gì chỉ là dư chấn m à thôi hàn v â n khê đang muốn c h ư ơ n g mở miệng nói chuyện đông dưng nàng có thể cảm giác được trước mặt mình dường như có nóng rực hô hấp bên này hồ minh giống nhau cũng không chịu nổi kỳ thật ôm hàn v â n khê thời điểm hắn liền đã nhẫn l ạ i rất lâu chỉ bất quá hắn từ trước đến nay hàn văn khê nói chuyện phân tán sự chú ý của mình hiện tại hắn cùng hàn văn khê mặt giá mặt liền kém một chút liền sẽ đích thân lên nội tâm ở trong một hồi tình dục sông lên đầu hồ minh kìm lòng không được liền có chút thất đầu cách k i ế ấm áp khí tức càng gần một chút mà hàn vân khê trong bóng đêm mông lung lấy nguyệt nhá mắt cũng bị cái này ấm áp khí tức hấp dẫn có chút n g ẩ n khuôn mặt nhỏ mặc dù cảm thấy hẳn là lập tức né tránh nhưng nhất thời cổ sẽ không chuyển nàng biết mình đối hồ minh tình cảm rất mơ hồ xen vào một loại không minh bạch ưa thích chỉ là tình huống trước mắt đều xảy ra đến một bước này hàn vân khê quyết định chính mình theo dựa vào chính mình bản năng đến hành động trong bóng đêm hai người chăm chú ôm nhau chỉ chốc lát mà sau khi tách ra hai người lại lần nữa cảm nhận được mặt đối mặt lúc cái t r ù n g loại kia ấm áp hô hấp mà hàn vân khê có chút nhắm lại nguyệt nhà mắt cái lưỡi nhọn còn thám dọn ngôi hồ minh ngăn lại lực không thể nói không tốt chỉ có thể nói phi thường tốt có thể hắn ngăn lại lực lại thế nào tốt cũng còn là cái nam nhân à, chớ nói chi là hắn đối cô gái trước mắt cũng có hào cảm hắn do dự một chút sau đó hôn lấy hàn vân khê cái chán điểm đến là rừng chỉ là hắn nhịn không được hướng trên chóp m u i hôn tới người dục vọng một khi khắc chế không được liền sẽ phong túng chính mình hồ minh hôn hàn vân khê cánh ô i đầu l chiếm lĩnh thuộc về hắn lãnh đ ị a thời gian giống như trong nháy mắt nương kết hàn vân khê đại não cảm giác chống giống căn bản không có ý thức được chính mình đang làm cái gì đây là nàng lần thứ nhất hôn tại hồ minh tiến công h ạ n à n g căn bản không có quyền chủ động tùy ý hồ minh dẫn dắt đến chính mình tại trong h á c á m nàng thon dài lông mi có chút rung động hai cánh tay vòng lấy cổ của hắn nàng cảm giác đầu mình giống như là đang bốc khói、Người、mù, Phẹm Quy, tháng chương bẫy. hồ minh là không nghĩ tới chuyện thế mà lại phát triển đến bây giờ tình trạng này chính mình cùng hàn vân khê trở tại sơn động ở trong thế mà cứ như vậy đích thân lên hơn nữa càng quan trọng hơn là hàn vân khê thậm chí không có đối với mình phản kháng hồ minh có chút không biết rõ hàn vân khê ý nghĩ thật là chuyện phát triển đến nước này hắn cảm thấy mình cũng hẳn là hỏi ra như thế về sau vân khê sự tình vừa rồi ta đều hiểu ngươi ngươi đừng đem chuyện này nói cho người khác b ê ế nghe hàn vân khê ập úng nghe và có chút bối rối có thể nghe được vừa rồi bọn hắn đều theo dựa vào chính mình bản năng đi làm chuyện kia hàn vân khê giờ phút này cũng là tỉnh táo lại ngoại trừ thẹn thùng bên ngoài nàng nội tâm ở trong thế mà còn có chút may mắn vừa rồi cử động giải thích rõ hồ minh đối với mình vẫn là có cảm giác hơn nữa hồ minh rất dịu dàng vừa rồi hôn toàn bộ hành trình dẫn dắt đến chính mình để cho mình cũng không có cảm nhận được nhiều ít khó chịu nàng b u n g t h o n g đầu của mình trong mồm đầu không tự giác tuân hỏi ý nghĩ của mình hồ minh kỳ thật ngươi là đối ta thấy thế nào ta có thể xác định ta đối tình cảm của ngươi không phải huynh n ộ i ở giữa nếu như là ta vừa mới sẽ không làm loại sự tình này hồ minh cảm thấy chuyện này là thời điểm phải có đáp án mới được cùng nó một mực xoắn suýt chẳng bằng nói thẳng tinh tưởng hàn vân khê nhét cánh môi trầm mặc một lát sau đó rồi mới lên tiếng hồ minh ngươi biết ta vì cái gì không gọi ngươi ca ca đi vì cái gì bởi vì theo thật lâu trước đó ta liền minh bạch quan hệ giữa chúng ta không thể nào là bình thường h minh bội ta đổi giọng là bởi vì ta muốn nói với mình ta và ngươi ở giữa cũng không có luân lý bình chướng cho nên ta muốn kỳ thật ta là thích ngươi đây là hàn vân khê nhất trực quan cảm thụ nàng cảm thấy mình cũng là thời điểm nên đối mặt sự thật này nàng muốn chờ tại hồ minh bên người nàng muốn phải cố gắng làm tốt chính mình mong muốn tại hồ minh bên người biểu hiện nàng muốn cho hồ minh cũng biết nàng sẽ cố gắng so sánh với cái khác hai vị nữ sinh hồ minh ta không biết rõ ngươi là nghĩ như thế nào có thể đây là ta lời thật lòng bất luận là tiểu tịch tỷ vẫn là diệp thu tuyết các nàng đều để ta minh bạch hạnh phúc của mình là muốn dựa vào chính mình đi tranh thủ mặc dù nghe vào giống như có chút xấu hổ nhưng cái này chính là ý tưởng của ta hàn v â n khê lớn mật đem mình cho nói ra miệng nội tâm ở trong cũng là nhẹ nhàng thở ra bất luận hồ minh đồng ý hay là cự tuyệt nàng đều sẽ không hối hận chẳng bằng nói một mực không nói ra miệng mới có thể nhường nàng hối hận bất quá bây giờ chúng ta giống như muốn bị một mực k h ố n ở cái địa phương này hàn vân khê c ư ờ i khổ chỉ là hồ minh đột nhiên bắt lấy nàng tay giống như là cho nàng truyền lại lực lượng yên tâm ta nhất định sẽ dẫn ngươi đi ra cho đến lúc đó ta sẽ cùng cha mẹ nói rõ ràng hồ minh hít sâu một hơi trong đầu đã có ý nghĩ của mình mặc dù sẽ coi chút khó nhưng hắn vẫn là muốn làm như thế hai người dính chặt vào nhau phản p h t tại trong h á cám lẫn nhau an ủi đối phương thời gian cũng không biết qua bao lâu làm hồ minh tỉnh lại lần nữa thời điểm hắn cảm giác tứ chi của mình đều có chút bất lực cảm giác đói bụng nguyện giống như là thủy triều vào tới tại trong ngực của mình hắn vân khê vẫn còn ngủ say lấy nàng bình ổn hô hấp ngừng hồ minh xác nhận nàng trạng thái chỉ là tại tiếp tục như vậy bọn hắn dường như thật muốn chết ở cái địa phương này nghĩ tới đây hắn lấy điện thoại di động ra một lần nữa mở ra chỉ là ngoài ý muốn chuyện đã xảy ra nguyên bản một chút tín hiệu đều không có điện thoại đột nhiên nhiều một cái yếu ớt tín hiệu hồ minh bắt lấy cơ hội này lập tức bấm lam tuấn điện thoại chỉ là điện thoại một mực tại vang hồ minh cảm giác có chút không thích hợp nếu có thể tình huống bây giờ đến xem điện thoại đúng là bấm có thể l a m tuấn không có khả năng không tiếp điện thoại của hắn hồ minh vẫn còn đang suy tư lấy đây là chuyện gì xảy ra thời điểm điện thoại rất nhanh liền bị người kết nối chỉ là đầu bên kia điện thoại chẳng hề nói một câu ngay cả âm thanh đều không có phát ra hồ minh đại não có chút không có kịp phản ứng hắn nhìn xem trên điện thoại danh tự xác nhận chính mình không có đánh sai về sau một lần nữa đặt ở lỗ t a i bên cạnh vẫn như cũng là không có âm thanh hồ minh trầm mặt một lát bông dưng hắn đột nhiên ý thức được cái nào đó rất sai lầm lớn hắn lập tức đưa điện thoại cho đóng lại có thể làm như vậy tựa hồ có chút không còn kịp rồi. hắn hít sâu một hơi đại não cũng tại lúc này trong nháy mắt thanh t ỉ n h vừa rồi tiếp thông điện thoại đối phương cũng không phải là lam tuấn hẳn là đối phương tại phụ cận mở ra tín hiệu sau đó lại đối số điện thoại tiến hành chặn đường loại phương pháp này bình thường đều vận dụng đang lừa gạt phương thức bên trên có thể không nghĩ tới đối phương thế mà lại nghĩ đến loại phương pháp này tìm đến tới vị trí của mình hồ minh d á m x á c định có thể làm ra chuyện này người nhất định là cái kia gọi nếu chỉ nam nhân đối phương hết sức g à o hạn giống nhau hắn vẫn là cố chiếu xuyên thủ hạn ế u như hắn tìm tới chính mình nhất định sẽ đem mình giết chết hồ minh nhìn một chút ngực mình hàn vân k ê trong lúc nhất thời trở nên trầm mặc hắn nhất định phải nghĩ biện pháp cam đoan hàn vân khê an toàn mới được tín hiệu biểu hiện bọn hắn ngay ở chỗ này nhìn bọn hắn không có bị địa chấn cho đánh chết ta nếu chỉ thủ hạ cho hắn báo cáo tình huống mà nếu chỉ nghe thủ hạ lời nói sau hơi nhữ mày nhìn về phía hàn tư diệp ánh mắt cũng biến thành thưởng thức hôm qua thiên địa chấn thời điểm hắn đều dự định để trong này người rút lui chỉ là hàn tư diệp lại ngăn cản hắn hắn nhìn xem chính mình tỉnh táo nêu ví dụ ra hồ minh khả năng không có chết ví dụ cái này khiến nếu chỉ có chút chân trờ hơn nữa càng quan trọng hơn là cố ra bên kia còn có người phái qua đến bên này nếu như bọn hắn biết hồ minh mất tích nhất định sẽ đại quy mô điều tra nơi này cho đến lúc đó hồ minh còn thật sự có khả năng còn sống xuống tới chỉ bất quá bây giờ hồ minh tồn tại đã bị bọn hắn phát hiện ra bọn hắn có thể ở cái địa phương này liền giải quyết hồ minh sớm hoàn thành cố chiếu xuyên nhiệm vụ hàn thư diệp lần này vẫn là may mắn mà có ngươi nha nếu như không phải ngươi chúng ta còn thật sự có khả năng thả chạy hồ minh hàn thư diệp nhìn lên trước mắt đám kia đang, đang đào ra sơn động bùn đất thủ hạ cũng không có quay đầu nhìn về phía người bên cạnh ta muốn tự tay giết hồ minh hắn nắm thật chặt súng lục trong tay của mình mà hắn một cái t nếu chỉ hết mắt sau đó chậm rãi nói rằng cái này cũng không có đi hồ minh đến ta giết ta mới yên tâm nói cho cùng hắn vẫn là có chút không yên lòng hàn thư diệp đối đại tất cả mọi người hắn đều để ý chỉ là tiếng nói của hắn vừa dứt hàn thư diệp súng ngắn chỉ vào nếu chỉ đầu mà cử động như vậy cũng làm cho tất cả mọi người giơ súng nhắm ngay hàn thư diệp nếu như hàn thư diệp hơi có động tĩnh bọn hắn liền sẽ nổ súng bắn giết nếu chỉ nếu như không phải ngươi cái này đáng chết tiện nhân cho ta đạn giấy hôm qua hồ minh thi thể sẽ xuất hiện tại trước mắt ta mà không phải hiện tại ta phế đi một cái tay đang chờ giết hồ minh hàn thư diệp ánh mắt phẫn nộ p h ả n p h ấ t muốn đem trước mắt nếu chỉ nuốt trừng lấy người mù phèm q tháng ba năm một h ì n một hai trăm linh hai nghìn ba trăm một mươi sáu chương ba trăm sáu mươi bốn không có cơ hội chương ba trăm sáu mươi bốn không có cơ hội tốt ta xem như ấ y náy ta đem chuyện này giao làm cho ngươi thật là ngươi cũng hẳn là tin tưởng hồ minh nếu như không chết vậy ngươi liền phải chết nếu chỉ nhún nhún b ở vai của mình hắn không phải là không thể xử lý hàn thư diệp chỉ bất qua dưới mắt hắn còn có thể đem qua nổi nhét vào hàn thư diệp trên thân căn bản không có tất yếu tại hiện tại giết hắn hơn nữa hắn nhìn chằm chằm hàn thư diệp cũng không sợ hàn thư diệp buông tha hồ minh nghĩ tới đây hắn tự nhiên là đồng ý hàn thư diệp lời nói hàn thư diệp ánh mắt nhìn chằm chằm dần dần bị đào mở sơn động trực tiếp đi tới mà đợi đến sơn động hoàn toàn bị đào mở về sau hàn thư diệp liền trực tiếp xông vào nếu chỉ hai tay cắm ở túi ở trong vì an toàn hắn cũng không muốn đi vào bên trong hang núi kia vạn nhất đợi chút nữa lại xảy ra dư chấn bắt hắn cho t r ô n làm sao bây giờ làm đèn tin chiếu xạ tới trên thân hai người thời điểm hồ minh vô ý thức dùng tay ngăn t r ở hàn vân khê thân ảnh chỉ là một thân ảnh trực tiếp vọt tới trước mặt hắn hắn nắm lấy cổ áo của mình liền hướng trên mặt đất cảng giờ phút này hồ minh toàn thân bất lực cả người ngã trên mặt đất bất lực phản kháng mà thấy cảnh này hàn thư diệp mở to hai mắt nhìn muốn muốn đẩy ra người kia lại giống nhau bị người kia đẩy lên trên mặt đất bên ngoài quang chiếu vào hàn thư diệp ánh mắt thích đứng một lúc lâu lúc này mới khôi phục lại chẳng qua là khi nàng thấy rõ ràng khuôn mặt của đối phương lúc nàng ánh mắt hiện lên khó có thể tin hàn thư diệp hàn thư diệp không để ý đến hàn vân khê hắn ngồi sổn người xuống sau đó nửa ngồi tại hồ minh trước mặt nói hồ minh hiện tại ngươi liền không có cơ hội cùng ta khiếu bản a hôm nay rơi trong tay ta t í n h ngươi lời này đi chấm dứt, dứt lời hắn nắm lấy hồ minh, nhường hắn đứng lên. hồ minh nhìn lên trước mặt nam nhân hắn cũng không nghĩ tới chính mình cái thứ nhất nhìn thấy thế mà lại là hàn thư diệp chỉ là vừa mới hàn thư diệp không biết rõ hướng chính mình túi ở trong l ấ p cái gì hồ minh cũng không có đi cầm hắn cảm thấy đây là hàn thư diệp cho tín hiệu của hắn hắn nhìn qua hàn thư diệp mặt mũi tràn đầy đều là khinh thường à hàn thư diệp ngươi muốn giết cứ giết ta bất quá ngơi ư cái này bại tướng dưới tay cũng chỉ có thể theo dựa vào người khác đến báo thù tại sơn động các tiểu đệ nghe được hồ minh lời nói cũng không nhịn được thổi thổi h u ý sáo bọn hắn cũng không nghĩ tới hồ minh sắp chết đến nơi miệm còn như thế cứng rắn khó trách tự ra lao đại coi trọng như vậy người này. hàn thư diệt hít sâu một hơi hắn điệu lấy hồ minh cổ áo hướng bên ngoài sơn động đầu đi đến hàn vân khê còn nghĩ tới thân ngăn cản có thể nàng dưới chân mềm lún cả người ngã xuống đất bên trên ngay sau đó liền có người lôi kéo nàng ra bên ngoài đầu đi đến nếu chỉ nhìn thấy bọn hắn đi tới trên mặt lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ hắn dùng di động vỗ xuống hồ minh bộ này bộ dáng chật vật lập tức cho cố chiếu xuyên phát tới ngươi chính là hồ minh a nhìn ngươi dứt khoát đang tính kế cố chiếu xuyên chỉ sợ cũng không nghĩ tới hội cắm ở cái địa phương này a hồ minh meo mắt lại chằm chằm lên trước mặt người lùn trong đầu đã tự hỏi động tác kế tiếp chỉ là không đợi hắn hàn thư diệc liền đem hồ minh hướng phía rừng cây chỗ sâu kéo đi ân hàn thư diệc ngươi muốn làm gì ngươi cũng không phải là muốn cứu hắn à. nếu chỉ vừa mới nói xong người chung quanh súng ngắn lập tức liền lên đạn ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm hàn thư diệc chỉ là hàn thư diệc không nhìn cảnh cáo của hắn trực tiếp đi về phía trước ta chỉ là muốn để hồ minh chịu đựng ta trước đó gặp chuyện mà thôi mỗi khi ta nhắm mắt lại liền có thể nghĩ đến hồ minh tại bả vai ta bên trên lưu lại một đạo kia hiện tại ta muốn đem đây hết thể toàn bộ trả lại hắn ngươi nên dừng lại ta đem giết hồ minh quyền lợi g a o cho ngươi cũng không phải để ngươi được một t nếu chỉ r ơ i lên trong tay thương chỉ hướng hàn thư diệp hắn cũng không muốn nhường hàn thư diệp hướng trên đầu của h ắ n dẫm có thể hàn thư diệp quay đầu trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị được một t ứ c lại muốn tiến một thước ngươi có phải hay không để ý tới sai cái gì ta sở dĩ hội bằng lòng ngươi mục đích đúng là vì r ế t hồ minh ngươi bây giờ cùng ta nói không có khả năng ngươi có phải hay không không quá có thể hiểu được cái gì gọi là giao dịch điều kiện hàn thư diệp ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có cơ hội cùng ta bàn điều kiện sao nếu chỉ cảm thấy mình nắm chắc thắng lợi trong tay hàn thấy coi như thật đem hàn thư diệt giết hắn cũng có thể đem toàn bộ sự kiện xử lý tốt chỉ có điều cần phiền t h á i một chút mà thôi bất quá bây giờ nhìn lại hàn thư diệt có chút không nhận hắn không chế nhìn ngươi muốn giết ta à? bất quá rất đáng tiếc may mắn mà có hồ minh ta hiểu được một việc làm chuyện gì đều muốn cho mình giữ lại một đầu đường lui hàn thư diệt xuất ra trong túi tiền của mình điện thoại tiếp tục nói c ô chiếu xuyên không phải giống như tiếp tục làm hắn cố ra thiếu ra sao ngươi nói nếu là để người ta biết thân phận chân thật của hắn còn có cùng ngươi thông đồng chuyện ngươi cảm thấy cố ra nhân hội nghĩ như thế nào hàn thư diệt lời nói nhường nếu chỉ sắc mặt đột nhiên biến đổi hắn không nghĩ tới hàn thư diệp thế mà có thể làm được loại tình trạng này mặc dù không phủ nhận hàn thư diệp có thể sẽ lừa hắn nhưng bây giờ hắn không thể cược nếu là chuyện thật bại lộ hắn tuyệt đối không có sống s ó t cơ hội hắn hít sâu một hơi sau đó ra hiệu những người khác thả ra trong tay thương tốt ta bằng lòng ngươi hàn thư diệp quét mắt hắn một cái lập tức lôi kéo hồ minh hướng phía trong núi bên vách núi đi đến hàn vân khê mong muốn mở miệng lại bị người dùng khăn mặt tắc lại miệng không nhường ra âm thanh nàng mở to hai mắt nhìn chỉ có thể trơ mắt nhìn hồ minh bị hàn thư diệp cho mang đi chỉ là hàn thư diệp cũng không có tướng người tới quá xa. nếu chỉ nhìn xem hàn thư diệp đem hồ minh nhét vào bên bờ vực hồ minh nhìn xem hàn thư diệp ánh mắt ở trong lóe ra dị dạng q u a n mang mà hàn thư diệp hít sâu một hơi lập tức nói rằng hồ minh theo ngươi đối phó ta bắt đầu có nghĩ qua một ngày như vậy sao bất quá ta cảm thấy ngươi hẳn là cũng không nghĩ ra một cái bị ngươi không để vào mắt đầu người lại có một ngày hội dẫm lên đầu của ngươi m u ố n mạng của ngươi hàn thư diệp ngươi cảm thấy ngươi có thể đi cho tới hôm nay là vì cái gì nói cho cùng ngươi cũng chẳng qua là cố chiếu xuyên quân cờ mà thôi chỉ cần có thể hoàn thành mục tiêu ai sẽ quan tâm bị ai lợi dụng đâu hàn thư diệ đây đều là hắn tại trong phòng giam học tập tới đồ vật bất quá bây giờ đối với hồ minh nói ngược lại có chút t h ư ơ n g khoái hắn chậm rãi giơ lên súng lục trong tay của mình họng súng nhắm ngay hồ minh trái tim hiện tại ngươi còn có cái gì di ngôn muốn nói sao có lẽ ta còn có hài lòng ngươi hồ minh chậm rãi quay đầu nhìn về phía xa xa hàn vân khê chỉ thấy hàn vân khê không ngừng mà đối với hắn lắc đầu hắn lại lần nữa nhìn trở về chiếu cố tốt hàn vân khê dù nói thế nào nàng cũng là ngươi muộn muội hồ minh đứng d ậ y lần này hắn đứng tại bên bờ vực tựa như lúc trước hắn cùng lý thiên đứng tại vách núi lần kia hồ minh lần trước, ngươi đại nạn không chết. lần này kết cục của ngươi lại hội là thế nào đâu bất quá đừng lo lắng ngươi không có cơ hội thấy được hàn thư diệc kéo trong tay có súng hồ minh ngực ngục máu tươi văng khắp nơi cả người hướng phía sau lưng vách núi nga xuống trong lúc nhất thời d i ư ờ n g cây ở trong chim bốn phía l o ạ n tán bị tiếng súng hù dọa bay hàn vân khê nhìn lên trước mắt một màn này trước mắt cả người n g ấ t đi ngươi mù phèn quy tháng ba năm một nghìn hai trăm linh hai nghìn ba trăm m ư ơ i tám chương ba trăm sáu mươi lăm còn sống chương ba trăm sáu mươi lăm còn sống đêm dài đằng đắng giống như là không có cuối cùng như thế một hồi gió biển thổi qua bên trong bí mật mang theo vị mặn bong tàu bên trên mấy người ngồi vây chung một chỗ nói chuyện p h í a m a y mắn chúng ta đi sớm nghe nói cố i a những người kia giống như đã phái người đi lục soát hổ minh tung tích chỉ tiếc hắn hiện tại đã chết người khoan hay nói ngay cả cố i a già chủ cũng đích thân tới ai có thể nghĩ tới cố i a hội coi trọng như vậy hổ minh bất quá cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì cái chỗ kia chúng ta đều dự định từ bỏ kế tiếp chúng ta còn muốn đi hạ một chỗ đâu đúng rồi cái kia hàn thư diệc làm sao bây giờ chẳng lẽ muốn một mực đi theo chúng ta liền không thể một thương bắt hắn cho xử lý sao có người không quá thoải mái hàn thư diệc tồn tại chỉ là người khác lại lắc đầu nói rằng lao đại nói không thể động đến hắn trên tay của hắn có lao đại bí mật nếu như đem hắn giết bí mật bộc lộ ra đi chúng ta một người đều không sống nổi xách kia hắn cái kia m g ồ i m ộ i đâu nhìn xem làn da bóng loáng cái kia ngươi càng là không nên nghĩ lên thuyền t r ư ớ c có người muốn đem đối kia nữ độc thủ kết quả hàn thư diệp một thương liền đánh xuyên qua bàn tay hắn ngươi thật cảm thấy động kia nữ nhân hàn thư diệp không sẽ giết ngươi bong tàu bên trên các nam nhân là thật muốn giải quyết hết hàn thư diệp chỉ tiếc hàn thư diệp hiện tại chết không được từ khi hồ minh bị hàn thư diệp giết về sau hàn thư diệp trên thân liền không có bất kỳ cái gì giá trị không nghĩ tới hàn thư diệp còn lưu lại như thế một tay bất quá hắn sau cùng kết cục cũng hẳn là lái chết đi trong khoang thuyền hàn thư diệp nhìn lên trước mặt ánh mắt chống giống hàn vân khê ở một bên còn đặt vào căn bản không có động đậy đồ ăn từ khi nàng mắt thấy chính mình tự tay giết chết hồ minh về sau nàng đã cả ngày không có ăn cơm bất luận hàn thư diệp nói cái gì nàng tựa như là đã mất đi sinh tồn ý chí như thế chậm rãi làm hao mòn sinh mệnh của mình hàn thư diệp hít sâu một hơi đối với chuyện này là thật cảm giác được đau đầu hắn mở ra buồng nhỏ trên tàu môn theo bên ngoài thò đầu ra xem xét bốn phía có người hay không mà đợi đến xác nhận không có người về sau hắn mới một lần nữa thả về phòng nói rằng ăn cơm trước đi ngươi đã một ngày chưa ăn cơm tiếp tục như vậy nữa thân thể của ngươi nhịn không được nghe được hàn thư diệp nói lời hàn v â n khê chỉ cảm thấy b u ồ n c ư ờ i nàng ánh mắt oán hận nhìn c h ầ m c h ầ m hàn thư diệp lập tức suy yếu nói rằng ngươi không phải liền là muốn thấy cảnh n à y sao sự hiện hữu của chúng ta sẽ ảnh hưởng ngươi còn số a nếu như hồ minh ở chỗ này hắn sẽ không muốn nhìn thấy ngươi cái gì đều không ăn hàn thư diệp đề cập đến hồ minh danh tự hàn văn khê bốc mắt ở trong văn vện tiêm má nàng nào về phía hàn thư diệp mong muốn bóp lấy cổ của hắn lại bị hàn thư diệp nhẹ nhom vùng vệ trên giường chỉ là nhìn thấy hàn vân khê k i a bán hận ánh mắt hàn thư diệp biết đối phương thật là hận thấu nàng nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới nàng thân thể là kiên trì không đến những người khác tới hàn thư diệp không có ý định ở cái địa phương này dừng lại quá lâu nếu như hắn đợi ở chỗ này chỉ sợ hắn cũng trốn không thoát cho nên hắn nhất định phải nghĩ một cái biện pháp rời đi cái địa phương quỷ quái này người còn có mặt mũi đề cập hồ minh là ngươi tự tay giết hắn ngươi là cảm thấy hồ minh cướp đi nhân sinh của ngươi đều cướp đi sao không Các n g như bởi rõ vì hồ minh làm chuyện qua t r u ờ n g hợp hắn mỗi một lần cử động đều bị hồ minh dự phán gắt gao nếu như không phải hồ minh biết mình tương lai hội làm cái gì hắn cảm thấy mình sẽ không rơi vào hiện tại kết cục này hắn nguyên bản mới là nơi này nhân vật chính a hàn thư d i ệ p có chút muốn cười chỉ là hắn lại phát hiện mình bây giờ thế nào đều cười không nổi hắn hiện tại chán nản như thằng hề ngay cả tồn tại đều chỉ có thể giống cống thoát nước chuột như thế trốn g i á n g vẻ như vậy hắn c ò n tính là cái gì nhân vật chính ngươi nói đúng ta tại sao phải nhường hồ minh chết đâu nếu như không phải hồ minh để cho ta thật tốt bảo hộ ngươi ngươi bây giờ cho dù chết ta cũng sẽ không có bất kỳ ý tưởng gì hàn thư d i ệ p con ngươi biến lạnh lùng hắn có chút ngẩng đầu lên chằm chằm lên trước mặt hàn vân khê nếu như ngươi không đem những vật này ăn xong vậy ngươi liền còn sống tư cách đều không có nếu như ngươi còn muốn sống sót nhìn thấy muốn gặp người, vậy ta nhắc nhở người, k hàn g vân khê có, có chút mê mang nàng nhìn một chút trên mặt bản đồ ăn c r ở mặc hồi lâu nội tâm ở trong kinh nghiệm một phen rẽ rủa qua đi lúc này mới ăn lên trên mặt bản đồ ăn mặc dù nàng rất hận hàn thư diệp có thể hàn thư diệp có câu lời nói đúng nàng không thể cho những người khác cản trở vạn nhất hồ minh chân không chết đâu giả chết chuyện hồ minh cũng không phải lần đầu tiên làm nàng một bên ăn nước mắt một bên theo trên gương mặt chạy xuống nàng phải kiên cường hồ minh đột nhiên mở ra ánh mắt của mình đập vào mi mắt đúng lúc là một mảnh tinh không hắn chống đỡ thân thể của mình ngồi dậy mà tại trước ngực của hắn một mảng lớn chất lỏng màu đỏ nhuộm đỏ x i ê m ý của hắn hắn theo y phục của mình ở trong móc ra một cái tiểu huyết bao lập tức ném trên mặt đất theo trên vách đá đến rơi xuống thời điểm vừa vặn có dây leo bị hắn bắt lại sau đó trượt xuống tới một cái sơn động ở trong tại sơn động ở trong đi cũng không biết bao lâu về sau hắn thật là mệt mỏi hôn mê bất tỉnh tỉnh lại liền phát hiện mình đã tại cửa hàng địa phương này hồ minh năng cảm giác thân thể của mình còn tính là suy yếu chỉ có điều lần này có thể còn sống sót thật là dựa vào hàn thư diệp dựa theo thời gian hiện tại hắn đã chạy xa a hồ minh sờ lên miệng túi của mình ở trong đó còn có một đài xa lạ điện thoại phía trên biểu hiện ra một cái đã vượt qua phạm vi điểm sáng chỉ sợ cái kia chính là hàn thư diệp bọn hắn vị trí hồ minh từ đằng xa rừng cây ở trong chuyền tới một thanh â m quen thuộc cha hồ minh lông mày trao lên trên thân thể tràn ngập một k i a lực lượng hết sức hướng phía cái chỗ kia chạy tới hắn thật đúng là chưa thử qua chật vật như vậy hiện tại cái trạng thái này đã là năng lượng hao hết nếu để cho hồ mẫn nhìn thấy sở hữu cái này bộ dáng đoán chừng lại muốn cười chính mình yếu cả cố duy quân thanh â m càng ngày càng gần hồ minh mau đủ k ì n h hướng phía đầu kia hô cha hồ minh người ở nơi đó đ ừ n g động ta lập tức tới ngay hồ minh chậm rãi nhắm mắt lại mặc dù ngủ một giấc nhưng thân thể của hắn vẫn là rất suy yếu tiếng bước chân càng ngày càng gần đợi đến hồ minh mở mắt lần nữa thời điểm cố duy quân đã xuất hiện trước mặt mình hắn vừa muốn mở miệng lại bị cố duy quân gắt gao ôm lấy cảm ơn trời đất hồ minh ngươi thật không có việc gì cố duy quân thanh â m bên trong giống như là núi lòng một đại khẩu khí h trong l ú cố nhất thời trở tay không、kịp. Người mù, Quy, tháng 3 năm 2320, trường 366. Cảnh、cáo. Trường 366, cảnh、cáo. Cũng không thời Phèm trở tay biết Quy, kịp. mù, cáo. cáo. duy quân lúc này m đỡ lên hồ minh có thể hồ minh lại nói cha ta hiện tại còn không thể rời đi vân khê bị bắt đi hiện tại ta muốn đi cứu nàng hồ minh biết hàn vân khê bây giờ tại chờ lấy hắn h à n thư diệp mặc dù có thể bảo hộ hắn có thể nếu như mình tồn tại bại lộ vậy bọn hắn cũng giống nhau gặp được nguy hiểm hắn hiện tại nhất định phải ở vào một cái sông chết không rõ trạng thái cho nên hắn không thể đi theo cố duy quân rời đi nơi này hắn vươn tay khoác lên cố duy quân trên cánh tay tiếp tục nói cha ta cần một chiếc thuyền rời đi nơi này ngươi có thể giúp ta an bài sao hồ minh ngươi không nên hồi nháo ngươi bây giờ tình trạng cơ thể ngươi không biết sao h à n vân khê chuyện ta hội để cho thủ hạ người đi an bài ngươi nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt cố d u quân thật rất lo lắng hồ minh hội chống đỡ không nội nga xuống có thể hồ minh lại hướng ph nếu như ta thật sự có yếu ớt như vậy ta cũng sẽ không kiên trì đến bây giờ tới thăm ngươi tin tưởng ngươi như tử không ai có thể giết con của ngươi hơn nữa ta cùng hàn vân khê có cái ước định ta nhất định phải chính mình đi cứu nàng ngay tại lúc này hồ minh chỉ chọn tin tưởng mình mặc dù hắn cũng biết cố ra tham gia sẽ để cho chuyện này biến đơn giản nhưng đồng dạng chuyện cũng biết phiền phái lên ai biết những ngày đội cứu viện bên trong có hay không cố chiếu xuyên thay mắt nếu có k i a hàn thư d i ệ p cùng hàn vân khê liền nguy hiểm hắn không có khả năng mạo hiểm như vậy cố d u quân lông này nhữ chặt nếu như là đặt ở bình thường hắn thật sẽ không đáp ứng hồ minh yêu cầu hiện tại hồ minh nhìn qua rất suy yếu cho dù hắn lại thế nào có tự tin có thể để hắn lần nữa lâm vào nguy hiểm ở trong là hắn là tuyệt đối không thể cho phép thật là hồ minh thái độ m ư ờ i phần kiên quyết dường như không có tính toán đối với việc này nội bộ hồ minh quá khứ hắn không có tham dự hắn không tiện đánh giá hồ minh cùng hàn vân khê quan hệ trong đó có thể hắn đã nói như vậy hắn chỉ có thể lựa chọn kiên trì hắn hít sâu một hơi giống như là tiếp nhận hiện thực tốt ta bằng lòng ngươi ta có thể giúp ngươi chuẩn bị thu nhỏ thật là ngươi nhất định phải cho ta nghỉ ngơi tốt. tốt hồ minh tìm một chỗ ngồi xuống chờ cố duy quân mang đến cho mình tiếp tế thành phẩm Cố c h nếu như trước đó hắn còn ngồi được vững vậy bây giờ hắn là thật có chút bận tâm hắn thế nào cũng không nghĩ tới hồ minh thế mà biết chuyện của hắn cũng biết hắn thân phận của mình nói như vậy hắn hội trợ về cố ra cũng là tất nhiên đồng thời hắn cũng lợi dụng cố nhị i a thân phận về tới đây dùng cái này đến che đậy chính mình Cô c h i ế u u x y ê n liền nói cái mình vì g ì luôn c ả một giác không nghịch Minh ánh thích chính Hồ nhìn mình ánh mắt không thích hợp. Thì ra hắn vẫn luôn đem chính mình đùa nghịch xoay quanh. Hắn mắt đem m vẫn luôn ra đùa xoay q u y ề n nện ở trên bản sau đó đột nhiên mở mắt ra hồ minh nếu như ngươi không chết lời nói ta làm sao hào h ả o trở t ạ i cố ra bên trong a hồ minh ta thật hy vọng ngươi là thật đã chết rồi a cố chiếu xuyên đứng dậy hắn muốn muốn ra cửa bông lỏng một hơi chỉ là vừa mở cửa hắn liền thấy một thân ảnh đứng trước mặt mình mà đối mặt đạo thân ảnh kia hắn thế mà cảm thấy trở tay không kịp chiếu xuyên hiện tại có dành không có rảnh rỗi theo ta đi ra đi một chút đi cố chu đình hai tay chắp sau lưng thân thể nhìn qua cũng cùng trước đó không có cường tráng như vậy những năm gần đây cố chiếu xuyên một mực bị cố chu đình dạy đối với cố gia chuyện hắn cũng là biết biết không ít hắn mặc dù không phải chân chính cô gia nhân có thể đối với hắn mà nói người nơi này chính là hắn chân chính người nhà hắn không muốn đem những người này tặng cho hồ minh cho nên hắn nhất định phải nghĩ hết biện pháp đem hồ minh đuổi ra nơi này tốt hai người đi tại hậu hoa viên ở trong trên đỉnh đầu thái dương ôn hòa dường như không có trước đó như vậy oi bức cố chiếu xuyên nhìn về phía bên người cố chu đình nhìn xem ngày khác dần dần thân thể loạn khọng, hắn có chút trầm mặc trong bất chi bất giác g i a g i a cũng đã già không ít hiện dưới loại tình huống này hắn xác thực không thể tiếp tục bị kích thích chiếu xuyên hồ minh trở về về sau ngươi có phải hay không luôn cảm thấy trong nhà đối ngươi tương đối coi nhẹ a cố chu đình lời nói này nhường cố chiếu xuyên cả người xưng sở tại nguyên chỗ bất động hắn đột nhiên ý thức được g i a g i a khả năng ý thức được cái gì không có g i a g i a ta thế nào lại nghĩ như thế nhỉ hồ minh trở về về sau cố g i a cũng đã xảy ra biến hóa rất lớn ta rất may mắn hồ minh năng trở về cố g i a chiếu xuyên a nếu như vấn đề này là giao cho hồ minh đến trả lời vậy hắn nhất định sẽ ngay thẳng trả lời ta ngươi nha không thành thật nha cố chiếu xuyên bị dọa một thân mồ hôi lạnh có một nháy mắt hắn cho là mình bí mật bị nhìn xuyên chỉ là rất nhanh hắn ổn định nội tâm của mình khoe miệng lộ ra nụ cười miễn cưỡng ra ra ngươi có phải hay không cảm thấy ta cùng hồ minh kém rất xa ân ngươi vì cái gì lại nghĩ như thế nhỉ chẳng lẽ là bởi vì hồ minh xuất hiện cho ngươi áp lực rất lớn đúng không cố chu đình quay đầu cùng cố chiếu xuyên đối đầu ánh mắt chỉ là cố chiếu xuyên nhẹ gật đầu cũng không có không thừa nhận chuyện này hắn hai tay chắp sau lưng lập tức bất đắc dĩ lắc đầu chiếu xuyên a mỗi người đều có cạnh tranh ý thức đây là chuyện rất bình thường có thể ngươi cũng không nên quên chúng ta là người một nhà người một nhà cần nhất chính là hai bên cùng ủng hộ chúng ta cố ra cùng gia tộc khác không giống so với tranh quyền ta càng hy vọng các ngươi có thể trợ giúp lẫn nhau cố chu đình nhớ tới sớm nhất trước đó cố ra nếu như lúc trước cố ra không phải một mặt kiên trì loại kia tập tục ố chu tinh cũng sẽ không tại bên ngoài qua đời hắn không nguyện ý lại nhìn thấy loại chuyện này xảy ra cũng không muốn trong nhà lại phát sinh loại này nội loạn hắn vươn tay khoác lên cố chiếu xuyên trên bờ vai ngự khí sâu xa chiếu xuyên a ra ra ta hy vọng cái nhà này vĩnh viễn thật tốt ngươi cảm thấy thế nào cố chiếu xuyên cả người xứng sở tại nguyên chỗ hắn có chút không hiểu nhiều cố chu đình lời nói nhưng hắn có thể cảm giác được ra ra lời này là rất chân thành nói ra miệng đây là tại cảnh cáo ta sao cố chiếu xuyên rủ xuống đôi mắt trong lúc nhất thời duy trì trầm mặc cố chu đình đưa lưng về phía hắn không ngừng mà đi lên phía trước hồ minh một thời gian thật dài không có cùng hắn thông qua điện thoại cũng có chút hiếu kỳ hồ minh hiện tại tình trạng bất quá con trai mình đã qua hẳn là không có gì đáng ngại a hàn lập thiên nhìn xem điện thoại di động của mình lâu ngày vẫn luôn không có bông ra qua bên kia phát sinh chấn về sau hàn vân khê vài ngày không có liên hệ hắn ngay cả hồ minh cũng giống như vậy hắn có loại dự cả hắn buông xuống điện thoại di động của mình ô tô nhanh chóng hướng phía sơn thôn ở trong chạy tới người mu ưu hai mươi tám nghìn sáu trăm năm ư ơ bốn ba mươi một nghìn bảy t hai m h a n g h a i bốn m ư ơ chín m ư ơ i năm chương ba trăm sáu mươi bảy tàu hàng chương ba trăm sáu mươi bảy tàu hàng to lớn tàu hàng trên mặt biển lưu lại thật dài sóng bạc dần dần dừng lại tốc độ nếu chỉ khiến người khác nghỉ ngơi một hồi đợi chút nữa lại tiếp tục đi thuyền nhìn mục đích của bọn họ cũng không phải là nơi này hắn thư d i ệ t tựa ở trên làn can quan sát lấy một màn này có không ít người ngay tại lục tục bên trên mặt khác một chiếc thuyền lớn trong tay bọ đầu bao lớn bao nhỏ thoạt nhìn như là mang nhà mang người rời đi nơi này cái này khiến hắn có chút kỳ quái chỉ là rất nhanh hắn liền thấy mười cái quỷ quỷ tuý tuý hướng phía trên tàu chở hàng đi đến mắt hắn hiếp lại dường như phát giác được không thích hợp nếu như hắn không có đ o á n sai những người kêu hẳn là khách lén qua sông mới đúng chỉ bất quá đám bọn hắn mục đích lại là địa phương nào đâu hắn thư d i ệ p không có suy nghĩ quá nhiều bởi vì hắn cảm thấy mình hiện tại có phải hay không hẳn là vụ n trộm mang theo hàn vân khê rời đi nơi này chỉ là tại gõ song có rất nhiều người canh chừng tựa hồ cũng rất cảnh giác cái này m ộ phía hắn thư diệc cảm thấy rời đi nơi này cũng không phải chuyện dễ dàng hắn chăm chú suy tư một chút quyết định vẫn là từ bỏ ý nghĩ này hiện tại chúng ta có thể rời đi nơi này sao h à n vân khê bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hắn dọa hàn thư d i ệ p nhảy một cái hắn v ộ i ý thức quay đầu lập tức dò hỏi ngươi sao lại ra làm gì ngươi nói có người sẽ đến cứu ta cho nên ta ra đến xem tình huống phía dưới những người kia đang làm gì nơi này là địa phương nào hàn thư d i ệ p lắc đầu hắn theo giữa đám người nhìn thấy nếu chỉ thân ảnh giờ phút này nếu chỉ trong tay đầu cầm xem kỹ lấy quá khứ người mà lên thuyền những người kia đều sẽ đem tiền giao cho nếu chỉ trong tay nhìn sắt vách đầu kia tàu hàng cũng là nếu chỉ tài sản có thể hắn rõ ràng có tiền như vậy lại cũng không hề có có bạo lộ ra đâu hắn chống đỡ cằm của mình ánh mắt có chút nhau lại lui tới công nhân đem hàng hóa vận chuyển tới trên thuyền mà tại bên cạnh của bọn hắn còn có người cảnh giác chú ý sợ đồ vật bên trong hội xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n hàn thư diệc trên thân cũng không có bất kỳ cái gì thông tin đạo cụ vì lý do an toàn nếu chỉ đem điện thoại di động của hắn cho tiêu hủy chỉ bất quá hắn vẫn là không dám động hàn thư diệc dù sao hàn thư diệc trong tay còn có bọn hàng cán nhưng nếu đơn thế nào đều sẽ không nghĩ tới tại hàn thư diệ truy t hơn nữa hắn thế nào đều khó có khả năng tìm tới nghĩ tới đây hàn thư diệc khỏe miệng có chút câu lên nụ cười hắn đều đã nghĩ kỹ hồ m ì n h đi vào nơi này về sau hắn liền cưới chuẩn bị xong mổ tờ thuyền rời đi nơi này trên tàu chở hàng một chút nhiều hơn không ít người chỉ có điều những người kia đại đa số đều là khách lén qua sông nghe nói bọn hắn đều là muốn đi một chỗ làm công hàn thư diệc có thể không tin nếu chỉ lời nói chắc hẳn nếu chỉ là muốn đem những người này toàn bộ cho bán đi sau đó kiếm một món hời a trên tàu chở hàng đột nhiên truyền đến hải tử tiếng khóc hàn thư diệc cùng hàn vân khê theo thanh em nhìn lại chỉ thấy chỉ là tại nàng bên người có cái nam nhân đã trực tiếp đi tới nàng trước mặt nổi giận nói ngươi có thể hay không quản đừng để y đến ngươi liền xuống đi đại ca đại ca ngài trên người có ăn sao hắn chính là đói bụng ngươi liền cho hắn một chút ăn liền tốt phi còn ăn ngươi coi nơi này là thiện đường đâu ta cho ngươi biết nếu như hắn lại khóc lời nói hắn liền cho hắn nem xuống nói nam nhân kia căm tức nhìn đứa bé kia giống là c ô ý đe dọa hắn mà đứa bé kia cũng bị nam nhân sợ hai đến ngăn không được tiếng khóc thanh âm càng lúc càng lớn bất luận nữ nhân thế nào an ủi đều không dùng rốt cục nam nhân kia thực sự nhịn không được hắn theo nữ nhân trong tay đoạt lấy đứa bé kia sau đó ở trước mặt tất cả mọi người trước đem đứa bé kia ném vào trong biển một màn này phát sinh quá mức đ ỗ n g nhiên hàn vân khê thậm chí đều chưa kịp phản ứng mà kia nữ nhân nhọn kêu ra tiếng nàng ôm mình đầu miệng bên trong không ngừng mà hô hào con của ta trong biển đầu truyền đến hải t ử tiếng k h ó c cầm kia nữ nhân không chút suy nghĩ liền theo trên thuyền mẹ xuống chỉ là có thể không có thể còn sống sót liền đều xem vận mệnh của bọn hắn hắn hàn vân khê mở to miệng muốn muốn nói chuyện lại bị hàn vân khê ánh mắt cho ngăn lại bọn hắn không có năng lực quẳn trên thuyền này bất cứ chuyện、gì. bởi vì sự tình vừa rồi người trên thuyền không còn có bất kỳ thanh â m nào bọn hắn thậm chí không dám thở đại khí sợ hội đắc tội người nơi này thuyền ở trên biển chạy lấy nếu như không có ngoài ý m u ố n bọn hắn hẳn là muốn nơi này nơi này tiến về vùng biển quốc tế hồ minh ngươi thế nào còn chưa tới hắn thư d i ệ t ngầm đầu hắn không nghĩ tới chính mình lại có một ngày ngày họp trông mong hồ minh đến tại tàu thủy giới mặt đất cất đặt thất ở trong một thân ảnh theo hàng hóa ở trong lật r a đ i r a người k i ê u che lấy cái mũi của mình cẩn thận quan sát lấy bôi phía xác nhận đến chưa người về sau lúc này mới thở dài một hơi theo trên mặt đất lăn lộn tới cái này trên tàu chở hàng cũng là bỏ ra hắn một phen khí lực nguyên bản hắn là dự định giả dạng làm khách lén qua sông trà trộn vào đến có thể vừa nghĩ tới nếu chỉ gặp mặt khuôn mặt của mình hắn liền đổi phương pháp tiến đến cái phòng dưới đất này ở trong trưng bày không phải cái gì hoa quả đồ uống mà là đếm không hết súng ống đạt được trong này đồ chơi đủ nếu chỉ tổ tông m ộ ư ơ i tám đ ờ i ăn đầy đạn còn có nhiều hồ minh đem hai đem khẩu súng nhét vào m i ệ n g túi của mình ở trong sau đó lại mang tới mấy cái cần dùng tới đạo cụ hắn đã thông chi cố duy quân chiếc thuyền này vị trí chỉ là hắn không có nghĩ tới là hàn lập thiên thế mà cũng muốn、đến. hắn chậm rãi đẩy ra dưới mặt đất buồng nhỏ trên tàu môn quanh mình cũng không có người tại nắm tay cùng buổi sáng loại kia nghiêm ngặt kiểm tra trên l ệ n h rất xa trên tàu chở hàng kết cấu hắn còn không biết được hiện ở đây hắn không thể dễ dàng bại lộ chính mình ngươi mới vừa rồi còn đem một tên tiểu quỷ cho vứt xuống trong nước kia nữ nhân còn đi theo nhảy xuống đây cũng quá khôi hài đi quá ổn cho nên ta mới chán ghét như vậy tiểu quỷ bất quá ngươi là không có nhìn thấy một mặt kia kia nữ nhân giống như là nổi điên như thế thét lên thật quá khôi hài hai người cười lớn dường như bởi vì sự tỉnh vừa rồi mà vui vẻ tại trên tay của bọn hắn nhiễm nhân mạng cũng không ít đối với bọn hắn mà nói giết hai cái người tính là cái gì đâu thảo đau bụng lại đau bụng ta liền nói ngươi lên thuyền trước đó con hào ăn nhiều hiện tại kéo quần đi đừng nói nữa thương cho ngươi ta đi nhà vệ sinh vậy ta chờ ngươi ở ngoài nam nhân hấp tấp chạy đến trong nhà vệ sinh tùy ý phát tiết hắn trong nhà cầu ngâm nga bài hát thậm chí tại gật gù đắc ý mà đợi đến hắn lúc đi ra đồng bạn của hắn nhưng không thấy uy ngươi người đâu nam nhân kỳ q u á i nhìn qua b ố n phía mà khi hắn ánh mắt nhìn về phía chỗ ngập thời điểm có đạo thân ảnh lại đột nhiên ở giữa tại trước mắt của hắn hiện lên giống như là hắn đồng bạn quần áo vừa vặn hình lại có chút không giống nhau lắm nam nhân nghi hoặc đi tới chỉ là vừa tới chỗ rẽ hắn chỉ cảm thấy chính mình trời đất quay cuồng ngay sau đó cả người đã mất đi ý thức Người mù, U286554, 31 trường 368. tin tưởng、Hồ、Minh Trường 368, tin tưởng、Hồ、Minh Hai bộ thi thể nằm tại Hồ Minh bên người、Hồ、Minh mặc trên người một người trong đó quần、áo. Đồng thời cũng tin tưởng cái này trên thuyền đến Cùng có bao nhiêu người cũng biết được Hàn Vân khê vị trí. Hắn đơn giản thu thập một chút về sau liền tới, tới bong tàu bên trên Giả giả được Hai thi tại thời cái biết tới Tới mù, mặc một một U286554 thu sau tàu thể trí thập chút Th Hồ Hồ Hồ Hồ khê bao bộ có áo đó về vị dọc theo con đường này bọn hắn đều không có phát hiện thân phận của mình hồ minh trực tiếp hướng lấy buồng nhỏ trên tàu vị trí đi đến chỉ là đường đi một nửa thời điểm hồ minh lại dừng bước bởi vì xuất hiện trước mặt hắn người không phải những người khác chính là hàn thư diệp hàn thư diệp đứng tại chỗ nhìn xem hắn mà hồ minh dùng giống nhau ánh mắt nhìn xem hắn hai người c h ầ m m ặ t một lát sau hàn thư diệp rồi mới lên tiếng ngươi để cho ta làm ta đã làm được sự t ì n h phía sau không thuộc quyền quản lý của ta cho nên gặp lại hồ minh hàn t ư diệp quay người muốn rời khỏi đã hồ minh đến nơi này kêu hàn vân khê chuyện liền không về hắn quản trở một chút hồ minh kêu hắn lại chỉ là hàn thư diệp xoay đầu lại m e o mắt lại nhìn chằm chằm hồ minh ngươi cũng không phải là muốn đem ta cho bắt về à. hồ minh hiện tại tình huống này hạ ngươi còn có tâm tư của ta không ta chỉ là muốn hỏi ngươi ngươi vì sao lại làm được mức này tại trong ấn tượng ngươi hẳn là chỉ có thể cố lấy chính mình mới đối mặc dù nghe vào rất trói thai nhưng đây chính là hồ minh ý nghĩ của mình hàn thư diệp hôm nay mặc dù làm được loại tình trạng này có thể hồ minh cũng không quên mất hắn giết qua người vô tội sự thật này chỉ là nghe được hồ minh lời nói sau hàn thư diệp lại nhịn không được cười não ta đã nói rồi ta làm đây hết thệ không phải là vì ngươi mà là vì hàn gia ta bảo vệ hàn vân khê cũng chẳng qua là là chu văn lệ hàn thư diệc không quên mất chu văn lệ vì nàng làm tất cả tuy nói nàng là bị chính mình cho cố ý dẫn đạo nhưng nàng đối với mình là thật tốt chính mình không phải nàng con ruột giống nhau hắn cũng không muốn nhìn thấy chu văn lệ mất đi cái cuối cùng nữ a nhi cho nên hắn mới chọn làm đến nước này nói cho cùng nội tâm của hắn ở trong còn tồn giữ lại một tia huyễn tưởng chỉ là ngần ấy huyễn tưởng lại có khả năng hại chết hắn cho nên hắn cảm thấy đây là hắn một lần cuối cùng làm chuyện như vậy từ nay về sau hắn sẽ không lại để ý tới loại chuyện này hắn xoay người sang chỗ khác không còn có để ý tới hồ minh mà hồ minh hít sâu m ộ t hơi sau đó đẩy ra hàn vân khê cửa phòng chỉ là vừa vào cửa hồ minh trước mắt đ ỗ n g nhiên nện tới một cái đồ hộ hắn vô ý thức một ngồi sổm vừa v ậ n t r á n h thoát hàn vân khê trong tay đầu cầm cái nĩa cảnh giác nhìn chằm chằm người trước mặt đối phương mặc cùng những nam nhân kiệt như thế quần áo nàng coi là đối phương phải vào đến đối với mình n h ư đồ làm loạn nhưng khi nàng thấy rõ ràng người trước mặt lúc nàng k h é n ế t miệng trong tay cái nĩa không tự g i ắ c r ớ t xuống trên mặt đất hồ. hồ minh hồ minh đem cửa đóng lại mà hồ cũng đã bổ nhào và hồ minh trong ngực nàng ôm hồ minh e o lập tức thấp giọng khóc nước、nở. mấy ngày nay nàng thật là bị dọa phát sợ không nghĩ tới chính mình thế mà lại gặp phải loại này chuyện kinh khủng hơn nữa nam nhân kia đem hải tử ném vào trong b i ể n chuyện nàng còn trước mắt rõ ràng nàng vẫn cho là hồ minh chết tại hàn thư diệp thương hạ n g có thể không nghĩ tới hồ minh thế mà thật sống tiếp được hàn thư diệp thật không có giết chết hồ minh trong lúc nhất thời hàn vân khê thật không biết nên ý kiến gì hàn thư diệp người này người không có việc gì liền tốt hiện tại chúng ta cần phải đi hồ minh cũng không có ý định nói nhảm thời gian bây giờ cũng không thích hợp câu chuyện hắn nắm lấy hàn vân khê tay chậm rãi đẩy ra khoang môn quan sát bốn phía có người hay không chỉ là sau một khắc hơn mười đạo tia sáng mãnh liệt đột nhiên soi sáng cái này ta o hóa luôn bên trên ngay sau đó thanh âm của một nam nhân trên bầu trời vang lên thuyền hàng thượng nhân các ngươi nghe lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng lại cảnh cáo một lần lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng tại âm thanh âm vang lên đồng thời tiếng súng cũng vang lên theo cấp trên người xảy ra kịch liệt sống mái với nhau về phần là ai hồ minh cũng đại khái có thể đoán được khoang bên ngoài đột nhiên t r u y ề n đến những người khác thanh âm hốt hoảng có đầu tử vì sao lại có đầu tử hội xuất hiện ở đây phụ trách nhìn g ã đa người đi cái nào cái gì không có nói trước thông chi hắn cùng những người khác chết tại gian phòng trên thuyền này có nội ứng thanh âm của nam nhân vội vàng ở trong mang theo phẫn nộ hắn hận không thể lập tức liền tìm tới cái này trên thuyền nội ứng chỉ là hồ minh cùng hàn vần khê trốn ở khoang ở trong không hề động bọn hắn cần muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này nhưng là phải chờ người nơi này l ự c chú ý toàn bộ tập trung trên bong thuyền bong tàu bên trên quảng b á truyền đến nếu chỉ thanh âm mặc dù giờ phút này đứng trước nguy hiểm cực lớn nhưng nếu đơn thanh âm cũng không có bất kỳ cái gì lung lay hàn tiên sinh cố tiên sinh không quan tâm thuyền này bên trong người chết sống có thể ngươi có thể không quan tâm sao con gái của ngươi tại trên tay của ta nếu như nếu không muốn chết liền để máy bay trực thăng cùng ca n o tránh xa một chút hàn v â n khê nghe nói như thế về sau sắc mặt đột nhiên biến đổi nàng lập tức lao ra nói mình không có việc gì có thể nàng hiện tại chỉ có thể chờ tại buồng nhỏ trên tàu vị trí này bất động nếu như bị người phát hiện nàng thật sẽ bị làm thành con tin bắt đi hồ minh đôi mắt cục xuống ánh mắt ở trong hơi trầm xuống nếu như máy bay trực thăng cùng ca n o l u i xa vậy bọn hắn nhất định sẽ buồng nhỏ trên tàu vị trí này tìm kiếm hàn v â n khê nghĩ tới đây hắn quyết định mạo hiểm một thanh hắn lôi kéo hàn văn khê tay theo buồng nhỏ trên tàu liền xông ra ngoài c vừa rồi không biết là ai hô một câu có người muốn giết người diệt khẩu làm con thuyền trực tiếp xảy ra náo động vừa tới bong tàu bên trên cảnh sát thậm chí không có cách nào bình thường đánh trả bọn hắn cần bảo đảm con tin an toàn nhưng đối phương lại không quan tâm những người này chết sống bởi vậy cục diện bây giờ tương đối bị động mà đang nghe nếu chỉ lời nói cố duy quân lông mày níu chặt hắn nắm chặt nắm đấm nhìn thoáng qua bên người hàn lập thiên đây là lần thứ nhất hắn cùng hàn lập thiên gặp mặt vị này nuôi lớn hồ minh nam nhân đến cùng là cái dạng gì nam nhân dưới mắt hắn cần phải bảo đảm hàn vân khê an toàn bất luận người có hay không tại nếu chỉ trên tay hắn cũng không thể mạo hiểm hắn nắm lấy hai nghe lập tức nói rằng các ngươi rời đi một chút nếu có tình huống như thế nào lập tức tới ngay không chúng ta không thể làm như vậy nếu như chúng ta tránh ra lời nói hồ minh cùng hàn vân khê tình cảnh có thể sẽ càng thêm nguy hiểm thật là hàn vân khê an toàn ngươi mặc kệ đi làm vì phụ thân ta không phải đang đánh cược ta là tin tưởng hồ minh hàn lập thiên lông mày nhũ chặt mặc dù giờ phút này trái tim của hắn đã nhanh cổ họ bên trên có thể hắn cũng hiểu được hồ minh ở đây hắn sẽ không để cho hàn vần khê lâm vào nguy hiểm cố duy quân nết cánh ngôi trong lúc nhất thời trở nên trở mặc người mù u hai mươi tám nghìn sáu trăm năm ư ơ bốn ba mươi một nghìn bảy hai n h ì n hai bốn m ộ t chín ba mươi hai chương ba trăm sáu mươi chín nổ súng t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi chín nổ súng các ngươi còn không có tìm được hàn thư diệp cùng k i a nữ nhân đi các ngươi đến cùng là làm gì ăn giờ phút này nếu chỉ cũng không giống như loa phong thanh âm bên trong bình tĩnh như vậy trong tay hắn đầu cầm súng ngắn cảnh giác nhìn qua bên ngoài tình huống nhất làm cho hắn nóng này là hắn vừa rồi đã cảnh cáo bên ngoài người nhưng đối phương lại không có vì vậy đem người cho rút đi cái này với hắn mà nói là thiên đại tin tức xấu nếu như hắn cần rời đi nơi này nhất định phải bỏ xuống nơi này tất cả mọi thứ nhưng bây giờ tình huống hắn chỉ có thể làm như vậy các ngươi ngăn lại bên ngoài người nhìn thấy bọn hắn liền trực tiếp nổ súng bọn hắn không có tính toán để các ngươi sống sót cũng không biết có phải hay không là bởi vì bên ngoài chết rất nhiều hơn mình người những người này rất tự nhiên tin tưởng nếu chỉ lời nói bọn hắn nguyên bản liền lấy nếu chỉ cầm đầu bây giờ nếu như không giết ra một đường máu bọn hắn căn bản không trốn thoát được bên ngoài một lần nữa truyền đến tiếng x u n g âm tất cả mọi người tại mưa bom bão đạn ở trong giờ phút này tàu thủy càng giống là địa ngục vô số thi thể trồng chất trên b o n g thuyền vô số kêu rên trên ạ i t tàu chở hàng tiếng vọng hàn vân khê đoạn đường này đi theo hồ minh bên người chính mắt thấy này nhân gian thảm cảnh hồ minh chúng ta bây giờ nên làm gì muốn tìm ba ba bọn hắn sao đúng bọn hắn hẳn là ý thức được khả năng này là có trá cho nên cũng không có rút lui hiện tại chúng ta muốn tìm tới bọn hắn rời đi nơi này hồ minh nguyên bản định vọt thẳng tới phòng chỉ huy ở trong nhưng tại hành lang hành lang bên trên bọn hắn nhìn thấy bên ngoài cảnh sát cũng không có rút lui hắn đột nhiên ý thức được mình không thể mạo hiểm như vậy hiện tại tới bong tàu bên trên cũng không an toàn lựa chọn duy nhất chính là từ dưới đất vùng nhỏ trên tàu vị trí rời đi ở bên kia hẳn là có chuẩn bị dùng thuyền có thể rời đi vừa qua khỏi chỗ rẽ hồ minh liền đụng phải mấy người hồ minh trực tiếp đem quay đầu ngay sau đó hắn chỗ mới đứng vừa rồi đạn điên c u ồ n g chút xuống mà đến hàn vân khê che lấy lỗ t a i của mình răng cắn chặt c á n ngôi thậm chí nhanh mài ra máu hồ minh từ bên hông hái kế tiếp bom khói cùng lấp lóe rung động đánh hướng thẳng đến trong đám người đầu ném đi a a góc rẽ người phát ra tiếng kêu thảm thanh â m bọn hắn quỳ trên mặt đất bịt lấy lỗ thai dường như chịu thống khổ mà hồ minh cũng thừa thế mang theo hàn vân khê theo giữa đám người chạy tới cùng lúc đó nếu chỉ cũng biết hồ minh vị trí hắn cho súng lục của mình lên đạn lập tức mang theo người chạy tới hồ minh vị trí hắn cũng đoán được hồ minh có lẽ sẽ mang theo hàn vân khê theo đường nhỏ trên tàu dưới đáy r ờ i đi hắn không thể để cho hồ minh đạt được hàn thư diệp lau chùi ngoảnh mặt bên trên huyết dọc theo con đường này hắn cũng giết một hai người chỉ có điều lần này hắn một chút do dự đều không có bởi vì hắn biết hắn hiện tại nếu là không trốn thoát được hắn liền cả một đời trốn không thoát chỉ là sau lưng cửa sắt đột nhiên bị mở ra hàn thư diệp vô ý thức r ơ lên chỉ vào đối phương nhưng đối phương cũng giống nhau chỉ mình hồ minh hàn thư diệp hàn thư diệp buông xuống súng trong tay mình lập tức nghi ngờ hỏi các ngươi không phải tại thuyền thương phía trên thế nào đột nhiên chạy đến nơi này đến chúng ta muốn ngồi thuyền rời đi nơi này bất quá nhìn ngươi đã sớm chuẩn bị xóng a hồ minh meo mắt lại, hắn đem cửa phía sau đóng lại. để phòng có người đột nhiên xâm nhập tùy ngươi ta muốn rời đi nơi này hàn thư diệp thử nghiệm đi kéo buồng nhỏ trên tàu dưới tay hãm có thể cái k i a lan can lại không n ú c ních tí nào thảo cái đồ chơi này thế nào như thế dăn chắc hàn thư diệp bông ra tay hãm không ngừng m à thở hào hển hồ minh chính nghĩ ra âm thanh đông dưng sau lưng cửa sắt bị người nổ tung hồ minh vội vàng lôi kéo hàn vân khê tránh ở một bên che giấu vật bên cạnh mà theo bạo tặc ở trong lao ra mười mấy người bọn hắn nhìn thấy hàn thư diệp vị trí điên cùng nổ súng hàn thư diệp thấy thế con ngươi đột nhiên g ụ c lại cả người hướng phía một bên hàng hóa tủ hồ minh che lấy cái mũi của mình n h e o mắt lại nhìn chằm chằm bên trong tình huống hồ minh ta biết ngươi ở chỗ này không nghĩ tới ngươi đã sớm lăn lộn tới trong chiếc thuyền này mặt nhìn ta lúc đầu thật không nên tin tưởng hàn thư diệp cái này xú tạp trùng nói hắn còn cho hả dận đồng dạng hướng phía cần ken nơ nổ súng hàn thư diệp cuộn thành một đoàn hắn c a o mày trong đầu còn nghĩ muốn tới đ ấ y thế nào pha cục chỉ là hắn lại che lấy bờ vai của mình tại trên cánh tay của hắn không ngừng có máu tươi chạy ra vừa rồi trốn đi thời điểm cánh tay của hắn bị viên đạn sát qua đau đớn trong nháy mắt ngửng đầu góc của hắn thanh tỉnh hắn đột nhiên ý th chỉ sợ thật cần hồ minh hỗ trợ cái góc độ này của hắn còn có thể nhìn thấy hồ minh mà hồ minh cũng giống nhau nhìn xem hắn chẳng biết tại sao liền trong nháy mắt này hai người tựa hồ cũng phát giác được ý đồ của đối phương hồ minh từ miệng túi ở trong cầm r a lựu i đạn hướng phía đám người ném đi nhìn thấy nơi xa bay tới lựu i đạn đám người giải tán lập tức cùng lúc đó hồ minh cũng ném ra b o n g khói hắn nhặt lên một bên phòng cháy hô hấp mặt nạ mang tại trên mặt của mình cả người xen lẫn trong sương mù ở trong hắn thư diệp chú ý tới hồ minh động tĩnh hắn hướng phía sương mù ở trong hình dáng nổ súng cũng không sợ sẽ đánh tới hồ minh sương mù ở trong không ngừng mà phát ra tiếng kêu thảm hồ minh mỗi lần nhìn thấy một người liền nổ súng đem đối phương cho đánh g i ế t căn bản không có cho đối phương thời gian phản ứng mà hàn g thư diệp tiếng súng cũng đem những người khác l ư ợ c chú ý hấp dẫn bọn hắn thậm chí có người không biết rõ bên người có nội ứng hồ minh tại khói bên trong cẩn thận một chút nếu chỉ âm thanh e m vang lên mà hồ minh cũng bắt lấy cơ hội này trực tiếp phóng tới âm thanh kia rốt cục hắn cũng nhìn thấy cái kia đạo thân ảnh nhỏ gầy hắn trực tiếp một cái đá bay đem đối phương cho đạp bay ra ngoài nếu chỉ trở tay không kịp cả người trên mặt đất lật lăn l ô c vài vòng về sau mới ngừng lại được. nếu chỉ không cam lòng cứ như vậy bị hồ minh g i ế t đi hắn đang muốn móc súng lục ra nhắm chuẩn hồ minh có thể hồ minh đáy mắt lạnh lẽo d ơ chân lên đá một cái bay ra ngoài lập tức hung hăng dẫm tại nếu chỉ trên đầu cảnh tượng một lần khó xử hồ minh hồ minh nếu chỉ gần như gào thét lên tiếng hắn không muốn liền thất bại như vậy cũng không biết có phải hay không là nghe được nếu chỉ thanh âm tiếng súng rất nhanh hướng bên này đánh tới hồ minh cũng không nói hoài tới rết nếu chỉ một cái xoay người liền trốn ở công sự che chắn bên trong mà nếu chỉ cũng t h ử a cơ chạy trốn hắn lấy ra đánh hụt băng đạn sau rửa lưng vào công sự che chắn bên trên hít sâu hiện tại cảnh tượng n h ư n g hắn dần dần tìm tới trước kia cảm giác hắn có thể cảm giác được công sự che chắn sau mọi thứ đều biến rất chậm đạn ở bên thai của hắn lao vùn vụt cả người hắn cũng bình tĩnh không ít sau lưng tiếng súng dần dần ngừng lại đối phương hẳn là ở vào đội đạn giai đoạn hồ minh một cái thò người ra theo sương mù ở trong hắn nhìn thấy tất cả mọi người hình dáng tựa như là trong trò chơi mở thấu thị như thế mỗi một viên đạn đều đánh vào đối phương trên đầu không ngừng mà có gào thảm âm thanh n m vang lên hồ minh lại không có vì vậy có bất kỳ lung lay tiếng súng cũng không biết vang lên bao lâu đụi mụ dần dần tán đi hồ minh đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn lên trước mắt tất cả. họng súng còn b ư ớ c lên khói trắng người mù u hai mươi tám nghìn sáu trăm năm ư ơ bốn ba mươi một nghìn bảy hai không hai bốn t m ộ t chín ba mươi bốn chương ba trăm bảy mươi ta không quan tâm t r ư ờ n g ba trăm bảy mươi ta không quan tâm quân quận đùi mù tán đi khắp nơi đều có thi thể hồ minh ánh mắt tại bốn phía quét mắt lại phát hiện nếu chỉ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa nhìn thấy một màn này hồ minh con ngươi thích chặt vô ý thức nhìn về phía hàn vân khê vị trí mà tại hàn vân khê vị trí cũ bên trên nếu chỉ súng ngắn chống đỡ lấy hàn vân khê c á i cảm chậm rãi bước đi ra khoe miệng của hắn treo huyết trên mặt lộ ra nụ cười g ữ tợn hồ minh đem vũ khí trong tay buông xuống ngươi hẳn phải biết ta không phải đang nói đùa đã ngươi muốn giết ta vậy liền để ngươi chú ý người chết đi hồ minh lánh mâu nhìn chằm chằm đối phương trong ánh mắt nộ khí dường như không che giấu được nếu chỉ thậm chí có một nháy mắt bị h ù dọa chỉ là rất nhanh hắn lại ổn định lại tâm thần của mình hắn hôm nay chính là kẻ liều mạng nếu như hắn trốn không thoát nơi này hắn cũng muốn kéo một người đèm lưng hắn vân khê bị gắt gao cầm cố lại nàng vừa rồi trốn ở công sự che chắn đằng sau không dám n ú c đích có thể không nghĩ tới nam nhân này lại tìm tới chính mình người này đem mình làm con tin nhìn muốn dùng để uy hiếp chính mình nếu chỉ mục đích của ngươi là ta đi bất quá hôm nay tình huống này ngươi coi như muốn chạy khỏi nơi này thế nhưng muốn phế rất lớn công phu vẫn là nói ngươi đã nghĩ kỹ phần mộ của mình vị trí hồ minh lui ra tay mình thương ở trong băng đạn ánh mắt nhưng thủy trung dừng lại tại nếu chỉ trên thân nếu chỉ cũng không có bởi vì hồ minh cái này sơ hở mà có lay động hắn không hề cảm thấy hồ minh sẽ như vậy sơ ý lộ ra sơ hở cho mình hồ minh ta đã nói rồi hôm nay ta nếu là trốn không thoát nơi này ta cũng biết đem hàn vần khê xem như trốn cùng vậy ngươi bây giờ cùng ta nói nhiều như vậy làm gì n h ư n g ta đoán một chút nhịn nhiệm vụ của ngươi là đem ta giết đi mà ngươi hôm nay nếu là chạy ra nơi này cố chiếu xuyên cũng không nhất định để ngươi sống sót dù sao ngươi không có chết liền sẽ trở thành sơ hở của hắn bọn hắn hội theo ngươi tìm tới cố chiếu xuyên quá khứ làm tất cả nếu chỉ n h a o mắt lại hắn không phủ nhận hồ minh lời nói lần này chạy trốn hắn sẽ không lại đi theo cố chiếu xuyên cố chiếu xuyên tên kia mặc dù giúp mình rất nhiều thậm chí nói xem như cứu mình một mạng có thể hắn không phải độc nhãn không có chuyện gì so tính mạng hắn còn muốn càng trọng yếu hơn bởi vậy hắn cũng không muốn đem tính mạng của mình bạch bạch nằm tại chỗ này hồ minh ngươi biết nhiều đồ như vậy tại sao phải bỏ mặc cố chi chẳng lẽ ngươi không biết do hắn tồn tại đối n g ư ơ i mà nói là ý vị như thế nào đi nghe được nếu chỉ lời nói hồ minh không tự giác nợ nụ cười chỉ là trên mặt hắn trào p h ú n g ý vị mười phần nhìn hắn đối cố chiếu xuyên căn bản khinh thường mảnh đầu ta đương nhiên biết ý vị như thế nào hắn xâm chiếm cuộc đời của ta nhiều năm như vậy thậm chí còn muốn cho người lén ám sát ta có thể kết quả cuối cùng đâu ta sống đứng ở chỗ này cùng ngươi rằng co hắn vô luận như thế nào xuống tay với ta hắn đều không giết chết được ta chẳng lẽ ngươi bây giờ còn nhìn không ra ta đối phó hắn căn bản không cần tốn nhiều sức sao ta chỉ là đang trêu chọc các ngươi mà thôi hồ minh mở ra tay trên mặt tựa hồ có chút bất đắc dĩ mà nếu chỉ lại cảm thấy mình nhận lớn như vậy vũ nhục hắn không nghĩ tới tự mình làm đến bây giờ tình trạng này đối hồ minh mà nói chẳng qua là trò chơi như thế đơn giản bất quá hồ minh nói cũng không sai lớn như thế một tao hóa luân lại thêm nhiều như vậy vũ trang nhân viên đều không có ngăn lại hồ minh bộ pháp hắn hiện tại vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại đứng trước mặt mình không liền nói do hắn có thể t h ô n g dong đối mặt đây hết thảy ngươi nói đúng có lẽ ngươi xem ra chúng ta những người này tựa như là sâu kiến như thế nhưng ngươi bây giờ phải biết liền xem như sâu kiến cũng có thể ở trên thân thể ngươi cắn khối tiếp theo thịt hắn chậm rãi lui về sau thối lui đến một chiếc ca n o phía trên kia là hắn đã sớm chuẩn bị tốt ca n o để phòng trước mắt loại tình huống này xảy ra hồ minh hiện tại ngươi đi mở cửa ngươi cũng không muốn nàng chết tại trước mặt của ngươi à. nếu chỉ nòng xuống hướng hàn vân khê trên cắm đ ố i đôi u hàn vân khê lông mày níu chặt lại không có triển lộ ra bất kỳ kinh hoàng nào theo vừa rồi đến bây giờ nàng đều cưỡng ép để cho mình bảo trì chấn định nguyên bản nàng bị tóm lên đến chính là hạn chế lại hồ minh nếu như lại kinh hoàng chỉ có thể bị nếu chỉ nắm mũi dẫn đi hồ minh trầm mặc một lát sau lập tức chậm rãi đi hướng tia cái tay cầm vị trí hàn thư diệc vừa rồi chết sống đều kéo không xuống tay hãm lại bị hồ minh thủ bên trong nhẹ nhõm kéo xuống dưới mặt đất cửa khoang từ từ mở ra bên ngoài là vô tận đêm tối chỉ có một vệ ánh trăng trên mặt biển nổi lơ lửng người ngươi đến lưu lại bằng không ngươi đi không ra cái cửa này a hồ minh ngươi tại cùng ta nói đổi đi ta nếu là đem người lưu cho ngươi ta còn có thể sống s u ấ t sao ta muốn đem nàng mang theo thẳng đến ta an toàn thời điểm ta tự nhiên sẽ đưa nàng trả lại cho ngươi một tiếng súng vang tại mọi người trong lỗ thai v a n lên nếu chỉ vô ý thức nhìn về phía đứng ở một bên hàn thư diệc chỉ thấy hàn thư diệp trong tay đầu dơ thương c h ỉ vào nếu c h ỉ dường như không có muốn đánh tính bông u ra ý tứ hắn thần sắc hờ hững nhìn xem nếu chỉ ánh mắt cũng quá sóng lớn động nơi này chỉ có một chiếc thuyền ngươi chuẩn bị chìa khóa muốn trên tay của ta nói hắn lung lay trong tay mình chìa khóa thấy thế nếu chỉ sắc mặt đột nhiên biến đổi hắn đều không biết mình chìa khóa lúc nào thời điểm bị hàn thư diệp cho trộm gia hỏa này nhất định là từ vừa mới bắt đầu liền kế hoạch tốt mở chiếc này ca n o rời đi cái này hàn thư diệp ngươi cũng bỏ súng xuống, xuống bằng không ta liền giết nàng nàng là ngươi mội, mội không phải sao hàn vân khê nhìn thẳng hàn thư diệp mà hàn thư diệp không biết là đang nhìn nàng vẫn là nhìn sau lưng nàng nếu chỉ kỳ thật đối với hàn thư diệp hàn vân khê thật không biết do hắn đến cùng là nghĩ như thế nào cho tới bây giờ nàng đều cảm thấy hàn thư diệp là một cái rất mâu thuẫn người hắn thật sự có đem mình làm mội mội sao vẫn là nói hắn chỉ là đem mình làm đối phó hồ minh công cụ mà nghe được nếu chỉ lời nói hàn thư diệp lại phốc phốc một tiếng bật cười ta mượn mội, mội. đ ừ n g đua ta bật cười hắn ngừng hàn vân khê cùng nếu chỉ đều sửng sốt duy chỉ có hồ minh lông mày níu chặt hắn dường như ý thức được hàn thư diệp sau đó phải làm cái gì các ngươi không có hiểu rõ tình huống hiện tại hàn thư diệp một tay giơ súng chỉ vào nếu chỉ lập tức đột nhiên bóp cỏ súng tiếng súng vang lên đã ạ theo hàn vân khê trước mặt bay đi hàn vân khê thậm chí cảm thấy mình một giây sau liền sẽ ngã trên mặt đất ta cũng không để ý hàn vân khê tử vong bởi vì nàng cùng ta không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ hàn thư diệp cuối cùng vẫn đem bí mật này cho nói ra miệng chỉ là hồ minh lại có thể rõ ràng xem tới trên mặt của hắn hiện lên một tia giải thoát dường như bí mật này với hắn mà nói chính là gông x i ề bây giờ nói ra đến hắn toàn thân nhẹn hàn v â n khê cả người sửng sốt nguyên đ ị a giờ phút này nàng đại não một hồi mê mang dường như không có thể hiểu được hàn thư diệp lời nói chỉ là nếu chỉ cũng hiểu được hàn thư diệp thật không có cùng hắn nói b ù a hắn là thật sẽ nổ súng đem hàn v â n khê g i ế t đi nếu như mình trong tay không có hàn v â n khê lá bài tẩy này vậy hắn căn bản không có khả năng còn sống chờ một chút hàn thư diệp người cùng ta cùng đi ngươi không phải còn muốn báo thù sao chỉ cần chúng ta cùng rời đi nơi này chúng ta hội có cơ hội giết h ổ mình củng cố chiếu xuyên chương ba trăm bảy mươi một đêm tối nếu chỉ cảm thấy hàn thư diệp bây giờ nghị pháp chính là chạy khỏi nơi này sau đó lại về đến báo thủ dù sao với hắn mà nói bất luận là hồ minh vẫn là cố chiếu xuyên bọn hắn đều là nhường hàn thư diệp rơi vào hiện tại tình trạng này hung thủ hàn thư diệp không có khả năng không muốn đi trả thù bọn hắn chỉ là thời gian đến trình độ này cũng dùng không được nếu chỉ tới chọn ca n o chìa khóa tại hàn thư diệp trên tay nếu như hàn thư diệp không cho đi vậy hắn chỉ có thể lưu tại nơi này cùng hồ minh cá chết lưới rách đây không phải hắn muốn nhìn tới cục diện bởi vậy hắn cần thuyết phục hàn thư diệp nhường hắn cùng mình rời đi nơi này lại nói hàn thư diệp ngươi nên biết ngươi là cùng ta cùng một chỗ vượt ngục đi ra nếu như không rời đi nơi này ngươi liền sẽ bị xem như đ ả o phạm cho bắt về cho đến lúc đó ngươi thật liền còn sống đi ra cơ hội cũng không có vẫn là nói ngươi sẽ tin tưởng hồ minh tin tưởng hắn bảo hộ ngươi một tay nếu chỉ lời nói nhường hàn thư diệp nhịn không được nhìn về phía hồ minh hai tầm mắt của người đối đầu nếu chỉ thậm chí có thể nhìn thấy hàn thư diệp trong mắt lựa giận bong tàu bên trên thanh â m càng ngày càng nhiều thời gian cũng càng ngày càng gấp đáp hàn thư diệp trầm mặc một lát sau lập tức tr mà hồ minh thanh âm cũng gọi hắn lại hàn thư diệc ngươi phải hiểu được ngươi rời đi nơi này về sau kết quả của mình hội là thế nào a hồ minh ta đã không có tương lai cho nên ngươi bây giờ nói với ta những này ta căn bản không quan tâm ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ muốn làm sao cùng hàn lập thiên bản giao a dứt lời hắn ngồi lên thuyền đem chìa khóa cắm vào lỗ chìa khóa ở trong ca n o rốt cục phát ra gào t h é t giống như oanh minh nếu chỉ một c ư ớ c chân ga làm chiếc ca n o trực tiếp liền s ô n g ra ngoài hồ minh nhìn qua ca nô rời đi địa phương lập tức đem súng lục trong tay ném trên mặt đất ngồi xuống cũng không lâu lắm sau lưng cửa khoang có người v ọ t vào đối phương võ trang đầy đủ dường như cảnh giác bốn phía nguy hiểm hồ minh cố duy quân nhìn thấy hồ minh ngồi trên mặt đất bên trên bên cạnh còn có một vũng lớn huyết doa đến sắc mặt trắng bệnh vọt thẳng tới cha ta không sao hồ minh nhìn về phía cố duy quân trên mặt lộ ra nụ cười miễn cưỡng mà cố duy quân phát hiện hồ minh không có có thụ thương sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm chỉ là tại cố duy quân sau lưng hàn lập thiên cũng bước nhanh đi tới nhưng tại hồ minh bên người hắn cũng không có gặp hàn vật k ê cái này khiến hắn cau mày hồ minh đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nơi này nhiều như vậy thi thể là xảy ra nội cho a ta Hồ Minh hồ Hàn、Lập、Thiên cũng là đồng dạng xưng hồ những người này là ta cùng Hàn Thư Diệp cùng một chỗ giết, bất quá vân khê bị nếu chỉ đồng một làm người Diệp giết, đi cũng dạng xưng này cùng cùng vân nếu là là Lập bất bắt c bị quá n tới i Diệp tại Minh miệng túi điện thoại biết Diệp nơi n Hàn cùng bọn hắn tại cùng trên một con thuyền. mình trong hắn không Hàn đến cùng đem định nào. Thư Hồ theo thật Thư khí thả ở nơi nào. Cho là một tay t của cầm ra, rõ đem lấy ở ở vị bây giờ cấp trên còn có bọn hắn từ từ đi xa tín hiệu chỉ là những người khác đang nghe hồ minh lời nói sau đối người thiếu niên trước mắt này tràn đầy kinh ngạc nơi này trải rộng thi thể tối thiểu có hơn hai mươi ba mươi người có thể hắn nhìn lông tóc không tổn h a o gì hơn nữa trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì kinh hoàng đây chính là cố g i a thiếu ra sao có người yên lặng đối cố g i a nhiều hơn mấy phần kinh ý có thể hồ minh dưới mắt cũng không quản được bọn hắn chuyện hắn để cho người ta chuẩn bị kỹ càng cano dự định ngay lập tức đi truy kia chiếc cano hắn xem chừng hàn thư diệc hẳn là cũng không kiên trì được bao lâu hồ minh liền nghĩ tới vừa rồi lên thuyền trước đó hàn thư diệc cái k i a m ộ t mực tại máu chạy cánh tay hắn cánh môi t r ắ n g bệnh hiển nhiên là mất máu quá nhiều hắn muốn trong thời gian ngắn nhất tìm tới bọn hắn cano trên mặt biển cực nhanh phi nhanh láiền người không là người khác chính là nếu chỉ chính mình. Hàn thư mà đối diện với hắn là bị người trói chặt hàn vân khê hàn vân khê nhìn qua hàn thư diệp sẽ dưới một góc y phục lập tức dùng miệng cho vết thương đánh kết đến nay cầm máu có thể nàng vẫn có thể nhìn thấy hàn thư diệp trắng bệnh bờ môi nhìn mười phần suy yếu hàn thư diệp cùng nếu chỉ thương đều đặt ở ở giữa một cái kết sắt ở trong vì phòng ngừa hội cầm lấy bắn giết chính mình bọn hắn đã ngồi đến c ự c h ạ n trên bầu trời bầu trời đêm ngay cả một chút tinh tinh đều nhìn không thấy hàn thư diệp chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ trước mặt trước mắt cái này hô chính mình mấy tháng ca ca thiếu nữ kỳ thật cùng mình hoàn toàn không có quan hệ hắn lại nghĩ tới hồ minh đối với mình lời nói mình quả thật là nhân vật chính nhưng hẳn là cái nào đó trang web phụ mẫu đều mất nhân vật chính quân mẫu bất quá bây giờ đàm luận loại chuyện này cũng không có ý nghĩa hắn hiện tại cũng không biết mình tương lai ở đâu hàn thư diệc người mới vừa nói đều là thật sao hàn vân khê thanh n â m đem suy nghĩ của hắn cho kéo lại hàn thư diệc tỉnh táo nhìn lên trước mặt thiếu nữ giờ phút này hàn vân khê cũng không biết là biểu tình gì mặt đối mặt trước nam sinh nàng thậm chí không biết nên dùng tâm tình gì đi đối mặt phẫn nộ oán hận thất lạc bất luận loại kia cảm xúc đều biểu đạt không ra nàng tâm tình vào giờ khác này nếu à là Hàn là nàng Hàn là hoàn toàn n vốn hắn xấu, nhưng hắn đúng mình. Nhưng nay, hiện, không mình cùng mình không quan Hắn như g vậy cho ca ca của chí của ca ca, cùng mình hoàn toàn không có quan hệ. Hắn cứ Thư hôm phát Thư thậm phải hệ. t Diệp Diệp i xấu, n đến hắn hắn vốn n ế phá hủy hắn ra, ra có tất cả. tất như không phải hắn hồ minh có thể hay không còn là lúc trước như thế hoàn cố hàn ra là không phải sẽ không kinh nghiệm nhiều như vậy gặp chắc trở bình ổn sinh hoạt đ â u hàn vân khê ta không có lựa gạt ngươi tất yếu hơn nữa bí mật này vẫn là hồ minh chính miệng nói cho ta biết hàn vân k ê cả người xứng sở tại nguyên chỗ nàng không có nghĩ đến việc này thế mà còn là hồ minh điều tra ra nhưng vì cái gì hồ minh không nói với mình đâu là sợ chính mình không tiếp thụ được sao hàn thư diệp nhìn thấy đờ đ ẫ n hàn vân khê khỏe miệng hơi vện tiếp tục nói nếu như ta không có đoán sai lúc trước ba người chúng ta thân phận đều bị đổi toàn bộ cố chiếu xuyên bị mang đến cố ra mà hồ minh bị đổi được hàn ra bên trong mà ta từ vừa mới bắt đầu liền cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào ta chẳng qua là bị lừa tới làm vũ khí sử dụng đến công cụ hắn nhìn về phía hàn vân khê trong ánh mắt hơi có vẻ m i ệ n ai thế nào có phải hay không dẫn ở ta nếu như không phải ta chuyện không thể lại xảy ra đến nước này không phải sao hàn thư diệp ngươi bây giờ nói lời này có làm được cái gì chẳng lẽ tại hàn ra thời điểm chúng ta bạc đãi qua ngươi sao vì ngươi mẹ ta đem tất cả yêu đều chút xuống tại phía sau của ngươi mục đích đúng là vì đền bù quá khứ của ngươi có thể ngươi đây ngươi chỉ là muốn một lòng diệt trừ hồ minh muốn cho hắn biến mất trên thế giới này hàn vân khê thật rất tức giận chỉ là nàng bây giờ cũng chỉ có thể sinh khí v à n g không nàng liền lên đi cho hàn thư diệp hai bàn tay mà hàn thư diệp đôi mắt c ụ xuống không biết rõ suy nghĩ cái gì chỉ là nói đến đây hàn vân khê đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề rất mấu chốt vậy ta anh dột đâu hắn hiện tại ở đâu người người có tin tức của hắn sao người mu u hai mươi tám nghìn sáu trăm năm ư ơ bốn ba mươi một nghìn bảy hai h a nghìn bốn t m ộ t chín ba mươi bảy chương ba trăm bảy mươi hai nhìn thấu chương ba trăm bảy mươi hai nhìn thấu vấn đề này có lẽ ngươi phải hỏi phía sau màn người mới biết bất quá ta cảm thấy ngươi đối với cái này cũng không cần báo hy vọng quá lớn dù sao thời gian trôi qua lâu như vậy hắn còn tại không trên đời này đều là cái vấn đề h ắ n hư d i ệ t cũng không có tìm được có quan hệ hàn gia đại tin tức của thiếu gia không biết có phải hay không là lúc trước bị đổi thời điểm ra đi đã được giải quyết ở phía trước lái thuyền nếu chỉ nghe được hàn thư diệp lời nói đột nhiên cởi ra tiếng hàn thư diệp cho nên nói ngươi đã tiếp nhận thân phận của mình rồi đi ngươi bây giờ đã là không có gì cả đúng thì thế nào ta rất sớm đã minh bạch trên thế giới này có thể đến giúp mình người cũng chỉ có chính mình vì lợi ích ta thậm chí có thể từ bỏ tất cả nghe chúng ta là một loại người a bất quá hàn thư diệp vì cái gì ngươi muốn thả qua hồ minh ngươi rõ ràng biết hắn còn sống đối với chúng ta mà nói đều là mầm hai vạn nếu như hồ minh chết hiện tại chúng ta căn bản không cần đi đến một bước này nếu g h ĩ tới đây, n chỉ cũng nghiến nghiến c ta, ta bị hàn thư i diệc lời nói chắn đến cứng miệng không trả lời được cũng xác thực cùng hàn thư diệc nói tới như thế hắn liền căn bản không nghĩ tới nhường hàn thư diệc sống sót chỉ là chuyện phát triển đến một bước này thật sự là có quá nhiều không ổn định nhân tố bọn hắn hiện tại cần phải thoát đi nơi này mới có thể tiếp tục chuyện kế tiếp hàn vân khê nhìn chằm chằm hàn thư diệp giống nhau hàn thư diệp cũng nhìn chằm chằm hàn vân khê hàn vân khê cũng không biết lúc nào thời điểm mới có thể được cứu hoặc là nói bọn hắn căn bản liền không có ý định để cho mình còn sống cano trên mặt biển lao vù n mực lấy bọn hắn điểm cuối cùng cũng không biết là địa phương nào vậy ngươi kế tiếp làm sao bây giờ muốn một mực dạng này đào vong xuống dưới sao hàn vân khê không rõ hàn thư diệp hiện tại đến cùng suy nghĩ cái gì chỉ có điều nàng có thể cảm giác được hàn thư diệp trạng thái càng ngày càng kém quần áo cầm máu hiệu quả rất kém cỏi lại thêm ban đêm thời tiết thật lạnh hàn thư diệ th hàn thư diệp cảm thấy tinh thần của mình càng ngày càng kém trên trán không ngừng có mồ hôi lạnh c h ả y dòng hắn cảm giác miệng vết thương của mình hẳn là lây nhiễm toàn thân đều biến băng lãnh hiện ở đây hắn chỉ có thể bảo chứng chính mình có thể còn sống sót về phần đến tiếp sau có lẽ thật phải chờ tới hồ minh tới hắn che lấy chính mình bụng cảm giác trong bụng đầu có chút không thoải mái nhưng hắn cũng không có lên tiếng hàn vân khê đang muốn lên tiếng h ỏ i thăm có thể hàn thư diệp bỗng nhiên ngừng đầu hướng phía nàng lắc đầu cử động như vậy nhường hàn vân khê sững sờ tại nguyên chỗ nàng không rõ hàn thư diệp tại sao phải làm như vậy hắn hiện tại giống như tại tính toán cái gì. hàn thư diệp vô ý thức nhìn về phía phía sau ở bên kia dường như có yếu tớt ánh đèn chiếu x ạ qua đến hắn hơi n h ế t h khỏe môi lên lên sắc mặt mặc dù tái nhuận có thể hắn vô cùng rõ ràng người kia rốt cuộc đã đến giống nhau theo hàn thư diệp ánh mắt hàn vân khê cũng nhìn thấy cái kia đạo hào quang nhỏ yếu trên mặt nàng lộ ra kinh ngạc lập tức mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn về phía hàn thư diệp nàng không thể tin được chuyện này thế mà cùng hàn thư diệp có quan hệ bất quá đoạn đường này xuống tới hàn thư diệp không có giết hồ minh hồ minh thuận lợi chui vào tàu hàng ở trong chờ một chút chuyện đến xem hàn thư diệp cùng hồ minh giống như thật sự có loại vô hình ăn ý hàn thư diệp lại đem ánh mắt thả tại phía trước hắn đứng dậy vừa v ẫ n ngăn trở nếu chỉ ánh mắt lập tức tại nếu chỉ bên người ngồi tới nếu chỉ hiện ở loại tình huống này ngươi hẳn là cũng không có cách nào trở lại cố chiếu xuyên bên người a người kia hẳn là cũng không phải loại lương thiện biết ngươi nhiệm vụ thất bại về sau chỉ sợ hắn cũng sẽ không giữ lại ngươi. ngươi đây là ý gì ý của ta là có lẽ tương lai chúng ta còn có thể hợp tác cố chiếu xuyên cùng hồ minh đều muốn muốn mạng của ngươi giống nhau bọn hắn cũng nghĩ lấy mạng chúng ta nếu như chúng ta liên thủ đối phó bọn hắn hai cái hẳn là sẽ càng thêm n h ẹ nhóm a nếu chỉ nhìn về phía bên cạnh hàn thư diệp mắt hắn hiếp lại p h ả n phất tại độ lượng hàn thư diệp lời nói bên trong thật giả chỉ là hàn thư diệp tùy ý t ự ỡ lưng vào ghế ngồi thần xác lộ ra lười biếng ngươi hẳn là cũng tin tưởng gặp phải hồ minh chúng ta đơn độc đi đối phó hắn căn bản không có phần thắng a hàn thư diệp giữa chúng ta hợp tác có thể có bao nhiêu có độ tin cậy ngươi không tin ta ta cũng không tin ngươi đến trình độ này ngươi cảm giác cho chúng ta còn sẽ tin tưởng đối phương sao chuyện này quyết định bởi ngươi nếu như ngươi không tin ta tới bên bờ về sau chúng ta liền mỗi người đi một ng hàn vân khê muốn giao cho ta hàn thư diệc nói ra điều kiện của mình nhưng nếu đơn lại khắc ý hàn thư diệc lời giải thích hàn vân khê cũng không thể giao cho ngươi đây là ta kiềm chế hồ minh thủ đoạn duy nhất bất quá ngươi nói hợp tác ta ngược lại thật ra có thể suy tính một chút dù sao chúng ta mục tiêu đúng là hồ minh nếu chỉ chăm chú suy tư một chút hàn thư diệc nói lời với hắn mà nói xác thực rất có lực hấp dẫn ca n o tốc độ cũng dần dần chậm lại hàn vân khê nhìn xem phía sau điểm sáng đột nhiên biến mất toàn bộ trên mặt biển trong nháy mắt một mảnh đèn kịt nàng n i t cánh môi nhìn về phía trước nàng kỳ vọng lấy nếu chỉ sẽ không ở thời điểm này x nếu chỉ thấp tự hỏi hồ minh chuyện đông dưng hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh hàn thư diệp sau đó nhăn đầu lông mày nói hàn thư diệp ngươi bây giờ nói nhiều như vậy ta cũng không có nhìn thấy ngươi đối hồ minh làm ra cái gì tính thực chất tổn thương nha ngươi đây là ý gì tại tìm tới trước ngươi hồ minh liền đã tìm tới qua ngươi lúc kia hắn sẽ không phải liền cùng ngươi đạt thành một ít hợp tác ca nếu chỉ n h a o mắt lại hắn nhìn chằm chặp hàn thư diệp hàn thư diệp cũng bị nếu chỉ lời nói cho kinh tới khỏe mắt của hắn đột nhiên co lại trái tim dường như có một nháy mắt dừng lại nếu chỉ chuẩn sắc bắt được hàn thư diệp thần sắc biến hóa, hắn đột nhiên quay đầu mặt biển bên trên cái gì điểm sáng đều không có nhưng hắn vẫn có thể nghe được ca n o thanh â m hắn từ bên hông đột nhiên rút ra dao găm hướng phía hàn thư diệp trên thân c h é m tới mà hàn thư diệp con ngươi thích chặt hắn vô ý thức vươn tay cánh tay vừa vặn ngăn trở nếu chỉ k h i tay dao găm còn kém một tia cắm vào trên người hắn hàn thư diệp ta cho ngươi mấy lần cơ hội ngươi thế mà đến bây giờ còn tại bà ta ta nói vì cái gì hồ tổng là có thể tìm tới chúng ta hóa ra là ngươi nếu chỉ không rõ hàn thư diệp đến cùng là thế nào giữ lại tin tức cho hồ minh có thể chiếp này ca nô bên trên chỉ có hắn cùng hàn thư di không phải hàn vân khê chính là hàn thư diệp mà hàn thư diệp một mực phải ẩn giấu chính mình kia khả năng rất lớn chính là hắn hàn thư diệp ta thật không nên giữ lại người loại người như n g ư ơ i n ê n chết trong tủ hàn thư diệp cảm thấy mình chĩa vào liền đã rất phí sức vết thương trên cánh tay miệng không ngừng có máu tươi tuôn ra Người trường Không có người hội bị thương. Trường 373, không có người hội bị thương. Hàn Vân bị lấy hai tay hai chân, căn bản không có cách nào động N hội hội trói hai hai mù, U286554, tay Khê cách có có có bị bị bị lấy đậy. nếu chỉ đang muốn phát lực bỗng dưng xa một chút trên bờ biển đột nhiên sáng lên ánh đèn trói mắt ánh mắt của hắn vô ý thức đóng lại chỉ là hành động này đánh hắn một trở tay không kịp sự chú ý của hắn có một nháy mắt phân tán mà như vậy trong nháy mắt h à n thư diệp trực tiếp đem đối phương theo trước mặt mình đ ẩ y ra nếu chỉ dưới chân một cái lảo đảo cả người ngã xuống đất bên trên h à n thư diệp thân thể không có khí lực cả người nửa quỳ trên mặt đất ánh đèn trói mắt nhường hắn mắt mở không ra thậm chí không nhìn thấy dáng dấp của đối phương chỉ là hắn có thể cảm giác được người kêu ngoại trừ hồ minh bên ngoài không có những người khác từ đ giang gắt gao cắn môi thậm chí phá vỡ một đường vết rách hắn không nghĩ tới chính mình lặp đi lặp lại nhiều lần bị hàn thư diệp trò chơi bừa hắn nguyên bản mới là cái k i a có thể trưởng không hàn thư diệp sinh t ừ người nhưng hôm nay phát triển tới cục diện này hắn chỉ muốn đem đây hết thẻ cho hủy đi nếu chỉ trực tiếp nhặt lên dao găm trong tay lập tức nắm lên hàn vật khê dao găm chống đỡ tại nàng trên cổ tức giận rít gào lên nói hàn thư diệp ngươi quá tự cho là thông minh con người của ta ghét nhất chính là ngươi những ngày ưa thích đùa nghịch tiểu thông minh người hàn thư diệp nhìn chằm nếu chỉ hắn hư n h ư ợ hô hấp lấy vẻ mặt cũng là tái nh đem trong hộp thương ném cho ta bằng không ta trực tiếp giết nàng ngươi giết nàng với ta mà nói không có ý nghĩa thả của ngươi giam chó g i a o găm vạch phá hàn vân khê ra thịt máu tươi theo hàn vân khê cổ chạy xuống đi hàn vân khê cảm giác cổ một hồi nhòi nhói có thể nàng từ đầu đến cuối không có phát ra âm thanh chỉ là nàng lông mày níu chặt giống như là tại nhẫn mại lấy sợ hãi hàn thư diệc nhìn về phía sau lưng ngay tại chạy đến cano lại nhìn thấy trên bầu trời máy bay trực thăng lần này nếu chỉ là chạy không thoát làm không tốt chính mình cũng trốn không thoát hắn nhặt lên rơi ở một bên chìa khóa sau đó chậm rãi mở hộp ra n h a n lên nếu c h ỉ cũng cảm giác được sau lưng ca n o cách hắn càng ngày càng gần hàn thư d i ệ p hành động này rõ ràng là đang chỉ hoãn thời gian hắn có thể không được ra bất kỳ sai lầm nào nếu c h ỉ ngươi thoạt nhìn là thật không muốn sống tiếp nữa nếu như ngươi bây giờ đem nàng ném vào trong biển ngươi còn có một chút hy vọng sống nhưng nếu như hồ minh tới ngươi ngay cả sống tiếp vốn liếng đều không có hàn thư d i ệ p đem súng lục ném trên mặt đất chỉ có điều khoảng cách k i a đ ố i nếu c h ỉ mà nói có chút xa nếu chỉ trên c h á n thẳng đổ mồ hối lạnh hắn để ép hàn vân khê không ngừng mà đi về phía trước chỉ là đang muốn lúc không lưng đông dưng hàn thư diệc cả người đ nếu chỉ t h ấ y thế không ngừng mà dãy r ộ i lấy hắn không ngừng mà dùng nắm đấm gõ lấy hàn thư diệp t ụ thương cánh tay mà hàn thư diệp hốc mắt phiếm hỏng thân thể run dậy nhưng như cụ không nguyện ý bông ra rốt cục cánh tay của hắn chống đỡ không nổi cả người bị nếu chỉ hất r a ngã trên mặt đất nếu chỉ nhặt lên trên mặt đất thương đánh mở an toàn trực tiếp nhắm ngay nếu chỉ có thể không đợi hắn bóc cỏ hàn vân khê theo phía sau hắn đụng ngã tiếng súng tại toàn bộ mặt biển bên trên văng lên lô đạn xuất hiện tại hàn thư diệp bên cạnh hàn thư diệp ngây ngốc nhìn lên trước mắt một mặt này có thể hàn vân khê lại bị nếu chỉ nắm chặt. Mẹ nó, đi chết đi. hàn vân khê trực tiếp nhắm mắt lại không dám nhìn thẳng chuyện phát sinh kế tiếp nhưng nếu đơn tiếng gầm gừ vang lên lần nữa chỉ thấy hàn thư diệp chẳng biết lúc nào ghìm chặt nếu chỉ cổ nếu chỉ đỏ bừng cả khuôn mặt dường như bởi vậy có chút thiếu dưỡng có thể hắn vẫn như cũ giơ súng lên nhắm ngay hàn vân khê né tránh hàn thư diệp điên cuồng mà hô to chỉ là tiếng súng ở bên thai của hắn vang lên cả người hắn sững sở tại nguyên chỗ có một nháy mắt hắn cá gì biết cảm giác đều không có dường như một thương kia chẳng qua là n g h vào d i có thể sau một khắc đau đ ớ n kịch liệt theo bụng của hắn đầu kia bẩy kín toàn th nếu chỉ cũng không phải là nổ súng bắn hàn vân khê mà là chính mình chính mình thật có thể còn sống s ó t s a o giống như không qua được tôi h theo vừa mới bắt đầu chính mình vẫn rất lạnh có thể kiên trì đến bây giờ cũng chẳng qua là dáng chống đỡ mà thôi nếu như hàn vân khê đến bây giờ đều không có chết chính mình cũng coi là nhiệm vụ hoàn thành hàn thư diệp cảm thấy mình có chút buồn cười giữ vững được thời gian dài như vậy cuối cùng lại ngã xuống điểm cuối cùng ý nghĩ của mình quả nhiên không sai quá quá coi trọng tình cảm quả nhiên là hại chết người hàn thư diệp khó khăn hô hấp l ấ y ngắn ngủi vài giây đồng hồ hắn lại cảm giác qua một thế kỷ đèn kéo quân phản phất tại trong đầu lấp lóe một lần trước mắt của hắn rất nhanh liền khôi phục thành lúc đầu cảnh tượng hắn thư d i ệ t ngây ngốc nhìn lấy mình có thể sau một khắc nếu chỉ lại một cước đem hàn vân khê đạp tiến trong nước xa xa ca nâu ngay tại lao vùng một tới trên thuyền hồ minh chính tại nhìn chăm chú một mặt này nếu chỉ không có ý định đem hàn vân khê làm thành con tin đem hàn vân khê ném vào trong nước như vậy hồ minh sẽ còn tốn thời gian đi tìm hàn vân khê mà chính mình cũng có thể thừa cơ đào thoát làm thẻ đánh bạc biến thành bom hẹn giờ hắn đương nhiên hội không chút do dự tránh thoát rơi hắn đang muốn hất ra sau lưng hàn thư d i ệ p có thể hắn lại phát hiện hàn thư d i ệ p cánh tay thế mà gắt gao cầm cố lại chính mình lăn đi nếu chỉ mong muốn dùng sức hất ra người đứng phía sau có thể sau lưng hàn thư d i ệ p lại nở nụ cười chuyện phát triển tới một màn này bất luận là ngươi vẫn là cố chiếu xuyên cũng không nghĩ đến a nếu như rất đáng tiếc hôm nay ngươi ta đều muốn cùng một chỗ xuống địa ngục có lẽ ở phía dưới chúng ta còn có sẽ có người bạn đâu đi ngơi ư ít hàn thư d i ệ p l a o tử mới không cần cùng ngơi ư chết nếu chỉ lâm vào đ i n cuồng hắn không ngừng mà hướng phía hàn thư diệc nổ súng có thể hàn thư diệc tay lại muốn cái kèm gắt gao kèm ở nếu chỉ nếu chỉ thanh âm bên trong đều là bối rối cùng hoảng sợ thậm chí tới cuối cùng còn phá âm hắn thư diệt theo quan g mang ánh mắt nhìn sang mặc dù trứng mắt nhưng lúc này đây hắn lại không có trốn tránh hắn biết tại cầm tới quan g mang đằng sau có người đã đang nhắm vào lấy nếu chỉ người kia hắn biết mình đang làm cái gì chính mình sẽ chết ở cái địa phương này chỉ có điều trước khi chết không có người hội bởi vì chính mình sầu não loại cảm giác này còn không tệ hắn chậm rãi nhắm mắt lại toàn bộ thân thể cũng c h ậ m c h ậ m mất đi lực lượng mà tại đối diện ca nô bên trên dâm ở đầu thuyền hồ minh rốt cục đem chuẩn tâm nhắm chuẩn tại chán của đối phương bên trên chuẩn tâm ở trong hồ minh đã trông thấy hàn thư diệp đã mất đi khí tức nội tâm của hắn ngũ vị tạp trần có thể cái này cũng không ảnh hưởng hắn bóc cỏ một tiếng súng âm thanh vang tận mây xanh mới vừa rồi còn đang ra sức rẫy rủa nếu chỉ giờ phút này trên trán lại xuất hiện một cái lố máu hai tay của hắn vô lực rủ xuống hướng trên mặt đất ngay sau đó hai đầu gối quỳ xuống cuối cùng ngã trên mặt đất trong mắt hắn cuối cùng một màn là nhìn thấy hồ minh cả người nhảy vào trong nước hắn là muốn cứu hàn vân k h ê đi hồ minh ta muốn n g u y ệ n rủa ngươi nếu chỉ còn không có nghĩ tiếp cả người liền đã mất đi còn sống khí tức người mù u hai mươi tám nghìn sáu trăm năm ư ơ bốn ba mươi một nghìn bảy hai m h a nghìn bốn m ộ t chín bốn mươi hai chương ba trăm bảy mươi b ố hắn nói hắn thiếu ngươi t r ư ờ n g ba trăm bảy mươi b ố hắn nói hắn thiếu ngươi hàn vân khê cảm giác thân thể của mình chậm r ã i chìm xuống dưới nàng ý đồ mở to mắt nhưng trước mắt lại đen kịt một màu nàng ngưng thở hai tay hai chân bị trói gắt gao căn bản không có cách nào động đậy nếu như dựa theo tiếp tục như vậy chìm xuống nàng sẽ chết ở chỗ này trong biển nghĩ tới đây hàn vân khê cũng là cả người b ơ g lòng xuống nàng đột nhiên nghĩ đến ở phía trên hàn thư diệp chính là lúc kia hắn thế mà ngăn cản nếu chỉ đối với mình nổ súng hơn nữa vì ngăn lại nếu chỉ hắn còn trúng thương hắn còn có thể sống s ó t sao hắn hiện tại đến cùng thế nào nàng trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi chỉ là ở thời điểm này nàng lại cảm thấy có chút bi thương không nghĩ tới hàn thư diệp cuối cùng hội l à như vậy kết quả hắn rõ ràng có rất nhiều cơ sẽ rời đi nơi này nếu như không phải là vì bảo vệ mình chuyện bây giờ cũng sẽ không phát triển đến nước này hàn thư diệp a người rõ ràng có thể xem như hàn ra một phần tử tiếp tục sinh hoạt vậy anh của ta ca đâu hắn hiện tại lại đi đâu hắn còn sống trên thế giới này sao ba ba mụn mụn. Ta cảm l ạ n hồ quá. u Hiện tại b n ngủ quá tốt minh u ố n ngủ hồ m thật a còn có thể đợi được ngươi qua đây sao? Bất quá ngươi vẫn là phải của vẫn an toàn của mình làm chủ a đường lại bởi vì, vì người qua Bất bởi tổn vì là lấy chủ khác mà nhường mình đã bị tổn thương. Hồ làm mà vì lại đã bị xin lỗi hàn vân khê đại não dần dần mơ hồ cả người nàng trực tiếp chìm xuống dưới thân thể càng thêm băng lãnh ban đêm nước biển càng r ấ t lạnh có thể hàn vân khê lại cảm thấy mình thân thể có chút tấm lại nàng giống như ý thức được thân thể của mình cơ năng tại bán lược rõ ràng rất làm lệnh có thể cảm giác được ấm áp cái này tựa như là chính mình muốn chết mất dấu hiệu nàng chậm rãi mở to miệng nhìn qua đã mất đi sinh cơ như thế không nên chết trong đầu đột nhiên xuất hiện hồ minh thanh âm hàn vân khê thậm chí cảm thấy mình xuất hiện ảo giác chỉ là sau một khắc một cái tay nắm lấy nàng cổ tay sau đó hết sức đi lên thoát đi hàn vân khê mệt m ỏ i đôi mắt trầm trọng mở ra chỉ thấy một đạo bị che giấu ánh sáng chiếu xuống tựa như thiên đường thanh quang mà tại nàng trước mặt một thân ảnh xuất hiện tại nàng trước mặt đối phương lôi kéo chính mình chậm rãi tới gần mà tại hàn vân khê ngây người thời điểm sau đó hơi khẽ rũ xuống đầu cánh môi cùng mình chăm chú c ấ nhau hàn vân khê cảm giác chính mình còn giống như có thể hô hấp đại não cũng dần dần biến thanh nàng để cho mình mở to mắt rốt cục nàng thấy rõ ràng trước mặt mình người hồ minh hồ minh nhìn thấy hàn vân khê khôi phục ý thức cả người nhẹ nhàng thở ra hắn liền sợ hàn vân khê tại dưới nước mất đi ý thức hiện ở đây chính mình hẳn là tính kịp thời đi vào hồ minh vươn tay ôm hàn vân khê hướng phía cấp trên bơi đi mà hàn vân khê tựa ở hồ minh bên người ánh mắt nhìn qua đỉnh đầu cái kia đạo càng ngày càng gần quan mang máy bay trực thăng trên bầu trời lượn vòng lấy tất cả ánh đèn đều tập trung trên mặt biển kia hai chiếc cano bên trên lần này mặt biển trong khi hành động chết mất hai người hồ minh đứng tại cano nhìn qua đã trở thành thi thể hàn th trên mặt thế mà còn lộ ra một vện cười nhạt không biết rõ tại điểm cuối của sinh mệnh hắn đến cùng suy nghĩ cái gì mà tại bên cạnh hắn nếu chỉ trên mặt tràn ngập khó có thể tin mà càng nhiều thì là không c ă m lòng dường như đến cuối cùng hắn cũng không nghĩ tới chính mình thế mà lại rơi vào kết cục như thế hắn vân khê ngồi ở một bên trên chỗ ngồi trên người nàng bọc lấy khăn mặt tóc con ướt rủ xuống không ngừng có giọt nước rơi vào trên miếng s á t nàng quay đầu nhìn về phía hàn thư d i ệ p cỗ thi thể kia lâm vào lâu dài trầm ặ c hàn lập thiên ngồi nàng bên người tay khoác lên nàng trên bờ vai giống như là cho nàng trèo trống lực lượng có thể trừ cái đó ra hắn làm không được bất cứ chuyện gì hiện tại nằm ở c h ỗ đó có một cái là con của hắn làm vì phụ thân hắn sao có thể tiếp nhận cố duy quân chỉ huy tiếp xuống giải quyết tốt hậu quả công tác hắn nhìn một chút tình huống bên này cũng không có lựa chọn lên tiếng q u á y r à y chuyện u y ê n nào rất lớn hơn nữa hắn cũng tiếp vào thông c h i trong thôn trang kia mặt người đều bị khống chế lại hiện tại điều tra ra được những người kia đều cùng mặt bán trẻ còn có quan hệ tương lai của bọn hắn hắn không rõ ràng nhưng tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế cha hắn thư diệt vì cứu ta chết đi ngươi nói hắn vì sao lại làm như vậy bởi vì hắn là ngươi ka hàn lập thiên thanh â m có chút nặng nề đối với mình nữ nhi vấn đề hắn cũng cho không ra đáp án nhưng đây là hắn có thể nghĩ đến câu trả lời tốt nhất hồ minh quay đầu nhìn về phía hàn vân khê chỉ thấy hàn vân khê chậm rãi lắc đầu nàng dường như định đem chân tướng sự tình nói ra cha ngươi biết hàn thư diệc nói cho ta cái gì đó hắn nói hắn không phải chúng ta hàn ra người anh ta hắn thật lâu trước đó liền bị đổi đi hàn thư diệc hắn chẳng qua là bị người lấy ra lợi dụng người nghe nữ nhi của mình lời nói hàn lập thiên đại nào giống như là nhận lấy súng kích cả người hắn xứng sờ tại nguyên chỗ trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì hàn thư diệp không phải là của mình nhĩ tử con của mình khi sinh ra thời điểm liền đã bị thay thế đi vậy mình thời gian dài như vậy đều bị lừa bịp hàn lập thiên ánh mắt chậm rãi nhìn về phía hồ minh trực giác của hắn nói cho hắn biết hồ minh năng nói cho hắn biết đáp án chỉ là chống lại hồ minh ánh mắt hồ minh lại trầm mặc nhìn qua hắn hàn lập thiên trong nháy mắt minh bạch chuyện này là thật hàn lập thiên lông mày nhữ chặt nhìn qua trên mặt đất cỗ thi thể kia cái kia bị chính mình xem như nhi t ử người thế mà cùng mình không có huyết mạch quan hệ chỉ có như vậy hắn cuối cùng thế mà lại vì hàn vân khê cản thương hàn thư diệp nói đây là hắn thiếu các ngươi bảo hồ ộ Hàn Khê hắn hắn. h là Vân người vì với báo đáp trước đó các đó đối trước tốt với hắn. Hồ minh đứng dậy, đem dậy, hắn à n Thư t Diệp vải r g Người cũng đáp đã lên. c h ế thật sự t ì n của cứu có chi, nghĩa. quá truy đều khứ không thế Húng hắn h lại t nào ý cứu được hàn vân khê hơn nữa tại s a u cùng thời điểm hồ minh cũng ở kính nắm ở trong thấy được trên mặt của hắn nụ cười dường như chi tiết phụ trách có lẽ những năm gần đây hàn thư diệc vẫn luôn là thống khổ bất luận là gặp phải kêu đối phu thê vẫn là gặp phải hồ minh hắn vốn là thế giới này nhân vật chính nhưng đến cuối cùng lại rơi vào kết cục này trở thành t ờ giang x í c quân cờ bất quá bây giờ có quan hệ hắn mọi thứ đều kết thúc hàn lập thiên hít sâu một hơi từ miệng túi ở trong móc ra một bao đã bị vò như khói hắn ngậm ở trên miệng mặt cũng không có điểm lấy bởi vì tại thật lâu trước đó hắn liền đã vì hàn vân khê giới qua khói bất quá đêm nay hắn thật rất muốn rút một cây a cái bật lửa ánh sáng ở trước mặt của hắn nổi lên hỏa diễm đem miệng hắn bên trong cây kia khói nhóm lửa s ư ơ n g trắng tại đêm tối ở trong dâng lên hàn lập thiên nhìn về phía vì chính mình đốt thuốc nữ nhi nàng trên tay là một cái thấp kém cái bật lửa cấp trên lây dính một vệt máu hắn theo trong lao sau khi đi ra cũng yêu hút thuốc. Hôm nay coi như bồi bồi hắn hàn vân khê đầu tựa ở hàn lập thiên trên bờ vai ánh mắt nhìn trong tay cái bật lửa lâm vào lâu dài chờ mặc ở trong người mù u hai mươi tám nghìn sáu trăm năm mươi bốn ba m ư t g h ì n g i r ố n ư ơ n g ba t giống như là tại quản lý hậu cung t r ư ờ n g 375, giống như là tại quản lý hậu cung làm cố chiếu xuyên thu được nếu chỉ chết đi tin tức về sau cả người hắn lâm vào chờ mặc không phải là bởi vì nếu chỉ sau cùng kết cục nhường hắn kinh ngạc mà là hồ minh tại loại này d ư ớ i tuyệt cảnh còn có thể sống sót thậm chí còn có thể đem hàn vân khê cho cứu ra dưới loại tình huống này hồ minh tồn tại với hắn mà nói là uy hiếp cực lớn càng quan trọng hơn là chờ hồ minh trở về cố ra về sau hắn sẽ đem toàn bộ sự kiện đều cho đâm đi ra không cố chiếu xuyên cắn móng ngón tay đại não ở trong giống như là lâm vào lo nghĩ ở trong chỉ là trầm mặc một lát sau hắn cảm thấy mình phải làm ra cải biến một mặt tần nút với hắn mà nói căn bản không có ý nghĩa hơn nữa càng quan trọng hơn là tại hắn bên này còn có nhị thuốc trợ giúp hắn hắn cùng nhị thuốc kềm chế lẫn nhau tất cả mọi người không muốn đem bí mật cho bộc lộ ra đi cũng, cũng là bởi vì có dạng này át chủ bài cho nên hắn hiện tại còn tính là bình tĩnh cố chiếu xuyên ngồi quán cà phê ở trong hắn nâng lên nóng h ổ i cà phê khẽ nhấp một miếng là cố chiếu xuyên tiên sinh sao một thanh âm theo bên cạnh hắn văng lên cố chiếu xuyên nghi hoặc nhìn về phía người bên cạnh chỉ thấy đối phương mặc một thân màu đen áo ra trên đầu còn mang theo một cái mũ hắn tại cố chiếu xuyên đối diện ngồi xuống mà cố chiếu xuyên nghi hoặc nhìn về phía đối phương tựa hồ đối với đối phương đến hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình chỉ là đối phương cũng không để ý tới cố chiếu xuyên ánh mắt hắn hướng phía phục vụ viên vẫy vẫy tay sau đó điểm một chén cùng cố chiếu xuyên giống nhau như núc cà phê người là ai Cô c hắn i ế u u x y mở to hai mắt nhìn trong ánh mắt đều là khó có thể tin đối phương một mực trốn ở phía sau màn chưa từng xuất hiện liền xem như hắn cũng có rất nhiều năm chưa từng gặp quá hắn có thể không nghĩ tới hắn thế mà lại chủ động xuất hiện trước mặt mình hơn nữa còn là hắn chủ động tìm tới mình nếu như không phải chuyện nguy cấp cố chiếu xuyên luôn cảm thấy hắn là xa chủ màn t r ư ớ n g nam nhân đã lâu không gặp bên trên lần gặp gỡ hẳn làm ấy năm trước đi lúc kia cố ra xảy ra chuyện vẫn là may mắn mà có ngươi đây đối phương lời này giống như là nhắc nhở hắn quá khứ chuyện đã xảy ra nếu như lúc trước không phải hắn thông chi đối phương nhị thẩm cũng sẽ không trên đường thai nạn xe cộ có thể nói hiện tại cố duy nghĩa có thể bị đối phương khống chế rất lớn nguyên nhân đều là bởi vì hắn thi trùng ta đã một đoạn thời gian rất dài không có liên hệ tới ngươi bởi vì ngươi không làm hiện tại hồ minh đều đang làm những gì ngươi tin tưởng sao đề cập cố chiếu xuyên tại cố gia cố chiếu xuyên nội tâm đột nhiên hơi hồi hộp một chút hắn không biết rõ thì trung có biết hay không có duy nghĩa hợp tác với mình chuyện nếu như biết hắn có phải hay không hội cảm thấy mình là muốn phản kháng hắn đâu chuyện này còn có đáy cố chiếu xuyên cũng không có tự loạn trợ cước hắn nhìn qua thi trung t h ầ n s ắ c hơi có vẻ bình tĩnh ngươi nói đúng nhưng là ngươi xuất hiện ở đây hẳn là có chuyện gì cần ta tới làm a nói một chút ta ngươi bây giờ đã trở thành toàn bộ kinh đô công địch còn có ngươi như tử hắn thụ thương cũng là bởi vì hồ minh ngươi không tìm hồ minh phiền thoái tới tìm ta là cảm thấy ta có thể đối đầu hồ minh không thiệt thòi không không không không ai có thể đối đầu hồ minh còn không thiệt thòi trong khoảng thời gian này ta xem như thấy rõ một việc hiện tại hồ minh rất giống ta một vị lao bằng h ư u nếu như không phải ra cái này một dãy chuyện ta còn cảm thấy đây là cái gì chuyện hoang đường đâu thi chung tay đáp lấy cằm của mình Hắn nhìn về phía về t r ư ớ cố mặt c chiếu xuyên l tiếp tục, tiếp tục ô người. Người, giờ giờ người, người, người cảm ó c thấy hồ minh chân hội đơn giản như vậy vương tha người sao cái kia nếu chỉ kém chút nhường hàn vấn khê chết mất đợi đến hắn trở về cố ra cái thứ nhất thanh toán chính là ngươi mà ngươi bây giờ rời đi nơi này còn có thể nói là bị bắt đi thi trung lời nói n h ư ờ n g cố chiếu xuyên cả người s ư n g sờ tại nguyên chỗ bởi vì hắn phát hiện thi trung nói lời rất có thể là thật bởi vì hồ minh biết thân phận của hắn có lẽ tại hồ minh trong mắt hắn thật là người có cũng như không cho nên đợi đến hắn đến thanh toán chính mình thời điểm chính mình chỉ sợ thật sẽ không có kết quả tử tế mà mất đi tác dụng chính mình chỉ sợ thi trung cũng sẽ b u ô n g tha cho chính mình hắn hít sâu một hơi ánh mắt nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt hỏi ngươi cần ta làm cái gì đi theo ngươi đồng đẳng với lâm vào đảo vong t r ạ thái yên tâm đi chỉ là cần ngươi biến mất một đoạn thời gian thuận tiện để ngươi thu hoạch được có thể cùng hồ minh chống lại năng lực tin tưởng ta ngươi bây giờ hoàn toàn không phải hồ minh đối thủ phục vụ viên đem cà phê đưa đến thi trung trước mặt thi trung cầm lấy cà phê khẽ n h ấ p một miếng lông mày nhịu chặt lấy ngươi cũng là cái thân phận này thế nào vẫn yêu uống loại này rất rưỡi thành phố này đồ vật vẫn là trước sau như một làm cho người ta chán ghét bất quá nơi này là quyền lực trung tâm mà bây giờ chúng ta chỉ cần tạm thời rời xa cố chiếu xuyên nhìn qua thi trung đứng dậy rời đi hắn ngồi tại nguyên chỗ trầm mặc một lát sau lập tức mới đi theo thi trung nói rất đúng hắn hiện tại cũng không có đủ cùng hồ minh chống lại thực lực nếu như muốn cam đoan tất cả hắn nhất định phải đem tất cả lực lượng đem nắm trong tay hắn ngẳng đầu nhìn về phía cách đó không xa nhà cao tầng ở bên kia là cố ra tiêu chí công trình kiến trúc ta sẽ trở lại hắn cúi đầu đuổi theo thi trung bước chân dần dần biến mất ở trong đám người cho nên nói hiện tại vân khê không sao ngươi cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt một hồi đi diệp thu tuyết nhìn xem trong video hồ minh trước lúc rời đi hồ minh cũng là rất tinh thần bất quá kinh nghiệm một loạt chuyện về sau hắn bây giờ nhìn lại cũng là tiểu tụy không ít hồ minh nằm tại khách sạn trên giường quả thực một cái tám mươi tuổi lão đại nam tư nhìn xem trong video nữ hải hồ minh khoe miệng có chút câu lên nụ cười muốn gặp ngươi n h a ngươi tại nông thôn bên trong qua thế nào nếu không ta tìm cái thời gian đi tìm ngươi cắt nói ngược dễ dàng ngươi vẫn là đi chiếu cố vân khê còn có tiểu t kỳ ta các nàng hiện tại càng cần hơn ngươi mới đúng chật chật chật diệp thu tuyết ngươi bây giờ nói lời này như cái gì đi như cái gì giống như là quản lý hậu cung hoàng hậu như thế lớn nhỏ sự t ì n h đều muốn vất vả hồ minh ân lan ngươi mù ưu hai mươi tám lao bà nô cái gì cố chiếu xuyên không thấy các ngươi cha xét thu hình lại nhìn thấy hắn là bị người bắt đi cố duy quân lông mày nữ chặt thân sắc ở trong đều là kích động hắn sẽ rất ít thất thố như vậy chỉ có điều tại mặt đối với chuyện này thời điểm hắn vẫn còn có chút không vững vàng cảm xúc dù sao cố chiếu xuyên liên quan đến toàn bộ cố gia rất nhiều người đều không rõ ràng thân phận của hắn cho nên thê tử của mình bọn người nhất định sẽ cảm thấy khẩn trương hiện ở đây cố duy quân cảm thấy mình là thời điểm cho vợ mình nói ra chân tướng hắn không hề cảm thấy cố chiếu xuyên lần này bị bắt đi là ngoài ý mớn hết lần này tới lần khác là hồ minh được cứu thời gian này điểm Có lẽ cô c lẽ về về hắn i ế u u x y t ngồi m n ở trong xe nhìn về phía trong bệnh viện đầu hồ minh còn tại trong bệnh viện chưa hề đi ra hắn còn đổi tiếp hàn văn khê tại trong phòng bệnh hắn đột nhiên cảm thấy hồ minh giống như đối hàn văn khê tình cảm cũng không giống nhau lắm bộ dạng này tính được hồ minh giống như hòa hảo mấy nữ hải từ đi gần hơn nữa càng quan trọng hơn là mấy nữ hải tử kia giống như đối với hắn đều có chút hào cảm cái này khiến thân làm lao phụ thân hắn lập tức liền phát giác được không thích hợp không phải hồ minh không thích hợp là những nữ hải tử kia không thích hợp bình thường mà nói nếu như nữ sinh biết hồ minh có nhiều nữ sinh như vậy vây ở bên người hoặc là đi tranh hoặc là tự giác rời khỏi có thể hiện tại xem ra những chuyện này chẳng những không có xảy ra hơn nữa quan hệ của các nàng nhìn qua cũng không t ệ lắm chẳng lẽ lại các nàng đều đã nói xong loại ý nghĩ này nhường cố duy quân đại não có một trận đ ư n g máy chỉ là rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần bởi vì hồ minh đã theo cửa bệnh viện đi ra chỉ là hắn trên mặt mang nụ cười p h ả n phất tại phòng bệnh ở trong kinh nghiệm chuyện gì tốt như thế hồ minh nuốt u ố t gương mặt của mình ngồi vào trên xe phụ thân của mình đã đợi chờ mình một đoạn thời gian hàn lập thiên để cho mình đi về nghỉ trước hàn vân khê bên kia giao cho hắn liền tốt hồ minh ngươi cùng hàn vân khê cũng không chỉ là huynh n ộ i quan hệ đơn giản như vậy à. a cha thế nào đột nhiên nói như vậy không có chẳng qua là cảm thấy ngươi đối nàng không giống như là huynh n ộ i như thế a cố duy quân meo mắt lại nhìn chằm chằm hắn chỉ là rất nhanh trên mặt của hắn liền lộ ra nụ cười tính toán không nói trước cái này chúng ta tìm một chỗ ăn cơm đi phong ăn ở trong hồ minh cũng nghe nói cố chiếu xuyên mất t í c h chuyện hắn không cần nghĩ cũng biết chuyện này cùng thờ giang xít có quan hệ tên tiêu nhất định là đem cố chiếu xuyên cho mang đi sau đó cho hắn q u á n thâu một chút ý nghĩ hồ minh đối với hắn mười phần hiểu rõ bởi vì hắn chính là người như vậy hiện ở đây hắn hoàn toàn biến mất tại tầm mắt của mình ở trong mà khang hân cùng hồ mẫn cũng từ một nơi bí mật gần đó truy tra tung tích của bọn hắn hồ minh muốn làm chỉ có yên lặng chờ đợi các nàng tin tức Bất bản thất tin tưởng ta quá Hồ Minh như Hồ nhân không khiến Mẫn, kia người vẫn nữ vọng cũ cơ dù sao sẽ đề ú n Minh, lần này ngươi g rồi trở Hồ v không phải cập h Hàn Khê như ỉ là bảo vệ hàn vân khê đơn giản vệ Vân v đơn y à. Ta thật nghe ngươi thật giống như nói là h tình ả i xử lý sự tình gì. Đề cập chuyện ậ p c này hồ minh lúc này mới nhớ tới chính mình trở về dự tính ban đầu kinh nghiệm hàn vân khê chuyện về sau hắn đều có chút quên đi hắn nhẹ gật đầu lập tức nói rằng nhị ra gia g i a lưu cho ta một chút đồ vật lam tuấn nói đã xử lý tốt ta có thể tùy thời đi lấy dạng này a cần ta đưa ngươi đi sao hiện tại hẳn là cũng có thể chứ đợi chút nữa chúng ta cơm nước xong xuôi liền đi quá a Vậy ta c hồ o l minh tuấn g ọ đ i ệ t o ạ i Ô theo ô dừng ngân sắt ở trên đường, cổ ố xuất gia khuyên thai ngọc lập tức đặt ở quản lý trong tay mà quản lý cẩn thận từng ly từng tí đánh giá hồ minh cho hắn khuyên thai ngọc lập tức lại làm ngồi xuống kiểm nghiệm cố duy quân hai tay vẫn ôm trước ngực ánh mắt cẩn thận đánh giá bôi phía trước đó hắn cũng không có ít đến qua loại địa phương này bất quá không nghĩ tới nhị thuốc thế mà tại hội ở cái địa phương này lưu lại đồ vật chẳng lẽ cho tới bây giờ đều tại nhị thuốc tính toán ở trong sao nghĩ tới đây cố duy quân càng thêm đối cố chu tinh cảm thấy kính ngưỡng nếu như lúc trước nhị thuốc thật muốn cùng cha mình tranh quyền lời nói cha mình rất có thể sẽ là bại tình huống hiện tại cùng hắn tưởng tượng không giống nhau lắm nhị thuốc dường như đã sớm dự đoán được có chút không đúng cho nên rất sớm trước đó liền đã thoát ly cố ra hắn dựa vào ở một bên trên cây cổ tự hỏi mà đầu này hồ minh lấy điện thoại di động ra nhìn một chút tin tức phía trên là diệp thu tuyết cho mình phát t n h trụt diệp thu tuyết đứng tại trong ruộng mặc dù trên đầu mang theo che nắm n g ũ nhưng mồ hôi vẫn là ngăn không được hướng xuống lưu nàng hướng phía ống k í n h dựng lên á trên mặt còn lộ ra nụ cười dưới ánh mặt trời nàng tràn đầy thanh xuân sức sống mà tại cách đó không xa một vị lao nhân đang không người thu dọn đồ đạc vừa mới làm xong việc chuẩn bị trở về nhà ăn cơm rồi nhìn mệt mỏi quá a sẽ không phải nắm tay đều v ò nát đi mãi mãi làm nhiều năm như vậy đều không nói mệt mỏi chỗ nào nhiều như vậy muông chiều từ bé ta là cái loại người này sao được được, được lần sau ta đi qua cũng phải giút bật đ i u đây là cho ngươi thêm độ thiện cảm chuyện nhất định phải nắm lấy cho thật chắc、ca. diệp thu tuyết cuối cùng vẫn còn so sánh tâm nhìn hoạt bắt r ứ t hồ minh cười nhìn điện thoại di động thật tình không biết sau lưng đã sớm đứng đấy cố duy quân hồ minh cũng không có phát giác được cố duy quân lúc nào thời điểm đi vào phía sau mình từ khi yêu đương về sau cả người hắn giống như chậm chạp không ít luôn luôn đắm chìm trong loại này màu hồng bong bóng không khí ở trong có thể hồ minh lại cảm thấy đó cũng không phải chuyện gì xấu dù sao với hắn mà nói hắn rất quan tâm những người này cố duy quân vẻ mặt cười xấu xa nhìn qua hồ minh hắn ôm hồ minh bà vai nói t h o ạ nhìn là một cái rất rực rỡ tiểu cô nương a lúc nào thời điểm mang về nhà bên trong nhìn xem cái này mới bao nhiêu lớn a lại nói ta sợ hù đến nàng hồ minh hoàn toàn tuân theo diệp thu tuyết ý kiến hắn cũng không thích cho người khác làm quyết định mà nghe được hồ minh nói như vậy cố duy quân cũng hết sức hài lòng gật đầu quả nhiên hồ minh vẫn là giống hắn tại trong rất nhiều chuyện mặt hắn chọn càng thêm cách làm trưng t r ạ g hơn nữa hồ minh cũng có ý nghĩ của mình chính mình liền không quấy nhiều chuyện của hắn đúng rồi có kiện sự t ì n h quên cùng ngươi nói đã cô chiếu xuyên rời đi ta cảm thấy chúng ta là thời điểm đem chân tướng sự t ì n h nói cho mụ mụ ngươi ngay xong và không nàng vì một cái tên giả mạo thương tâm trong lòng ta khó chịu cha kỳ thật ngươi là lão bà nô đúng không Người ngu, lễ vật chương ba trăm bảy mươi bảy lễ vật khổ khụ ta kia là tôn trọng mẹ ngươi cái gì lao bà nô cố duy quân cũng bị hồ minh lời nói cho sạ tới hắn nuốt vớt c á i mũi của mình nhìn có chút xấu hổ mà hồ minh cục gạch nhìn về phía sau l ư n g kinh nghiệm đối phương đem trong tay khuyên thai ngọc đem thả hạ sau đó trên mặt tươi cười nói liên quan tới khuyên thai ngọc thật giả ta đã kiểm nghiệm qua đúng là cố lao tiên sinh lưu lại khuyên thai ngọc hiện ở đây mời hai vị đến đây đi quản lý đứng dậy lập tức mang theo hồ minh còn có c ô duy quân hướng phía trong ngân hàng đầu đi đến mà đợi đến bọn hắn đi vào một chỗ kết sắt vị trí quản lý dùng chìa khóa mở ra một cái kết sắt bên trong thả ở một phong thư còn có một thanh nhìn qua sắp dỉ xét chìa khóa tốt cố lao tiên sinh thả tại chúng ta nơi này vật thật liền cái này một chút mặt khác cố lao tiên sinh còn nói qua nếu như chờ tới ngày tới hắn ngân hàng tài khoản dưới tiền đều sẽ chuyển tới n g à i hộ trong m i ệ n g ta hiện tại đi lấy cho n g à i tới chờ một chút hồ minh sững sờ tại chỗ cũ mặc dù hắn đoán được nhị ra ra đã làm tốt tất cả chuẩn bị có thể hắn không nghĩ tới đối phương cái gì đều đã coi là tốt hồ minh theo kết sắt ở trong xuất r a lá thư này nhìn bộ dáng lá thư này hẳn là vài ngày rồi thoạt nhìn là rất sớm trước đó liền đã viết xong chờ lấy hồ minh đến nơi này lấy đi hồ minh nếu như làm ngươi thấy phong thư này thời điểm ta tỷ lệ lớn đã chết bởi vì cái này thời điểm ta liền đã t r a ra coi ung thư cho nên rất sớm trước đó ta liền đã biết mình kết cục rời đi cố ra về sau ta một mực đang quan sát kinh đô thế cục mà tại bên trong ta phát hiện thi t r u n g dường như dự định đối cố ra ra tay trở ngại thân phận của ta ta cũng chưa từng xuất hiện tại đại ca trước mặt nhắc nhở hắn bởi vì bọn hắn dự định đưa ngươi cho đổi đi để ngươi vĩnh viễn không rõ ràng chính mình thân sinh phụ mẫu là ai ta cần ngươi khảo sát ngươi là hạ người gì khả năng lựa chọn đem bí mật này nói cho ngươi nếu như không phải lời nói ta hội tự thân tới cửa cùng đại ca giải thích bất quá nói như vậy nhất định sẽ đánh cọ động rắn chẳng qua là khi ngươi thấy cái này phong mới thời điểm giải thích rõ ngươi cũng đã thông qua khảo nghiệm của ta thi trung cảm thấy hắn trưởng không tất cả chỉ là rất đáng tiếc là tại hắn tính toán bên trong cũng không có tính tới ta tồn tại nếu như không có đoán sai đại ca nhị nhi từ nàng dâu hẳn là tại trong bệnh viện a cái kia y sĩ trưởng thê tử bị hắn bắt đi dùng cái này đến uy hắn Bất quá k hồ ô n cần lo lắng, bởi vì ở đằng kia nữ nhân bị bắt đi nói xong, nàng Hiện ngươi phong này nàng hiện, cùng, ngươi cần nàng liền g giải cho cứu được. thích chỉ cuối chỉ cầm chức chìa lo là bắt bởi bị bị ở kia đi tại thời điểm, thời điểm hội viết tại kia đi vì tìm đã địa khóa ta ta thấy thư h xuất tốt. rõ minh nhìn xem chính mình kết sắt ở trong chìa khóa liền xem như hắn cũng không khỏi không đội phục cố chu tinh tính toán tại tất cả mọi người không biết rõ tình hình dưới tình huống hắn đã âm thầm đem mọi thứ đều cho xử lý x o n g thành hồ minh tìm thật lâu người lại là bị cố chu tinh rất nhiều bảo hộ ở cái này với hắn mà nói thật là tin tức vô cùng tốt cũng là bởi vì chuyện này hoàng bác sĩ rốt cuộc không cần bị thi trung c h ó i buộc chặt nghĩ tới đây hồ minh nhìn về phía cố duy quân nói cha nhị gia ra, ra cho chúng ta lưu lại một cái vật rất quan trọng nhị t h ú c bên kia được cứu rồi nghe được có quan đ ệ đệ chuyện cố duy quân ánh mắt t r ừ n g lớn vẻ mặt khó có thể tin hắn lần này đi theo hồ minh tới chỉ là muốn đổi hồ minh đem nhị t h ú c đồ vật cho mang về có thể bây giờ nhìn lại nhị t h ú c còn cho bọn hắn lưu lại một món lễ lớn hơn nữa phần này đại lễ thậm chí có thể sẽ cứu vớt toàn bộ cố gia hồ minh ngươi không có nói đùa sao không có nhị gia ra, ra rất sớm trước đó liền dự liệu được thi chung sẽ đối với cố gia ra tay cho nên sớm chuẩn bị kỹ cảng hoàng bác sĩ thê tử rất sớm trước đó liền bị hắn cho giấu đi cho nên thi chung trên tay căn bản không có hoàng bác sĩ thê tử cố duy quân hít sâu một hơi hắn rốt cuộc biết đây là chuyện gì xảy ra đây đúng là tin tức tốt đồng thời cũng nói bọn hắn cố ra thật sự có cơ hội tuyệt địa phản kích ta minh bạch ý của ngươi ta sẽ cùng duy nghĩa nói chuyện này hơn nữa ngươi nhị thẩm gần nhất cũng tỉnh cái này c h ỉ sợ thật là ý trời hạ hồ minh tiếp tục đi xem xét tin phía d ư ớ i đại khái là thi chung những năm này vụng trộm muốn làm chuyện chỉ có điều nhiều khi đều bị cố chu tinh cho ngân lại Tại、cô không ra bởi i Tinh tại giúp Minh hơi phải thi đối Tinh cái liên đi tới Minh tiếng. ế nếu t một trợ trước thù thật tay, rất than một rõ ra. ra ra địa động, đặc đây, quan qua. phương, Chu Hồ như không nhân, cho chung Chu khó Nghĩ Hồ nguyên muốn này nhẹ cô mực cô xúc lúc cô cô là dù e sẽ b vì nhị ra ra tới cuối cùng đều không có nhìn thấy ra ra một lần cối u bọn hắn tới cuối cùng vẫn là không có kết tâm nguyện của mình hồ minh ta biết ngươi hội trách ta không có sớm một chút đưa n g ư ơ i cho mang về chẳng qua là lúc đó ngươi dứt khoát bị giám thị đấy nếu quả thật đưa ngươi cho mang về chỉ sẽ ảnh hưởng tương lai tất cả cho nên ta cần xin lỗi ngươi hiện tại người đã có thể một mình đảm đương một phía ta tin tưởng ngươi có thể mang rời khỏi cố ra rời đi cái này khống cảnh đại ca đã giả hắn không hy vọng cố ra lần nữa c u ố n vào nội loạn ở trong cho nên liên quan tới cái kia tên giả mạo vẫn là từ ngươi tự tay đến giải quyết mới là tốt nhất kết cục dựa theo ngươi tâm ý của mình đi làm đi ta có loại không hiểu cảm giác ngươi là ta thấy qua xuất sắc nhất người thư đến nơi đây liền toàn bộ kết thúc tại phía dưới cùng nhất còn giữ một nhóm địa chỉ kia đại khái chính là hoàng bác sĩ thê tử vị trí hồ minh yên lặng đem thư bỏ vào túi ở trong hắn hít sâu một hơi cả người cũng bình tĩnh không ít cố chu tinh lấy lực lượng của mình đem thiên bình cân bằng t h i chung ảnh hưởng tất cả cân bằng cũng tất cả đều bị đánh vỡ nếu như chuyện đến nơi này đều sẽ t h u a chỉ sợ hắn thật không thể nào nói nổi hắn xoay người sang chỗ khác nhìn về phía cố duy quân t h ầ n s á c hắn chăm chú dường như cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt ra nhị ra ra hắn cái gì đều tính tới còn lại chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình đi giải quyết cố duy quân nhẹ gật đầu hắn hết sức rõ ràng hồ minh trong miệng ý tứ đến cùng là cái gì quản lý theo nơi cửa đi liền tiền đến hắn đem trong tay thẻ đen đặt ở hồ minh trong tay trên mặt cũng là cùng kính đây là cố lao tiên sinh trên tay tất cả tiền bây giờ đều chuyển tới chương này hát trong thẻ nếu như ngài có nhu cầu gì có thể cùng ta nói t ố t làm phiền ngươi hồ minh tiếp nhận trong tay thẻ đen bỏ vào túi ở trong hắn cũng không để ý bên trong có bao nhiêu tiền bởi vì đây là nhị gia gia lưu cho hắn l ễ vật cũng là hắn xin nhờ giúp mình cố ra thủ lao hắn c ù n g cố duy quân đi ra cửa ngân hàng bên ngoài bầu trời một hồi sáng s ủ a một hồi gió nhẹ thổi qua hồ minh vô ý thức nắm giữ ngăn trở trước mắt của mình chỉ là rất nhanh hắn có loại ảo giác trước mặt dưới đại thụ giống như ngồi lao đầu đối phương chính diện mang dáng tơi cười nhìn lấy mình cùng lúc trước bọn hắn gặp nhau giống nh t yêu đương não chương ba trăm bảy mươi tám yêu đương não không nghĩ tới hồ minh hội trưởng đều muốn tốt nghiệp à, một cái chớp mắt ấy đều đã hai năm à. đúng à bất quá ngươi nghe nói qua chưa trước đó hồ minh hội trưởng còn có một cái đệ đệ cũng là trường học của chúng ta rất nổi danh người chỉ có điều nửa đường hắn đột nhiên thôi học sau đó mất tích một thời gian thật dài chuyện nhà của người khác chúng ta cũng không xen vào à bất quá ta càng thêm quan hệ một chuyện khác hồ minh hội trưởng cùng hạ tiểu tịch đi thật gần hơn nữa ta còn nghe nói hắn còn cùng những người khác đi rất gần đâu hay à người ta có tiền lại x o á i đây không phải rất bình thường đi tính toán đừng quản cái này mau về nhà thượng đẳng ngay mùa hè luôn luôn để cho người ta cảm thấy oi bức một cái c h ư ớ c mắt ấy đã qua hai năm từ khi cố chiếu xuyên mất tích về sau toàn bộ kinh đô giống như là đột nhiên yên tính trở lại không nghĩ tới cố ra đột nhiên xuất hiện một cái hồ minh đem tất cả mọi người dẫm tại dưới chân hắn tồn tại cảm giác thậm chí so cố chiếu xuyên còn mạnh liệt hơn tất cả mọi người cảm thán cố ra thật là càng làm càng lớn chẳng mấy chốc sẽ đem toàn bộ kinh đô nắm ở trong tay chỉ là khiến người ngoài ý chính là cố ra cũng không có tiến thêm một bước nó giống như là dừng lại tại nguyên chỗ không có đ ố i kinh đô gia tộc khác làm bất cứ chuyện gì bất quá so với cố ra t h i gia cũng là tương đối thảm cũng không biết là nguyên nhân gì cố ra một mực nhằm vào lấy thi ra tại cố ra mong muốn dính đến địa phương thi ra đều bị người đè ép dẫm gia tộc khác nhìn thấy một màn này thậm chí không dám lên đi lẫn vào sợ sẽ bị lan đến gần tại cố gia trước mặt thi gia lộ g i a không chịu nổi một kích gia tộc bọn họ sản nghiệp dần dần bị cố gia cướp đi hơn nữa càng quan trọng hơn là bọn hắn thậm chí lâm vào tài sản nguy cơ cũng liền là sự tình này nhường đại gia thấy rõ ràng thế cục trước mắt rất nhiều gia tộc đều hướng cố gia trên thân dựa vào ngay cả nguyên bản cùng thi g i a hợp tác người đều tới tấp phản bội nhưng tại thi gia lâm vào lớn như thế nguy cơ thời điểm thi trung lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện cử động như vậy nhường rất nhiều người đều đoán không được vì cái gì rõ ràng thi ra giá chủ có thể cuối cùng vẫn là thi ra lão gia chủ định lấy không có ai biết thi ra đến cùng còn bao lâu tuổi thọ hồ minh giúp ta cầm trên mặt bản quyển sách kia tới gian nào đó phòng thuê ở trong một giọng bé gái văng lên đối phương tại trong gian phòng giống như là tại thu dọn đồ đạc mà tại bên ngoài hồ minh chính lau trên c h á n mình mồ hôi đem cái dương đóng gói chuẩn bị cẩn thận toàn bộ lấy đi nghe được gian phòng động tĩnh bên trong hồ minh hai tay chống lạnh thân sắc ở trong đều là bất đắc dĩ ngươi thứ gì đều muốn mang đi sao liền không thể ném một chút đồ vật d i ệ p thu tuyết theo trong gian phòng n ô đầu ra nàng tóc dài khoác lên nàng trên cổ thỏa thỏa một bộ người nguy hiểm thê bộ dáng nàng đ ứ n mày sau đó nhìn về phía trên mặt đất kia một túi túi rác ta muốn ném đồ vật đều ở bên trong còn lại đều là ta cần những sách kia càng thêm không thể mất bên trong đều là bút ký của ta ta ghi chép nhiều năm đồ vật ngươi nói bỏ liền bỏ ta khẳng định phải sinh khí a diệp thu tuyết lẽ thẳng khí hùng nàng vốn là không có tính toán n h ư ờ n g hồ minh tới làm chuyện này là hồ minh không phải muốn đi qua hỗ trợ nàng cũng không chịu trách nhiệm hồ minh cả người hướng phía ghế s o f a sau n g ã xuống lập tức hình thành một cái cắt ưu nằm không được ta phải mạnh mẽ kháng nghị kháng nghị vô hiệu nghỉ ngơi có thể nhưng là làm liền không thể từ bỏ hồ minh tựa như là tiểu hải tử như thế nũng nịu hắn cũng không phải mệt mỏi hắn chẳng qua là cảm thấy người nào đó cho ban t h ư ở n g không đủ mà diệp thu tuyết cũng giống là minh bạch hồ minh mong muốn biểu đạt ý tứ nàng đi đến hồ minh trước mặt nâng lên mặt của hắn sau đó trên mặt của hắn hôn hôn hôn một cái ta tiếp tục đi trong phòng thu thập a hy vọng đợi chút nữa lúc đi ra ta có thể trông thấy nơi này đã thu thập xong hồ minh nhìn qua diệp thu tuyết đi vào gian phòng thân ảnh sau đó bất đắc di t h ở dài hắn nghỉ ngơi sau một lát đứng dậy tiếp tục thu thập ai bảo bạn gái cho mình ra lệnh đâu xem như bạn trai còn có thể không chấp hành bất quá nói lên hồ minh m ba người nữ hải mặc dù không có nói rõ nhưng các nàng đều chấp nhận hồ minh là các nàng bạn trai sự thật mặc dù không biết nên nói thế nào chỉ có điều ba người nữ hải cũng là lộ ra mười phần hòa hợp đúng rồi hồ minh vân khê nói về nhà lần này đi ra ngoài chơi a hơn nữa chúng ta cũng đã định xong đi quê nhà ta nói thế nào vậy ta có thể nói thế nào các ngươi đều quyết định muốn đi chẳng lẽ ta còn có thể c ự tuyệt ngươi có thể không đi n h a ta không có vấn đề trong gian phòng truyền đến diệp thu tuyết trêu tức thanh â m có thể hồ minh quả thực là theo thanh â m ở trong nghe được nếu như ngươi không dám đi lời nói ngươi biết kết quả a ý tứ đi đi đi cùng hồ minh tình huống bên này hoàn toàn khác biệt xa ở nước ngoài nơi nào đó rừng cây ở trong hai nữ nhân ngồi dưới tảng cây n ư ớ n g thịt các nàng bên này cũng không phải là ban ngày ban đêm trên bầu trời treo đầy tinh tinh bây giờ khang hân trên mặt biểu lộ càng phát ra lạnh lùng tại trên mặt nàng thậm chí nhìn không thấy bất kỳ thần sắc dường như cùng người máy như thế mà tại nàng đối diện hồ mẫn trong tay đầu cầm đ u ổ i thọ bắt đầu ăn bất quá nàng tướng ăn cùng nàng tướng mạo hoàn toàn khác biệt không khỏi làm người tưởng rằng từ đâu tới chán n à n đại tiểu thư tại rừng cây sinh tồn ở bên ngoài du đã lâu như vậy là thời điểm trở về một quá c n hôi chỗ vị hồ minh hắn gần nhất qua còn tốt chứ khang h â n thanh em có chút thấp bất quá đề cập hồ minh thời điểm nàng thanh em luôn luôn nhiều chút chờ mong đã qua hai năm nàng đã hai năm chưa từng gặp qua hồ minh trong hai năm này nàng một mực đi theo hồ mẫn học tập hơn nữa trong khoảng thời gian này rất nhiều người truy giết các nàng nhiều khi các nàng đều ở vào nguy hiểm ở trong chỉ bất quá chỉ là tại dạng này hoàn cảnh ở trong khang hân trưởng thành huyện như nhanh chóng đồng dạng ngay cả hồ mẫn cũng không thể không đánh giá nàng là thiên sinh sát thủ chỉ có điều chính là như vậy cô nương thế mà bị đồ đệ của mình cho bắt cóc nghĩ như thế nào đều cảm thấy thua t h i ệ t chết bất quá hồ mẫn cũng không tiện đánh giá khang hân cùng hồ minh quan hệ trong đó dù sao bọn hắn kinh nghiệm chuyện chỉ có chính bọn hắn tin h tưởng tốt quá tốt rồi ngươi hẳn là biết hắn bên người mấy nữ hại a ta nhìn hắn bộ dáng hẳn là muốn thu sạch tiến trong túi áo ta cho là hắn là thuần yêu không nghĩ tới hắn lại là hậu cung v hồ minh không nguyện ý từ bỏ mấy nữ sinh kia rất bình thường khang hân ngữ điệu khôi phục bình tĩnh thật là lời này thế nào nghe đều giống như yêu đương trong đầu nữ nhân chẳng lẽ ngươi cảm thấy cái này không có vấn đề người khác có vấn đề nhưng là hồ minh không có vấn đề khang hân nghiêm túc nhìn chằm chằm hồ mẫn dường như không nguyện ý hồ mẫn nói hồ minh không tốt n g ư thành công chương ba trăm bảy mươi chín thành công bất quá nói đến thờ a n g xít tên kia gần nhất là không hề có một chút tin tức nào chúng ta thậm chí liền tung tích của hắn đều không có tìm được hơn nữa một mực tìm chúng ta phiền thoái người bọn hắn căn bản không có nói ra đối với chúng ta có lợi tin tức h ồ mẫn sắc mặt đan xuống giới nàng cũng tin tưởng chuyện này đối tất cả mọi người nguy hại lúc trước chính mình là chết tại quỷ kế của đối phương phía dưới hơn nữa càng quan trọng hơn là đối phương nghiên cứu dược tề không biết rõ có thành công hay không nếu như thành công đối với các nàng mà nói thật là thiên đại chuyện xấu khang h â n đôi mắt cục xuống nàng dường như nghĩ đến trong hai năm qua chuyện đã xảy ra đối với phờ g i a n g xít nàng chỉ có một cái nhận biết hắn hộ uy hiếp được hổ minh sinh mệnh an toàn có thể nói cũng là bởi vì hắn hiện tại chính mình mới cần ở loại địa phương này qua đêm nếu như không có đoán sai hắn đã sớm trốn đi đi nghiên cứu cái kia d ự thể hơn nữa ông dự tính xấu nhất chính là hắn đã nghiên cứu chế tạo tốt chuẩn bị muốn đôi tất cả mọi người ra tay khang hân đã sớm chuẩn bị kỹ c ả g nàng cảm thấy nhiệm vụ của mình chính là vì giúp hồ minh quét dọn trứng n g ạ i mà hồ mẫn nắm v ố t cằm của mình nàng đột nhiên nhớ tới chính mình đi qua hiệu c h u y ệ n mặc dù có thể nghiên cứu ra đến nhưng khi đó đối với p h ở giang xít mà nói nguyên vật liệu là một cái rất khó có được đồ vật cho nên hắn lúc ấy mới có thể bám vào xem xét đoán bên người đem cái này thí nghiệm tiếp tục tiến hành tiếp c h ạ m tiếp theo chúng ta nên rời đi nơi này đi tới một cái mục đích cũng không biết có thể hay không tìm tới hồ mẫn lời nói nói một nửa liền dừng lại nàng ánh mắt ngưng lại ánh mắt nhìn chằm c h ậ p xa xa trong hạ cám nàng để tay tại bên hông báng súng bên trên giống như là lúc nào cũng có thể sẽ phản kích như thế giống nhau khang hân cũng có thể cảm giác được hồ mẫn sau lưng dường như có ánh mắt nhìn chằm chằm các nàng chỉ một thoáng các nàng tốt như xa vào vây quanh ở trong mà đối phương không có phát ra chút nào động tựa như là ẩn nấp cao thủ tránh nút trong bóng tối như thế nhìn chúng ta đợi chút nữa đến chia nhau chạy vận khí tốt có lẽ chúng ta còn có thể gặp mặt bất quá không sao cả nếu là có thể còn sống sót vậy chúng ta tại hồ minh bên kia gặp mặt ta、tốt. khang hân trả lời mười phần đơn giản bởi vì nàng l ự c chú ý đều ở bên cạnh hoàn cảnh ở trong hồ mẫn trầm mặc một hồi sau đ ô n g dưng nàng buộc phát ra tiếng văng chạy tiếng súng theo trong hát cám văng lên hồ mẫn rút ra thương triều bái lấy ánh l ử a phương hướng nổ súng mà khang hân hướng phía một bên khác điên cùng chạy trốn giờ phút này nàng trong đầu chỉ muốn nhìn thấy hồ minh nghĩ tới đây nàng thân thể tràn đầy động lực muốn phải nhanh chóng rời đi nơi này từ đằng xa không ngừng có tiếng súng vang lên giờ phút này khang hân hướng phía mục tiêu thuyền chạy tới đông dưng một đạo đột nhiên xuất hiện hắc ảnh ngăn khuất nàng trước mặt đối phương con ngươi trắng bệnh dường như không nhìn thấy tập trung mượn nhờ ánh trăng khang hân thấy rõ ràng dáng dấp của đối phương mặc dù quá khứ hai năm có thể khang hân vẫn là đối với đối phương bộ dáng có chút ấn tượng ngươi là thi nhân đối mặt khang hân đặt câu hỏi thi nhân cũng không nói lời nào h ắ n cứ như vậy nhìn chằm chằm khang hân tựa như người máy như thế ngươi bây giờ cũng là thi chung người a vẫn là nói ngươi thành hắn khôi lỗi khang hân nhìn hắn bộ dáng mười phần không thích hợp liền không giống như là một người bình thường có thể làm ra phản ứng mà là càng quan trọng hơn là đối với việc này bên trong hồ mẫn cũng là bên trong một cái người tham dự một trong mà lúc trước thi nhân sẽ đối với bạch tinh kỳ ra tay cũng là bởi vì hắn nhìn thấy bạch tinh kỳ tự tay giết hồ mẫn hồ mẫn bây giờ tại bị bọn hắn truy sát ngươi xác định muốn ở chỗ này lãng phí thời gian khang hân vừa dứt lời cả người nàng lăn v ề một bên ngay sau đó thi nhân hướng phía khang hân vừa rồi vị trí liền bắn mới phát liền kém một chút khang hân vừa rồi liền chết ở cái địa phương này thoáng qua một chút khang hân xác định đối phương thật là bị điều khiển chỉ sợ thờ giang xít thí nghiệm thật là thành công khang hân móc ra t h ư ơ n g đến hướng phía đối phương nổ súng mà đối phương cũng rất nhanh trốn vào trong rừng tây đầu nàng tim đập nhanh chóng mỗi một giây đều tại thời khắc sinh tử nhưng rất nhanh nàng liền tỉnh táo lại hiện tại chính mình nhiệm vụ chủ yếu là muốn rời khỏi nơi này chính mình không cần thiết cùng đối phương có quá nhiều dây dưa nàng không ngừng má hít sâu lập tức trái tim cũng chậm lại nàng ánh mắt lạnh lùng rất có vài phần hồ minh thần thái nàng gấp cầm súng lục dự định trong bóng đêm cho đối phương một cách trí mạng đường động tại nàng bên thai đột nhiên truyền tới một thanh â m xa lạ khang hơn cả người sững sờ tại n g u y ê n chỗ không biết do nên phản ứng làm sao bởi vì đối phương chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên cạnh mình hơn nữa đối phương còn dùng tay thương chống đỡ đầu của mình hiện tại hướng bờ biển bên kia chạy bên kia chỉ có hai cái trông coi chỉ cần ngươi đem người giải quyết ngươi liền có thể rời đi nơi này khang hơn đối với đối phương cảm thấy mười phần n g h i hoặc nghe đối phương dường như cùng mình là cùng một chiến tuyến nàng ý đồ quay đầu đi nhìn dung mạo của đối phương nhưng đối phương họng súng lại chống đỡ đầu của mình không cần quay đầu nếu là nhìn thấy ta bộ dáng ngươi sống không được còn có trở về nói cho hộ minh nhường hắn nhớ kỹ bảo hộ hàn vân khê dứt lời hắn đẩy một cái khang hân khang hân dưới chân một hồi lảo đạo sau đó nhanh chóng hướng phía bờ b i ể n phương hướng chạy tới đối phương nhìn qua khang hân bóng lưng chờ mặc một lát sau lập tức quay đầu nhìn về phía sau lưng thi nhân thi nhân dường như không có thể hiểu được đối phương cách làm nhiệm vụ của bọn hắn rõ ràng là giết cái này hai nữ nhân nhưng đến cuối cùng lại bị nam nhân trước mắt này đem thả đi đối phương nhìn chằm chằm thi nhân một hồi lâu lập tức không chút do dự súng đem đối phương cho bắn giết thi nhân con người có một nháy mắt tập trung dường như khôi phục ý thức nhưng rất nhanh lại mất đi chẳng qua là thất bại thành phẩm không có có tồn tại ý nghĩa nếu như vừa rồi ngươi trước tiên nổ súng lời nói tia nữ nhân liền đã chết hắn quay đầu trực tiếp hướng lấy trong hát cám đi đến cả hòn đảo nhỏ bên trên không ngừng có tiếng súng vang lên khang h â n tay không giải quyết hai cái trông coi người sau tại bờ biển còn chờ mấy phút xác nhận hồ mẫn không có cơ hội đi lên về sau nàng liền mở ra thuyền rời đi nàng nhất định sẽ tới cứu hồ mẫn tiếng sấm v á n g rền hồ minh đột nhiên từ trên giường ngồi dậy hắn cảm thấy mình giống như là một cái rất dài mộng trong mộng tại người đứng bên cạnh hắn toàn bộ đều chết mất các nàng đổ vào vũng máu ở trong huyết dịch viện như là thác nước chảy xuống hồ m ẫ n thân thể l o ạ n trà l o ạ n trọn g mà hướng phía chính mình đi tới chỉ là còn không có đi đến trước mặt của mình nàng liền đã ngã xuống mà tại bên cạnh hắn p h ờ răng xít trong tay đầu cầm một ống dược tề trên mặt lộ ra nhai răng cởi ngươi xem đi ta sẽ không chết trong tay ngươi lần thứ hai ta sẽ đem bên cạnh ngươi tất cả mọi thứ đều cho hủy đi nói hắn đem dược tề hướng phía trước mặt mình q u ă n g ra hồ minh cũng chính là ở thời điểm này tỉnh lại hắn che lấy đầu của mình hô hấp cũng lộ ra gấp rút cái này cái ác mộng quá chân thực n h ư n g hắn có chút trở tay không kịp 3107202419, 51 t r ư ờ n g 380, h ồ i h ư ơ n g t r ư ờ n g 380, hồi hương hồ minh đi theo diệp thu tuyết về tới nông thôn quê quán nói thật đây không phải lần thứ nhất hắn đến nơi này chỉ có điều mỗi lần tới nơi này hắn đều lộ ra m ộ ư ơ i phần khẩn trương dựa theo mạc thanh hà lời giải thích chính là đi lao trượng người ta bên trong nội tâm nhiều ít sẽ có vẻ khẩn trương nói lên mạc thanh hà từ khi cố chiếu xuyên mất tích về sau nàng liền lộ ra m ộ ư ơ i phần bối rối mà sự thật chứng minh cố duy quân vẫn là quá mức hiểu rõ thê tử của mình khi hắn nói ra hồ minh chân đang thân phận về sau mạc thanh hà thậm chí đem cố chiếu xuyên mất tích chuyện hắn đều không hề để tâm đương nhiên nàng ngay từ đầu nàng còn cho là mình lao công là lừa gạt nàng có thể nàng lại nghĩ tới lao công của mình những năm này sẽ không đối với chuyện như thế này m ặ t nói đùa lúc này nàng mới là cảm thấy không thích hợp mạc thanh hà nghe nói chuyện toàn bộ quá trình cái này mới phát giác được thế giới này k ỳ h g u y ê n không được thì ra hồ minh là nàng nhi tử hơn nữa càng quan trọng hơn là hồ minh đã sớm biết chuyện này lại cũng không nói ra miệng cố chiếu xuyên một mực muốn đối hồ minh ra tay theo hồ minh tại hàn gia liền bộ dạng như vậy cái này khiến mạc thanh hà cảm thấy có chút khó có thể tin đây chính là chính mình mới hơn mười năm hải t ử à, nàng vẫn cảm thấy cố chiếu xuyên phẩm học kiêm ưu coi như so ra kém hồ minh ưu tú như vậy nhưng cũng không đến nỗi nói hội lên giết người ý nghĩ này nhưng bây giờ có người nói cho nàng cố chiếu xuyên liền là người k h á c xếp vào tại cố i a quân c ờ mục đích đúng là vì từ nội bộ phân giải cố nàng ra cái này cũng khía cạnh nói rõ nàng cảm giác là thật đúng hồ minh thì ra thật cùng hắn có rất sâu mà gốc khó trách lúc trước bọn hắn lúc gặp mặt đã cảm thấy hồ minh trên thân một hồi rất cảm giác quen thuộc thậm chí theo hồ minh trên thân nhìn ra c ô duy quân cái bóng mà đợi đến nàng nhìn thấy thân tử giám định thời điểm nàng loa một tiếng liền khóc lên nàng ôm hồ minh b ả vai không ngừng má thút thít miệng bên trong không ngừng nói thật xin lỗi có thể nhìn ra nàng đối hồ minh ấ y n ấ y đều viết lên mặt hồ minh đầu tiên là s ứ c sở sau đó vươn tay ôm lấy đối phương trong đầu một thứ gì đó giống như một nháy mắt liền thả ra mặc dù cố chiếu xuyên mất tích đối mạc thanh hà đà kích rất lớn có thể hiện dưỡi cái nhìn của nàng nhận về hồ minh mới là chuyện trọng yếu nhất. k ỳ thật nàng không quan tâm cố chiếu xuyên có phải hay không con trai của nàng dù sao dưỡng dục nhiều năm như vậy còn có cảm tình có thể nhất làm cho hắn không tiếp thu được là cố chiếu xuyên thế mà lại đối hồ minh ra tay chớ nói chi là cố chiếu xuyên thế mà còn đối với hắn gì hai ra tay phải biết hắn gì hai đối với hắn tốt bao nhiêu có thể hắn vẫn là trợ giúp người ngoài xuống tay với nàng đây là nàng d a n h giới cuối cùng cũng là nàng không thể nhất tiếp nhận chuyện cố chiếu xuyên chuyện giống như cứ như vậy l ậ thiên t đi qua coi như bên ngoài có người đề cập cái tên này có thể cố ra một mực là tránh thời gian chậm rãi đi qua về sau đại gia tự hồ cũng dần dần quên đi hồ minh ngồi xe tới tới diệp thu tuyết lao trong nhà hắn tay trái tay phải đều xách theo hành lý đều là hắn muốn nơi này ở hạ y phục cùng vật dụng hàng ngày diệp thu tuyết thì là đi đến trước mặt của hắn mang theo hồ minh về trong nhà đầu mặt đất đều là bùng não mấp mô mười phần khó đi đi cổng nơi này cần trang sửa một cái đi mãi mãi dạng này đi hẳn là rất không an toàn à hơn nữa đêm hôn quyết g á t ngay cả ta cũng thấy không rõ lắm đường à diệp thu tuyết quay đầu nhìn về phía hồ minh trên mặt lộ ra bất đắc di thần sắc không có tiền nhà ngươi cho rằng trong nhà rất nhiều tiền sao bình thường mãi mãi lại không nỡ hoa số tiền này nói cái gì muốn lưu cho ta nghe được diệp thu tuyết lời này hồ minh ánh mắt đều bốc lên ánh sáng hắn vội vàng đụng lên đi lập tức nói rằng vậy ngươi có bao nhiêu đồ cưới a cái này đồ cưới giữa chúng ta có hay không thuyết pháp a diệp thu tuyết nhịn không được hô lên tiếng mà cử động như vậy cũng đưa tới sắt vách hàng xóm lực chú ý đối phương nhao nhao ra tới cho bọn hắn chào hỏi thái độ cực kỳ tốt mà muốn ngược dòng tìm hiểu chuyện này muốn theo hồ minh lần đầu tiên tới nơi này nói lên bởi vì lần thứ nhất tới diệp thu tuyết trong nhà cho nên mạc thanh hà cho hồ minh chuẩn bị rất nhiều lễ vật nói là muốn cho nhà hàng xóm một chút tốt ấn t ư ợ n mặc dù diệp thu tuyết cực lực phản đối chỉ bất quá vẫn là không chịu nổi mạc thanh hà phải chuẩn bị đồ vật cũng liền là lần đầu tiên về nhà đại gia mới biết được diệp thu tuyết theo trong thành tìm một người bạn trai mặc dù nàng tuổi tác coi như tiểu thật là tìm là một người có tiền bạn trai đây chính là không giống như vậy diệp thu tuyết cho bên người hàng xóm chào hỏi sau đó lôi kéo hổ minh hướng phía phòng của mình đi đến chỉ là đoạn đường này đi nàng một đường nói mãi mãi tiền ta cũng sẽ không động kia là muốn cho mãi mãi dưỡng lao tiền về phần nói đồ cưới đợi đến ta lúc làm việc lại nói ngược lại ta cũng sẽ không như thế sớm kết hôn diệp thu tuyết thái độ hết sức rõ ràng ngại ngại tiền nàng cũng sẽ không dùng đồ cưới nàng biết chính mình kiếm ai nha đây không phải nói đ ù a đi lại nói ngươi gả tới thời điểm cho một cái chăn cũng được nha ngược lại ta cũng không phải đặc biệt quan tâm những cái kia tập tục trái lại ta còn phải cho ngươi lễ hỏi đâu hồ minh lễ hỏi vật k i a là phụ mẫu hai phe cho hải tử ngươi cho ta cũng vô dụng thôi ngươi cũng không biết nếu là người bên ngoài nghe được ngươi nói như vậy được nhiều hâm mộ ta cưới như thế h i ể u cấp bậc lễ nghĩa thế tử a liền ta như vậy ngươi còn có mấy cái đâu diệp thu tuyết chừng hồ minh một cái theo sau đó xoay người vào phòng mà hồ minh thì là xám xịt theo sát nàng vào trong nhà vừa vào cửa chỉ thấy n ã i n ã i ngồi ở một bên ngay tại bên i ký hớt rác mà nhìn thấy diệp thu tuyết cùng hồ minh đến nàng nếp nhăn trên mặt chen thành một đoàn nụ cười treo đẩy ở trên mặt tài nha cháu gái ngoan cùng hồ minh tới nhà làm sao trở về lại không nói một tiếng đâu để cho n ã i n ã i đi trên trấn mặt mua con gà d ư ớ ta thấy thế diệp thu tuyết nhìn về phía sau lưng hồ minh nói n ã i n ã i không cần phiền thoái như vậy hồ minh cái này đều mua trở về rồi người trước nghỉ ngơi một hồi ta cùng hồ minh đi thu thập một chút gian phòng người xem một chút ngươi vừa về đến liền để hồ minh làm việc người ta thật xa như vậy tới rất mệt mỏi nha nếu là sớm một chút nói cho ta ta liền đem gian phòng thu thập ra đến đem cho các ngươi hiện tại cũng không cần để các ngươi mệt mỏi như vậy mãi mãi cửa trách cháu gái của mình dừng lại chỉ có điều nói chung vẫn là sợ cháu gái của mình mệt m ọ c mà diệp thu tuyết ngồi chính mình mãi mãi bên người nhường hồ minh chính mình về đến phòng ở trong gian phòng cũng không phải là đại một cái giường một cái tủ treo quần áo lại thêm một tủ sách chính là diệp thu tuyết gian phòng toàn bộ ở trên b à n sách trưng bày một tấm hình cấp trên là hồ minh diệp thu tuyết cùng mãi mãi chụp anh trung kia là lần thứ nhất h ắ n nhìn thấy mãi mãi có thể nuôi ra diệp thu tuyết tính tình như vậy nữ hải mãi mãi cũng nhất định là rất ư u t ú người nàng một người nắm kéo diệp thu tuyết lớn lên là diệp thu tuyết trưởng thành trên đường người trọng yếu nhất hơn nữa mãi mãi mặc dù luôn luôn ngoài miệng nói cháu gái của mình cái này kia nhưng tại hồ minh xem ra nhất là diệp thu tuyết tự hào người cũng là mãi mãi hồ minh ta cùng mãi mãi đi đại di bên kia ngươi ở nhà đầu thu thập một chút được không tốt các ngươi đi thôi trước kia lập l o ạ hồ minh giờ phút này cũng làm lấy cùng bình thường người như thế chuyện phiên thoái chương ba trăm tám mươi mốt phiên thoái đợi đến hồ minh thu thập xong gian phòng về sau diệp thu tuyết cùng mãi mãi lúc này mới theo bên ngoài về nhà chỉ có điều trở về thời điểm diệp thu tuyết sắc mặt có chút không đúng lắm nhìn qua xấu hổ cũng không biết kinh nghiệm chuyện gì hồ minh mong muốn đến hỏi a nhưng lại bị mãi mãi cho ngăn lại tiểu minh a đêm nay đồ ăn còn không có mua đâu có thể bồi mãi mãi đi một chuyến sao bị mãi mãi gọi lại hồ minh đương nhiên là không có cách nào cự tuyệt bởi vì với ì v hắn mà nói diệp thu tuyết người nhà chính là nhà của hắn người bên ngoài đặt lấy một chiếc tiểu điện c o lửa ta ự nghe h ư là d thu tuyết nàng nói trên điện thoại di động có kêu cái gì thức ăn ngoài tới ở nhà bên kia còn điểm không đến đâu n ã i n ã i thanh âm hiền lành nghe vào tựa như là bình dị gần gũi tính cách hồ minh rất thích cùng dạng này lão nhân ở chung Là là mãi mãi có có c h đứa bé kia rất quan tâm việc học tại thật lâu trước đó ta liền nghe những người khác nói nàng giống như là chỉ có thể đọc sách máy móc lúc kia ta liền rất lo lắng nàng tương lai chưa quen thuộc nàng người rất dễ dàng hiểu lầm nàng có thể ta tin tưởng nàng kỳ thật cũng không phải là như thế hải tử n ã i n ã i nói lên diệp thu tuyết thời điểm trên mặt đều là kiêu ngạo hồ minh đột nhiên minh bạch vì cái gì n ã i n ã i hội đơn độc gọi hắn đi ra mua thức ăn mua thức ăn không phải trọng điểm mà là nàng muốn đem một chút chuyện quan trọng giao phó cho chính mình mà chuyện này vẫn là cùng diệp thu tuyết có quan hệ hồ minh đi theo n ã i n ã i sau lưng tại trong chợ mua thức ăn người ở bên trong tựa hồ cũng rất quen thuộc n ã i n ã i tại mua thức ăn thời điểm còn cùng n ã i n ã i nói chuyện phía ngoài bên cạnh ngươi vị này xoái ca là ai a nhìn không giống như là thị trấn thượng nhân a bán cá đại thẩm c h ặ xuống đầu cá sau đó hiếu kỳ đánh giá hồ minh mà mãi mãi mã trên mặt cũng là lộ ra nụ cười là thu tuyết bạn trai nhà người dài tuấn thành tích cũng rất tốt cái này không hắn còn chuyên môn đi theo ta mua thức ăn đâu hồ minh nghe lời này cảm giác giống như là chính mình lão mụ ở bên người như thế mỗi lần gặp phải người ngoài thời điểm nàng liền sẽ dùng sức khen chính mình thậm chí còn có thể kể một ít không tồn tại chuyện nhìn bất luận cái nào tuổi trẻ người đều ưa thích làm như vậy thu tuyết nha đầu kia dáng dấp xinh đẹp như vậy tìm bạn trai còn như thế tuấn đâu bất quá vương chấn trưởng kia toàn ra hẳn là không tìm làm phiền ngươi a thời gian trôi qua đã lâu như vậy bọn hắn cũng nên bỏ đi ý nghĩ kia a việc nhỏ việc nhỏ không nói trước những thứ này lao trương hẳn là còn khai trương a ta vừa vặn mua con gà về nhà mở ra đâu mở ra đâu ngươi nhanh đi a hồ minh mong muốn lấy điện thoại cầm tay ra đưa tiền có thể mãi mãi cũng đã từ miệng túi ở trong móc ra mấy t r ư ơ n g rún gió tiền đưa tới trong tay đối phương nhìn thấy một màn này hồ minh rơi vào trầm mặc hắn đi theo mãi mãi sau lưng lại đi tìm bán gà cửa hàng bất quá hồ minh lại nghe được mãi mãi cùng lão bản nói tới chuyện liên quan tới cái kia vương c h ấ n trưởng hồ minh mơ hồ cảm thấy không thích hợp giống như cái này gọi vương trấn trưởng người một mực có quấy dối mãi mãi có thể mãi mãi vì không cho diệp thu tuyết lo lắng cho nên một mực đều không nhắc tới. n ã i n ã i cho bán gà lão bàn tiền sau đó cùng hồ minh cùng nhau về nhà n ã i n ã i vừa rồi bọn hắn nói cái kia vương c h ấ n trưởng là chuyện gì xảy ra à. ta nghe bọn hắn y tứ cái kia vương c h ấ n trưởng còn tìm lại phiền thái hồ minh không muốn diệp thu tuyết nơi này chọc phiền thái gì hơn nữa n ã i n ã i cũng là nhà mình người hắn có thể sẽ không bỏ mặc lấy phiền thái mặc kệ ai n h a một chút chuyện nhỏ nhà sẽ không ảnh hưởng ngươi cùng thu tuyết chuyện bất quá hồ minh à, ta hy vọng ngươi là thật đối thu tuyết tốt tương lai ta nhất định là không thể bồi thu tuyết đi đến cuối cùng mà thu tuyết cha mẹ của hắn cũng là người không đáng tin cậy cho nên ta sau khi qua đời nàng liền không có thân nhân. và miệng oan mãi mãi loại lời này cũng không thể nói chúng ta đều nóng trông ngài sống lâu trăm tuổi đâu hắc ta đều lớn tuổi như vậy đã sớm nghĩ thoá rồi xế chiều hôm nay ta cùng thu tuyết đi tìm nàng đại di nàng đại di là cho người c o i bói ta liền cầm lấy các ngươi ngày sinh thắng để đi đúng nhìn xem lúc nào thời điểm định ra những chuyện này mãi mãi lời này nhường hồ minh sừng sốt một chút đến sau đó trên mặt hắn lộ ra nụ cười sán lạn mãi mãi ngài thật tốt tốt tốt tốt tốt tất cả mọi người tốt hai người vừa nói vừa cười ngồi tiểu điện con lừa về nhà dọc theo con đường này cười hì hì trên đường phong cảnh đều tốt hơn nhiều hồ minh cầm nguyên liệu nấu ăn trở lại trong phòng có thể vừa về nhà hồ minh liền thấy lông mày n í u chặt diệp thu tuyết nàng lông ngực c u ộ n c u ộ n giống như là vừa mới sinh khí hồ minh đem nguyên liệu nấu ăn để lên bàn sau đó bước nhanh đi lên dò hỏi thế nào mới vừa rồi là đã xảy ra chuyện gì đi diệp thu tuyết nhìn về phía cổng nhìn thấy n ã i n ã i chưa có trở về nàng mày nhắc lại nói n ã i n ã i đâu n ã i n ã i hồ minh quay đầu lại vừa rồi n ã i mãi còn tại cửa ra vào có thể vừa quay đầu nàng đã không thấy tắm hơi vừa rồi nàng còn tại cửa ra vào thế nào vừa quay đầu liền không thấy người hồ minh chính muốn đi ra cửa tìm kiếm có thể mãi mãi cũng ở thời điểm này đi đến thu tuyết vừa rồi hắn có phải hay không về tới tìm ngươi không có diệp thu tuyết giống như là không chịu thua kém nói một câu có thể mãi mãi lại tiếp tục nói vừa rồi lý thẩm đều nói vừa rồi tại cửa thôn gặp phải hắn tên kia thế nào còn có mặt mũi về tới tìm ngươi có phải hay không nhìn thấy ngươi bây giờ quá tốt hắn lại muốn tìm về ngươi mãi mãi càng nói càng sinh khí hô hấp cũng biến thành gấp rút hồ minh vội vàng tiến lên đỡ mãi mãi lập tức an ủi mãi mãi đừng nóng giận tỉnh táo lại trước có lời gì chúng ta có thể yên tĩnh nói nếu như là không trọng yếu người chúng ta thậm chí có thể không nhìn hắ t i ể u minh nói rất đúng ngươi nên không nhìn hắn hắn nói hắn bây giờ bị k i a nữ nhân cho từ bỏ tiền của hắn đều bị k i a nữ nhân cho lừa gạt đi bây giờ muốn về tới tìm chúng ta đoàn tụ diệp thu tuyết càng nói càng kích động có thể nhìn ra nàng vẫn là đối nam nhân kia mười phần mâu thuẫn mà nói đến đây hồ minh cũng đoán được bọn hắn trong miệng người đến cùng là ai diệp thu tuyết phụ thân hồ minh thật lâu trước đó liền cùng hắn đã từng quen biết chỉ bất qua đối với cái này vứt bỏ nữ nhi của mình nam nhân hồ minh là một chút hào cảm cũng không có hồ minh là thật không nghĩ tới nam nhân kia thế mà còn có mặt m u i trở về hơn nữa còn là tại chán nản về sau trở về hoàn toàn phù hợp hồ minh đối phế vật nam nhân tưởng tượng người mù u hai mươi tám nghìn sáu trăm năm ư ơ bốn ba mươi một nghìn bảy hai m h a n g h a i bốn m ộ t chín năm mươi lăm chương ba trăm tám mươi hai lo lắng t r ư ờ n g ba trăm tám mươi hai lo lắng ban đêm xào rau thời điểm vẫn là hồ minh giúp đỡ diệp thu tuyết xuống bếp mãi mãi một người tại bên ngoài xem tv bất quá tại trong phòng bếp diệp thu tuyết một mực đối hồ minh c ầ u nhỏ mà hồ minh cũng một mực thụ lấy người nói nam nhân kia đến cùng có cái gì mặt về tới tìm chúng ta đòi tiền a ta lúc đi học cũng không thấy hắn cho ta tiền còn có a ta ở bên kia lúc đi học hắn thế mà cùng kia nữ nhân tới tìm ta làm việc ngươi nói ta làm sao lại bày ra người loại này đâu diệp thu tuyết là rất tức giận n g u y ê n lai、like、mình sinh hoạt thật tốt không có đối phương tham gia cũng không biết có nhiều vui vẻ nhưng còn bây giờ thì sao đối phương luôn luôn muốn cắm một chân tiền đến nhất định phải cho mình một n g ạ n lúc đầu về nhà là rất vui vẻ một việc nhưng bây giờ lại tràn đầy không thoải mái diệp thu tuyết hận không thể một cước đem nam nhân kia đá ra ngoài nếu như không phải là bởi vì mãi mãi nàng nhất định sẽ cho nam nhân kia hai thai quang được rồi được rồi bớt giận nam nhân kia là tính cách gì chính ngươi rõ ràng nhất không cần thiết ở trên người hắn lãng phí quá nhiều khí lực còn có a mãi mãi còn ở bên ngoài tâm tình của ngươi cũng phải thu liễm một chút mãi mãi là kẹp ở trong các ngươi ở giữa người nàng nhi tử là người như vậy chính nàng cũng không chịu nổi hồ minh nhẹ vỗ về diệp thu tuyết phía sau lưng an ủi nàng hắn cũng không hy vọng khó về được liền gặp phải loại này bực mình sự tình diệp thu tuyết cân nhắc lợi hại một chút cuối cùng vẫn từ bỏ ban ăn bên trên mãi mãi lôi kéo hồ minh hỏi thăm hắn gần nhất sinh hoạt còn có c ô ra tình huống nói đến tại các ngươi không có ở đây thời điểm có cái dáng dấp nữ nhân rất xinh đẹp tới qua nhà ta nói là hồ minh mẹ của ngươi lúc ấy ta còn giật mình nghĩ thầm nàng có phải hay không, không thích thu tuyết đ hồ minh trong miệng canh cá kém chút phút ớ i hắn thật không nghĩ tới mẹ hắn thế mà lại tự mình đến nơi này phải biết hắn tới thôn nơi này đầu thời điểm ngồi xe kém chút ngồi vào ngất đi cây bên này đường núi gập đèn cỗ xe tiến đến xác thực rất khó khăn nàng làm sao lại tới tìm ngươi ta không có nghe nàng nói quá a hồ minh xác thực chưa nghe nói qua mạc thanh hà tới đây bất quá bình thường nàng đều thường xuyên ra ngoài một số thời khắc sẽ còn đi du lịch cho nên hồ minh đồng dạng rất ít đi hỏi thăm nàng hành tung nàng không cho ta cho ngươi biết nàng nói nàng là vụ trộm đến nơi này nếu để cho ngươi biết đoan chừng ngươi sẽ tức giận mãi mãi nghĩ nghĩ tình huống lúc đó người nàng còn rất tốt cầm thật là nhiều lễ vật qua tới nhà đầu nói là lễ gặp mặt lúc ấy ta liền ngây ngẩn cả người mãi mãi mẹ ta chính là người như vậy ngài c h ớ trách ôi ngươi lời nói này ta vui vẻ cũng không kịp đâu mụ mụ ngươi nói nhà chúng ta thu tuyết rất tốt nàng rất ưa thích hy vọng sớm một chút nhường thu tuyết gả tiến nhà các ngươi nói xong à nàng lại lôi kéo tay của ta cùng ta trò chuyện một chút chuyện nhà nhìn một chút kiêu ngạo đều không có mãi mãi rất may mắn diệp thu tuyết có thể gặp phải dạng này nhà chồng nàng liền sợ nàng sau khi đi diệp thu tuyết gặp được đối nàng người không tốt hiện tại xem ra cố gia nhân rất xem trọng diệp thu tuyết hồ minh như thế ngay xong mặt ngay lập tức liền trong bụng n ở hoa không nghĩ tới chính mình lão mụ cho mình đưa lớn như thế một cái trợ công phía bên mình còn đang suy nghĩ lấy muốn làm sao lấy mãi mãi niềm vui chính mình lão mụ đã đem đối phương cho công hãm nghĩ tới đây hồ minh cũng lớn mật nắm chặt diệp thu tuyết tay lập tức nói rằng mãi mãi ngài yên tâm vừa đến đến lúc lập gia đình tuổi tắt chúng ta liền đi linh chứng ngài hoàn toàn không cần lo lắng diệp thu tuyết nghe hồ minh lại nói nhìn lại hồ minh nắm chặt tay của mình nàng đỏ mặt gò má nhưng cũng không có cự tuyệt xác thực cùng hồ minh nói tới như thế bọn hắn kết hôn cũng chỉ bất quá thời gian vấn đề chỉ có điều hồ minh tại mãi mãi trước mặt to gan như vậy nắm chặt tay của mình là thật là chính mình không nghĩ tới nàng vươn tay méo nhéo hồ minh đuổi dẫn tới hồ minh hít sâu m ộ t hơi nàng trứng mắt hồ minh dường như muốn nói hồ minh không cần làm càn như vậy trưởng bối còn ở nơi này đâu chỉ là hồ minh không để ý đến nàng động tác dùng sức bóp một chút diệp thu tuyết bàn tay diệp thu tuyết lại d ấ m lên hồ minh chân giống như là đối hồ minh bất mãn mãi mãi liền nhìn xem hai người cái này tiểu động tác nhìn qua tựa như là ăn mật như thế vui vẻ sau buổi cấm tối mãi mãi mãi t mà diệp thu tuyết tắm rửa xong về đến phòng ở trong lần này liền thấy hồ minh nằm ở trên giường nhìn điện thoại nàng dùng khăn mặt xoa xoa tóc sau đó ngồi trước gương đối hồ minh nói rằng hồ minh cho ta thổi tóc lao nô đến lặc hồ minh một cái xoay người liền đứng ở diệp thu tuyết bên người hắn thuần thục cầm lấy phong ống cầm lấy diệp thu tuyết tóc chậm dai thổi lên đúng rồi rất lâu không có nghe được khang hân tin tức nàng đã mất tích thật lâu rồi à chẳng lẽ ngươi liền không có chút nào lo lắng nàng an nguy sao diệp thu tuyết vẫn là kỳ quái chuyện này kỳ thật tại khang hân mất tích về sau hồ minh vẫn không có đề cập cái t mới đầu diệp thu tuyết còn nghi hoặc hồ minh có phải hay không quên nàng nhưng là quay đầu tưởng tượng kỳ thật nàng đối khang hơn người này vẫn là cảm thấy rất hứng thú liền xem như hồ minh nói nàng là kiếm về nuôi lớn có thể khang hơn thân thế vẫn như cũng là một điều bí ẩn lo lắng a nhưng là lo lắng lại không có tác dụng quá lớn ta hiện tại không thể đi tìm kiếm tung tích của bọn hắn các nàng làm chuyện rất nguy hiểm nhưng ta cùng nhau tin các nàng có thể xử lý tốt vậy còn ngươi từ khi hàn thư diệp chuyện qua đi ngươi cũng đã lâu chưa bao giờ gặp ngoài ý muốn đi còn có chính là cố chiếu xuyên sau khi mất tích các ngươi hàn ra chẳng lẽ không có đi tìm kiếm qua tung tích của hắn sao diệp thu tuyết đối toàn bộ sự kiện cũng coi là tương đối tinh tưởng cho nên sẽ đối cố ra cách làm cảm thấy nghi hoặc cố chiếu xuyên mất tích là có dự mưu ngươi nghe phía bên ngoài nói là hắn mất tích kỳ thật hắn là theo chân người khác đi mục đích đúng là vì né tránh ta về cố ra chuyện này hắn không rõ ràng cố ra thái độ đồng thời cũng không dám cược cố ra sẽ đối với hắn khoan dung độ lượng cho nên hắn chỉ có thể chọn rời đi diệp thu tuyết nghe hồ minh nói lời nói chung cũng là hiểu rõ cố chiếu xuyên tâm tư cái kia một mực chiếm cứ lấy hồ minh thân phận nam sinh cuối cùng vẫn là sợ mất đi chính mình có tất cả chỉ có điều chính mình có thể cùng hồ minh cùng một chỗ cũng là may mắn mà có hắn thay thế hồ minh tân phận cũng không biết toàn bộ sự kiện xuống tới đến cùng là tốt hay xấu hồ minh ngươi nói nếu như không có cố chiếu xuyên lời nói chúng ta sẽ còn quen biết sao phải biết chúng ta bây giờ trường học đều là không giống ai diệp thu tuyết theo tấm gương làm bên trong nhìn lấy hồ minh nhìn muốn biết hồ minh ý nghĩ hồ minh cái này n g h e xong lập tức liền biết đây là mất m ạ n g đ ề hắn nắm bút diệp thu tuyết bả vai cho diệp thu tuyết thư thích nhất thể nghiệm loại kia giả thiết chuyện cũng không cần nói nha lại nói nếu như lúc trước không phải tất cả mọi người xa lanh ta chỉ có ngươi tiếp nhận ta, ta cũng sẽ không chậm rãi cùng ngươi tiến tới cùng nhau、à. hồ minh tại diệp thu tuyết bên t hai vụ n trộm thổi hơi dẫn tới diệp thu tuyết một hồi tê dại tránh ra tránh ra đêm nay còn thời gian còn sớm muốn hay không hồ minh vẻ mặt cười sâu xa tay chậm dại hướng phía diệp thu tuyết quần áo tìm kiếm Người vừa dạng sáng ngày thứ hai hồ minh liền tỉnh lại ngày hôm qua một đêm điên cồn g dường như chưa hề ở trên người hắn phát sinh qua như thế diệp thu tuyết nằm tại nàng bên người vai trong chăn bên trên lộ ra có một loại vô hình sức hấp dẫn hồ minh yên lặng nuốt một ngụm nước bọt đem một ít tiểu tâm tư cho trả về đêm qua diệp thu tuyết che lấy miệng của mình k e m chút muốn khóc lên bộ kia điểm đạm đáng yêu bộ dáng nhường hồ minh k e m chút thu lại không được hắn rốt cuộc biết vì cái gì chu h u vương muốn mỹ nhân cũng không cần g a sơn hắn cho diệp thu tuyết đắp chăn lập tức lặng lẽ xuống giường rửa mặt chỉ là vừa đi ra ngoài hắn liền thấy mãi mãi trong tay đầu k h i ê n quốc theo trong ruộng trở về mà tại nhìn thấy hồ minh về sau mãi mãi trên mặt tươi cười tiểu minh ngươi đã t ỉ n h à ngươi ngồi trước một hồi mãi mãi cho ngươi nóng điểm tâm đi không cần mãi mãi ta cái này vừa ta đang đợi nàng sau khi tỉnh lại lại ăn mãi mãi cũng không nói thêm cái gì chỉ là nàng đi đến đầu đi một nửa về sau lại đi ra tiểu minh ta hỏi ngươi chuyện gì các ngươi những hải tử này có phải hay không thích ăn cái kia gọi chịu cái gì gạt ớ i cờ ép cờ đúng đúng đúng chính là tên này trước kia ta cùng thu tuyết đi trên c h ấ n thời điểm thu tuyết khi đi ngang qua cửa hàng thời điểm cuối cùng sẽ nhìn chằm chằm bất động chỉ có điều lúc kia ta một ngày mua thức ăn cũng liền hơn ba mươi khối tiền hai người ăn cơm cũng thành vấn đề thu tuyết luôn luôn mạnh miệng nói không thích ăn có thể ta có thể nhìn ra nàng nhưng thật ra là thật muốn nếm một chút hố minh ngay vậy cả người cũng người sừng là sốt. bởi vì mãi mãi nói lên chính u sau, y này ệ n Minh đột nhiên nhớ về Hồ h tới, đột c mình cũng không kèn ăn cho nên hai người tại bên ngoài càng nhiều hơn chính là ăn thức ăn nhanh h ắ n khẽ nhất miệng đột nhiên ý thức được chuyện này đối diệp thu tuyết mà nói khả năng xem như tiếc n ố i a kia mãi mãi chúng ta đến lúc đó đi trên c h ấ n nhìn xem được rồi tiên lợi chút nữa chúng ta vụ n trộm mua về nhường thu tuyết giật mình mãi mãi lúc này cũng là lộ ra sức sống mười phần hồ minh rất vui vẻ có thể thấy lao nhân nhà có dạng này trạng thái làm diệp thu tuyết từ trên giường tỉnh lại thời điểm nàng cánh tay đáp tới bên cạnh mình có thể chống g ô n g cảm giác nhường nàng đột nhiên ý thức được không thích hợp nàng vô ý thức mở to mắt bên người nơi nào còn có hồ minh thân ả n h đâu nàng luốt ruốt chính mình mơ hồ ánh mắt sau đó từ trên giường ngồi dậy n g à y t h ư ờ n g chính mình lên thời điểm hồ minh cơ bản đều đang ngủ thế nào hôm nay hắn liền không có ở đây đâu diệp thu tuyết đội một bộ quần áo đi tìm hồ minh còn có nãi n ã i có thể hai người đều không thấy t â m hơi cái này khiến nàng sinh lòng nghĩ hoặc nàng cho hồ minh gọi điện thoại chỉ là điện thoại vừa kết nối đầu bên kia điện thoại liền chuyển đến ầm ầ than diệp thu tuyết nghe xong liền nghe được là thị trường thanh âm cái này khiến diệp thu tuyết mười phần nghĩ hoặc dù sao đêm qua hồ minh cùng mãi mãi liền đã đem hôm nay muốn ăn nguyên liệu nấu ăn mua về mới đúng thế nào hiện tại bọn hắn lại đi thị trường đâu hồ minh ngươi cùng mãi mãi ở đâu a à? à chúng ta tại trên trấn mua ít đồ đâu đợi chút nữa liền trở về chính ngươi tìm một ít chuyện làm a nói xong hồ minh liền đưa điện thoại cho quả điệu diệp thu tuyết nhìn xem đã âm thanh bận điện thoại đại não cảm thấy rất ngờ vực hồ minh lời nói tựa như là hống tiểu hài tử như thế nhường diệp thu tuyết không có thể hiểu được hồ minh hành động trước kia hồ minh đều sẽ đem chuyện của mình làm nói cho nàng nhưng hôm nay hồ minh có chút khác thường a bất quá nàng cũng không phải là đặc biệt quan tâm dù nói thế nào n ã i n ã i cũng tại bên cạnh hắn h ắ n hẳn là sẽ không tại n ã i n ã i trước mặt làm một chút sức chỉ hành vi diệp thu tuyết lấy điện thoại di động ra bắt đầu soát bất quá nàng xem là một chút tương đối đơn giản sờ mátphone nàng muốn cho n ã i n ã i mua một đài sờ mátphone như vậy nàng trong thành thời điểm có thể cùng n ã i n ã i video một số thời khắc quang là đối thoại là không biết rõ đối phương tình huống diệp thu tuyết cảm thấy ít ra có thể nhìn thấy mãi mãi bộ dáng mới có thể để cho nàng yên tâm lại chuyện này nàng cũng sẽ không đi xin nhờ hồ minh. nếu như nói cho hồ minh hồ minh khẳng định là tìm người an bài xong xôi nàng không muốn sự tình gì đều đi phiền thoái hồ minh những chuyện này nàng một người liền có thể làm được cho dù thời gian trôi qua lâu như vậy diệp thu tuyết ý nghĩ cũng đều cũng chưa hề biến qua nàng xưa nay đều không cần dựa vào người nào đó mà sống nàng tự mình một người liền có năng lực như vậy đây là nàng tự tôn cũng là nàng tự tin nha đây là vị nào phu nhân a thế nào còn có thời gian đến nơi này đâu ngoài cửa truyền đến thanh â m âm dương quay khí nguyên bản còn tại nhìn g i hàng diệp thu tuyết mẩn ra một chút bởi vì vừa nghe đến cái này phu nhân nàng liền nghĩ đến người nào đó diệp thu tuyết hơi nghi hoặc một chút nàng đứng dậy vừa đi ra đi liền thấy một cái quần áo hoa quý phụ nhân tại cùng nhà cách vách thẩm tử cãi nhau kia thẩm tử trên mặt đều là xem thường tựa hồ đối với người kia chán ghét không được mà cái kia phu nhân lông mày nhịu chặt nhìn thậm chí không muốn dựa vào gần người kia dường như giữa hai người có hầm câu diệp thu tuyết trầm mặc nhìn qua đối phương trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hôm qua là nam nhân kia hôm nay lại là cái này nữ nhân nàng đều không biết có phải hay không là bọn hắn thương lượng xong mong muốn vào hôm nay cho mình một ngạt không có quan hệ gì với ngươi ta tới tìm ta nữ nhi con gái của ngươi、Nha. hiện tại lại nghĩ tới nữ nhi của mình tới rồi thời điểm trước kia tổng không thấy ngươi đối thu tuyết tốt nghe thẩm tử lời nói phu nhân tấm kia nguyên bản ăn mặc trắng tinh mặt trong nháy mắt biểu đỏ nàng căn bản không có cách nào cùng trước mặt nữ nhân nói chuyện một phương diện nàng cảm thấy hạ giá một phương diện khác nàng là thật nói bất q u a đối phương nàng giống như là muốn chạy trốn như thế bốn phía nhìn đ ô n g rừng nàng ánh mắt dừng lại tại diệp thu tuyết trên thân lập tức nàng giống như là nhìn thấy cây cỏ cứu mạng trực tiếp hướng lấy diệp thu u y ế t đi tới thu u y ế t rốt cuộc tìm được ngươi ta trước đó tại kinh đô bên kia tìm ngươi bọn hắn nói ngươi đi ta còn tìm nửa ngày ta liền muốn ngươi có phải hay không về nhà tới bên này triệu đan ni h tiến đến diệp thu tuyết bên người có thể diệp thu tuyết mày nhân lại t i ê n lặng hướng phía một bên dịch chuyển khỏi một đầu khác thẩm tử nhìn thấy diệp thu tuyết đi ra rất nhanh khuyên nhủ thu tuyết ta cho ngươi b i ế t à, ngươi cũng đừng đối cái này nữ nhân mềm lòng lúc trước nàng đối ngươi như vậy bây giờ nghĩ lấy ngươi tốt ta nhìn à, nàng nhất định là qua không tốt tới tìm ngươi triệu đan ni h một mực bị nữ nhân cho đ ố i lấy thật sự là nhịn không được phản kích chúng ta sự tình không có quan hệ gì với ngươi a ngươi cái này nữ nhân có thể hay không đừng lớn như thế miệng a phi thu tuyết là ta từ nhỏ nhìn lại Nàng lớn lên thời điểm ngươi ở đâu đâu còn không có quan hệ gì với ta ta xem là không có quan hệ gì với ngươi a thật tử cũng nói triệu đan n h i một hồi thẹn đỏ sự thật này là nàng căn bản không có cách nào phủ định rơi vào đường cùng nàng chỉ có thể lôi kéo diệp tu h tuyết về trong phòng đầu mà diệp tu h tuyết t h ầ n s ắ c l ạ n h lùng nhìn qua nàng dường như đ ố i trước mắt cái này nữ nhân hoàn toàn không có, có cảm ó c xúc người mu u hai tám sáu năm năm bốn ơ i mốt không bảy hai không h t c ư ờ n g 384. t h ư ở n g thụ tài phú một cái ra lớn t r ư ờ n g 384. t h ư ở n g thụ tài phú một cái giá lớn người nơi này miệng vẫn là như thế bẩn khó trách cả một đời chờ tại loại này địa phương nghèo triệu đan nhi đối thẩm tử là khinh bị không được nói câu không dễ nghe nếu như không phải là vì diệp thu tuyết nàng cả một đời cũng sẽ không về tới chỗ như thế ban đầu ở nơi này thời gian khổ cực qua quá lâu triệu đan nhi thậm chí không muốn đi hồi ức khủng bố như vậy sinh hoạt cho tới bây giờ nàng vẫn cảm thấy chính mình lúc trước quyết định vô cùng chính xác nghĩ tới đây nàng nhìn về phía trước mặt nữ nhi của mình lập tức cười nói thu tuyết ta trước đó ta muốn đi cố ra tìm ngươi nhưng bọn hắn nói ngươi không tại ta đây không trở về tới tìm ngươi nơi này hoàn cảnh ác liệt như vậy ngươi hẳn là ở vài ngày liền về nhà đi cái này cùng ngươi có quan hệ gì cũng là ngươi biết rõ nơi này như thế bẩn ngươi còn trở về làm gì ta ta đây không phải lo lắng ngươi đi đúng rồi hồ minh phải cùng ngươi đồng thời trở về đi thế nào ta không thấy hắn đâu nói triệu đan ni h muốn muốn đi vào trong phòng đi tìm hồ minh có thể diệp thu tuyết kéo một cái nàng tay đưa nàng v u n g về tới cửa triệu đan ni h chưa kịp phản ứng mang g i à y cao g ó t nàng dưới chân một hồi lao đảo kém chút ngã xuống đất bên trên nàng tay chống đỡ trên cửa đại não thậm chí chống rỗng mà đợi đến nàng ngầm đầu đối đầu đúng lúc là diệp thu tuyết lạnh lùng ánh mắt ta để ngươi tiến đến đi như ngươi loại này phu nhân tại sao lại muốn tới nhà ta ngươi liền không sợ đem ý phục của mình cho làm bần sao diệp thu tuyết vô tình đỗi nàng dừng lại triệu đan nhi thậm chí tìm không đến bất luận cái gì lời nói đến phản bác nàng nhẫn nhịn hơn nửa ngày rồi mới lên tiếng diệp thu tuyết ta là mẫu thân ngươi ngươi sao có thể dạng này nói chuyện với ta triệu đan nhi ngươi cho là mình là ai ta vì cái gì không dám cùng ngươi nói lời như vậy ngươi có phải hay không tại thi ra làm thiếu mãi mãi làm đã quen cảm thấy mình lời nói ở chỗ này có tác dụng ta triệu đan n i mở t o miệng đang muốn phản bác đ b n g dưng nàng giống như là nghĩ tới chuyện gì rất nhanh liền m p miệng lại nàng t h ư a dạ nhìn qua diệp thu tuyết thanh âm cũng biến thành một chút lực lượng đều không có thu tuyết ta lần này trở về không phải cùng ngươi cãi nhau ta chỉ là muốn ghé thăm ngươi một chút qua có được hay không vậy ngươi bây giờ xem hết có thể đi được chưa ta biết ngươi đang tức giận ta trước kia đưa ngươi lưu tại nơi này nhưng khi đó ta và ngươi phụ thân đã không có tình cảm a lại nói phụ thân ngươi phía sau hắn cũng không có để ý ngươi đi ngươi không thể đem khí vung tới ta trên người một người a triệu đan ni cảm thấy diệp thu tuyết đối nàng không công bằng rõ ràng toàn bộ sự kiện nàng không có làm sai nàng chỉ là vì truy cầu hạnh phúc của mình cái này có lỗi gì nàng mang theo diệp thu tuyết cũng không tốt tìm kế phụ chẳng lẽ diệp thu tuyết không thể thông cảm một chút nàng sao như vậy nàng cuối cùng vẫn là không dám nói ra khỏi miệng nàng sợ diệp thu tuyết báo nổi đưa nàng đổi đi diệp thu tuyết tỉnh táo nghe đối phương trên mặt không có xảy ra bất kỳ biểu tình biến hóa dường như đối với dạng này thỏa thuận nàng sớm đã thành thói quen nàng hai tay vẫn ôm trước ngực nhìn lên trước mặt cái này tự xưng là mẫu thân nữ nhân diệp thu tuyết rất khó tưởng tượng một người rốt cuộc muốn tự tư tới trình độ nào khả năng nói lời như vậy cho tới b đột nhiên đ lạnh suỵt hỏi ấm chỉ sẽ có vẻ thật lực loại này dối trá thân tình làm nàng buồn nôn triệu đan nhi ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì ý nghĩ bản ý của ta chính là để ngươi đừng lại đến quấy dối ta lúc trước ngươi cùng nam nhân kiếp như thế lựa chọn đem ta vứt bỏ chẳng lẽ liền không có nghĩ qua hôm nay sao vẫn là nói ngươi còn tưởng tượng lấy ta chú trọng thân tình hội nguyên nghĩ rằng các ngươi đi qua làm tất cả nếu quả như thật là nghĩ như vậy ta chỉ có thể nói ngươi suy nghĩ nhiều quá tại vô tình phương diện ta thật là tốt kế thừa các ngươi diệp thu tuyết hơi k h ẽ n â n g lên đầu nàng một m bảy thân cao nguyên bản liền so triệu đan nhi cao hơn bên trên không ít nàng nhìn xuống triệu đan nhi vô hình ở trong cho triệu đan nhi rất lớn cảm giác c á t bách cái này khiến triệu đan nhi cả người sững sờ tại nguyên chỗ trong lúc nhất thời không biết nên làm phản ứng gì chỉ là rất nhanh nàng lên cơn giận dữ nàng vốn là muốn cùng diệp thu tuyết hòa hảo muốn cùng nàng thật dễ nói chuyện có thể diệp thu tuyết phản ứng hoàn toàn vượt quá nàng dự kiến phải biết diệp thu tuyết là theo nàng trong bụng xuất sinh vì cái gì nàng liền gần ấy chuyện cũng không thể lý giải đây này diệp thu tuyết ngươi nói chuyện có thể hay không đừng như thế âm dương quá i khí ta là mẫu thân ngươi ngươi liền không thể thông cảm một chút ta sao thông cảm một chút ngươi đi có thể nhường ta đoán một chút nhìn ngươi hôm nay có thể đến nơi này tới tìm ta hẳn là gần nhất ngươi tại thi ra thời gian không dễ chịu lắm a dù sao thi ra gần nhất một mực bị cố ra c h ế n ép cố ra người ở bên trong tính tình không tốt cũng không kỳ quái nhà diệp thu tuyết khoe miệng có chút câu lên nụ cười mà tại đối diện nàng triệu đan ni sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ lập tức nàng ánh mắt trốn tránh không dám cùng diệp thu tuyết có mắt thần đối mặt dường như bị diệp thu tuyết nói vừa vào ta ta tại thì ra qua rất tốt bọn hắn không giống ngươi nói như thế vậy sao kia để cho ta nhìn một chút diệp thu tuyết một cái bước nhanh về phía trước bắt lấy triệu đan n h i tay mà triệu đan n h i vô ý thức mong muốn né tránh nhưng vẫn là bị diệp thu tuyết đem cánh tay nàng bên trên tay h áo cho kéo ra cái này kéo một phát lộ r a nhỏ gầy cánh tay phía trên tím xanh l o lộ chậm nhìn lại không có một chỗ tốt một màn này vừa lúc bị đi ngang qua một chút thôn dân cho nhìn thấy chỉ một thoáng đám người cũng bị triệu đan n i trên tay vết thương trò giật mình bọn hắn mặc dù không nhớ do nữ nhân trước mắt là ai nhưng là nhìn qua đối phương cùng diệp thu tuyết dây dưa nói chung nhớ tới thân phận của đối phương ngã sắt liệt cái này hào môn nàng dâu giống như cũng không dễ làm à đây không phải bị đánh gần chết sao ta nghe thị trấn thượng nhân nói những người có tiền kia giống như đặc thù đam mê ưa thích đánh nhà mình bà nương một gần chết chớ để ý m a u về nhà a triệu đan ni nghe những người đó trên mặt một hồi nóng bỏng nàng dùng sức đ ẩ y ra diệp thu tuyết lập tức hốt hoảng đưa trên cánh tay tay háo cho kéo xuống đây không phải thi trung làm chuyện kỳ thật đi qua một đoạn thời gian rất dài nàng đều chưa từng gặp qua thi chung đây là thi ra lão gia tử tâm tình một không tốt liền dùng roi quật nàng lưu lại vết sẹo bởi vì biết diệp thu tuyết là nàng nữ nhi mà diệp thu tuyết cùng hồ minh quan hệ không tầm thường cho nên lần này tới thi ra lão gia tử muốn thông qua nàng cùng diệp thu tuyết nói chuyện nhường cố ra như vậy thu tay lại cho nên cùng diệp thu tuyết nói tới như thế nàng lần này tới tìm diệp thu tuyết là thật ôm lấy mục đích diệp thu tuyết hướng lui về phía sau mấy bước chỉ là trên mặt thần sắc càng thêm bằng lánh thi ra những người kia tính cách nàng vẫn là nghe cố ra người hầu nói tới mỗi cái gia tộc người hầu ở giữa giống như đều có chút bí mật nhỏ nàng vừa vặn nghe nói qua thi ra chuyện cho nên cố ý nói như vậy không nghĩ tới lại là thật những ngày vết xẹo đau không hẳn là sẽ không đau nhứt ca dù sao đây là người hưởng thụ t à i phú đường tắt duy nhất người mù u hai mươi tám nghìn sáu trăm năm ư ơ bốn ba mươi một nghìn bảy hai n h ì n hai t bốn m ư ơ chín năm mươi tám chương ba trăm tám mươi năm tâm tình phiền não t r ư ờ n g ba trăm tám mươi năm tâm tình phiền não diệp thu tuyết lời nói tựa như bàn tay như thế hung hăng phiến tại triệu đàn mì trên mặt nàng tức h ổn hển mong muốn tiến lên đánh diệp thu tuyết lại bị diệp thu tuyết một thanh vung trên mặt đất giống nàng loại này ngày thường trong nhà sống ăn nhàn sung sướng người ngày thường căn bản không có vận động qua mà diệp thu tuyết mỗi sáng sớm đều sẽ duy trì vận động quen thuộc trừ phi một ít đặc biệt tình huống nàng mới có thể gắt lại triệu đan nhi làm sao có thể có chống lại diệp thu tuyết khí lực diệp thu tuyết nhìn qua ngã trên mặt đất triệu đan nhi nàng ánh mắt hiện ra lệnh thanh âm cũng biến thành trầm thấp có mấy lời ta không muốn nói lần thứ hai ngươi từ đâu tới đây thì về lại nơi đó nơi này không thích hợp ngươi cũng không chào đón ngươi còn có chính là về sau không nên cùng ta lôi kéo làm quen ta và ngươi hoàn toàn không quen đ ư n g tượng rằng ngươi đem ta sinh ra tới về sau liền xứng làm mẫu thân của ta hồ minh mẫu thân tại nhận biết ta trong khoảng thời gian này làm đều so ngươi muốn bao nhiêu cho nên ngươi bằng yêu cầu gì ta giúp ngươi làm việc diệp thu tuyết lời nói nhường triệu đan ni không phản bắt được nàng s á m xịt đứng dậy lập tức lảo đảo hướng lấy bên ngoài chạy tới diệp thu tuyết đi tới cửa nhìn qua nàng thân ảnh chật vật trong lúc nhất thời rơi vào t r ư m mặc nhưng lúc này đây nàng cũng không có cảm thấy có quá lớn b i thương có lẽ bên người đã có yêu nàng người đem nội tâm của nàng ở trong một ít tiếp nối cho đền bù cho nên nàng đối triệu đan i xuất hiện cũng không có quá nhiều tâm tình chật trợn yêu sẽ chỉ chữa thương miệm mặc dù sẽ lưu lại vết sẹo nhưng dù sao cũng so hư thối mạnh hơn. nàng một lần nữa trở lại phòng ở trong sau đó hít sâu một hơi bình phục tâm tình của mình nàng muốn đem chuyện này giả bộ như không rõ ràng không thể để cho nãi n ã i biết kiện nữ nhân trở lại qua hồ minh lái xe xe điện t r ở nãi n ã i về nhà chỉ là tại nhanh đến trong thôn thời điểm hắn nhìn thấy một chiếc xe c h i ế p theo xe ở trong lái ra trên chấn xe có không ít có thể chiếc xe kia rõ ràng là định chế qua hồ minh ánh mắt tại biển số xe bên trên quét mắt một cái đồng d ừ n g hắn đột nhiên nhớ tới thi ra cỗ xe cái này không phải liền là thi ra cỗ xe sao thế nào thi ra xe lại ở chỗ này m ặ đi ra chẳng lẽ là bởi vì diệm thu t u y ế t nghĩ tới đây hồ minh không khỏi tăng nhanh tốc độ xe chỉ là tại sau khi về đến nhà hồ minh liền thấy diệp thu tuyết ngồi bên cạnh b à n nhìn điện thoại mà diệp thu tuyết cũng nghe tới hồ minh về nhà thanh â m nàng ngẩng đầu một cái liền thấy hồ minh thủ bên trong cầm một cái không chính hiệu gà dán cửa hàng cái túi mà n ãi n ã i trong tay cũng cầm mấy chén c ọ cả có lạ cái này khiến diệp thu tuyết trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng nàng bình thường liền căn bản chưa ăn qua loại vật này một phương diện thứ này bắt đầu ăn thật rất phát hỏa rất dễ dàng giải đậu, đậu một phương diện khác nàng kỳ thật không quá thích ăn cái đồ chơi này coi như trước kia hồ minh đề nghị muốn ăn nàng cũng không muốn ăn mau mau dùng cơm buổi trưa hôm nay liền ăn cái này hồ minh đem cái túi để lên bàn lập tức chuyển đến cái ghế nhường mãi mãi ngồi xuống mà mãi mãi thì là trên mặt dáng tơi ư cởi nhìn qua diệp thu tuyết nói thu tuyết mãi mãi đột nhiên muốn ăn vật này cho nên nhường hồ minh cùng mãi mãi đi mua cái này ăn rồi mãi mãi muốn ăn cái gì đều được diệp thu tuyết đương nhiên không có cự tuyệt yêu cầu này chỉ là dưới cái nhìn của nàng lý do này tựa hồ có chút quá vụ về dù sao mãi mãi hơn nửa đời người đều chưa từng ăn qua thứ này làm sao có thể đột nhiên muốn chỉ thấy hồ minh dùng bao tay đẩy ra gà rán hai cái chân đ i ể m chớ cho mình còn có n ã i n ã i diệp thu tuyết ngẩng đầu đối đầu hồ minh nụ cười sau đó lại làm làm cái gì cũng không biết ngon lành là bắt đầu ăn n ã i n ã i nhìn xem diệp thu tuyết hài lòng t h ầ n sắc trong tay đầu cầm đùi gà nhìn qua lại hương đến không ít nàng cảm thấy loại thức ăn này ngẫu nhiên ăn một hai lần giống như cũng không tệ n ã i n ã i ăn cơm xong về sau liền trở về phòng nghỉ ngơi buổi sáng làm xong việc nhà nông về sau lại đi trên trấn lao nhân ra đã sớm mệt mỏi hồ minh cùng diệp thu tuyết ngồi ở trước cửa thổi phong diệp thu tuyết đầu đặt tại hồ minh trên bờ vai ánh mắt nhìn qua cửa thôn hồ minh. thế nào đột nhiên mua những n à y ăn ngươi cũng đừng nói là n ã i n ã i ta muốn mua ta hội đánh ngươi có thể trên thực tế những vật này chính là bà ngươi muốn nói mua à ngươi cũng biết ta ta sẽ không tới chỗ như thế đặc biệt ăn những thứ này diệp thu tuyết nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía hồ minh đối với hồ minh lời nói nàng bán tín bán nghi n ã i n ã i bình thường cũng không thích ăn những vật này làm sao lại đột nhiên đi nói mua những vật kia đâu hồ minh vươn tay đưa nàng ôm vào trong ngực gương mặt khoác lên nàng trên đầu n ã i n ã i nói ngươi trước kia đi thị trấn bên trên thời điểm tổng là ưa thích nhìn những n à y gà dán cửa hàng ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là cờ ép cờ. không nghĩ tới thị trấn bên trên những cái kia gà r á n cửa hàng nói là ngươi khả năng vẫn luôn rất muốn ăn nhưng là lúc kia trong nhà không có tiền cho nên ngươi dứt khoát khắc chế chính mình mà ta đây cũng muốn ngươi dứt khoát chưa từng ăn qua vật này cũng cảm thấy hẳn là đền bù một chút ngươi nghe hồ minh lời nói diệp thu tuyết sắc mặt biến có chút không thích hợp nàng xem ra một lời khó nói hết sau đó bất đắc gì thở dài ta nói các ngươi à những chuyện này có phải hay không suy nghĩ nhiều quá đâu ta xưa nay sẽ không bởi vì những chuyện này mà thở dài ta không ăn nguyên nhân chỉ là bởi vì ta không thích ăn thật lán g ạ i mãi, mãi cảm thấy nàng thua thiệt ngươi nha hôm nay cái này bỗng nhiên vẫn là mãi mãi chủ động đưa tiền cũng coi là hiểu rõ nàng một cái tâm nguyện à. hồ minh cảm thấy đây không phải cái đại sự gì chỉ cần mãi mãi vui vẻ là được rồi bất quá nói đến hôm nay ta trở về thời điểm vừa vặn nhìn thấy thi ra xe theo trong thôn ra ngoài ngươi biết là tình huống như thế nào sao diệp thu tuyết trầm mặc một hồi sau đó mới lên tiếng là triệu đan nhi nàng gần nhất tại thi ra qua không tốt cho nên muốn cho ta hỗ trợ trò chuyện nhưng ngươi cũng biết ta không muốn quản loại chuyện này nàng qua có được hay không cùng ta không có quan hệ cho nên ta từ chối nàng có thể nàng rất tức giận luôn, luôn cầm nàng sinh ta xuống tới chuyện này đến làm văn chương diệp thu tuyết rất chán ghét người khác dùng thân tình đến lừa mang đi hắn nàng sẽ cảm thấy dạng này thân tình mượn phần giá rẻ hơn nữa càng quan trọng hơn là nàng đối t r i ệ u đan ni hiện tại thật là một chút tình cảm cũng không có nàng lời nói đối với mình mà nói một chút ảnh hưởng đều không có hồ minh yên tĩnh nghe diệp thu tuyết lời nói một số thời khắc diệp thu tuyết mong muốn kể ra p h i ề n a o hồ minh liền không nói lời nói nghe nàng phát tiết tâm tình của mình mỗi lần phát tiết xong sau diệp thu tuyết tâm tình liền tốt hơn nhiều kỳ thật liên quan tới triệu đ a ni chuyện diệp thu tuyết cũng không phải lần đầu tiên nói đối với kia nữ nhân diệp thu tuyết nhưng thật ra là không muốn quản thật là không chịu nổi đối phương ra mặt dày nhất định phải tìm đến diệp thu tuyết ta hồ minh ngươi hội sẽ không cảm thấy ta rất tuyệt tình n a diệp thu tuyết nếu như ta là ngươi ta sẽ không để cho nàng đi vào nơi này nhiều khi ngươi không phải tuyệt tình ngươi là hung ác không dưới tâm đến cố ra cùng thi ra chuyện ngươi không cần đi quản bọn hắn liên lụy không đến trên người ngươi hồ minh vuốt v ố t diệp thu tuyết đầu an ủi nàng giờ phút này tâm tình p h i ề n não ngươi mù, U286554, 3107202420, trước ạ i thời gian dài, Minh Diệp thời gian Minh đợi liền nông thôn cũng không cùng cũng ngày nghỉ đến một chuyến. Hơn nữa hồ minh cũng muốn về nhà xử lý một ít chuyện, cho nên bọn hắn chờ đợi một tuần sau liền chuẩn Thu Tuyết thừa một một ít một Hồ Hồ cho chờ sau có quá dịp là lý bị về xử ờ i đi. t r khi rời đi mãi mãi cho hồ minh bọn hắn lấp rất nhiều thứ nói là để bọn hắn mang về cố ra đi coi như là lễ vật đương nhiên mãi mãi còn nói những vật này cố ra khả năng không để vào mắt nếu như không muốn nhường diệp thu tuyết chính mình ăn mãi mãi ngại lại tại nhìn nói dỡn mẹ ta gần nhất luôn luôn lẩm bẩm gần nhất trong thành không có thứ gì tốt ăn lần này trở về cho nàng mang một chút thô lương đoán chừng nàng khẩu vị khả năng sẽ khá hơn một chút còn có mãi mãi ngài đừng nghĩ nhiều như vậy nếu như mọi m ệ t lời nói liền nghỉ ngơi thật tốt không cần vất vả quá nhiều hồ minh nói rất đúng ngài hiện tại cái tuổi này chuẩn bị muốn hưng phúc không cần quan tâm nhiều như vậy diệp thu tuyết cũng không muốn mãi mãi khổ cực như vậy mà mãi mãi liền nhìn trước mắt bọn nhỏ hiện ra nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối không có biến mất nàng vốn cho là hôm nay một màn này nàng khả năng còn phải đợi nhiều năm mới sẽ thấy không nghĩ tới thời gian thế mà lại nhanh như vậy diệp thu tuyết luôn luôn phải lập gia đình bây giờ có thể nhường nàng nhìn thấy diệp thu tuyết tìm một cái người tốt nhà nàng liền đã thỏa mãn hồ minh đem diệp thu tuyết hành lý đem đến trên xe đi theo sau phát động xe tại nông thôn trong khoảng thời gian này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc diệp thu tuyết đứng tại mãi mãi bên người nhìn qua hồ minh bận rộn thân ả n h mãi mãi ngài cảm thấy hồ minh người này thế nào mãi mãi n g h e xong nhịn không được vươn tay vô vô diệp thu tuyết đầu ngươi n h a đầu này vấn đề này ngươi cũng hỏi bao nhiêu lần mỗi lần thời điểm ra đi ngươi cũng hỏi vấn đề này là muốn hướng mãi mãi khoe khoang ngươi tìm nam nhân tốt sao không có à ta đây không phải cùng mãi ã i ngươi xác định đi xác định cái gì nha người ta hổ minh cũng là có chính mình tính cách người cũng không thể để cho người ta hướng về n g ư ờ i tưởng tượng như thế đi cải biến a vậy không tốt lắm nha người sống một đời a hai người dù sao cũng phải muốn chiều theo đối phương ta có thể nhìn ra hồ minh đối ngươi thật rất tốt ngươi a phải biết quý trọng mới đúng kia là ta chọn mắt người thần là không có vấn đề đi đi đi đi nhanh lên mãi mãi cũng chịu không được cháu gái của mình chỉ là nàng từ đầu tới cuối duy trì lấy nụ cười bởi vì dưới cái nhìn của nàng cháu gái của mình đã cải biến rất nhiều nàng cũng không tiếp tục lúc trước cái kia chỉ có thể một mặt đọc sách đối với người nào đều không có nụ cười nữ hải mà nhường nàng xảy ra cải biến chính là cái kia gọi hồ minh nam hải mặc dù nàng không biết rõ nam hải kia đến cùng là hạ người gì có thể hắn ở trước mặt mình từ đầu tới cuối duy trì lấy tiểu bối thái độ cũng không có bởi vì gia cảnh của hắn ưu việt mà có chỗ lãnh đạo càng quan trọng hơn là cháu gái của mình ưa thích cái này là đủ rồi hồ minh đứng tại xe kia vừa nhìn một màn này nội tâm ở trong hiện ra ấm áp những năm qua này hắn càng thêm hiểu được những ngày này đến cùng có nhiều đáng quý kia mãi mãi gặp lại nha lần sau nghỉ ta liền trở lại a tuất trên đường cẩn thận mãi mãi đưa mắt nhìn diệp thu tuyết lên xe nàng h ánh mắt nhìn chằm chằm kính chiếu hậu nhìn qua dần dần biến mất thân ảnh cuối cùng mới tựa lưng vào ghế ngồi chờ mặc nhìn qua phía trước hồ minh quét mắt nàng một cái ánh mắt nhìn qua con đường phía trước cũng nói rằng lần sau chúng ta trở lại nhìn mãi mãi a bất quá nói đến ngươi vì cái gì không cho mãi mãi thay cái trí năng cơ đâu giáo hội mãi mãi video nói chuyện phiếm như vậy liền có thể tạm thời giải quyết một cái không thể gặp mặt vấn đề ta đã hạ đơn lần sau trở về thời điểm ta liền cho n ã i n ã i dùng tới hồ minh là tin tưởng diệp thu tuyết chuẩn bị hắn xưa nay không lo lắng diệp thu tuyết làm quyết định kỳ thật tại một năm trước hắn liền cùng diệp thu tuyết thương lượng qua đem n ã i n ã i đưa đến trong thành mới đầu diệp thu tuyết cũng rất đồng ý bất quá rất nhanh nàng liền nghĩ đến n ã i n ã i cũng không ưa thích dù sao lão nhân ra ở cả một đời nông thôn đi vào thành phố lớn cái gì cũng đều không hiểu bên người liền một người đều chưa quen thuộc rất dễ dàng tiền muộn vì thế diệp thu tuyết còn đặc biệt đến hỏi qua mãi mãi kết quả mãi lập tức tự tuyệt nói nàng tại thôn bên này sinh hoạt rất vui vẻ bình thường hạ đ i ể n đủ loại đồ ăn đi trên trấn bán gọi món ăn gì gì đó thuận tiện rất đi thành thị lời nói bên người lại không có người nào cùng nàng nói chuyện h i ế m ở trong thôn khác biệt mỗi lúc trời tối nàng còn có thể cùng hàng xóm những cái kia trò chuyện bắt m á i nàng đã thành thói quen cái này sinh hoạt tiết tấu cả một đời lại để cho nàng đi cả biến nàng sẽ không thói quen cũng chính là như thế cho nên nàng mới bỏ ý niệm này đi không có việc gì nha chỉ cần ngươi muốn trở về kia tùy thời có thể trở về ân d i ệ p thu tuyết quay đầu nhìn về phía hồ minh nàng đang muốn mở miệm nói cái gì có thể hồ minh thủ cơ đột nhiên vang lên gấp rút tiếng trung hồ minh dùng bờ lu tốt nhận nghe điện thoại mà đầu bên kia điện thoại chuyển đến lam tuấn thanh âm thiếu gia ngài bây giờ ở nơi nào ta ta tại nông thôn a thế nào là đã xảy ra chuyện gì đi hồ minh rất ít có thể nghe được lam tuấn vội vã như vậy thanh thuốc cầm cái này khiến hồ minh có chút kỳ quái vậy thì thật là tốt ta vừa rồi nghe thủ hạ nói nhìn thấy khang hân xuất hiện ngay tại hàn gia bên kia cái gì nghe được cái này tên quen thuộc hồ minh sống lưng trong nháy mắt thẳng tắp ánh mắt cũng hiện ra sấp bén hai năm trước khang hân đi theo hồ mẫn cùng nhau rời đi mà hai năm sau k h a nơi g này đối với khang hân mà nói quen thuộc mà xa lạ quen thuộc là bởi vì cái này đoạn đường nàng trước kia thường xuyên đến hướng quanh mình đường nhỏ nàng đều đi qua một lần lạ lẫm là bởi vì kể bên này nhiều mấy tòa nhà ký túc xá một chút lạn vi lâu đã bị hủy đi đi kiến tạo một chút mang tính tiêu chí công trình kiến trúc khang h â n vốn là muốn gọi điện thoại cho hồ minh có thể nàng điện thoại ở trên đường liền đã ném ở trong biển mặt những năm này bởi vì hồ minh thân phần quan hệ hồ minh số điện thoại di động đã biến thành nội tuyến bên ngoài điện thoại cơ bản không đánh vào được về phần những người khác số điện thoại nàng căn bản liền không có ghi tội q u a n đi còn lại cảm giác chính mình giống như trở về quá khứ cái tia trời đông ra rét nàng trên thân hiện đầy tuyết trắng phản phất muốn đưa nàng nuốt chừng lấy nàng dưới chân một hồi lảo đảo một mực kiên trì tinh thần cũng dường như sắp không chống đỡ nổi nữa. nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt kiến trúc cao lớn ánh mắt cũng dần dần mơ hồ kia là có liên quan nàng đợi người bắt đầu địa phương cũng là nàng cùng hồ minh quen biết địa phương khang hơn cả người ngã trên mặt đất nặng mắt hai mí tử muốn đem nàng ánh mắt cho che đậy chỉ là để ý biết sắp tiêu tán thời điểm nàng tự h ồ nghe tới một cái r ồ n r ậ p giọng nữ kia là một cái mười phần thanh âm quen thuộc khang hơn Khang Hân. Người trường Gặ mù, U286554, cho nên thân thể hết sức y ế u ớt hơn nữa ta nhìn nàng giống như chịu một chút tổn thương cho nên hiện tại nàng cần phải tính dưỡng xuống tới làm thầy thuốc cho khang hân làm qua kiểm tra sau được đi ra kết luận ở một bên hàn vân khê sau khi nghe được nhìn về phía nằm ở trên giường hôn mê khang hân trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng hai năm qua đi không nghĩ tới lần nữa nhìn thấy khang hân thời điểm nàng thế mà lại là bộ này hư nhược bộ dáng nhìn trong hai năm này nàng cũng qua rất buồn ngủ khó trước đó nghe hồ minh nói nàng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ có thể không nghĩ tới kế hạng nhiệm vụ thế mà cái này bao nhiêu khó khăn thậm chí muốn khang hân mệnh hồ minh là cái bộ dáng này khang hân cũng là cái bộ dáng này tạ tạ bác sĩ hàn vân khê đem bác sĩ cho đưa ra ngoài lập tức lại lần nữa về đến phòng ở trong nhìn thấy khang hân quen thuộc bộ dáng hàn vân khê lại nghĩ tới hồ minh chính tại gấp trở về cảnh tượng nếu như hồ minh nhìn thấy bộ dáng này khang hân vậy hắn hội nghĩ như thế nào đâu hàn vân khê cũng nói không chính xác chỉ có điều nàng cũng biết khang hân tại hồ minh trong suy nghĩ địa vị thật rất cao khang hân ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt ta lời kế tiếp liền để chúng ta tới giúp ngươi nghe được khang hân tin tức về sau hồ minh cơ hồ là tốc độ cao nhất chạy về hàn ra phải biết hàn vân khê nói chỉ thấy khang hân một người kia hồ mất đâu hồ minh nội tâm ở trong có một cỗ không tốt ý nghĩ xông lên đầu chỉ là diệp thu tuyết thích hợp nắm lấy tay của hắn ánh mắt cũng là trả ngập n kiên định không có chuyện gì hồ minh ngươi trước không nên gấp gáp diệp thu tuyết còn là lần đầu tiên nhìn thấy vội vã như thế hồ minh thậm chí có chút muốn mất lý trí mà hồ minh đang nghe diệp thu tuyết lời nói sau nóng nảy nội tâm cũng dần dần bình tĩnh trở lại hắn hiện tại đối người bên cạnh đều mười phần coi trọng cũng đưa đến hắn hiện tại làm sự tỉnh càng thêm do dự cái này không giống nguyên bản hắn nhưng lại là hắn trong dự liệu cải biến hắn nguyên vốn cho là mình có thể tỉnh táo lại có thể hiện tại xem ra một khi đem một thứ gì đó coi tr nhiều khi cảm xúc liền sẽ một nháy mắt đi lên ô tô rất nhanh liền giá lái vào hàn ra ở trong mà hàn vân khê một mực ngồi ở đại s ả n h làm bên trong chờ lấy làm nàng nhìn thấy hồ minh thời điểm nàng trên mặt tươi cười mà hồ minh vươn tay khẽ vớt nàng đầu hồ minh ngươi tới rồi khang hân ở phía trên trong phòng nghỉ ngơi bác sĩ nói nàng có một đoạn thời gian không có nghỉ ngơi tốt cho nên hiện tại phải cần một khoảng thời gian dài nghỉ hàn vân khê đem tình huống nói một lần về sau lập tức mang theo hồ minh đi khang hân chỗ gian phòng chỉ là vừa mở cửa hồ minh liền thấy nằm ở trên giường khang hân hai năm trước hắn cuối cùng trông thấy khang h â n thời điểm là tại trong bệnh viện khi đó khang h â n cũng là cùng như bây giờ suy yếu vô cùng hai năm sau khang h â n giống nhau nằm ở trên giường giống nhau suy yếu hồ minh nắm chặt nằm đấm trên mặt mặt không biểu tình có thể người quen biết hắn đều biết đây là hồ minh nhất sinh khí bộ dáng hàn v â n khê cùng diệp thu tuyết đứng ở ngoài cửa đồng dạng là nhìn xem hồ minh trên mặt của các nàng diên phần mình hiện ra lo lắng sợ hồ minh hội bởi vì chuyện này mà xúc động chỉ là diệp thu tuyết lôi kéo hàn văn khê lập tức đem cửa đóng lại hồ minh cần một chút thời gian để tiêu hóa sự thật này hơn nữa hồ minh cũng cần một chút thời gian cùng khang hơn một chỗ nàng hiểu rất rõ hồ minh giống nhau nàng cũng khang hơn đối với hắn ý nghĩa hồ minh tại hàn gia khổ sở nhất thời gian bên trong là khang hơn một mực làm bạn tại bên cạnh hắn diệp thu tuyết nhớ tới chính mình nhìn thấy khang hơn lần đầu tiên cái k i a m ộ t mực trầm mặc ít nói thiếu nữ từ đầu đến cuối đứng tại hồ minh bên người trợ giúp hồ minh giải quyết tất cả khó khăn bàn luận thời gian khang hơn có lẽ mới là nhất có sức thuyết phục một người vân khê ngươi cùng ta nói nói ngươi là thế nào phát hiện khang hơn diệp thu tuyết cũng cần hiểu rõ toàn bộ sự kiện quá trình bất quá nàng đại khái cũng có thể đoán được chuyện này hẳn là cùng thi chúng có quan hệ gian phòng bên trong hồ minh đem một cái ghế nhẹ nhàng thả trên mặt đất lập tức tại khang h â n bên người ngồi xuống hắn vươn tay nắm chặt khang h â n bàn tay có thể chạm đến không phải bóng loáng ra thịt mà đầy tay kén đồng dạng là xem như hồ mẫn đệ tử hồ minh làm sao có thể không biết rõ những này kén rốt cuộc là ý gì khang h â n nguyên vốn có thể cùng diệp thu tuyết các nàng hưởng thụ sinh hoạt có thể nàng hết lần này tới lần khác lại đi đến một con đường như vậy mặc dù nói con đường này là chính nàng chọn có thể hồ minh vẫn là không hy vọng nàng dạng này đi hắn cầm khang hơn tay để cạnh nhau ở trên trán của mình hắn nhớ lại chính mình cùng khang hơn quá khứ thời gian cũng theo trí nhớ của hắn ch cũng không biết qua bao lâu hồ minh đột nhiên cảm giác được lòng bàn tay của mình giống như có đồ vật gì đang ngọng n g hắn mở choáng mắt nhìn sang chỉ thấy khang hân chẳng biết lúc nào liền đã nhìn lấy mình nàng duy trì trơ mặc vẫn là cùng lúc trước giống nhau như lúc trên mặt không có quá nhiều biểu lộ ngươi tỉnh rồi ta còn tưởng rằng ngươi phải ngủ cả ngày đâu ta không nghĩ tới vừa tỉnh dậy liền sẽ thấy ngươi khang hân thanh âm hẳn chỉ là trong giọng nói tràn đầy không xác định nàng thậm chí cho là mình xuất hiện ảo giác nhìn thấy ta không tốt sao hồ minh khỏe miệng có chút câu lên nụ cười đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra nàng t h o phát chỉ là động tác này dẫn tới khang hân nhịn không được quay đầu. g ò má lúc đầu tái n h ậ t nhiễm lên một vệ thờ n g luận. mà nhìn thấy khang hân phản ứng hồ minh cũng yên lặng thu hồi tay của mình hắn cảm thấy khang hân là bị động tác của hắn dọa sợ chỉ là đang lúc hồ minh đưa tay co lại lúc trở về hắn lại nghe được khang hân nhỏ giọng nói thầm lấy vừa rồi như thế rất tốt hồ minh cả người sửng sốt lập tức bất đắc dĩ nợ nụ cười khang hân tình huống rốt c ụ c ổn định lại chỉ là tại để cập hồ mẫn thời điểm nàng lại lâm vào ngắn ngủi trầm mặc hồ minh nhìn xem nàng sắp mặt đại khái cũng có thể đoán được một chút hồ mất nàng đại khái là bị bắt nếu như t h giang xít không có ý định giết nàng vậy là ngươi thế nào trở tới có một cái người thần bí ta bị thi nhân nhằm vào thời điểm là hắn ra tay trợ giúp ta ta không rõ ràng nàng thân phận có thể hắn nói một câu để cho ta rất chú ý lời nói lời gì hồ minh hơi kinh ngạc đối phương nghe giống như là xếp vào từ một nơi bí mật gần đó đồng minh có thể hồ minh xưa nay đều chưa nghe nói qua nhân vật này hắn nói để cho ta thật tốt bảo hộ hàn vân khê bảo hộ hàn vân khê lời này thật n h ư ờ n g hồ minh không hiểu ra sao hắn thậm chí đoán không được thân phận của đối phương chỉ bất quá đối phương nói lời này có phải hay không muốn cho khang hân đem tin tức này mang về cho mình đâu chẳng lẽ thi chung sau đó phải nhằm vào hàn v ậ n khê hồ minh vuốt vuốt mi tâm của mình trong lúc nhất thời không nghĩ ra chỉ là rất nhanh khang hân tiếp tục nói liên quan tới thi nhân ta phát hiện hắn cùng ta mặt đối mặt thời điểm giống như không có ý thức tự chủ thật giống như hồ mẫn nói tới như thế hắn dường như không là dựa theo ý nghĩ của mình hành động n g h e đến đó hồ minh mở to hai mắt nhìn thân thể trong nháy mắt căng cứng ngươi nói là thờ răng xít dược để nghiên cứu thành công Người trường mù, U286554 02, 388. số 0, 388. số không như vậy người công ty liền có phục sinh tiền bạc ca bục vệ nam nhân nhìn xem chính mình ngân hàng tài khoản đi vào tiền cả người ánh mắt thậm chí đang phát sáng hắn biết mình cùng đối phương làm giao dịch thật sẽ thành công hơn nữa đối phương yêu cầu cũng chẳng qua là để cho mình âm thầm giới thiệu một số người tiến một cái giáo đoàn mặc dù bọn hắn đều không tin giáo có thể đối mặt kim tiền dụ hoặc cái này dạy bọn họ cũng không phải là không thể không tiến nghe nói những này là người theo hải ngoại tới nhưng bọn hắn đều là phương đông gương mặt sự tồn tại của những người này đều là bọn hắn chưa từng gặp qua ngày thường tại kinh đô cũng không làm thiếu chuyện làm ăn những người này tựa như là hành không xuất thế như thế theo cố gia trong tay giành lại một chút hộ khách cũng chính là bọn hắn những n à y bị cố gia thanh trừ người hơn nữa hắn cũng đã được nghe nói có ít người đã chịu đựng không nổi cố gia áp bách giải trừ cùng cố gia hợp tác bất quá nói là nói như vậy nhưng chính bọn hắn đều lòng dạ biết rõ cái gọi là giải trừ hợp tác cũng chẳng qua là bọn hắn quá độ tham lam đưa đến kết quả người ta cố g i a nhưng không có đem chuyện làm như thế tuyệt còn có một vấn đề chính là hạ gia lúc trước hạ cao võ xảy ra chuyện về sau rất nhiều người đều thử nghiệm đi chiếm đoạt hạ gia có thể cũng chính là lúc kia hạ gia thiếu gia thể hiện ra thiên phú kinh người Rất nhanh tại nhanh cũng bên trong chính là trước mắt cái này giáo đoàn bỗng nhiên xuất hiện để bọn hắn cảm thấy kinh đô dường như còn có người cùng cố ra bọn hắn chống lại cảm ơn các ngươi các ngươi thật là chúng ta tái sinh phụ mậu a nam nhân hướng phía đối phương dập đầu nhưng đối phương lại đem nam nhân đỡ lên không cần cảm ơn chúng ta đối với các ngươi những n à y phá sản xí nghiệp ra rất có lòng tin các ngươi nhất định có thể làm ra thành tích đi ra nhất định sẽ đến lúc đó ta hội cả gốc lẫn lại đem tiền trả lại cho các ngươi nam nhân cầm thẻ ngân hàng nhanh chóng rời đi nguyên đ i ệ n mà mới vừa rồi còn cùng nam nhân nói chuyện trời đất người tại bên cửa sổ bên trên nhìn đối phương rời đi t h â n ảnh hiện ra nụ cười trên mặt đã sớm biến mất không thấy gì nữa hắn cầm điện thoại lên lập tức bấm cái nào đó số điện thoại tiên sinh kinh đô bên này đã xử lý tốt trọng yếu quan viên đã bị chúng ta khống chế lại nhưng là vì an toàn、muốn. chúng ta cũng không có sử dụng dược tề dù sao dược tề số lượng có hạn nếu như tùy tiện sử dụng lời nói sợ rằng sẽ lãng phí làm phi thường tốt kế tiếp cố chiếu xuyên hội trở về kinh đô bất quá hắn chỉ có thể làm một việc cái k i a chính là đối hồ minh báo thủ ta cảm thấy ngươi hẳn là có thể giúp hắn một chút đương nhiên ta cũng không hy vọng thân phận của ngươi bại lộ cho nên ngươi không cần tự mình ra mặt minh bạch thiên sinh úc đúng rồi còn có một chuyện ngươi lần trước nói thi nhân bị khang hân cho giết chuyện ta muốn hỏi hỏi ngươi dược tề đối thi nhân có tác dụng hay không dù sao hắn đối hồ mẫn có không đồng dạng tình cảm nếu có phản ứng của hắn giải thích rõ dược tề không hòa mỹ người kia cầm điện thoại trầm mặc một hồi giống như là đang nhớ lại cái gì rất nhanh hắn liền nói ra đáp án của mình ta nhìn thân thể của hắn có chút kích động giống như là thân thể cùng ý thức tại chiếm trước như thế ân dạng này à nhìn dược tề vẫn là không quá ổn định bất quá không sao cả khoảng cách thành công cũng không xa kinh đô chuyện bên kia liền giao cho ngươi số không tức p h ở r ă n g xít tiên sinh điện thoại bị cúp máy số không đem điện thoại di động của mình để lên bàn hắn trầm mặc nhìn qua ngoài cửa sổ quang cảnh sau đó kéo lên tay á o của mình cấp trên hiện đầy nhìn thấy mà giật mình vết sẹo chỉ là so với thân thể của mình cánh tay vị trí này tính là tiểu vụ gặp đại vu số không số không tái diễn tên của mình có thể hắn rất sớm đã nghe len tới hắn cũng không phải là không cha không mẹ người cha mẹ của hắn còn rất tốt sống trên thế giới này hơn nữa bọn hắn còn có một đứa con gái dựa theo tuổi tác hẳn là chính mình mội mội mới đúng số không nắm chặt nắm đấm của mình lập tức lanh mâu lần đầu bất kể nói thế nào dưới mắt hoàn thành thờ giang x í c nhiệm vụ mới là chuyện hắn cần làm hắn nhìn đồng hồ cố chiếu xuyên hẳn là rất nhanh liền đi vào kinh đô v ậ phần muốn làm thế nào vậy thì toàn xem bản thân hắn c ò n có một người hắn mười phần để ý đó chính là cái kia gọi hồ minh nam sinh hắn không phải chưa nghe nói qua nam sinh này chỉ có điều nam sinh này làm những chuyện như vậy cơ hội là nam nhân t r u n g bước tại hắn cái tuổi đó bên trong nếu như không phải nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp hắn căn bản không thể nào làm được loại chuyện này có thể hết lần này tới lần khác hắn là một mực tại hàn gia sinh hoạt hạ lớn lên hơn nữa hắn vẫn là ăn chơi thiếu gia một người thật có thể diễn như thế giống nhau sau đó còn che giấu mình thân phận sao số không nói không chính xác có thể sự thật liền xảy ra ở trước mặt của hắn hắn không thể không tin số không cũng chờ mong có một ngày có thể cùng hồ minh đối đầu tại tối tăm ở trong giữa bọn hắn dường như còn có số mệnh không có kết mặt trời lặn thái dương lộ ra càng hòa hồng một thân ảnh chậm rãi từ bến tàu đi hướng thành thị có người đến gần đi xem chỉ thấy một cái râu ria xùm s o à m ánh mắt sắc bén nam nhân đang dạo bước trên đường phố người kia ngẩng đầu nhìn một phía thời gian hai năm dường như đ ổ i thay đổi thật nhiều nguyên bản hắn quen thuộc cửa hàng tựa hồ cũng thay đổi cái dạng mà duy nhất không biến chỉ có kia chẳng cao ốc cô ra vẫn là tại kinh đô không có biến mất ta bất quá những năm gần đây các ngươi hẳn là đều trôi qua rất vui vẻ a không biết rõ các ngươi lúc nhìn thấy ta hội là dạng gì biểu lộ đâu người k t hai năm trước hồ minh tại nông thôn ở trong tìm tới hoàng bác sĩ thế tử năm đó cho hồ minh đỡ để y tá đối phương một bộ nông thôn nông phụ bộ giáng tại nhìn thấy hồ minh thời điểm còn có chút mê man nhưng khi hồ minh xuất ra tín vật thời điểm nàng đầu tiên là xưng sở sau đó cả người ngồi trên mặt đất bên trên khóc giống lên trong thôn người còn kém chút bởi vậy hiểu lầm coi kết quả này hoàng bác sĩ đã rất thỏa mãn hắn rất cố gắng là tạ thu linh trị liệu mà tạ thu linh thân thể cũng khôi phục rất nhanh xa so với tất cả mọi người tưởng tượng còn tốt hơn cố duy nghĩa nhìn qua sẽ khá hơn thê tử tự mình cũng không khỏi bồi qua nước mắt dường như ngày tốt lành cứ như vậy đến cố duy nghĩa là thê tử của mình đắp kín miệng lập tức bay người đi ra phòng bệnh chỉ là túi ở trong điện thoại lại không thích hợp nghi mà vang lên uy cố tiên sinh ngài tốt lắm chúng ta thật lâu không thấy một cái thanh âm quen thuộc đem cố duy nghĩa một lần nữa kéo về thực tế kia là người hắn thống hận nhất thanh âm Người trường Giống như lúc trước. Trường 389, giống như trùng, người trước. trước thi mù, U286554, rốt lúc lúc cục ngươi đã đắm chìm trong hạnh phúc của mình sinh hoạt ở trong đâu đầu bên kia điện thoại truyền đến trầm thấp nụ cười chỉ là tiếng cười kia ở trong tràn ngập s ờ n hết cả gai úc cố duy nghĩa ngẩng đầu nhìn b ố t phía bệnh viện ở trong bốn bề vắng lặng chính mình dường như chỗ sâu đối phương cạm bậy ở trong ngươi cho rằng ngươi có thể thoát đi lòng bàn tay của ta coi là cứu thê tử của mình liền không sao có thể ngươi biết không đối với các ngươi cố ra trả thù hiện tại mới bắt đầu bên đầu điện thoại kia thi trung dường như thẳng đến bọn hắn làm tất cả cố duy nghĩa thân thể run lên bần bật có thể hắn còn duy trì bình tĩnh vô luận như thế nào hắn cũng không thể tự loạn trợ nghĩ tới đây ánh mắt của hắn khôi phục một chút thanh minh lập tức tỉnh táo đáp lại nói thi trùng ngươi làm thời gian dài như vậy chuẩn bị chắc hẳn cũng có đối trả cho chúng ta cố ra đối xét đi chỉ có điều ngươi dứt khoát nút trong bóng tối tựa như là hồ minh nói tới như thế giống như là cống thoát nước chuột hồ minh còn đã từng nói cho ta biết ngươi đã từng bị hắn chính diện dẫm tại dưới chân khó trách ngươi hội một mực nhằm vào hắn bị một đứa bé đánh mặt mũi mất hết chỉ sợ đây là ngươi cả một đời đều không bước qua được khảm á đầu bên kia điện thoại trong nháy mắt rơi vào trầm mặc dường như cố duy nghĩa lời nói thật sâu đau nói đối phương ngay sau đó một hồi gấp rút hô hấp thanh em theo điện thoại kia chuyển đến ngươi cho rằng hồ minh năng cả một đời dẫm tại trên đầu của ta sao ngươi cho rằng ta không biết rõ hắn là ai sao hồ mẫn cùng hắn đều muốn ngăn cả ta thật là cuối cùng hồ mẫn đều chết trên tay ta ngươi cảm thấy hắn bây giờ còn có cơ hội vãn hồi dưới mắt cục diện này sao cố duy nghĩa ta cho ngươi biết các ngươi nghĩ cũng đ ừ n g nghĩ lần này trở về ta liền nếu để cho các ngươi biết ta có thể đem tất cả mọi người dẫm tại dưới chân thi trung ngữ khí cấp bách thậm chí có chút tức hồn hện chỉ là lời hắn nói n h ư ờ n g cố duy nghĩa có chút không nghĩ ra cái gì gọi là hồ mẫn cũng chết trên tay hắn cái gì gọi là hồ mẫn cùng hắn đều muốn ngăn cản thi chung những lời này tựa như là câu đố như thế tại cố duy nghĩa trên thân cắm dễ chỉ là đầu bên kia điện thoại rất nhanh liền bị cúp máy cố duy nghĩa nhìn qua đã âm thanh bận điện thoại rất nhanh lại bấm một cái khác điện thoại chuyện này phải cùng hồ minh nói bằng không hội bỏ lỡ rất nhiều theo cố duy nghĩa điện thoại ở trong hồ minh cũng hiểu biết sự tình tất cả thờ giang x í c dường như thật theo chỗ tối đi tới hơn nữa càng quan trọng hơn là hắn dường như vì mình mà đến cũng hiểu biết thân phận của mình điều này nói rõ. hồ minh trước đó thành lập ưu thế g i ư ờ n g như lập tức liền trống có thể chuyện càng như vậy phát triển hồ minh càng phải nhanh chóng giải quyết bởi vì dựa theo p h ở giang xít tính cách hắn nhất định sẽ đ ố i người bên cạnh mình ra tay đây đối với hắn hiện tại mà nói là một cái rất trọng yếu uy hiếp bất quá cái này cũng không đại biểu hồ minh cái gì cũng không có chuẩn bị đã p h ở giang xít thật xuất hiện kia hồ minh cũng có thể bắt đầu kế hoạch tiếp theo hắn giờ phút này ngay tại trở về kinh đô trên đường chỉ có điều lần này trở về người không chỉ là hồ minh diệm thu tuyết khang hơn thậm chí là hàn vân khê đều đi theo hồ minh đi kinh đô n g h hè đoạn này thời gian quá dài không có ai biết trong lúc này đến cùng sẽ xảy ra cái gì hơn nữa hồ minh còn theo khang hơn biết được một cái trong bóng tối yên lặng bảo hộ hàn vân khê người còn tại p h ở giang xít bên cạnh nếu như đem hàn vân khê thả ở chỗ này gặp phải vấn đề gì hồ minh còn không thể trước tiên ra tay trên máy bay ba nữ sinh ngồi ở một bên ngủ say lấy mà hồ minh một tay chống đỡ cằm của mình ánh mắt nhìn qua bên ngoài t ầ n g mây hắn hiện tại có chút bận tâm hồ mẫn an nguy mặc dù nói kia nữ nhân nhiều lần như vậy đều không có chết có thể hắn vẫn nhớ p h ở giang xít cuối cùng vẫn là giết chết nàng bây giờ nàng lại rơi vào phờ giang s í t thủ h ạ cái này với hắn mà nói cũng không phải là tin tức tốt gì đối với hồ minh mà nói hồ mẫn là nàng đời người đạo sư là cả đời người của hắn ở trong rất nặng được như vậy hắn không thể tiếp nhận nàng lại một lần nữa tử vong ai có thể biết hồ mẫn vẫn sẽ hay không có cơ hội trọng sinh đâu thượng t i ê n sẽ không một mực chiếu cố hắn hắn nhất định phải tại lần này ở trong pha cục quá khứ tất cả hắn đều đem lãng quên hắn phải đối mặt vẫn là cái kia gọi phờ giang s í t nam nhân hiện tại tình cảnh tựa như là bước về phía trò chơi cái cuối cùng cửa ải mà chỉ cần thanh trừ hết trước mắt c h ư lại hắn khả năng nhìn thấy cuối cùng muốt hắn chầm rãi nh tận l ự cái đem này bỗng nhiên xuất hiện giáo đoàn có lẽ còn cùng thờ giang xít có quan hệ dù sao đây hết thẻ phu nhân qua trường hợp nếu như nói không có quan hệ kia quả thật có chút lựa gạt tiểu hài tử cái kia giáo đoàn hấp dẫn không ít giáo đồ nhưng bên trong giáo đồ phần lớn là một chút phá sản tiểu lã bản bọn hắn tại cầm tới tiền về sau trọng mới thành lập công ty y đồ tại kinh đô một lần nữa đứng lên loại tình huống này rất kỳ quái không có người sẽ chủ động làm từ thiện trừ phi cái này từ thiện bên trong có chuyện ẩn ở bên trong nghĩ tới đây hồ minh cảm thấy mình vừa trở về nhất nên điều tra chính là cái này giáo đoàn hy vọng tất cả thuận lợi lúc đêm khuya vắng người cố chu đình nằm tại trên giường của mình nghỉ ngơi bất quá hắn cũng không có ngủ lớn tuổi về sau giấc ngủ của hắn thời gian cũng càng ngày càng ít bình thường tại bên cạnh hắn có thể cùng hắn nói chuyện trời đất người cũng càng ngày càng ít mặc dù hai tử còn có các cháu đều có thể cùng hắn nói chuyện phiếm có thể cái này cũng không có cách nào giảm bớt nội tâm của hắn ở trong phiên mượn bên người lao hữu từng b ư ớ c từng b ư ớ c m ấ t đi ngắn ngủi trong vòng hai năm liền có mấy lao già tại bên cạnh hắn rời đi hắn chứng kiến cái này đến cái khác tăng lễ nghe mộ bia bên cạnh tiếng khóc hắn hiểu được chính mình cuối cùng có một ngày cũng sẽ trở thành phần mộ phía dưới người thân thể của hắn càng ngày càng tệ bệnh cũ cũng càng ngày càng nhiều tiếp tục như vậy nữa không chừng có một ngày chính mình liền treo chỉ là trước lúc rời đi hắn vẫn là muốn nhìn tới cháu của mình n ó m có thể tìm tới người mình thích h ắ n cũng muốn gặp cố chu đình chậm rãi mở to mắt đỉnh đầu là quen thuộc màn hắn chống đỡ chính mình lảo đảo muốn ngã thân thể ngồi dậy cầm lấy để lên bàn chụp ảnh chung trên tấm ảnh ba người đã có hai người rời đi l ã o nhị cho cốt cũng là hai năm trước hồ minh từ nông thôn bên kia mang về thê tử của mình cũng rất sớm trước đó rời đi tuổi tắc càng lớn càng cảm tính hơn nửa đêm liền sẽ suy nghĩ sinh ly tử biệt những chuyện này đông đông đông cố chu đình đột nhiên nghe được chính mình cửa sổ dường như bị cái gì nảy vào hắn lông mày nhũ chặt lập tức đứng dậy đi vào bên cạnh cửa sổ mà xuyên thấu qua cửa sổ hắn nhìn thấy bên ngoài ch chỉ i là tại hắn trong ấn tượng lao ra ngày thường là bền lòng vững dạ sáng sớm ngoại trừ sinh bệnh bên ngoài trên cơ bản sẽ không để cho chính mình gọi hắn rời giường chỉ là hiện tại đã tám giờ lao ra ngày dường như không có muốn rời giường dấu hiệu cái này khiến lao quản gia có chút tim đập nhanh xem như làm bạn lao gia nhiều năm người hắn biết rõ lao gia gần nhất trạng thái thật không tính là tốt hắn lo lắng lấy quá nhiều dường như có rất nhiều tâm sự ẩn giấu lại thêm trong hai năm qua có rất nhiều hào hữu dần dần rời đi như thế chuyện này đối với lao gia đ ả kích cũng rất lớn hiện tại xem ra đối với lao gia mà nói có thể bình ổn vượt qua quãng đời còn lại hẳn là lựa chọn tốt nhất chỉ là mặt đối tình huống trước mắt lao quản gia vẫn là lo lắng có một số việc đ ỗ n g nhiên xảy ra lao gia ngài không đáp lời ta liền tiến đến lao quản gia đẩy cửa ra đến vốn cho là hắn gặp được chính mình lo lắng một màn nhưng khi hắn nhìn về phía trên giường thời điểm cấp trên lại không có mở hay chăn mền thậm chí không có được g ấ p tốt lộn xộn bày đặt lên giường dường như lão gia rất vội vàng rời đi giường của mình cửa sổ thoáng mở ra gió nhẹ theo bên ngoài thổi tới dường như làm lòng người r ấ t lạnh lao quản gia ánh mắt t r ừ n g lớn miệng thậm chí khép lại không lên lao da dường như cứ như vậy biến mất quản gia tiên sinh sau lưng đột nhiên truyền đến thét lên mà thanh â m r ồ n r ậ p lão quản gia đột nhiên quay đầu chỉ thấy một cái tiểu nữ buộc gấp rút chạy đến trước mặt hắn đại khí thậm chí đều nhanh thợ không được gác cầm hắn hắn giống như ngất đi cái gì lao quản gia nghe được tin tức này. bước nhanh chạy đến g á c cổng chỗ chỉ thấy những người khác không ngừng loạn t r ạ n g á c cổng thân thể hắn đều chưa tỉnh lại dường như đắm chìm trong ngủ mơ ở trong l a o quản gia luôn cảm thấy toàn bộ sự kiện không thích hợp hắn bấm bệnh viện điện thoại để cho bọn họ tới tiếp người đi bệnh viện lập tức lại nhanh bước chạy đến phòng quan sát ở trong xem xét đêm qua đến cùng xảy ra chuyện gì chỉ là niên k ỷ của hắn cũng lớn chạy mấy bước về sau cũng là đại khí không ngừng thở nhưng khi hắn nhìn thấy trong bức tranh người lúc cả người hắn sững sờ tại nguyên chỗ dường như bị hóa đá như thế hình ảnh theo dõi ở trong một người đàn ông đứng tại cửa ra và nhìn qua trong cửa lớn đầu mà thân phận của người kia hắn vô cùng quen thuộc kia là tại hắn chiếu khán giới sinh sống hơn mười năm hải t ử cố cô chiếu xuyên là người đem láo ra mang đi đi cô duy nghĩa thế nào cũng không nghĩ tới cô chiếu xuyên thế mà lại như thế rêu r a o đem cha mình mang đi hắn nhìn xem giám sát hình tượng lại phát hiện có chút mánh khỏe cô chiếu xuyên cũng không phải là đi vào đem cha mình bắt đi ngược lại là cha mình trực tiếp đi theo cô chiếu xuyên rời đi cái này khiến cô duy nghĩa có chút không quá có thể hiểu được liên quan tới cô chiếu xuyên cùng hồ minh bên người hắn cùng đại ca rất sớm đã cáo chi phụ thân của mình mà đối với chuyện này cha mình cũng không có quá lớn tâm tình chập trờn rất bình tĩnh tiếp nhận chuyện này chuyện này người cùng đại thiếu gia nói qua đi hắn nhìn xem lão quản gia thân s ắ c cũng là nghiêm túc mà lao quản gia nhẹ gật đầu nói rằng đại thiếu gia cùng phu nhân ở nước ngoài nghỉ phép vừa muốn trở về hiện tại ở trên máy bay còn chưa hồi phục tin tức ta đợi đến hắn xuống phi cơ thời điểm hắn đã liền có thể nhận được tại cái này trong lúc mấu chốt hồ minh b ồ i tiếp diệp thu tuyết trở về quê quán hiện tại ngay tại gấp trở về cố duy nghĩa cũng không phải là cảm thấy đây là cái gì trùng hợp nhất định là thi trung thừa cơ hội này hạ thủ chỉ là bắt lấy phụ thân của mình thì tương đương với bắt bọn hắn lại mạnh mạnh cũng không biết cố chiếu xuyên hội thế nào đối đ ạ i cha mình nghĩ đến đây cố duy nghĩa liền không nhịn được bắt lấy trái tim của mình bởi vì giờ khắp này trái tim của hắn khiêu động nhanh chóng lần trước gặp phải loại chuyện như vậy thời điểm hắn thậm chí nhanh cảm giác được chính mình hô hấp khó khăn chỉ là hiện tại hắn nhất định phải tỉnh táo lại ứng đối những chuyện này chuyện này trước không cần c h u y ể n đi làm cho tất cả mọi người quán tốt miệng của mình ngay cả cảnh sát đều không cần tìm nếu là có người vấn đề liền nói lao ra thân thể không tốt đã tại tinh dưỡng nếu như chờ đến đại ca trở về ngươi liền nói ta ra cửa một chuyến xử lý một chuyện rất trọng yếu nếu như thiếu gia tiểu thư hỏi thăm tung tích của ta ngươi liền nói ta đi ra ngoài làm việc cố duy nghĩa không quên mất ca mê ra giám sát ở trong ánh mắt dù cho lúc ấy cố chiếu xuyên đi theo thi trung rời đi có thể lần nữa nhìn thấy hắn thời điểm cố duy nghĩa vẫn có thể nhìn thấy hắn trong ánh mắt tin tức hắn m u ố n cho là đối phương hẳn là sẽ bị thi trung cho tẩy não có thể hiện tại xem ra hắn vẫn là chỉ muốn thoát khỏi thi trung hiện tại hắn mang đi phụ thân chính là vì cho mình một cái tín hiệu cho nên mình bây giờ phải đi tìm hắn hắn hơi hơi thu thập một chút đồ vật của mình lập tức quay đầu đi bệnh viện ngươi nói là ngươi muốn rời khỏi một đoạn thời gian để cho ta về nhà ở có thể ngươi không phải nói nguy hiểm còn không có giải trừ để cho ta tiếp tục giả vờ bệnh sao tạ thu linh có chút không rõ lắm chồng mình ý nghĩ có thể đã chồng mình đều nói như vậy tia nàng tự nhiên là không có ý kiến kỳ thật một mực chờ tại trong bệnh viện cũng không phải nàng bản ý nàng thân thể rất sớm trước đó liền đã khôi phục tốt bình thường tại trong bệnh viện cũng làm lấy thân thể khôi phục vận động bên ngoài người còn tưởng rằng nàng hiện tại hư nhược không được có thể rất ít người biết chính nàng hoàn toàn tốt trước đó chuyện đã xảy ra nàng cũng biết qua nàng cũng không nghĩ tới cố chiếu xuyên thế mà lại làm được mức này nàng cũng không nghĩ tới cố chiếu xuyên lại là xuống tay với mình người chuyện đến trình độ này n à n g cũng có chút càng thán chính mình chiếu cố lâu như vậy hài tử lại là như vậy người đối với tạ thu linh mà nói ít nhiều có chút thất bại chuyện đã đến tình trạng không thể vân hồi phụ thân hắn đều bị cố chiếu xuyên mang đi bây giờ chờ đại ca trở về chủ trì cố ra đại cục còn có hồ minh hắn cũng sẽ có biện pháp giải quyết chuyện này cố duy nghĩa tin tưởng hồ minh tại thi chung trong chuyện này mặt hồ minh hẳn là có đối sách kỳ thật làm vì đại nhân cố duy nghĩa còn có chút bất đĩ ắ c d nhiều chuyện như vậy còn muốn một đứa bé đến giải quyết có thể hồ minh năng lực là rõ như ban ngày cho nên hắn lựa chọn tin tưởng hồ minh ta hiện tại muốn rời khỏi một đoạn thời gian. n g ư ơ i nhất định phải chú ý mình an toàn cố duy nghĩa tại tạ thu linh trên c h á n hôn một cái lập tức quay người muốn rời khỏi có thể tạ thu linh nắm lấy cánh tay của hắn trong ánh mắt tất cả đều là cố duy nghĩa n g ư ơ i nhất định phải bình an trở về vân cầm cùng vân chu còn trong nhà chờ n g ư ơ i đ ấ y ta biết cố duy nghĩa cũng không biết mình tương lai sẽ như thế nào cố chiếu xuyên để cho mình tham dự nhất định là nguy hiểm nhất kế hoạch cho đến lúc đó hắn có thể hay không an toàn sống sót cũng không rõ ràng tạ thu linh nhìn lấy mình trợn phu rời đi bóng lưng trong đầu liền nghĩ tới quá khứ hắn vốn là như vậy trầm mặc làm lấy chuyện bất luận là xem như trượng phu vẫn là xem như cố ra người cố ra người chính mình lúc trước liền bị hắn cái bộ dáng này hấp dẫn a tạ thu linh âm thầm cho mình đ ộ n viên những nam nhân này không tại vậy các nàng những ngày làm thê tử cần phải dựng t h ẳ n g lên mở càng mở càng người mù u hai mươi tám nghìn sáu t ă m năm bốn ba mươi một n h ì n bảy hai n h ì n hai bốn mươi h a nghìn sáu chương ba trăm chín mươi mốt giáo đường chương ba trăm chín mươi mốt giáo đường vừa xuống phi cơ cố duy quân liền nhận được quản gia tin tức chỉ là biết tin tức này về sau cố duy quân l ư u hành qua đi hảo tâm tình trong nháy mắt biến mất hắn không nghĩ tới cố chiếu xuyên hội thời gian này điểm trở về hơn nữa còn đem phụ thân cho mang đi chỉ là hắn không hiểu là vì cái gì cha mình sẽ cùng theo cô chiếu xuyên cùng rời đi chẳng lẽ hắn không biết rõ cô chiếu xuyên là ai sao mặc thanh hà trên mặt cũng có chút khẩn trương chỉ là đối với cô chiếu xuyên cách làm nàng là thật rất t ứ c giận dù sao cũng là nàng từ nhỏ nuôi đại hải tử nàng vẫn cho rằng cô chiếu xuyên là rất tốt hải tử ở trường học phẩm học kiêm ưu danh tiếng cũng là phi thường tốt có thể chỉ trước mắt hắn lại trở thành đồng l õ a một cái hại người nhà mình người lúc trước cố duy quân nói với mình thời điểm ngay từ đầu nàng là không tin chỉ là nhìn xem hồ minh bộ dáng mặc thanh hà lại không thể không đi tin chuyện này Phải i b ế ta Hồ Minh Tại đến cô r trước đó, k i n hiện n g h m rất h chuyện. Những chuyện kia thậm chí là nguy cơ tới tính mệnh phụ thân hắn hội có chuyện nghe Hồ Minh thông chi hắn không Không chuyện i kia tới nói Tại ngươi ề về, u nguy cơ có lúc có. có này gì gì, sao. Ta trở là vụ đang ừ n lắng. Hiện tại chúng g lo tại t phải t ỉ h táo x u ố n dưới, chăm chú sợ u chuyện này muốn giải quyết y này nghĩ như thế nào.、Ta、hiện đang giải chút thế một Ta s chính là bọn hắn có thể sẽ đối với các ngươi ra tay cố duy quân vẫn là biết những người này thủ đoạn thì c h u n g có thể không tính là người tốt lành gì hắn hội không từ thủ đoạn đối người bên cạnh mình ra tay lúc trước cố duy nghĩa chuyện liền thật là tốt ví dụ hiện tại hắn cần phải bảo đảm những người này an toàn thanh hà kế tiếp ngươi sau khi về nhà phải thật tốt ổn trong nhà đầu tình huống chuyện bên ngoài liền để ta cùng duy nghĩa đến xử lý k i a hồ minh đâu đứa bé kia có phải hay không muốn đi theo các ngươi cùng nhau đối mặt những nguy hiểm này chuyện mặc thanh hà biết mức độ nghiêm trọng của sự việc nhưng là nàng không muốn hồ minh đối mặt chuyện nguy hiểm như vậy thanh hà hồ minh hắn không phải tiểu h ả i tử nếu như hắn thật như thế ngây thơ hắn dọc theo con đường này cũng sẽ không đi tới ngươi phải tin tưởng hắn kinh nghiệm nhiều chuyện như vậy về sau cố duy quân biết hồ minh là người rất có chủ kiến hắn nhất định sẽ có ý nghĩ của mình cho nên hắn cũng không có khả năng ngăn cản hồ minh đi xử lý những chuyện này nghĩ tới đây trong mắt của hắn thanh minh không ít kế tiếp chính là muốn cùng thi chung thật sự đối đầu kế tiếp sẽ xảy ra cái gì không có bất kỳ người nào t ì n h tưởng thông báo một đầu tin tức gần nhất trong thành phố mới mở một nhà tân giáo đường trong giáo đường đầu dường như nhiều rất nhiều mới giáo đ ổ lúc này mới trong thành phố vẫn là lần đầu xảy ra nghe nói khai triển giáo đường người hay là một cái đại từ thiện nhà giúp đỡ không ít gần như phá sản thương hộ nếu có cơ hội còn hy vọng có thể nhìn thấy vị này nhà từ thiện thật gương mặt trong ô tô duy trì yên tĩnh hồ minh ngồi ở vị trí kế bên tài xế nghe quảng bá bên trong tin tức hắn tin tưởng ra ra mình bối bắt đi chuyện chỉ là hiện ở đây dường như cũng không có cách nào sốt ruột cố chiếu xuyên đem hành tung của mình nấp rất kỹ để cho người ta căn bản tìm không thấy hạ lạc bất quá đi tìm cố chiếu xuyên còn có một cái con đường cái kia chính là thông qua cố duy nghĩa đến tìm kiếm tới hắn đối phương dường như vẫn là quan tâm tự do của mình hắn không nguyện ý bị thi trung k i ể m chế lấy nhưng lại muốn tiếp lấy tay của đối phương đến giải quyết chính mình cho nên hắn nhất định phải thiết kế một cái rất kín đáo kế hoạch thiếu ra cố ra tới hồ minh chậm rãi mở to mắt đập vào mi mắt là quen thuộc cố ra trong bất chi bất giác hắn đã ở chỗ này chờ đợi mấy năm cái này trong vài năm hắn cùng cố gia nhân quan hệ càng ngày càng tốt cũng không biết có phải hay không là hồ minh huyết mạch quan hệ bọn hắn rất dễ dàng tiếp nhận hồ minh là cố gia nhân sự thật tại cửa ra vào cố vân chu ngồi trên bậc thang n g ầ n người mà khi nhìn thấy ô tô đô thời điểm hắn đứng dậy bước nhanh đi tới ô tô trước mặt đường ca ngươi trở về nhà ra ra chuyện ngươi b i ế ta cố chiếu xuyên hắn đem người mang đi hồ minh theo trên xe đến hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế không bình tĩnh cố vân chu bất quá hồ minh cũng có thể hiểu được tâm tình của hắn hắn xuống xe vươn tay khoác lên cố vân chu trên bờ vai lập tức nghiêm túc nói rằng vân chu ngươi muốn tỉnh táo lại chuyện bây giờ còn chưa tới không thể vãn hồi tình trạng các mê gia giám sát ngươi cũng nhìn qua gia ra là chủ động củng cố chiếu xuyên đi đối với việc này mặt chúng ta phải tin tưởng gia ra hắn hẳn là có tính toán của mình nghe hồ minh lời nói cố vân chu cũng bình tĩnh lại bất quá hồ minh ôm bờ vai của hắn hướng một bên đi đến hắn còn muốn hỏi qua cố chiếu xuyên có quan hệ cái kia giáo đường chuyện vân chu thì lý diện cái kia giáo đường ngươi nghe nói qua sao nghe nói qua t r càng quan trọng hơn là ta nhìn ánh mắt của hắn giống như đều không có gì hào quang cả người nhìn qua rất mệt mỏi cố vân chu nhớ tới ngày đó cảnh tượng hắn vừa lúc trên đường đụng phải cái kia sơ trung đồng học Tại hồ ắ n trong gần tượng, đ n thân thể vẫn luôn rất tốt, cũng không hề có có thử qua như thế suy yếu đang tán gâu ở trong hắn cũng g gâu học thể hề thử thế h có có kia qua rất tốt, t suy yếu ở ă minh dò được có c quan hệ á kia giáo đ ư ờ g g tin tức. e nghe ó i hiện tại cái kia i á o đường cần quan ệ mới tiến người có thể tiến nhập, nhờ q u n giới thiệu đi vào mới vào cố ó tư cách. c Hồ Minh nghe、Cô、vân chu lời nói hắn trầm m ặ t một hồi đại não ở trong đột nhiên xuất hiện một chút hình tượng kia là kiếp trước có quan hệ thi trung chuyện lúc trước thi trung dược t ề s á c thực nhanh chế tắt được trong tay hắn cái gọi là vật thí nghiệm tất cả đều là người sống xem xét đoán đem đối thủ cạnh tranh toàn bộ dao cho trên tay của hắn sau đó lại lợi dụng những người kia làm ăn hồ minh lần thứ nhất gặp phải những người kia thời điểm là hắn đang truy tra thi chung lúc đối phương phóng xuất đối phó mình người dựa theo cố vân chu nói như vậy hồ minh có chút hoài nghi đây là thi chung mong muốn thẩm thấu bên này kế sách chính mình đến lập tức tìm tới cơ hội đi tìm hiểu tình huống bên trong vân chu đoạn thời gian gần nhất thiếu điểm ra môn đặc biệt là ngươi m u ộ i m u ộ i nhường vân cẩm trong khoảng thời gian này cẩn thận một chút đường ca ngươi là dự định truy tra cái kia giáo đường sao là bởi vì trong giáo đường khả năng cùng gia ra, ra mất tích có quan hệ cố vân chu cũng không phải người ngu hồ minh tại thời gian này đi tìm kiếm giáo đường khả năng cái này trong giáo đường thật sự có cái gì không thể cho ai biết bí mật hồ minh nhìn qua cố vân chu không khỏi nghĩ lên lúc trước chính mình lần thứ nhất gặp phải hắn thời điểm còn tưởng rằng hắn là cố chiếu xuyên Áng kỳ bây giờ cùng một chỗ lâu về sau hồ minh cũng mới thực sự hiểu rõ tính cách của hắn hắn bây giờ có thể nói ra những lời này đến chỉ sợ hắn rất sớm đã hoài nghi cái này giáo đường tồn tại vân chu ngươi thành thật nói cho ta ngươi có phải hay không sớm liền chuẩn bị đi điều tra cái này giáo đường ngay vậy cố vân chu đầu tiên là s ư n g sở sau đó lúng túng gãi gãi đầu của mình ngươi U286554, hạ ỗ chỗ tham、dự. Trường 392, cùng một chỗ tham dự. Cũng không biết nhất thì trên ít rất không phải hay không chuyện phố nhiều h ra, dự. dự. diện rõ ràng đường người. cùng Cũng gần có đi xảy là lý đã thần tựa ở trước cửa xe nhìn một chút đồng hồ tay của mình cách mình cùng cố vân chu dự định thời gian còn có mấy phút có thể cố vân chu chậm chạp không có muốn xuất hiện ý tứ cái này khiến hạ thần cảm thấy kỳ quái bởi vì tại hắn trong ấn tượng cố vân chu liền không khả năng đến chế. trong hai năm qua hạ thần cũng không phải là cùng hồ minh đi gần nhất ngược lại là cùng cố vân chu hai cái này bản thân liền không thế nào đối phó nam sinh lại tại hạ cao võ qua đời về sau càng thêm thân cận cố vân chu đồng tình hạ thần kinh nghiệm cùng nó làm hảo bằng hữu mà tại đối mặt công ty vấn đề lúc cố vân chu cũng cho hạ thần bày mưu tinh kế cộng đồng xử lý sạch nan đề mặc dù nói cố vân chu không phải hạ ra người nhưng đối với hạ thần mà nói cố vân chu hơn hẳn thân h u y n h đệ làm sao còn chưa tới không phải đã nói thời gian này điểm tập hợp sao hắn lông mày cao lại ánh mắt chậm rãi nhìn về phía cách đó không xa gian kia to lớn giáo đường cái chỗ kia vốn là chính phủ muốn lấy ra bán đấu giá có thể lắp mình biến hóa lại thành một gian chưa từng nghe nói qua giáo đường hắn cũng nghe qua một chút thương gia phá sản về sau sẽ tìm cầu người ở bên trong trợ rút mà bọn hắn bình thường đều là hội ở bên trong đạt được tài chính thu hoạch được trọng sinh cơ hội có thể một cái g i a lớn đâu một cái g i a lớn vẹn vẹn thờ phụng cái này tông giáo cái này nghe vào quả thực chính là thiên phương dạ đảm nhà ai người biết làm từ thiện làm được loại tình trạng này chẳng lẽ tiền đều là gió lớn thổi tới còn có chính là thờ phụng cái này tông giáo vấn đề hắn không phải nhận hiện tại là cái gì tu tiên thời đại chỉ cần thu hoạch được tín ngưỡng ở trong đó người liền sẽ trở nên càng thêm cường đại đây không phải là tinh khiết nói n h à m sao cũng chính là ôm ý nghĩ như vậy hạ thần cần ở bên trong tìm tòi hư thực vì thế hắn là tìm không ít quan hệ mới thu hoạch được buổi tối hôm nay đi vào tư cách dù sao trước đó đi vào đều là nhao nhao phá sản người nói chung đối phương là không cho phép người ngoài tiến vào có thể cùng mình đối thoại người kia là cái nào đó hợp tác đồng bạn cho nên hạ thần lựa chọn tin tưởng đối phương hắn lại tại nguyên chỗ mười nhiều phút rốt cục hắn nhịn không được lấy điện thoại di động ra gọi đối phương điện thoại chỉ là một hồi quen thuộc tiếng trung tại vang lên bên t a y hạ thần đầu tiên là xứng sở sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía phía sau nhưng khi hắn nhìn người tới thời điểm phía sau lưng lại là dựng thẳng lên một hồi l ô n g tơ cả người định tại nguyên c h ỗ không biết nên làm phản ứng gì hạ thần hiện tại lá gan thật là càng lúc càng lớn à thế mà hô cố vân chu cùng ngươi tới chỗ như thế người đến chính là hồ minh hạ thần cái này còn chưa kịp tới chạy liền bị hồ minh cho trách móc ngươi thử chạy một chút liền một câu nói như vậy hạ thần nhét cánh n g ồ i xoay đầu lại hắn vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn qua hồ minh lại cũng không dám phản bác coi như hắn hiện tại là hạ gia gia chủ có thể hắn vẫn là nghe hồ minh lời nói tại một chút đặc biệt chuyện lớn phía trên hắn đều sẽ trưng cầu hồ minh ý kiến theo một ý nghĩa nào đó hồ minh có thể tính bên trên là hắn phụ thân chỉ là đối mặt đi tới hồ minh hạ thần ít nhiều có chút lòng dạ không đủ hắn gai gãi đầu của mình ánh mắt bốn phía phiêu tán có thể nội tâm của hắn ở trong đã chửi mắng cô vân chu tên phản đồ này vô số lần cái kia ta chỉ là đi ngang qua n g ư ờ i tin không hồ minh theo miệng túi của mình ở trong lấy điện thoại di động ra ở trước mặt của hắn lung lay ở phía trên có một tấm ảnh trụt là hạ thần tựa ở cửa xe bên cạnh bộ dáng đây là nửa giờ trước đó đập ngươi ở chỗ này chờ bao lâu ta liền nhìn bao lâu nghe hồ minh lời nói h có thể cố vân chu đâu tên kia sẽ không phải bị hồ minh theo trong nhà đi được tôi h ta biết ngươi muốn nói cái gì ta chính là muốn điều tra cái này giáo đường gần nhất trong khoảng thời gian này cái này giáo đường thanh danh quả thật có chút q u á lớn ta sợ người ở bên trong hội đối với chúng ta có cái gì bất lợi cho nên ngươi liền định chính mình đến điều tra chẳng lẽ ngươi sẽ không tìm những người khác tới sao nơi này ta cũng tìm rất nhiều quan hệ mới tìm được ngươi để cho ta tìm những người khác đến xử lý chuyện này ta không yên lòng nghe hạ thần kiên quyết như thế lời nói hồ minh cũng có chút bất đắc gì cho nên ngươi bây giờ đến cùng muốn làm gì đâu cứ như vậy nên ngang đi tới đi ngươi xem như hạ gia gia chủ ngươi cảm thấy người khác hội không nhận ra thân phận của ngươi cái này ta biết cho nên ta mới khiến cho cố vân chu đi theo ta cùng đi ngươi phải biết hiện tại ngoại giới đánh giá các ngươi cố gia thật là lưỡng cực phân hóa hạ thần ánh mắt cực kỳ chăm chú dường như không có đang nói đùa mọi người đều biết c ố vân chu cùng cố chiếu xuyên quan hệ rất tốt có thể cố chiếu xuyên đột nhiên mất tích mà ngươi trùng hợp tại kinh đô bên trong danh tiếng vang xa rất khó để cho người ta không tưởng tượng ngươi đem cố chiếu xuyên cho xử lý sạch hạ thần lời nói này quả thật có chút đạo lý tại cố chiếu xuyên biến mất trong khoảng thời gian này cũng không phải là không có những người khác tới tìm hắn nhưng bọn hắn cũng không tìm tới cố chiếu xuyên tung tích rất khó để cho người ta không nghi ngờ hắn có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không lại thêm sớm nhất trước đó cố ra ra chủ liền là thông qua đào thải đối phương tuyển ra tới cho nên có một số việc liền có thể giải thích đi ra mà bây giờ hạ thần chính là mang theo cố vân chủ đến cố ý thông qua chuyện này nghe ngóng cái này giáo đường tình huống hiện tại xem ra kế hoạch thất bại chỉ là nghe như vậy hồ minh lại nhấn m ẩ y h hắn xác thực không nghĩ tới hạ thần hội lợi dụng chuyện này đến làm văn chương bất quá đã hắn đều đề cập chuyện này vậy nói do hắn đã làm tốt kế hoạch nhưng thật hồ minh không hề cảm thấy bọn hắn đối với việc này mặt đã làm sai điều gì hồ minh quay đầu nhìn về phía cách đó không xa chỗ ngặt lập tức hô một tiếng vân chu ra đi à cố vân chu chậm rãi theo chỗ ngặt vị trí đi tới hắn vẻ mặt lúng túng nhìn qua hạ thần dường như bởi vì chính mình bán hạ thần mà không dám đối mặt với đối phương mà hạ thần nhìn thấy c ô vân chu về sau dẫn đùng đùng đi lên trước ôm bờ vai của hắn nói tiểu từ ngươi ta không phải để ngươi không nên cùng hồ minh nói đi ngươi thế nào vẫn là nói cho hắn biết ta có thể không nói đi ngươi cũng không biết bên trong rốt cuộc là người nào vạn nhất đối phương đem ngươi bắt lại làm sao bây giờ còn có a ngươi có thể bảo chứng cho ngươi tin tức người kia tin được không vạn nhất hắn là đối phương tín đồ cố ý đem ngươi đưa vào đi đây này cố vân chu vẫn là nghĩ tương đối nhiều tính cách của hắn cùng hạ thần hoàn toàn khác biệt rất cẩn thận hạ thần hít sâu một hơi có chút nhớ nhung nói nhưng là nói không nên lời bởi vì hắn cảm thấy cố vân chu nói đúng rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể nhộn trí xuống tới hắn quay đầu nhìn về phía hồ minh đối phương bình tĩnh nhìn lấy mình nhìn qua cũng không có cái gì chấn động được tôi ngươi hẳn là cũng sẽ không để chúng ta tham dự vào chuyện này bên trong là a, vậy chúng ta trở về đi cố vân chu n i t cánh n ô i nhìn chằm chằm hồ minh h ắ nguyên có loại cảm loại i gọi hắn tới. riêng á c ca chỉ có riêng là để cho đường để nay hắn Không mình hôm h k là, phối hợp nói rằng. Chỉ là nghe được Hồ bản h thân r phận chương ba trăm chín mươi ba nguyên bản thân phận, phận ngươi nói chúng ta dạng này đi vào sẽ bị nhận ra sao dù sao đường ca nói đối phương khả năng sẽ nghi ngờ không sao cả chúng ta chỉ cần cho hắn kéo dài thời gian là được rồi hạ thần sắc mặt căng cứng rất hiển nhiên đối với loại chuyện này hắn còn là lần đầu tiên làm hạ thần đối định vị của mình rất chuẩn xác hắn củng cố vân chu chỉ cần kéo dài thời gian liền có thể cho hồ minh sáng tạo không gian đối với hồ minh bọn hắn là vô cùng tín nhiệm chỉ bất quá hai người bọn hắn đi vào nơi này chuyện cũng không biết có thể hay không cho cái khác người mượn đề tài để nói chuyện của mình người tốt xin lấy ra một số thân phận gác cầu ngăn cản hai người chỉ là thân phận của hắn có chút n ộ t ngạt nghe vào giống như không thế nào có khí như thế hai người cũng không có trông thấy dáng dấp của đối phương bởi vì đối phương m e o kính đen căn bản thấy không rõ lắm hồ minh ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt tòa này quái vật khổng lồ hắn không nghĩ tới chính mình rời đi một đoạn thời gian nơi này thế mà thành giáo đường phải biết nơi này là cố gia định dùng tới làm đất thương nghiệp ngay từ đầu bọn hắn đều dự định ném mảnh đất này thật không nghĩ đến trong bọn họ đồ lật lọng hiện tại liền thành giáo đường hồ minh có thể không cảm thấy đây là chuyện gì tốt nói chung tất cả mọi người hội nhìn xem cố g i a sắc mặt làm việc nhưng lúc này đây nửa đường lật lọng nhường hồ minh được gâm như h ơ n vị lại thêm cố chiếu xuyên xuất hiện hồ minh cảm thấy nơi này hẳn là có thể tìm tới một số bí mật nghĩ tới đây hồ minh đẩy ra cao ốc cửa sau trực tiếp đi vào hắn là theo chân xe rác trà trộn vào tới chỉ có điều tại lúc tiến vào hồ minh thế mà nhìn thấy còn có rất nhiều người ở bên trong bọn hắn đi đường tựa như cái xác không hồn sắc mặt nhìn qua một điểm sinh khí đều không có đối với loại tình huống này hồ minh cũng không xa lạ gì bởi vì ở kiếp trước hắn gặp qua bị thờ giang xít điều khiển người chính là cái này bộ dáng mà bây giờ những người này bộ dáng cùng hắn trong trí nhớ giống nhau như lúc chỉ sợ đối phương chính là ở chỗ này thành lập căn cứ có thể làm được loại tình trạng này chỉ sợ bọn họ khống chế không ít quan viên a nghĩ tới đây hồ minh đôi mắt cột xuống trong đầu nghĩ đến không ít hình tượng chỉ là hắn lăn lộn ở trong đám người đi theo những người này hướng phía bên trong đi đến cũng không biết đi bao xa một đoạn đường đám người lúc này mới tại một cái đại s ả n h ở trong ngừng lại bên trong không có cái gì chỉ có một cái đại võ đài mặt trên còn có một cái mịt rộ phồn hồ minh neo mắt lại đang m u ố n tiến lên xem xét đông d ừ n g theo chỗ lối ra đi vào mấy cái trắng hắn bọn hắn cùng những người bình thường này hoàn toàn khác biệt thân thể cường tráng gân xanh thậm chí bại lộ tại trên da thịt tựa như là thân thể bị tận lực từng cường hóa như thế đông đông đông một thanh âm theo quảng bá ở trong vang lên là hồ minh chưa từng nghe qua thanh âm các vị tín đồ mọi người khỏe lại đến mỗi cuối tuần cầu nguyện thời gian phải biết các ngươi giải thích chúng ta ơ n t u ệ cũng hẳn là đem một vài thứ trả lại cho chúng ta bất quá không cần lo lắng chúng ta chỉ cần các ngươi rút một vấn đề nhỏ như vậy đủ rồi vừa dứt lời những người kia tập thể quỳ xuống dường như đối quảng bá bên trong người tiến hành cùng bái chỉ là cái quỳ này hồ minh trực câu câu đứng thẳng thân h n h liền bại lộ tại giữa tầm mắt hồ minh bình tĩnh nhìn qua cái kia quảng bá mà tầm mắt mọi người cũng dần dần dần dừng lại ở trên người hắn. mà quảng bá đầu kia cũng dường như thấy được hồ minh chỉ là đối phương cũng không có cảm thấy kinh ngạc ngược lại nói nói hồ minh tiên sinh ta còn tưởng rằng ngài sẽ một mực tránh ở trong đám người hướng ta quỳ xuống đâu ngươi cũng mời hạ thần c ù n g cố vân chu tới vậy ta sao có thể không tới xem một chút đâu hơn nữa vừa tiến đến liền để khách nhân quỳ xuống ngươi có phải hay không có chút không quá lễ phép đâu cái này toàn bộ sự kiện quá mức k ỳ p cặc rõ ràng là quy cụ xâm nghiêm giáo đường lại vẫn cứ cho hạ thần một cái tiến vào nơi này cơ hội này làm sao nhìn đều cảm thấy không thích hợp còn có chính là chính mình tiến vào nơi này thật sự là quá đơn giản đơn giản tới căn bản không có bất kỳ trở ngại nào dường như tựa như là đối phương cố ý mời mời mình tới tổng t ổ n g dưới sự trùng hợp hồ minh đã cảm thấy đây không phải trùng hợp ngài nói rất đúng là ta đường đột cho nên ngài hôm nay đến nơi này là vì cái gì đâu ta nhớ được cố ra cũng không có tới muốn phá sản tình trạng a xem như mới mở giáo đường ta đương nhiên muốn đến xem đừng nhìn ta bộ dáng này ta thật là một vị trung thành tín đồ tín đồ hồ minh tiên sinh nói d ộ n A, ngài không có gia nhập qua cái này giáo phái không thuộc về chúng ta bên trong một viên người tư cách quá thấp người đương nhiên không biết rõ thân phận ta nhưng nếu như đem ta sự tình nói cho ngươi người sau lưng hắn nhất định sẽ nói cho ngươi biết có quan hệ với thân phận của ta phải biết lúc trước ta lẫn vào chức vị có thể so sánh ngươi cao hơn hồ minh n é t miệng lên nụ cười trên mặt đều làm điểm ai kia là một đoạn rất dài quá khứ chỉ có điều thật muốn ngược dòng tìm hiểu muốn tới cả cuộc đời trước hồ minh cũng không muốn đi hồi ức hắn chỉ muốn biết thân phận của đối phương đối phương trầm mặc một lúc lâu lập tức nhường hồ minh người bên cạnh toàn bộ giải tán nguyên bản chen t r ú c đại s ả n h trong nháy mắt t h a n h không mà tại l ấ p kín sau t ư ờ n g một thân ảnh chậm rãi từ giữa đầu đi ra đối phương nhìn xem chính mình trên mặt cũng không có quá lớn biểu lộ có thể hồ minh nhưng từ ánh mắt của đối phương ở trong nhìn ra một tia dị dạng đối phương dường như không phải ngày đầu tiên nhận biết mình chẳng lẽ là cùng nguyên thân có quan hệ sao hồ minh nghiêm túc nhìn qua đối phương mà đối phương lại trực tiếp hướng lấy chính mình đi tới còn là lần đầu tiên nhìn như vậy ngươi ngươi thật giống như cùng nghe đồn ở trong không giống nhau lắm trong truyền thuyết ta ngươi từ nơi nào nhận biết ta hồ minh thậm chí hoài nghi người trước mắt cũng là hồn xuyên qua giúp đỡ p h giang x í c làm sự tỉnh nhưng đối phương lại lắc đầu theo rồi nói ra ngươi tự tay đem hàn thư diệp cho đưa vào ngục giam sau đó lại đem cố chiếu xuyên đuổi ra cố gia chẳng lẽ những này không phải bút tích của ngươi à? thứ nhất hàn thư diệp là giết người vào ngục giam thứ hai cố chiếu xuyên là chính mình rời đi cố gia tại về trước khi đi hắn liền biến mất có thể đây hết t h ể đều cùng trải qua tay của ngươi bọn hắn ý đổ cùng ngươi làm địch nhân lại không có g i ra người sâu cạn nam nhân vây quanh hồ minh xoay quanh giống như là máy quét như thế đánh giá hồ minh mà hồ minh rất không thích hắn ánh mắt như vậy dường như tại đối phương xem ra mình tựa như là số liệu như thế nhưng đối phương cùng mình nói chuyện trời đất dụng ý là cái gì đây chẳng lẽ hắn cũng bất mãn thờ g i a n g xít ta biết ngươi qua đây mục đích cũng tin tưởng ngươi hôm nay đến là vì cái gì ta có thể nói cho ngươi nơi này chính là cái kia tiên sinh xem như tại kinh đô căn cứ mà chúng ta b ư ớ c kế tiếp muốn đối phó chính là ngươi tại sao phải nói cho ta những n à y đâu chẳng lẽ các ngươi những người này cũng ư a thích mù quáng tự đại hồ minh không rõ ràng đối phương dụng ý nhưng đối phương lại cười thần bí hắn xích lại gần hồ minh bên thai nhẹ nói bởi vì theo ngươi bước vào tới một n h mắt chúng ta đã đối người bên cạnh ngươi hạ thủ nghe vậy hồ minh con ngươi đột nhiên r ư ợ lại hắn v ộ i ý thức muốn nắm ở đối phương cổ áo không sai mà đối phương nguyện giống như quỷ mị né tránh ngươi thật rất lợi hại nếu là ta chầm nữa bên trên một chút liền bị ngươi bắt được nữa nha ngươi đến cùng là ai cho phép ta giới thiệu một chút chính mình nếu như không có ngoài ý m u ố n ta vốn nên nên gọi hàn thư diệp mới đúng Người trường lần. Trường 394, lại dết một lần. Diệp thu tuyết nhìn về phía bên người thiếu nữ, chính mình thật nhiều năm lại lại Diệp thiếu mù, một một U286554, Thu Tuyết dết dết thật phía về đ Chỉ có h ỉ c điều lúc kia đối phương một mực đi theo hồ minh bên người lấy tên đẹp là hồ minh hầu gái nhưng trên thực tế hồ minh đối nàng có thể cùng những người khác hoàn toàn khác biệt có chút tin cậy cảm giác là những người khác không có ngủ không được là bởi vì khách sạn giường không thoải mái sao s ắ t vách người rõ ràng là nhắm chặt hai mắt nhưng đối phương lời nói ra vẫn là để diệp thu tuyết nhịn không được giật mình rất khó tưởng tượng biến mất những năm này nàng đến cùng kinh nghiệm cái gì không có chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái không nghĩ tới chúng ta lại có một ngày hội ngủ chung ở trên giường lớn khang hân trầm mặc một lát sau đó mới lên tiếng đặc thù thời kỳ đặc thù đối lãi hiện tại toàn bộ kinh đô cũng không an toàn hồ minh không yên lòng để các ngươi một mình bên ngoài nàng chậm rãi mở to mắt ánh mắt tụ tập tại trên trần nhà chỉ là không biết rõ suy nghĩ cái gì mà diệp thu tuyết cũng sẽ đầu nhìn về phía đầu đội trời trần nhà cũng không nói thêm gì hàn vân khê cùng hạ tiểu tịch ở cùng một chỗ tại hạ gia tự nhiên là có người bảo hộ các nàng mà bên cạnh mình không có hồ minh về sau xác thực rất dễ dàng trở thành sơ hở mặc dù rất không muốn nói nhưng không nghĩ tới chính mình lại có một ngày sẽ trở thành hồ minh uy hiếp loại cảm giác này nhường diệp thu tuyết mười phần khó chịu đúng chính là khó chịu loại này bị người xem như nhược điểm mà đối đãi cảm giác diệp thu tuyết mười phần chán ghét kỳ thật thật lâu trước đó ta liền nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy ngay tại diệp thu tuyết suy nghĩ lung tung thời điểm khang hân đột n g ộ t nói một câu nói diệp thu tuyết kinh ngạc nhìn về phía bên người thiếu nữ nàng m ặ t không biểu tình phản phất tại kể ra một cái lại chuyện không quá bình thường nàng chậm rãi xoay đầu lại cùng diệp thu tuyết nhìn nhau cặp tia tựa như bình tĩnh nước hồ đồng dạng đôi mắt hiện ra một tia thanh minh hắn không có khả năng bảo hộ các ngươi cả một đời có thể hắn cũng không muốn các ngươi quấn vào những chuyện này ở trong cho nên có thể làm chuyện này người chỉ có ta chẳng biết tại sao diệp thu tuyết luôn cảm giác khang hân trong lời nói có chút có thể khang hân nói không sai nàng bây giờ cũng không có năng lực tự bảo vệ mình thậm chí nói nàng liền đối phương lúc nào sẽ xuống tay với mình đều không rõ ràng những người kia lại không phải người ngu cũng không thể đi đẩy đường hô to ta muốn giết người a chỉ là nàng cũng không phải là ngồi tại nguyên chỗ chờ chết người nếu quả thật tới một ngày như vậy nàng tuyệt đối sẽ nghĩ hết biện pháp sống sót nghĩ tới đây nàng đang muốn nói chuyện có thể khang hân ổ ở t r o n g c h â n ở trong tay lại bắt lấy diệp thu tuyết cổ tay diệp thu tuyết theo nàng chỗ nhìn phương hướng kia là cửa phòng vị trí trong gian phòng lâm vào tính mạch toàn bộ thế giới giống như bị tách ra đến căn bản không phát hiện được bất kỳ khí tức của vật còn sống tình huống trước mắt giống như là đi tới một cái thế giới hoàn toàn xa lạ căn bản không biết rõ kế tiếp sẽ xảy ra cái gì diệp thu tuyết nhìn chằm chằm cái kia thanh khóa điện tử sau một khắc nguyên bản còn đang vận hành khóa đột nhiên ả m đạm xuống nàng trái tim cũng theo đó nắm chặt lên giống như là chìa khóa thúc đẩy lỗ chìa khóa chậm rãi chuyển động nguyên bản khóa chặt cửa phòng bị chậm rãi mở cửa ngoài cửa phản phất có cái gì hồng thủy manh thu muốn xâm nhập gian phòng này ở trong diệp thu tuyết vô ý thức nhìn về phía khang hân chỉ thấy khang hân cóng đối với mình dường như quen thuộc ngủ mất có thể nàng nắm chặt tay của mình lại là đang nhắc nhở chính mình không cần phát ra cái gì tiếng vang nghĩ tới đây nàng nhắm lại ánh mắt của mình chỉ giữ lại một tia khe hở nhìn về phía ngoài cửa phương hướng dang dắt cửa bị mở ra lập tức một thân ảnh theo bên ngoài đi đến trong tay đối phương đầu cầm dao găm trực tiếp hướng lấy n g ủ mơ bên trong hai người đi tới đối với hắn mà nói chỉ muốn giết chết hai nữ hải nhiệm vụ của hắn liền kết thúc đây là một cái rất có lời giao dịch cũng là nhất giao dịch đơn giản nghĩ tới đây đối phương không chút do dự g ơ lên dao găm liền phải hướng khang hơn đâm xuống cũng chính là ở thời điểm này nguyên bản hai mắt nhắm chặt khang hơn mở trắng mắt mà tại nàng trên tay chẳng biết lúc nào cầm dao găm nàng hướng phía cổ của nam nhân đột nhiên vung lên trong tay đối phương động tác còn không rơi xuống liền định tại chỗ cũ bất động nguyên bản bình tĩnh ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần khó có thể tin tại cổ của hắn địa phương c h ậ m r ã i hiện ra một cây dây nhỏ ngay sau đó không ngừng mà làm sâu thêm mà theo dây nhỏ ở trong không ngừng có chất lòng tuân ra nhìn càng làm người ta sợ hãi diệp thu tuyết tre lấy miệng của mình tật lực không để cho mình nhọn têu ra tiếng có thể mặc dù như thế nàng trái tim vẫn là khiêu động nhanh chóng một người chỉ đơn giản như vậy chết trước mặt mình nàng thậm chí cảm thấy mình giống như là tại đọc tiểu thuyết càng khoa trương hơn là khang hân vừa mới ra tay kia một chút nàng thậm chí không có thấy rõ ràng rất hiển nhiên khang hân không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này những năm này nàng đến cùng kinh nghiệm cái gì tại diệp thu tuyết ánh mắt kinh ngạc hạ khang hân đã đổi song siêu ý của mình nàng quay đầu bình tĩnh nhìn qua diệp thu tuyết chúng ta cần phải đi đi cái nào đi cố ra ở nơi đó sẽ có người bảo vệ ngươi vậy tại sao chúng ta ngay từ đầu không đi cố ra tại diệp thu tuyết hỏi thăm hạ khang hân trầm mặc nàng không nghĩ tới diệp thu tuyết bây giờ còn có thể giữ vững tỉnh táo diệp thu tuyết so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn lợi hại hơn chút mà đối mặt khang hân trừ mặc diệp thu tuyết neo mắt lại nói ra ý nghĩ của mình ngươi là cố ý để cho ta thấy cảnh này là sợ ta về sau đối diện với mấy cái này chuyện lạnh không ăn tính được ca hoàn toàn bị xem thấu khang hân đem lao đi d a o găm bên trên huyết dịch sau đó đem nó thu vào thật có lỗi vì hồ minh ta chỉ có thể làm như vậy khang hân hướng phía diệp thu tuyết có chút túi đầu biểu đạt t ấ y n ấ y của mình mà diệp thu tuyết sắc mặt mặc dù có chút trắng bệnh có thể nàng vẫn làm miễn cưỡng lộ ra mỉm cười nàng nhìn về phía thi thể trên mặt đất huyết dịch sớm đã thẩm thấm thảm đối phương đến chết đều không có nhắm mắt lại không cần đem ta nhìn yếu ớt như vậy ta đã nói rồi ta sẽ không kéo các ngươi chân sau số không nhìn lên trước mặt nam nhân ánh mắt có chút n h a o lại bởi vì tại chính mình nói ra kia lời nói sau trên mặt của đối phương không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì dường như hắn lời nói cùng đối phương không hề có một chút quan hệ ngươi không lo lắng à. cùng ngươi có quan hệ người bọn hắn đều sẽ lâm vào nguy hiểm hồ minh bình tĩnh nhìn lên trước mặt nam nhân trầm mặc hồi lâu chỉ là rất nhanh hắn phốc phốc một tiếng bật cười đây chính là những chuyện ngươi làm đem người bắt lại uy hiếp ta sau đó để cho ta khuất phục đúng đây là dương、Yêu. các ngươi ở ngoài sáng chúng ta ở trong tối chỉ cần ngươi một ngày bất tử chúng ta liền sẽ một mực nhằm vào các ngươi hồ minh chậm rãi đem trên người á o khoác đem h á i xuống hắn nhìn lướt qua camera lập tức đem ánh mắt dừng lại tại trên người của đối phương ta kỳ thật rất phiền hàn thư diệp cái tên này rõ ràng tên kia đã chết ngươi bây giờ cùng ta nói lại ra tới một cái hàn thư diệp ngươi bộ dáng này để cho ta rất khó xử lý a khó làm số không n h a o mắt lại không rõ hồ minh nói lời này ý tư đúng bởi vì nếu lại giết một lần hàn thư diệp a phục càng phục càng kéo lâu như vậy thật quá thật không t i ệ n 3107202420, 12, 395 395, 12 trường Trường Giao giao dịch 395, giao dịch số không bị hồ minh đánh liên tục bại lui mặc dù là nằm đấm có thể số không lại cảm thấy giống như là tảng đá n g h n vào trên cánh tay mình như thế loại cảm giác này thật rất kỳ quái mặc dù các loại tin tức cho thấy hồ minh đều là tại dấu r ố t có thể số không lại cảm thấy trong lúc này nhất định có vấn đề liền như là vị tiên sinh kia như thế vị tiên sinh kia liền tựa như chống giống xuất thế đồng dạng căn bản không có bất kỳ tung tích nào m à theo liền xem như nói hắn là thi ra gia, gia chủ có thể hắn mang tới đồ vật lại làm cho người kinh ngạc những cái kia thí nghiệm thành quả tựa như là không còn ở cái thế giới này như thế không có dấu hiệu nào được sáng tạo ra thân hình của hắn vừa mới ổn định lại hồ minh cũng đã vọt tới trước mặt mình ở đằng kia song không tình cảm chút nào con ngươi phía dưới số không trực tiếp bị đập bay ra ngoài loại lực lượng kia dường như so trên báo cáo còn muốn qua t trương hồ minh lắc lắc bàn tay của mình hắn nhìn qua cách đó không xa cái kia nằm trên mặt đất bên trên nam nhân đối phương từ đầu đến cuối không có muốn phản kích di tứ hắn không ngừng né tránh thậm chí là dự định l ạ n kháng năm đấm của mình tựa như là tại khảo thí chính mình cường độ như thế ta không hiểu nhiều ngươi bây giờ cử động nếu như ngươi lại không chăm chú lời nói ta có thể bảo chứng ngươi không sống nổi nguyên bản ngã xuống nam nhân một cái xoay người liền đứng lên hắn trên mặt nụ cười mà nhìn mình dường như vừa rồi không có cái gì trải qua như thế kỳ thật có một số việc ta vẫn luôn không nghĩ ra bất luận là ngươi vẫn là vị tiên sinh kia ngay vậy hồ minh meo mắt lại nhìn xem số không vị này tự xưng là hàn vấn khê c a ca nam nhân thân thể của đối phương cường độ phải cùng chính mình trong ấn tượng những người kia như thế hẳn là đánh qua cường hóa thân thể qua d ư t ể kia là p tờ giang xích quen có thủ đoạn sự xuất hiện của các ngươi quá mức trói mắt không nói trước vị tiên sinh kia chỗ h i ể u tri thức vẹn vẹn là ngươi hồ minh một người lại thế nào giấu dốt cũng không có khả năng nói tại tất cả mọi người mỹ mắt nội t ì n h tiếp theo điểm phá phun đều không có trừ phi ngươi không phải người hồ minh không có trả lời chỉ bất quá hắn bông xuống năm đấm của mình an t ĩ n h nhìn lên trước mặt nam nhân hơn nữa có kiện sự tình ta t ừ vừa mới bắt đầu liền rất nghi ngờ rõ ràng ngươi cùng vị tiên sinh kia tuổi tác t r ê n lệch lớn như thế có thể nghe các ngươi cái này dường như có nguồn gốc tựa như là theo thật lâu trước đó liền quen biết số không những mày một ít chân tướng của sự thật dường như phải bỏ ra mặt nước mặc dù rất hoang đường nhưng không có so đây càng thêm giải thích hợp lý cái gì một khi đốn ngộ vậy cũng là cả người vẹn vẹn là cái kia tiên sinh tri thức đã nói lên hắn đã sớm hiểu rõ những vật này nếu như hắn ngay từ đầu liền hiểu vậy cái này kinh đô đã sớm là của hắn rồi hồ minh ngươi không phải chân chính hồ minh đúng không đương sự thực theo một cái chút nào người không biết chuyện trong miệng nói ra lúc ngoài ý mớn hồ minh cũng không có cảm giác được bối rối tương phản hắn thậm chí có chút may mắn Những người này ít số không nhìn chằm chằm hồ minh không đổi gương mặt nội tâm ở trong hơi kinh ngạc hắn thậm chí cảm thấy mình có phải hay không đoán sai dù sao loại chuyện này quá mức thiên phương dạ đảm coi như nói ra những người khác cũng biết cảm thấy mình là bệnh tâm thần h i ệ u rõ loại chuyện này đối với n g ư ơ i mà nói có tác dụng gì sao n g ư ơ i bây giờ không phải cũng là tại phờ r i a n g xít trong tay tiếp tục làm việc coi như ngươi là hàn vân khê thân c a c a có thể cái này cũng không có nghĩa là ta sẽ đối với ngươi thủ hạ lưu tỉnh ta đương nhiên minh bạch giữa chúng ta lập trường ta muốn bất quá là một cái chân tướng mà thôi hắn vẫn luôn muốn biết trưởng không chính mình đến cùng là cái gì người hiện tại xem ra thế mà còn là yêu quái đạt được cái này chân tướng về sau đâu ngươi hội làm thế nào tiếp tục cùng ta đối lập vẫn là nói ngược lại đối phờ giang x í ra tay bất quá bất luận loại nào đối với n g ư ơ i mà nói đều không có quá lớn chỗ tội ta bởi vì ngươi không rõ ràng giữa chúng ta đến cùng ai sẽ được cho nên ta nghĩ ngươi cho ta cái lý do một cái để cho ta cam tâm vì ngươi làm việc lý do hàn vân khê lý do này đủ à? hồ minh ánh mắt nhìn chằm chằm số không ta nghe khang h â n nói ngươi thậm chí vì hàn vân khê từ bỏ phờ giang xít nhiệm vụ đơn chỉ cần điểm này đã nói lên ngươi cùng những cái kia vô ý thức công cụ khác biệt phờ giang xít hẳn không có nghĩ đến hắn đưa ngươi giữ ở bên người bồi dưỡng mong muốn lợi dụng ngươi đối phó tất cả mọi người có thể cuối cùng ngươi lại không có dựa theo hắn ý tứ trưởng thành Ta m u ố người n ơ hơn i biết cái liền đi, hẳn mình thân thế à? Một cái rất sớm trước đó liền đem chính mình bắt đi, đem chính mình xem như công cụ đến dưỡng dụng n là sớm sớm trước Một đem đem xem bắt rất cụ ư đó Hồ Minh cảm trước h bình thường ấ y người cũng ấ t trung tâm khó kiểu có nói này. n g ờ i t r ư mắt nhìn xem chính mình cùng hàn gia người hạnh phúc sinh hoạt mà chính mình chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy nội tâm thế mà còn không có hoàn toàn vặt b ẹ o có thể nói người trước mắt cùng hàn thư diệp tương tự lại cùng hàn thư diệp hoàn toàn khác biệt hàn thư diệp cuối cùng đi lên không đường về mà người trước mắt cũng hiểu được tất cả đầu nguồn đến cùng ở nơi nào ngươi nói rất có lý nhưng là bị tiên sinh lợi dụng cũng chưa chắc không thể dù sao hắn cũng xác thực mang ta biết rất nhiều ta nguyên b ả n không có cơ hội nhận biết đồ vật nếu quả như thật là như vậy ngươi liền không lại ở chỗ này nói chuyện với ta hồ minh một câu nói tỏ ra từ vừa mới bắt đầu đối phương liền không có nghĩ qua một mực tại phờ giang xít thủ hạ tiếp tục làm việc hắn có thể xuất hiện ở đây đồng thời cùng mình giao dịch nói rõ nội tâm của hắn quả thật có chút không cam lòng nếu như không có phờ giang xít chỉ sợ hắn hiện tại là hàn gia đại thiếu gia chỗ nào còn cần kinh nghiệm nhiều chuyện như vậy số không trầm mặc một lát dường như hồ minh lời nói với hắn mà nói có xúc động có thể chính như hồ minh nói tới như thế nếu như không phải nội tâm có tính toán của mình hắn sẽ không xuất hiện ở đây cũng sẽ không cố ý kiếm cơ đến kinh đô trợ giúp thờ giang xít tìm kiếm những này cái gọi là thí nghiệm hàn g mẫu hắn xưa nay đều không phải là người tốt hắn cùng thờ giang xít như thế đều muốn đạt tới mục đích của mình ngươi nói rất đúng không thể không nói ta đối với ngươi quá khứ càng thêm tò mò số không nết miệng lên nụ cười hắn theo miệng túi của mình ở trong móc ra một đài điện thoại đưa cho hồ minh tiếp tục nói vị tiên sinh kia kế hoạch rất dài coi như ta cùng ở bên cạnh hắn lâu như vậy ta cũng chỉ biết sơ sơ bất quá ta có thể nói cho ngươi là cái kêu gọi hổ mận nữ nhân đã bị hắn bắt về phần giam giữ ở nơi nào hắn cũng không có nói cho ta dù sao hắn sẽ không đem trứng gà đặt ở cùng một cái trong giỏ bất quá có kiện sự tình ta vẫn là có thể nói cho ngươi hắn chỉ chỉ hồ minh thủ bên trong điện thoại phía trên là cố chiếu xuyên hiện tại vị trí phương ngươi muốn muốn tìm người ở chỗ đó còn có chính là bảo vệ tốt hàn vân khê ngươi hẳn là minh bạch ta y tứ dứt lời số không cũng không quay đầu lại rời đi mà hồ minh nhìn mình c h ầ m c h ầ m điện thoại nhìn xem cấp trên lóe ra ánh sáng màu đỏ địa chỉ ngươi mù, U286554, t r ư ơ n g ba trăm chín mươi sáu mẫu chốt kinh đô vùng ngoại thành phóng tầm mắt nhìn tới đen kịt một màu trừ bỏ giải rác một chút công trình kiến trúc còn lõe lên ánh đèn bên ngoài nơi này tựa như ngăn cách mà tại cái nào đó trong gian phòng cố chiếu xuyên nhìn lên trước mặt lão nhân nội tâm hiện ra một hồi khó nói lên lời tình cảm rõ ràng biết đối phương cùng mình không có quan hệ máu mủ có thể chính mình cuối cùng vẫn không có hạ quyết tâm làm một ít cực đo a n chuyện khả năng nhiều năm như vậy dưỡng dục c h i ân cũng làm cho hắn có chút do dự cố chu đình bình tĩnh uống nước trà cũng không có ghét bỏ những thứ kê đơn sơ tuy nói cố ra theo hắn ký sự bắt đầu liền đã coi như là kinh đô bá chủ có thể với hắn mà nói sau đây càng thêm đơn sơ địa phương cũng không phải là không có ở lại qua tại cô chiếu xuyên xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm hắn liền rõ ràng chính mình nhất định phải cùng hắn đi nếu để cho hắn đậu thủ có thể sẽ tạo thành cố ra một số người thương vong chỉ là lần nữa nhìn thấy hắn thời điểm cố chu đình cũng hơi xúc động hai năm qua đi dường như cảnh còn người mất lấy trước kia còn đối với mình cung kính có thửa miệng bên trong hô hào ra ra hải tử bây giờ cũng làm cho hắn có chút không nhìn rõ ra ra những ngày này ủy khuất ngải cô chiếu xuyên ngoài miệng tuy là nói như vậy có thể nghe vào lại một chút tình cảm đều không có cố chu đình cười nhẹ cũng là không tức giận hắn nhìn xem trả cái bóng trong nước mặt nước hiện ra hắn thương láo gương mặt trong bất chi bất giác đã đã nhiều năm như vậy hắn cho là mình có thể an đội những năm qua tại đời người thời khắc cuối cùng vượt qua bình tĩnh có thể chưa từng nghĩ theo hắn loại suy nghĩ này bắt đầu cố da đã lâm vào nguy cơ cho tới bây giờ hắn vẫn cảm thấy cố da già chủ không nên từ hắn tới làm mà là nhường đệ đệ mình tới làm mới đúng chiếu xuyên nhiều năm như vậy không gặp ở trên thân thể ngươi ứng nên trải qua rất nhiều a ra ra ta so n g à i trong tưởng tượng kinh nghiệm còn nhiều hơn ngài không biết rõ qua nhiều năm như vậy ta tại cố ra đến cùng có nhiều kinh hồn bạt vía a từ khi ta biết mình thân phận về sau ta liền mỗi giờ mỗi khắc n g h ĩ đến thân phận của mình hội bại lộ ta có tất cả cũng biết cách ta mà đi c ô chiếu xuyên nhìn qua cô chu đình muốn từ trong miệng của hắn nghe được một ít chuyện đáp án hắn cảm thấy cô chu đình sẽ tức giận biết phẫn nộ sẽ không nhịn thậm chí muốn giết mình nhưng ngoài ý muốn c ô chu đình liền an tĩnh như vậy nhìn qua hắn dường như hắn nói tới chuyện đối với đối phương mà nói không có ý nghĩa ra ra không hận ta à. là ta đem c ô ra làm nghiêng trời l ệ đất là ta phá hủi n g ư ơ nội tâm ở trong tất cả cho nên ngươi dứt khoát ôm lại o ý nghĩ này tại cố gia sinh hoạt theo ngươi biết chân tướng về sau cố chu đình mở miệng hắn nhìn qua cố chu xuyên khẽ than chuyện của ngươi ta đã biết rất sớm theo hồ minh trở về thời điểm ta liền biết trong gian phòng rơi vào trầm mặc cố chiếu xuyên không có thể hiểu được cố chu đình tại sao phải làm như vậy hắn rõ ràng biết mình không phải là nhà của h ắ n người nhưng vì cái gì hắn còn muốn giữ lại chính mình xuống tới là muốn thông qua chính mình tìm tới người sau lương sao đối mặt cố chiếu xuyên ánh mắt cố chu đình nhớ tới lúc trước chính mình cùng cố chiếu xuyên nói tới nói chuyện hắn đã nhắc nhở qua cố chiếu xuyên không muốn để cho cố chiếu xuyên đi nhầm con đường có thể rất hiển nhiên cố chiếu xuyên cũng không có, có ý thức tới chính mình ý tứ là hồ minh mang cho ngươi trở về lá thư này sao phía trên hẳn là cố chu tinh cho tin tức của ngươi a vậy ngươi vì cái gì không nói ra rõ ràng nói ra liền có thể đem đây hết thể giải quyết đúng nói ra liền có thể đem đây hết thể giải quyết có thể ta tại sao phải giải quyết ngươi đây ngươi ở bên cạnh ta sinh sống vài chục năm có thể nói ta là nhìn xem ngươi lớn lên ngươi là cố g i a một phân tử có một số việc xem như bí mật hoàn toàn không có vấn đề coi như hồ minh mong muốn để lộ trần tướng nhưng không có người không thừa nhận thân phận của ngươi cố chu đình có chút tức giận cho tới bây giờ cố chiếu xuyên cũng không nguyện ý tin tưởng sự thật này rất hiển nhiên hắn đối với chuyện này một mực chú ý chỉ là cố chiếu xuyên lắc đầu đối với cố chu đình lời nói hắn không tin hắn gặp quá nhiều loại chuyện này những cái được gọi là con riêng vừa đến bại lộ trực tiếp sẽ bị gia tộc vứt bỏ loại t i ê u đại gia tộc căn bản không có tình cảm có thể nói coi như hắn sinh sống nhiều năm cô ra cũng giống vậy nếu như không phải cố duy quân lúc trước đem bên người thân nhân cho diệt trừ cái này cố ra đã sớm không tồn tại nhân tâm chuyện hắn có thể làm ra đến cha mẹ ta bị hồ minh đưa vào n g ụ c giam hai người kia không phải người tốt lành gì mà trên người của ta chạy xuôi máu của bọn hắn có lẽ từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước ta và các ngươi không phải người một đường chuyện đến nước này cũng không có cách nào văn hồi ta đã không có biện pháp quay đầu lại cố chiếu xuyên ánh mắt s ắ c bén thần sắc vô cùng kiên nghị chuyện hắn quyết định sẽ không cải biến cố chu đình đã không lời có thể nói hắn vốn cho là mình đi theo cố chiếu xuyên tới có thể thuyết phục hắn chỉ là dưới mắt xem ra hắn đã một đường đi đến đen không có tính toán lại quay đầu cho nên ngươi lần này trở về là muốn đem toàn bộ cố ra phá hủy sao liền như là người kia suy nghĩ như thế phá hủy không ta sẽ không như người kia mong muốn hắn mong muốn lợi dụng ta ta cũng biết theo ý của hắn có thể kết quả cuối cùng là thế nào chỉ có chính ta khả năng quyết định cố chiếu xuyên nắm thật chặt nằm đấm xương cốt thậm chí phát ra tiếng vang nhìn lên trước mặt hạ ra hạ cao võ thật muốn vào xem hắn hai đứa bé chỉ là hắn hiểu được bây giờ không phải là thời điểm nếu như hắn không có đ o á n sai đối phương hẳn là muốn đối nữ nhi của mình ra tay hạ thần bên kia có hồ minh chiếu cố hắn cũng không lo lắng h ắ n ngồi trong xe mà tại bên cạnh hắn là chính là lương phong thi trung bắt đầu đối với chúng ta hạ thủ nếu như không cẩn thận một chút lời nói rất dễ dàng liền sẽ xảy ra chuyện lương phong nhớ tới hồ minh bàn giao chuyện của hắn vô luận như thế nào đều không cần nhường hạ cao võ ra mặt giải quyết chuyện này hắn tồn tại liên quan đến tại tương lai đi hướng ta minh bạch hồ minh giao phó ngươi chuyện có thể kia dù sao cũng là chính ta hải tử là một phụ thân ta không có khả năng không lo lắng hai người đều là có gia đình người đối với làm cha chuyện này bọn hắn bình thường cũng trao đổi qua tâm đắc bất quá hạ tiểu tịch h cùng hạ thần đều đã trưởng thành bọn hắn tương lai muốn làm sao đi đều cần chính bọn hắn tới chọn hai người tính toạ trong chốc lát lương phong nhìn một chút đồng hồ t hiện tại đã dạng sáng ba giờ hơn dựa theo bình thường hắn đã đi ngủ bất quá cái này hơn nửa đêm dễ dàng nhất bị tặc ngươi nhìn hạ cao võ hạ r i ọ n g ngón tay chỉ hướng cách đó không xa một đạo lén lút thân ảnh không ngừng mà hướng phía hạ ra di động hồ minh nói rất đúng người kia sẽ không dễ dàng chết như vậy tâm hạ cao võ vô ý thức muốn giải khai trên người mình dây an toàn lại bị lương phong cho nhấn ra tốt chuyện kế tiếp liền giao cho ta a ngươi yên tâm ta sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện hạ cao võ hít sâu một hơi sau đó nặng nề mà gật đầu cố h ư ơ n Dẫn g r chiếu xuyên nội tâm luôn cảm thấy có chút bất an hắn ngồi trên ghế c h ở mặc mặc dù từ đầu đến cuối sắp xếp người đi giải quyết hồ minh bên người những nữ sinh kia có thể hắn luôn cảm thấy hồ minh hẳn là có hậu thủ cái k i a một mực bị coi là đối thủ m ì n h người hắn không có khả năng chỉ đơn giản như vậy bị người đổ bỡn số không nói nơi này là tuyệt đối an toàn có thể những lời này là xây dựng ở hồ minh không rõ ràng giáo đường thời điểm nếu như hồ minh trở về kinh đô đối với cái này mới đạn sinh giáo đường nhất định sẽ coi hoài nghi cho đến lúc đó tung tích của mình có phải hay không sẽ bị người tìm ra đâu hắn nhìn về phía đã ngủ say cố chu đình kia là thi trung giao cho hắn nhiệm vụ mục đích đúng là vì k i ể m chế lại cố da chỉ cần cố da mất đi lão gia chủ vậy bọn hắn liền không ai có thể lực tiếp tục tiến hành lôi kéo c ọ c c ọ c hành lang ở giữa bông nhiên truyền đến tiếng b ư ớ c chân cái này khiến cô chiếu xuyên thân thể trong nháy mắt căng cứng hiện tại đã là dạng sáng ba giờ hơn bình thường lúc này tuần bị người ta sớm rồi nghỉ ngơi căn bản sẽ không có người nửa đêm về nhà hay là đi ra ngoài hắn đứng dậy thân thể kề sát tại khung cửa một bên mà tiếng bước chân cũng tại chính mình cánh cửa này phía sau dừng lại đối phương tựa hồ chính là vì mình mà đến chỉ là thân phận của đối phương đến cùng là ai cô chiếu xuyên không được biết chẳng biết tại sao cô chiếu xuyên trong đầu đột nhiên nhớ tới h ổ minh cái bóng có phải hay không là tên kia đâu cô chiếu xuyên ngây người trong chốc lát nhưng mà sau m ộ t khắc trước mặt cửa bị trong nháy mắt đá văng loại này cũ kỹ cửa gỗ mặc dù không quá dán chắc thế nhưng rất không có khả năng bị người một cước đá văng à. cô chiếu xuyên trong đầu trong nháy mắt xuất hiện ý nghĩ này chỉ là hắn cũng móc ra trùi thủ bên hông trong nháy mắt hướng phía người ngoài cửa đâm tới nhưng đối phương cũng dự liệu được cố chiếu xuyên động tác hắn một cái nghiêng người thuận thế bắt lấy cố chiếu xuyên cánh tay sau đó đem n ó theo cổng trò kéo ra ngoài hai mắt đối mặt hai người đều nhìn thấy chính mình muốn nhìn người hồ minh quả nhiên là ngươi ngươi không phải một mực nhớ ta à. hiện tại ta tới tìm ngươi hồ minh nhìn c h ầ m c h ầ m nam nhân trước mặt hai năm không thấy cố chiếu xuyên trên thân kia cố non nớt khí tức hoàn toàn biến mất không khó tưởng tượng những năm này hắn đến cùng kinh nghiệm cái gì hắn nắm chặt cố chiếu xuyên cổ tay lại phát hiện có chút khó mà trưởng khống đối phương khí lực dường như so chính mình tưởng tượng bên trong muôn lớn hơn nhiều nhìn hắn cũng tiếp nhận thi trung cải tạo có đôi khi h ồ minh chính mình cũng muốn đậu đen rau muống chính mình những năm này đối mặt vẫn luôn là một đám không giống như là người người cái gọi là cải tạo kỳ thật đều có rất lớn tác dụng phụ tỉ như thu hoạch được lực lượng cường đại hậu quả chính là dẫn đến tương lai cơ bắp héo rút cuối cùng hai tay hội mất đi chỗ có sức lực mà nỗ lực cái giá như thế này chỉ là vì thu hoạch được ngắn ngủi lực lượng hiện tại cô chiếu xuyên cũng đi lên con đường như vậy h ồ minh một quyền hướng phía mặt của đối phương môn đập tới mà cô chiếu xuyên cũng là bông ra truy thủ trong tay mình trực tiếp hổ minh đối đầu một quyền hai người dường như không có lui ra phía sau phản mà không ngừng hướng lấy đối phương ra quyền chỉ là địa phương quá nhỏ rất khó khăn thi triển ra cố chiếu xuyên mặc dù còn có thể cùng hồ minh đối đầu mấy quyền chỉ là làm sao hồ minh thân hình so với hắn muốn nhanh nhẹn rất nhiều thỉnh thoảng hội tập kích bất ngờ hắn mấy quyền nghĩ tới đây hắn cũng không bay đầu lại hướng phía trên sân thượng phóng đi mà hồ minh cũng đi theo hắn thân ảnh cũng không định n h ư ờ n g hắn chạy trốn trên đường có hàng xóm mong muốn thăm dò xem xét tình huống lại bị hồ minh cho ấn trở về phá án bên trong đừng đi ra cùng lúc đó cố chu đình cũng sớm nghe được bên ngoài tiếng vang chỉ là hắn cũng không có trước tiên lựa chọn ra ngoài hồ minh tới cứu mình hắn không có thể trở thành hồ minh vương、hiểu. chỉ là chuyện đến trình độ này hồ minh cùng cố chiếu xuyên cũng đã tới không thể vãn hồi quan hệ hai người kết cục cũng chỉ có thể là không chết không thôi hắn đã khuyên giải qua cố chiếu xuyên có thể hắn khăng khăng không nghe kia tương lai bất luận là kết quả gì hắn đều sẽ không hối hận hắn là cố gia nhân cho nên hắn chỉ lại trợ giúp hồ minh cố chu đình đứng dậy bên ngoài tiếng vang cũng dần dần hướng hành lang bên trên truyền đi hắn phải thừa dịp lấy thời gian này điểm rời đi nơi này chỉ là không đợi tới hắn rời đi một đạo vội vàng thân ảnh đã theo bên ngoài và vào mà cố chu đình nhìn thấy đối phương thời điểm ánh mắt chừng lớn hiển nhiên có chút khó có thể tin vân chu ngươi tại sao lại ở chỗ này cố vân chu thở hồng hộc rất hiển nhiên là theo dưới lầu chạy tới hắn nhìn phía sau không có một hai hành lang theo rồi nói ra ra ra không nói trước những thứ này đường ca hắn đem người cho dẫn đi chúng ta mau chóng rời đi nơi này Tốt. Ra tử cũng không dài dòng, rất nhanh theo sát Một một Tên sát thủ lít thấy được một thân cố xuống muốn muốn Lao lầu. Lương là Lương lúc, ra nhanh kia đang Phong ngoài ngoài Phong cũng chu khác, cũng cái chuyện, chỉ có cái cũng chuyện cùng kịch chỉ được không dòng, vân này không đánh gặp gì phải phải dài điều xấu. đồ ý ý nguyên bản còn đang ra sức chống lại nam nhân hai mắt tái đi cả người ngã trên mặt đất mượn nhờ ánh trăng lương phong cái này mới nhìn rõ ràng khuôn mặt của đối phương hạ thần ngươi tại sao lại ở chỗ này lão sư đây là hạ gia ta không ở nơi này còn có thể lại làm sao lại nói có tiểu thâu muốn tới nhà của ta ta đương nhiên phải thật tốt nên tiếp một chút đối phương rồi hạ thần nếp miệng lên nụ cười chỉ là nhìn về phía trên mặt đất người k i a lúc nhiều hơn mấy phần băng lãnh những năm này hạ thần ngoại trừ tại lương phong thủ hạ học tập quản lý bên ngoài thuật phòng thân cũng không thiếu luyện đối với hắn mà nói người muốn đang bảo vệ tính m ệ n h dưới tình huống mới có thể làm chuyện kế tiếp những người này hẳn là hồ minh nói tới muốn tới đối phó chúng ta người a đoạn thời gian gần nhất muốn bảo vệ tốt người nhà của mình kinh đô không yên ổn hạ thần nhẹ gật đầu chỉ là hắn đối cái kia giáo đường chuyện cảm thấy mười phần nghi hoặc hồ minh từ bên trong đó sau khi đi ra cũng không có cùng mình lộ ra tin tức chỉ là để cho mình sau khi về nhà chú ý một chút có người hay không chui vào tiền đến hắn dựa theo hồ minh lời nói làm theo thế mà thật sự có người chui vào tiền đến chỉ là càng thêm nhường hắn không có nghĩ tới là lương phong thế mà cũng ở nơi đây nhìn hồ minh đã sớm làm xong lập hồ sơ lao sư cái kia giáo đường người đến cùng là ai a là một nhân vật rất nguy hiểm liên quan tới chuyện này ngươi cũng đừng tiếp tục tra được được thôi bất quá nói đến hồ minh đi đâu hắn tìm tới người kia tin tức đi nói lên chuyện này hạ thần trong đầu liền nghĩ tới cha mình thai nạn xe cộ một mặt kia có chút k i ự u hận là không có cách nào xóa đi cho dù những năm này trên mặt hắn luôn, luôn hi hi ha, ha chỉ là lúc buổi tối hắn vẫn có thể nằm mơ mơ tới cảnh tượng đó hắn thật muốn tự tay đem người giết đi đã hắn đối với các ngươi ra tay vậy nhất định sẽ có sơ hở hồ minh hiện tại hẳn là đi tìm cố chiếu xuyên đi cố chiếu xuyên a hạ thần cũng nghe nói cố chiếu xuyên đem cố ra lão ra t ử cho cướp đi rất hiển nhiên lần này trở về mục đích của hắn chính là vì đối phó hồ minh cũng không biết hồ minh bên kia tình huống thế nào Người trường Nhà gian Trường nhà gian cũng không nghĩ tới cố chiếu Xuyên cùng、hồ、Minh gặ thời tròi tròi thời Ai tới Chiếu mù, U286554, kết thúc. kết thúc. Hồ đã đã Cố hai người hai mắt đối mặt chỉ là trong ánh mắt đều là muốn đem đối phương xé rách thành mảnh vỡ l ử a giận hồ minh ta trước kia đã cảm thấy ngươi giống kẹo da trâu như thế khó chơi không nghĩ tới bây giờ ngươi vẫn là như vậy rất không khéo ta theo rất sớm trước đó liền biết ngươi là vì lợi ích cái gì đều làm ra người lần này ngươi thế mà còn bắt cóc da da hắn không phải từ xem thường ngươi lớn lên sao hồ minh cũng không vui cùng đối phương nhao nhao chỉ là cố chiếu xuyên dưới mắt sự tình gì cũng có thể làm đi ra đã hắn bắt cóc da da vậy hắn cũng phải bỏ ra cái giá tương ứng mới được nghe hồ minh lời nói cố chiếu xuyên trên mặt cũng không có quá song lớn động có lẽ theo hắn làm ra chuyện này về sau hắn liền rõ ràng chính mình cùng cố ra rốt cuộc không thể trở lại quá khứ đương nhiên hắn vô cùng rõ ràng chính mình tìm người ám sát hồ minh chuyện cũng làm cho hắn tại cố ra đứng không vững trên thế giới này người nào đều không có cách nào tin tưởng cố ra là như thế này thì chúng cũng giống vậy duy nhất có thể tin tưởng người chỉ có chính mình hồ minh ngươi đến cùng là hạ người gì dựa vào cái gì ngươi có thể vượt qua nhiều như vậy chướng ngại đi vào trước mặt của ta hơn nữa còn cướp đi ta tất cả rõ ràng ngươi tiếp nhận chính mình biến mất vận mệnh liền tốt vì cái gì ngươi còn có thể xuất hiện đâu vấn đề giống như trước hắn đã không ngừng hỏi tham q u a một lần chỉ là có chút đáp án hắn cũng không có khả năng đạt được hắn hiểu được chuyện đã cùng hắn tưởng tượng phương hướng hoàn toàn khác biệt hắn hiện tại chỉ có thể giải quyết rơi hồ minh nghĩ tới đây hắn cầm dao găm hướng phía hồ minh trên mặt chém tới nếu như trước kia hắn có lẽ còn không có tiếp cận tới hồ minh bị đánh bay có thể trải qua mấy năm rèn luyện hắn hôm nay cũng xác thực cùng trước kia hoàn toàn khác biệt hắn dưới chính là tử thủ hướng phía toàn thân đều là sơ hở hồ minh trẻ tới mà hồ minh nhìn chằm cố chiếu xuyên động tác. hắn hiểu được mấy năm này cố chiếu xuyên không chỉ có tiêm vào p h ở giang xích dược thể hơn nữa còn dưới tay hắn tiến hành đại lượng huấn luyện hiện tại cố chiếu xuyên xác thực cùng trước kia hoàn toàn khác biệt hồ minh một cái cổ tay chặt chém vào cố chiếu xuyên trên cánh tay đối phương bàn tay buông lỏng dao găm rơi thẳng trên mặt đất trong chớp mắt hồ minh mặt khác một cái nắm đấm đã rơi xuống cố chiếu xuyên trên mặt trong lỗ mũi máu me bắn tứ tung cố chiếu xuyên đâm vào trên lan can sắt hắn giờ phút này nếu là lại xoay người hội thẳng rơi trên mặt đất hắn nhìn chầm chậm hồ minh cánh tay lao lỗ mũi mình bên trên huyết d hắn không nghĩ tới chính mình cùng hồ minh ở giữa vẫn là có khoảng cách cái này khiến hắn nhớ tới thi chung đối lời hắn nói ta để ngươi tiêm vào dự tề chẳng qua là cảm thấy ngài có thể hoàn thành ta giao phó ngươi nhiệm vụ nhưng nếu như ngươi cảm thấy mình có thể đối phó hồ minh vậy ta vẫn khuyên ngươi bỏ ý niệm này đi nam nhân kia không phải ngươi có thể đối phó đương nhiên nếu như ngươi không phải muốn tìm chết kia làm ta không nói hắn giờ phút này khả năng khắc sâu nhận thức đến trong lời nói hàm kim lượng hồ minh ngươi đến cùng là cái dạng gì quái vật cô chiếu xuyên lẩm bẩm nói hồ minh nhìn xem chật vật cố chiếu xuyên trong mắt hắn dường như xuất hiện một đạo khác thân ảnh mặc dù trôi qua mấy năm có thể hồ minh còn là nhớ tới đến chính mình lúc trước phải đối mặt người đầu tiên hắn thân thể không xuống đem cái k i a thanh rớt xuống trên mặt đất dao găm thả trong tay vớt vớt cố chiếu xuyên tại d i ệ t trừ ta về sau ngươi là dự định rời đi nơi này vẫn là có ý định ngừng cố ra nhân một lần nữa tiếp nhận ngươi cố chiếu xuyên nghe vậy khoe miệng có chút rồi lên nụ cười hồ minh ngươi nói như vậy là sợ à? ta vì sao lại sợ ngươi hồ minh nghi hoặc nhìn qua đối phương dường như không quá có thể hiểu được đối phương là thế nào đạt được cái kết luận này nếu như ngươi thật không sợ là sẽ không nói lời như vậy ngươi bây giờ hẳn là đối với mình cũng không phải rất tự tin a hồ minh lắc đầu bất đắc dĩ hắn không muốn củng cố chiếu xuyên đối với việc này mặt lãng phí thời gian hoặc là nói theo thờ giang xít xuất hiện về sau hắn liền đã lãng phí quá nhiều thời gian nếu như hắn lúc trước biết sự tồn tại của đối phương có lẽ tại thờ giang xít không có phát giác chính mình trước đó hắn liền sẽ lặng yên không tiếng động đem đối phương cho xử lý trên người hắn không có cái gì cái gọi là hệ thống có thể dựa vào cũng chỉ có chính hắn lúc đầu chúng ta chính là người của hai thế giới nếu như không có ngoài ý mớn chúng ta thậm chí sẽ không thấy mặt ngươi nói đúng ngươi không nên xuất hiện tại trước mặt của ta là ngươi hủy đi ta tất cả cố chiếu xuyên nghiến răng nghiến lợi trên cánh tay cơ bắp thậm chí nổi lên g â n xanh chuyện cho tới bây giờ người còn tại cho rằng là sự xuất hiện của ta dẫn đến ngươi đã mất đi tất cả ngươi biết ngươi bây giờ ánh mắt giống ai sao ai một cái ngươi trong lòng có đoán hắn xem như quân cờ người ngươi nói là hàn thư diệc các ngươi biết giữa các ngươi vấn đề lớn nhất là cái gì đó trong mắt của ta cũng không hề có các ngươi có có thể các ngươi nhưng thủy trung nhìn ta chằm chằm hồ minh giang hai tay ra lệnh cố chiếu xuyên đem chính mình thu hết vào mắt cố chiếu xuyên sắc mặt trầm xuống ánh mắt tựa như lợi kiếm đồng dạng sắc bén có thể hồ minh lại không thèm để ý ánh mắt của hắn tiếp tục nói các ngươi theo sợ hai biến thành ghen ghét lại từ ghen ghét biến thành t ă m hận hận không thể đem ta theo trên thế giới này thanh trừ nói cái gì ta hủy các ngươi tất cả ta cướp đi vận mệnh của các ngươi những này chẳng qua là các ngươi vì mình nhu nhược chỗ tìm tới lấy cớ mà thôi ngươi mong muốn đem ta diệt trừ chỉ là muốn chứng minh cho tất cả mọi người nhìn ngươi không thể so với ta trên lệ hắn h thư d i ệ t như thế ngươi cũng là như thế có thể khi các ngươi rõ ràng phát phát hiện mình hoàn toàn so ra kém ta thời điểm các ngươi cũng không dám thừa nhận sự thật này bởi vì một khi thừa nhận vậy các ngươi đã cảm thấy các ngươi cái gọi là giá trị căn bản không đáng giá n h ắ c tới cho nên tất cả về tới lúc đầu điểm xuất phát cũng chính là các ngươi ngay từ đầu ban đầu tâm các ngươi nhất định phải tận mắt thấy chúng ta biến mất trên thế giới này các ngươi mới có thể an tâm có thể vừa lúc đây chính là chúng ta chỉ ở giữa tranh lệch các ngươi tựa như xài lang chó săn như thế nhìn chằm chặp bóng lưng của ta muốn đợi tới ta lộ ra sơ hở thời điểm đem ta c ă n giết vì thế các ngươi không dám dịch chuyển khỏi một tia ánh mắt sợ hồi lỗ hồng qua bất kỳ cơ hội nào có thể trong mắt của ta căn bản không có bóng dáng của các ngươi bởi vì quán u âm thanh xé do âm vang lên dao găm xé rách không khí thẳng tắp bay về phía cố chiếu xuyên cái chán mà cố chiếu xuyên có chút l â y người b ạ o hiểm tránh thoát một k í c h trí mạng có thể dao găm vẫn là l a o gương mặt của hắn từ một bên bay đi cũng chính là cái này trong n y mắt ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn về phía hồ minh vị trí có thể đầu kia lại một bóng người đều nhìn không thấy cố chiếu xuyên nội tâm còi báo động vang lớn có thể hồ minh thanh âm cũng lập tức chuyển đến ngươi cùng hàn thư d i ệ t như thế rất dễ dàng bị cảm xúc dẫn đường cho dù ngươi lại thế nào giả bộ như thâm trầm có thể trong tay đầu cầm thứ không thuộc về mình lúc nội tâm nhất định sẽ rất sợ h mà ta lại khác biệt là ta đồ vật ta nhất định phải cầm về hồ minh một cái trọng quyền hung hăng đánh chung cố chiếu xuyên hàm dưới lập tức lại một quyền nặng nề g h mà đánh vào hắn h u y ệ t thái dương bên trên chóng đầu hoa mắt ù thai không ngừng cố chiếu xuyên cả người quẳng trên mặt đất tuổi r a gạch đá trong nháy mắt giải lấy giống như mạng nhện vết rách hắn quật cường ngẩng đầu nhìn về phía hồ minh hô hấp lúc trọng lúc nhẹ nhìn khống chế không nổi hô hấp của mình tiết tấu hắn thấy không rõ hồ minh thân ảnh thậm chí còn xuất hiện mấy đạo bóng chồng duy chỉ có hồ minh lời nói nương theo lấy ù thai truyền vào trong đầu nhà tròi tr u hai mươi tám nghìn sáu trăm năm ư ơ bốn ba mươi một nghìn bảy hai h a n g h a i bốn hai mươi năm mươi ba chương ba trăm chín mươi chín giao dịch t r ư ờ n g ba trăm chín mươi chín giao dịch cố chiếu xuyên mong muốn mở miệng có thể hắn giờ phút này liền liền hô hấp đều n g ộ i phần gian nan hắn cứ như vậy nằm trên mặt đất nhìn lên lấy hồ minh mà hồ minh tùy ý tìm một c h â u ngồi xuống hắn s ờ lên miệng túi của mình từ bên trong móc ra hai viên kẹo cao su ném vào trong mồm đầu bắt đầu nhai nói thật như hôm nay dạng ngày độc thủ hồ minh đã thật lâu chưa từng thử qua cố chiếu xuyên rất không may gặp hôm nay chính mình hắn nhớ tới lúc trước giết tiến thờ giang xít căn cứ thời điểm cái kia xong kinh hoàng ánh mắt nhìn lấy mình dường như nhìn thấy cái gì quái vật lúc kia hắn hại chết hồ mẫn cũng để cho mình đã mất đi người rất trọng yếu không có cái gì cái gọi là quan minh hồ minh đ ờ i người vẫn luôn xem như hát ám hắn cũng không có nghĩ qua có thể thoát ly sát thủ thân phận tìm nữ kết hôn sinh con mai danh nhận tích sống sót tương lai của hắn nhất định là hát ám thẳng đến hắn đi vào thế giới này hắn mới chính thức phát hiện chính mình là có cơ hội làm những chuyện này nơi này không có ai biết thân phận chân thật của hắn cũng không có người biết được hắn quá khứ hắn cứ như vậy là m người bình thường an ổn sống cả một đời là đủ rồi chỉ là vận mệnh phản phất tại cùng hắn nói đùa như thế khi hắn rời xa chiến trường nhưng lại c u ố n vào phân tranh ở trong ai có thể minh bạch hắn chỉ là muốn vượt qua cuộc sống của người bình thường thân làm hồ minh sinh hoạt trên đỉnh đầu đánh xuống mở n h ạ t ánh đèn đem hồ minh cái bóng chiếu xạ trên mặt đất hồ minh hơi hít mắt lại thích ý nhìn qua phương xà mặt trăng chỉ là không đợi hắn hưởng thụ đủ từ nơi không xa chuyển đến máy bay trực thăng bay tới thanh â m đèn pha đánh vào hồ minh trên thân khiến cho hồ minh vô ý thức dùng tay che kín ánh mắt lại gặp mặt hồ minh một cái thanh âm quen thuộc theo trên trực thăng chuyển đến trong tay đối phương đầu cầm loa phóng thanh trên mặt còn mang theo nụ cười số không tay nắm lấy trôi nắm nhìn đ ố i tình huống trước mắt không ngạc nhiên chút nào mà hồ minh chống đỡ bỏ đầy vết dỉ hàng rào đứng dậy ánh mắt của hắn nhìn thẳng số không lại nhìn không ra có bất kỳ tâm tình gì thật không thiện cố chiếu xuyên là ta hợp tác đồng bạn một trong nếu để cho hắn chết ở chỗ này lời nói ta hội rất khốn b u ồ n b ự c cho nên có thể để cho ta mang đi hắn sao dựa vào cái gì ta cũng biết tay không bắt sói là chuyện không thể nào như vậy đi ta dùng tính mạng của hắn đổi một cái tin tức hữu dụng thế nào số không cũng không có tính toán hồ minh cứ như vậy đáp ứng hắn yêu cầu đối với hồ minh nội tâm của hắn cũng có chính mình suy tính đặc biệt là đoán được hồ minh đợi trước thân phận sau hắn cảm thấy làm là như vậy thích hợp nhất các ngươi bây giờ còn có tin tức hữu dụng nói cho ta a thì như nói vị tiên sinh kia hiện tại địa phương cất giấu nghe vậy hồ minh neo mắt lại mà ở phi cơ vị trí lái bên trên vị kia người điều khiển nghe thấy số không lời nói sau cả người mở to hai mắt nhìn hắn quay đầu nhìn về phía số không đây là vị tiên sinh kia khâm điểm nhân tuyển nhưng bây giờ hắn dường như muốn phản bội tiên sinh số không không để ý đến sau lưng người điều khiển ánh mắt hắn liền đứng tại máy bay trực thăng bên trong nhìn qua hồ minh vì cố chiếu xuyên mà bán tờ g i a n g xít giao dịch này chính ngươi cảm thấy có lời sao giá trị loại vật này là nhìn người có lẽ trong mắt ngươi cố chiếu xuyên là một mực không dùng được sâu kiến có thể trong mắt ta hắn xác thực một cái khó được hợp tác đồng bạn hồ minh nhìn một chút chân mình dưới cố chiếu xuyên ép chết một cái cố chiếu xuyên với hắn mà nói không đáng kể chút nào coi như hắn c h ư a khỏi vết thương lại cùng mình đối đầu hồ minh cũng có tự tin đem hắn giải quyết chỉ có điều dùng hắn đem đổi lấy thờ răng xít chỗ chỗ tin tức hồ minh cảm thấy không phải không kiếm hơn nữa kiếm để cho người ta hoài nghi tính chân thực số không ban tình báo giả hố chính mình một thanh cũng không phải là không được mặc dù hắn nói hắn là hàn vân khê c a ca, có thể những năm gần đây hắn căn bản không có cùng hàn vân khê sinh hoạt qua ai biết hắn đến cùng phải hay không muốn mượn cái danh hiệu này đi ưu hại chính mình đâu nhìn thấy hồ minh do dự số không theo dây thừng theo trên trực thăng trở xuống hắn trực tiếp đi tới hồ minh trước mặt lại nhìn một chút hồ minh dưới chân cố、chiếu、xuyên cho dù nội tâm của hắn đã sớm chuẩn bị có thể thấy cố chiếu xuyên tựa như chó chết bộ、dáng. Trên mặt tề thành tiên lên xuyên hắn vẫn là không nhịn được nổi lên vẻ kinh ngạc cố chiếu xuyên đánh qua cường hóa dược tề lại bị người đánh thành dạng này, nhìn của được cố chiếu dược qua hóa vẻ vị là lại bị số i người n h kêu đ i với người mà nói cũng mà không có quá l ớ nhịn uy i ể m Số không h n không được cảm thán mặc dù cố chiếu xuyên cùng hắn đối đầu cũng sẽ không có kết quả gì tốt có thể bị người đánh thành bộ này bộ dáng c h ậ t vật số không, không phải cảm thấy mình có thể làm được chỉ có điều càng là như thế này nội tâm của hắn đối hồ minh năng lực liền càng thêm khẳng định bất quá dạng này cũng tốt mục đích của chúng ta đều không có xung đột cũng là vì đem vị tiên sinh kia theo chỗ cao kéo xuống không phải sao không ta muốn để hắn biến mất trên thế giới này nếu là lúc trước hồ minh sẽ thông qua tình báo của mình hệ thống tìm tới đối phương hạ lạc nhưng hôm nay hắn cũng xác thực cần số không trợ r i ú p dùng cố chiếu xuyên tính mệnh đến đội tin tức này rất kiếm có thể điều kiện tiên quyết là tin tức này là chính xác nghĩ tới đây hồ minh nhìn qua số không có chút nước mắt nói xuất ra để cho ta tin phục chứng cứ không phải hôm nay ngươi cũng phải lưu tại nơi này đêm t ố i phía trên máy bay trực thăng đ ố n g nhiên lên cao thoạt nhìn như là muốn rời khỏi nơi đây mà tại máy bay trực thăng bên trong vị t i ê a người điều khiển ý thức được số không dường như thật muốn phản bội vị tiên sinh kia hắn dự định chính mình rời đi nơi này sau đó cùng vị tiên sinh kêu báo cáo cái này chuyện quan trọng cho đến lúc đó tiên sinh nhất định sẽ c h ọ n d ù n g hắn nghĩ tới đây hắn căn bản không có tính toán đợi đợi ở phía dưới số lại máy bay trực thăng liền muốn rời khỏi hồ minh khẽ ngẩng đầu nhìn về phía chuẩn bị muốn rời khỏi máy bay trực thăng lại nhìn về phía trước mặt bình tĩnh số 0, đột nhiên ý thức được cái gì hắn nhấn mày nhưng lại chưa lên tiếng ta biết vô luận nói như thế nào đều tốt người đối tin tức của ta đều sẽ sinh ra hoài nghi đã như vậy vậy ta chẳng bằng tự mình dẫn ngươi đi tìm hắn như vậy ngươi hẳn là sẽ tin tưởng a đương nhiên nếu như ngươi cảm thấy đó là cái cà b ấ y ngươi cũng có thể từ bỏ giữa chúng ta hợp tác từ đầu tới đôi u số không đề cập đều là hợp tác trong mắt hắn dường như chỉ có lợi ích tồn tại chuyện này đối với hồ minh mà nói đã là chuyện tốt cũng là chuyện xấu chuyện tốt là hắn sẽ vì lợi ích bán thờ g i a n g xít chuyện xấu là hắn cũng đều vì lợi ích ra bán mình liền xem ai cho hắn chỗ tốt càng nhiều dạng này tính cách cùng hàn thư diệp cố chiếu xuyên những người này hoàn toàn khác biệt càng giống là hồ minh lúc trước gặp được những tin tình báo kia con buôn như thế lợi ích trên hết bất quá đã hắn dám nói ra vậy nói do hắn cũng cho là mình hội bằng lòng mà trên thực tế hồ minh cũng xác thực hội đáp ứng hắn điều kiện bởi vì đây cũng là hắn có thể tiếp cận thờ răng xít biện pháp nhanh nhất lúc nào thời điểm nghe được hồ minh nói ra lời này số không nết miệng lên nụ cười xá lạ hắn theo miệng túi của mình ở trong móc ra một cái điều khiển từ xa cũng đẻ xuống trong chốc lát sau lưng trong đêm tối lóe ra h à o quan g tròi sáng mà theo một tiếng vang thật lớn q u y ề n k i a muốn rời xa nơi đây máy bay trực thăng lại tại lúc này hóa thành hỏa diễm trên không trung rơi xuống hai ngày nữa à dù sao cũng phải cho thời gian để ngươi cùng người bên cạnh chào hỏi không phải sao số không đem c ố chiếu xuyên đỡ lên sau đó mang theo đối phương hướng phía thang lầu đi đến mà dưới lầu dồn dập tiếng cõi cảnh sát văng lên Người mù, Phèm Quỳ, 58 trường 400. Từ đầu đến、cuối. Trường 400, từ đầu đến、cuối. Hàn Vân ngày sáng. Bên người nàng hạ tiểu tịch vẫn còn ngủ say lấy, dường như không chuyện Nàng chán mình, trên nhiều nghĩ nàng cuối. cuối. khi buổi tiểu tới tối tiểu mù, Phèm mở mắt hôm Khê hạ tịch thức hôm chút hạ tịch Quỳ, qua. đầu đầu sau luốt luốt Từ từ mặt ít đã đem đều có có của có cùng là ra say ra qua lấy, xảy sợ tại hạ ý nàng lại cảm thấy có chút khát nước mong muốn xuống giường đi phòng bếp tìm uống chút nước chỉ là không đợi tới nàng xuống lầu nàng liền nhìn thấy một thân ảnh ở đại s ả n h ở trong bồi hồi dường như muốn hướng phía thang lầu đi tới nàng chưa từng gặp qua dáng dấp của đối phương cũng không rõ ràng đối phương có phải hay không hạ ra hạ nhân có thể nàng cũng không có lên tiếng nàng che lấy miệng của mình không ngừng mà về sau chuyển đi cuối cùng nàng di động tới hạ tiểu tịch trong gian phòng c ũ n g khóa lại môn nàng cũng không xác định đối phương có phải hay không hổ minh trong miệng những người xấu kia bởi vậy trong tay nàng đầu cầm bậy bóng chạy đợi mấy giờ thằng đến nàng cảm thấy bên ngoài một điểm động tĩnh đều không có sau nàng mới cẩn thận từng ly từng tí đi đến thang lầu vị trí hơn nữa lúc kia đại s ả n h ở trong đã một bóng người cũng không có có thể nàng nhẹ nhàng thở ra có thể nàng vẫn là duy trì cảnh giác cho nên nàng cùng hạ tiểu tịch cùng giường một đêm nàng rút vớt ánh mắt của mình trở lại gian phòng của mình ở trong sau khi rửa mặt liền đi xuống lầu chỉ là ở đại s ả n h vị trí nàng nhìn thấy một người quen thuộc hồ minh hồ minh ngồi ghế s a lon vị trí bên trên nhìn điện thoại chỉ là đang nghe hàn vân khê thanh n m sau hắn liền lộ ra nụ cười đứng dậy đi hướng hàn vân khê hàn vân khê hai ba bước đi đến bên cạnh hắn quan sát tỉ mỉ lấy trên người hắn đến cùng có bị thương hay không đem qua ngươi đi đâu ta chỉ là nghe nói hạ thần nói ngươi ra ngoài làm chút chuyện có thể ta luôn cảm thấy đêm qua có chút không đúng rằng đến nơi đây hàn vân khê hạ giọng tiếp tục nói đêm qua giống như có người xông vào hạ ra lúc kia ta cũng có chút sợ hãi chỉ là đợi đến ta lại lúc đi ra người kia giống như không thấy làm không tệ có loại này lòng cảnh giác rất tốt hiện tại là thời kỳ phi t h ư ờ n g bất q u á chuyện chẳng mấy chốc sẽ giải quyết hồ minh nhìn qua hàn vân khê trong đầu đột nhiên nhớ tới số không bộ dáng đợi đến chuyện kết thúc về sau số không sẽ cùng hàn gia người nhận nhau sao hàn gia người sẽ còn tiếp nhận số không sao chuyện này hồ minh cũng không biết muốn giải quyết như thế nào chuyện quyền lựa chọn cuối cùng vẫn tại hàn gia trên thân người bất quá hồ minh đối s ố không sự tồn tại của người này vẫn là bảo lưu lấy nghi hoặc đối phương hiện tại một lòng mong muốn đem tờ giang xít cho kéo xuống nước hồ minh có thể không cảm thấy đối phương là cái gì loại lương thiện hơn nữa đối phương còn đem cố chiếu xuyên cho bảo đảm xuống d ư ớ i rất khó để cho người ta không nghi ngờ hắn ở sau lưng tiến hành dạng gì kế hoạch hàn vân khê nghe vậy trên mặt cũng rốt cục lộ ra nụ cười nàng đầu tựa ở hồ minh trên bờ vai tay cũng bắt lấy hồ minh thủ công ta biết ngươi chuyện làm bây giờ rất nguy hiểm tại hàn thư diệp chết về sau ta liền minh bạch ở phía sau hắn nhất định có cái càng lớn tổ chức bất quá thu tuyết tỷ nói rất đúng đối mặt loại chuyện này chúng ta có thể làm liền là tận lực không kéo ngươi chân sau cho nên ngươi yên tâm đi làm đi không cần lo lắng cho bọn ta hàn vân khê lời nói này cũng có chút có lực nàng rõ ràng chính mình có thể làm việc tình có hạn hiện tại liền để hồ minh không có bất kỳ cái gì lo lắng đi giải quyết tất cả vấn đề liền tốt hồ minh đưa nàng tay cầm ngược tại trong lòng bàn tay của mình mặt n ữ khí cũng biến thành nhẹ nhõm không ít không cần lo lắng tin tưởng ta nếu như bây giờ có cơ hội hồ minh hội không chút do dự cầm t h ư ơ n g tại phờ r i a n g xít trên đầu mở đậu chỉ cần theo nguồn t ộ i giải quyết vấn đề k i a cái gọi là lo lắng đều không tồn tại như vậy cũng tốt hàn vân khê ngẩng đầu nhìn về phía hồ minh nàng nhìn qua hồ minh gương mặt đột nhiên p h í m hỏng hiện tại bốn bề vắng lặng nàng có hay không có thể l é n lén nàng nhắm mắt lại thân thể cũng hướng hồ minh bên người tới gần hồ minh một tiếng la lên dọa đến hàn vân khê cả người hướng lui về phía sau mấy bước nàng đọ mặt gò má nhìn về phía trên bậc thang người hạ tiểu tịch không biết do lúc nào thời điểm tỉnh trên mặt còn lộ ra nét mặt hưng phấn ngay sau đó hạ tiểu tịch hai ba bức t ừ trên thang lầu nhảy xuống tới trực tiếp đem hồ minh cho bổ nhào ở trên ghế salon nhìn thấy một màn này hàn vân khê b u ồ n cười hạ tiểu tịch gương mặt tại hồ minh trên thân không ngừng mà c ọ nhìn núi hồ minh xuất hiện cảm thấy thập phần hương phấn lần sau đi đợi đến hồ minh trở về thời điểm lại hoàn thành tâm nguyện này hàn vân khê an t ĩ n h đứng ở một bên trên mặt hiện ra c ử i nhạt diệp thu tuyết tay d á n tại trên cửa sổ nàng nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sát trầm mặc không biết rõ lại nghĩ những chuyện gì ngươi không nghỉ ngơi a khang hân chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cạnh cửa nàng hai tay vẫn ôm trước ngực bình tính nhìn qua diệ thu tuyết ngủ không được. nếu như ngươi nghĩ đến muốn thế nào trợ giúp hồ minh ta còn là khuyên ngươi bỏ ý niệm này đi bởi vì hắn làm chuyện rất nguy hiểm các ngươi có thể sống an toàn chính là đối với hắn trợ giúp lớn nhất khang hân lời giống vậy ngươi không cần muốn nói cùng lần thứ hai ta so bất luận k ẻ nào đều t ì n h tưởng hồ minh hiện tại cần gì diệp thu tuyết quay đầu nhìn về phía khang hân nàng ánh mắt tiến tĩnh cũng không như trong tưởng tượng lo nghĩ liền xem như kinh nghiệm lần trước ám sát có thể nàng cũng không có biểu hiện ra cái gì nghĩ mà sợ khó trách hồ minh sẽ như vậy thích nàng ngươi cảm thấy hồ minh hiện tại tới địa phương nào nghe khang h â n nói hồ minh đã rời đi nơi này đi tìm thi chung hắn thấy qua hàn vân khê còn có hạ tiểu tịch lại không có tìm đến mình cùng khang hơn bọn hắn đều tại cùng một tòa thành thị ở trong nếu như muốn gặp một lần lời nói kỳ thật cũng không khó hắn lúc đầu muốn nói tới có thể chuyện phát sinh biến hóa hắn chỉ có thể chạy tới khang h â n cảm thấy có cần phải là hồ minh giải thích một chút mặc dù đối với nàng mà nói hồ minh làm quyết định gì đều là đúng diệp thu tuyết nhìn qua ngoài cửa sổ ánh trăng gió nhẹ phất qua bên ngoài cây liễu cành la theo gió mà lên nàng bắt đầu hoài nghi mình sinh hoạt tại một thế giới ra sao chính mình chưa hề nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện nguy hiểm như vậy hà môn sát thủ khang hân ngươi nói một người đời người đến cùng có nhiều không may mới có thể gặp được nhiều chuyện như vậy đâu đúng vậy nếu như ngươi không có cùng hồ minh tiếp xúc ngươi có lẽ sẽ trở thành trọng điểm đại học học sinh xuất sắc ngươi hội có một phần rất tốt công tác tìm một người đàn ông kết hôn sinh con cuối cùng qua một cái để cho người ta hâm mộ đời người khang hân không hoài nghi chút nào diệp thu tuyết năng lực đây là nàng đối diệp thu tuyết khẳng định chỉ là diệp thu tuyết lắc đầu trên mặt hiện ra cửa nhạt có thể nụ cười kêu bên trên càng nhiều là đáng chắc không ta nói chính là hồ minh khang hân sửng sốt kỳ thật từ vừa mới bắt đầu xui xẻo nhất người chỉ có hổ minh một cái hắn rõ ràng có thể yên tính sinh hoạt lại gặp hàn tư h diệp đợi đến hắn trở lại cố ra hắn lại gặp thi trung từ đầu đến cuối hắn chỉ là muốn an ổn vượt qua cả đời a diệp thu tuyết thở dài i Người rơi đi hai người tại chương Bẩn Chương Bẩn thăng vững vàng hàng rơi trên mặt đất. Lập tức, từ bên trong đi ra hai thân ảnh. trong chính bên n g ư mù, Máy mặt Một Mà U286554, Thịu. Thịu. trực tức, bay đất. từ ra là đó Lập số số một cái hơi có vẻ gây yếu nam nhân chậm rãi đi lên trước những n à y người cũng đã tính là thông qua khảo thí ngươi bây giờ xem như cá nhân liên quan số không như v a y nhìn qua có chút bất đắc dĩ chỉ là tại bên cạnh hắn nam nhân cũng không có hỏi thăm quá nhiều hắn đi về phía trước một bước dường như về tới sớm nhất thời kỳ trước mắt là r ầ m rạp rừng cây mà tại sau lưng thì làm mênh mông vô bờ biển cả đây là một tòa đảo hoang liền như là chính mình trở lại cố ra thí luyện đồng dạng đồng thời cũng giống là chính mình ở kiếp trước trải qua tất cả trong bất chi bất giác hắn cảm thấy mình giống như là về tới điểm xuất phát lúc đầu tất cả bắt đầu nam nhân ở trước mắt chính là hồ minh nguy trang hắn dùng một chương hoàn toàn mới mặt đồng thời cũng tại số không trợ giúp hạ thu được một cái thân phận hoàn toàn mới thợ săn tiền thưởng cái danh hiệu này kỳ thật cùng hắn sớm nhất thân phận không có gì khác nhau cho nên hồ minh mới không có quá nhiều mâu thuẫn ta tin tưởng ngươi năng lực ngươi sẽ không khiến ta thất vọng chẳng qua nếu như ngươi đi không ra ta sẽ dùng biện pháp của mình thủ tiêu vị tiên sinh kia cho nên chúc ngươi may mắn số không một lần nữa ngồi lên phi cơ ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại tại hồ minh trên thân cánh quạt không ngừng mà chuyển động đem bốn phía hạt cắt trò thổi tan hồ minh g ó cáo cũng theo đó bay múa tại nguyên chỗ dừng lại chốc lát sau hắn lúc này mới trực tiếp đi hướng rừng cây c h ỗ sâu vượt qua gò núi một mảnh đất chống nghiễm nhiên đập vào mi mắt bảy n g ư ờ i đã đứng tại chỗ trở bọn hắn chỗ đứng nhìn qua tán loạn kỳ thực mỗi người đều khống chế vị trí của mình cam đoan mỗi cái địa phương không có l ỗ thủng xuất hiện thế nhưng bởi vì bọn họ chỗ đứng cũng không khó coi ra bọn hắn hẳn là chia làm hai nhóm người hồ minh yên lặng đi đến ngồi xuống một bên lập tức từ phía sau trong bọc xuất r a thịt bò khô còn có thủy bắt đầu ăn giống như là tại bổ sung thể lực của mình một bên là tứ người tiểu đội một bên là người tiểu đội. bọn hắn đều chú ý tới hồ minh xuất、hiện. hai nhóm người điểm đừng có người tiến lên muốn lôi kéo hồ minh dù sao đối với bọn hắn mà nói thêm một người liền nhiều một phần lực lượng nếu như có thể đem một bên khác người áp đảo vậy bọn hắn thu lợi cơ hội lại càng lớn ngươi hẳn là mới tới đến gia nhập chúng ta à chúng ta bốn người người phần thắng so ba người bọn họ muốn bao nhiêu một cái làn da ngăm đen trung niên nam nhân hướng phía hồ minh nói rằng bọn hắn tựa hồ đối với hồ minh hội gia nhập bọn hắn chuyện này mười phần chắc chắn dù sao theo bọn hắn nghĩ có thể tăng lên tỷ số t h ắ n g chuyện không có người không làm năm vì cái gì ngươi luôn, luôn muốn làm những cái kê hại người không lợi mình chuyện người ở chỗ này a y không là thông qua khảo、thí. kế tiếp chỉ cần an ổn vượt qua như vậy đủ rồi những người này trên thân mặc dù mặc bộ đồ mới áo nhưng tại trên người của bọn hắn vẫn là không che giấu được còn không có kết v ả y vết thương không không chín ngươi có hay không nghĩ tới chúng ta những người này đến cùng sẽ bị đưa đi nơi nào không không k h ô lời nói nhường không không chín xứng sở tại nguyên chỗ mà không không n g k không có để ý đối phương khiếp sợ cảm xúc đối với hồ minh nói rằng ta cũng không biết có thể ta biết bất luận chúng ta bị đưa đi nơi nào bọn hắn cần chúng ta làm chỉ có giết người như vậy một kiện tình hình thực tế các ngươi đều hẳn là hết sức rõ ràng chính mình l ạ như thế nào đi vào hòn đảo nhỏ này bên trên a ngoại trừ nam nhân trước mắt này Trung n hắn i biết người người giống Loại kia trên mũi liếm mùi tươi ê trên n nam nhân những này, bọn nhận cũng như mình cảm máu họ thể khí hết chính là không che trước từ tức. trên trước được được. có chỉ có đó đau giấu là Duy t g người gì ư ờ i cái này, trên người hắn không í tức đều k h có bại lại tới lộ, mà theo hắn được â y về sau chỉ có một n g ờ i ngồi tại nguyên chỗ, chẳng hề nói nguyên chẳng Hắn không một câu qua. chỗ, hề đ ư có không ổn định chuyện xảy ra nếu như trước mắt người này không thể quy nạp tới đội ngũ của mình bên trong vậy hắn chỉ có thể giết hắn người còn lại đang nghe năm lời nói sau đều trầm m ặ t lại hồ minh đem trong mồm đầu thịt bò khô nuốt vào trong bụng đầu lập tức ngẩng đầu nhìn về phía năm bình tĩnh hỏi cho nên ngươi là muốn đem bọn hắn đều giết đi vừa dứt lời chín đồng đội vẻ mặt lập tức khẩn trương không hẹn mà cùng đưa tay đặt ở vũ khí bên trên mà động tác của bọn hắn cũng làm cho một cái khác đoàn thể người làm ra phản ứng chỉ một thoáng bầu không khí biến dương cung bản kiếm năm sắc mặt âm chầm xuống hắn nguyên bản định thăm dò nam nhân ở trước mắt thật không nghĩ đến đối phương dăm ba câu liền đem toàn bộ không khí cho đánh vỡ hắn đang muốn mở miệng giải thích nhưng mà hồ minh lại không có giải thích cho hắn cơ hội bọn hắn từ chối ngươi hơn nữa ngươi dứt khoát tại cường điệu phần thắng b bất quá ta cảm thấy sống sót sát xuất cũng không phải là l ợ i mời của ngươi mà là ai động thủ trước chiếm được tiên cơ hồ minh nhìn về phía kinh ngạc 009, trên mặt hiện ra một vệ nụ cười ngươi nói đúng sao vừa dứt lời 009 đoàn đội một người trong đó trực tiếp nổ súng bắn phá trật tự như cũ không không n ă m đoàn đội một người còn không có kịp phản ứng trực tiếp bị nổ đầu tựa như là pháo hơi như thế liền danh tự cũng không nói ra miệng liền chết đi cùng lúc đó ba người khác giống nhau xuất ra vũ khí của mình bắt đầu đối hai người kia bắt đầu tiến hành phản kích không không n ă m cùng không không chín cũng tại hồ minh trước mặt triển lộ ra vũ khí của mình hai thanh hoàn toàn khác biệt t r y thủ quân dụng hai người riêng phần mình hướng phía đối phương vùng đánh tại dao găm đối bính phía dưới bắn ra ánh lửa không không chín các ngươi điên rồi sao thế mà thật đối với chúng ta ra tay không phải chúng ta điên rồi là các ngươi thật muốn giết chúng ta không không chín liền trong đầu tất cả đều là hồ minh cương mới lời nói nếu như không phải không không năm một mực nhấn mạnh muốn bọn hắn gia nhập bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng hồ minh lời nói hiện tại thế cục đã không có cách nào nghịch chuyển dưới mắt cũng chỉ còn lại duy nhất một con đường từ chiến một đầu khác chiến trường sớm đã bị vũ khí nóng nơi bao bọc đạn không ngừng mà theo đỉnh đầu của mọi người bên trên bay qua bọn hắn thậm chí không người nào dám ngẩng đầu đi thăm dò nhìn tình huống tiếp tục như vậy không thể được năm các đội hữu nằm trên mặt đất giống giận ngươi trên lưng lựu i đạn là già sao một thanh â m vội vàng không kịp chuẩn bị tại hai người vang lên bên h a i hai người vô ý thức quay đầu chỉ là hai tiếng súng vang hoàn toàn đoạn tuyệt động tác của bọn hắn hai đầu người bên trên xuất hiện đ ấ m máu động lập tức nhảo đầu hoàn toàn không có sinh khí chín đồng đội nghe được đối diện tiếng súng im bặt mà dừng đang muốn thăm dò nhìn lại nhưng mà một trái lựu i đạn đối diện hướng lấy hắn bay tới mà tại đối diện địa phương một người đàn ông nhàn nhã chuyển móc kéo bộ ánh mắt nhìn về phía hai người khác hắn vội ý thức d i ơ súng muốn hướng phía nam nhân xa kích nhưng mà lựu đạn trên không trung trực tiếp nổ b ể ra đến chỉ một thoáng nhấc lên sóng lớn thổi nam nhân góc áo bay phất phới nguyên bản bảy người chiến trường trong nháy mắt chỉ còn lại hai cái không không chín cùng không không năm đồng thời dừng lại động tác của mình nhìn thấy chính mình đồng đội toàn bộ bọn mình trong ánh mắt đều là c h ấ n kinh mà đứng tại đầu kia nam nhân lông mày cao lại nhìn về phía ánh mắt của hai người tựa như là nhìn thất bại thành phẩm như thế các ngươi đến cùng là làm thế nào sống sót chẳng lẽ đối thủ của các ngươi đều là đi tại đại trên đường cái chính mình ngã chết sao các ngươi vừa rồi mời ta gia nhập các ngươi hiện tại xem ra ta còn là không muốn gia nhập các ngươi quá cười bắp hồ minh đúng bay không chút do dự nổ súng bắn xuyên không chín hốc mắt không chín thậm chí không có kịp phản ứng liền chết đi mà không không năm v ứ c bỏ vũ khí trong tay hai tay d ơ lên biểu thị đầu hàng ta nhận thua chỉ cần ngươi có thể để cho ta sống sót ta để ngươi được chỉ muốn ngươi chết b â n g họng súng b ư ớ c lên khói trắng khắp nơi đều có thi thể trận này thi luyện ở trong chỉ có hồ minh cái này một cái kẻ q u á i dối còn sống sót hồ minh nhìn lên trước mắt một màn này lập tức bất đắc dĩ lắc đầu luôn luôn tìm một chút rác rời đến bẩn t h i u ta thờ g i n g xít ngươi lễ phép sao ngươi mu ưu hai mươi tám 2 g 2 ì n sáu t r ă ư ơ n t g h ì n t h à n h thị công địch t r ư ờ n g 402, t h à n h thị công địch làm giải quyết tốt hậu quả nhân viên theo trên máy bay hạ đến thời điểm cũng không khỏi là trước mắt một màn này mà cảm thấy kinh dị thi thể khắp nơi hoàn toàn bãi tha ma đồng dạng làm người ta sợ hãi huyết dịch tựa như dòng sông theo vũng bùn con đường chạy xuôi bọn hắn lẫn nhau liếc nhau một cái tay không tự giác đặt ở súng lục bên hông bên trên mà tại vị trí trung ương bên trên một người đàn ông đang ngồi ở một gốc cây một bên trên uống nước mặt đối với người tới hắn thậm chí liền đầu đều không có nâng lên sớm như vậy sao ta nghĩ đến đám các ngươi còn muốn trễ một chút những người khác đâu liền ngươi một cái sao chẳng phải đang trước mắt người a hồ minh bình tĩnh thanh â m lệnh hai người s ờ n hết cả gai úc bọn hắn quan sát tỉ mỉ lấy nam nhân trước mắt này so không có từ trên người hắn nhìn ra có cái gì dị thường giống như là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn người chỉ là chính là một người như vậy lại đem tất cả thí nghiệm thành phẩm cho giết chết lúc đầu bọn hắn hội có nhiều hơn hàng mẫu ngươi đem bọn hắn đều giết có ý nghĩa gì sao là chính bọn hắn lên nội chiến lẫn nhau tàn sát mà thôi ta chỉ là giúp các ngươi thuận tay giải quyết một chút không chỗ hữu dụng rác rưởi mà thôi hồ minh thanh nhâm bình tĩnh chỉ là trong giọng nói đạn m ạ c lại cấp cho người trực quan cảm thụ tới năng lực của hắn hắn tuyệt đối là tốt nhất vật thí nghiệm hai người nhìn nhau đều có thể nhìn ra đối phương trong ánh mắt ý tứ một người trong đó hướng phía hồ minh vươn tay mang trên mặt nụ cười nói hoan nên n g ư ờ i gia nhập chúng ta số không ngồi máy bay trực thăng ở trong nghe máy truyền tin ở trong hồi báo kết quả hắn nghĩ tới hồ minh có thể sẽ dùng phương thức nào đó trà trộn vào trong tổ chức đầu có thể hắn còn đánh giá thấp hồ minh hành động lực hắn dựa v à ở ghế sau bên trên ánh mắt phiêu hướng phía dưới thành trấn chỉ là hắn lười biếng ánh mắt biến sắc bén phản phất muốn đem một thứ gì đó theo trên thế giới này hoàn toàn diện trừ số không đại nhân vị đại nhân kia tìm lại người điều khiển đối số không mười phần cung kính nhìn số không tại tất cả mọi người trong lòng địa vị cũng không thấp hai nghe ở trong băng tần hoán đổi một cái thanh âm quen thuộc theo hai nghe ở trong truyền đến số không chuyện làm thế nào đại nhân ta đã bố trí xong hết thảy hiện tại liền chờ h ồ m ì n h tự chui đầu vào lưới người biết ta vẫn luôn rất tín nhiệm n g ư ờ i máy truyền tin đầu kia thanh âm để cho người ta nghe không ra bất kỳ cảm xúc số không minh mạch đây là người kia tác phong trước sau như một đầu ngón tay của hắn tại trên cửa sổ nhẹ nhàng gõ lấy trong ánh mắt cũng không có lộ ra quá đa tình tự vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì ngồi tại nguyên chỗ không hề làm gì sao cái gì đều không cần làm chúng ta chỉ cần ăn tĩnh chờ đợi báo tố đến cho đến lúc đó hồ minh sẽ kiến thức tới tất cả đầu bên kia điện thoại đề cập hồ minh thời điểm thanh âm bên trong không khỏi lộ ra vui vẻ cảm xúc trong mắt hắn hồ minh so tất cả mọi thứ đều trọng yếu thậm chí nói là hồ minh hắn thế mà bằng lòng từ bỏ trước đó hủy d i ệ t toàn bộ cố ra kế hoạch theo một ý nghĩa nào đó vị đại nhân kia thật tính được là, là hồ minh mê đệ bất quá đối phương cũng nói không sai đây hết thầy thật muốn n g h đón kết thúc cho đến lúc đó chân chính bên thắng sẽ là ai chứ số không nết miệng lên một vệ nụ cười hồ minh không nghĩ tới phờ răng xít hang ổ thế mà lại là tại một chỗ thành thị phôn hoa chỉ là tại hồ minh nhận biết ở trong hắn cũng không có thành phố này tư liệu rất khó tưởng tượng cái này trên địa cầu thế mà còn có chỗ như vậy tồn tại cái này khiến hồ minh nghĩ đến lúc trước xem xét đoán thôn xóm cái chỗ kia là thật ngoài vòng pháp luật tri điệp tại xem xét đoán sau khi chết cái chỗ kia cũng không có xảy ra biến hoa quá lớn nguyên bản mọi thứ đều đang tiến hành những người kia mãi mãi cũng trốn không thoát cái chỗ kia xem xét đoán chết còn sẽ có kế tiếp xem xét đoán hồ minh đi đến một bên trà sữa cửa hàng điểm một chén sữa s ữ a kia sau đó dựa vào ở một bên dưới cây chơi điện thoại cái này tại người khác xem ra giống như là một cái không thể bình thường hơn được người trẻ tuổi chỉ là hồ minh lại phát hiện nơi này cũng không có cách nào mạng lưới liên lạc giống như là bị ngoại giới châu ngăn cách đồng dạng ngươi tốt sữa của ngươi xưa kia làm tốt nhà trước mắt nữ nhân viên cửa hàng đem sữa xưa kia để lên bàn sau đó ra hiệu hồ minh quét mã chỉ là hồ minh cầm không có tín hiệu điện thoại lông mày cau lại cái kia thật không tiện à ta điện thoại di động này còn không có tín hiệu bằng hưu của ta chờ một chút tới đó ta ta đợi chút nữa để bọn hắn cho có thể chứ nghe được hồ minh nói như vậy nữ nhân viên cửa hàng trên mặt hiển nhiên là hiện lên một cái chớp mắt khó xử chỉ là rất nhanh nàng lại lộ ra chức nghiệp giống như nụ cười tính toán một chén này xem như ta mời người à. hồ minh có chút ngoài ý muốn đối phương dường như không có ác ý gì cái này khiến đi ra ngoài bên ngoài hắn có chút tấm áp hắn tiếp nhận trên mặt bàn sữa s ữ a kia lập tức đối với đối mới gật đầu căng tạng phía sau thời gian hắn ngồi tại công viên trên ghế dài nhìn qua đám người tới lui hai người kia đem chính mình đặt ở bên bờ về sau sau đó liền nói với mình để cho mình tại cái này cái công viên chỗ chờ người liên hệ đợi rất lâu sau tại hồ minh sau lưng số không âm thanh âm vang lên hai người gặp lại bất quá một ngày cái này bất quá lần này xem như tại p h ở giang xít ngay dưới mắt gặp mặt hồ minh đem trong tay sữa xưa kia ném vào trong thùng rác đầu sau đó đứng dậy đi theo số không bên người tại sao là người tới đón ta p h ở giang xít coi trọng như vậy ta lúc đầu không nên là ta tới đón người những vật thí nghiệm kia có riêng phần mình khảo thí muốn đi giải quyết nhưng bây giờ chuyện tính chất biến khác biệt số không cười nhẹ nhìn tâm tình thật không tệ Mà hồ minh ngươi là, là quái vật số không nói một câu rất thật lòng lời nói mặc dù cũng không dễ lọt thai chính là hồ minh vô cùng đồng ý hắn nói chuyện có thể hại chết hắn cũng xác thực chỉ có kia cái ngoài ý mớn số không mang theo hắn đi vào công viên chết đối diện một nhà công ty trước cửa Phía phía Anh viết ra chính công ty. Hồ Minh nhìn ra quay trên tiếng viết ty. bên dùng công người về đầu số không đẩy hồ minh một t h a n h lập tức quay người rời đi hồ minh nhìn qua bóng lưng của hắn hắn cũng bước xuống câu nói sau cùng chúc ngươi may mắn hồ minh nhìn trong tay giấy chứng nhận phía trên là hắn trương này g ụ y trang mặt rất hiển nhiên đây là chứng minh hắn là nhà này ra chính công ty công nhân viên mới hắn đẩy cửa ra tiến vào công ty chỉ là ở trước mặt của hắn chỉ có một người m à c â u phục dáng người khôi ngô nam nhân ngồi thang máy trước đối phương nhìn thấy hồ minh thời điểm đứng dậy đối hồ minh vân g tay cũng nói rằng xin lấy ra n g ư ờ i giấy chứng nhận hồ minh bình tĩnh đem trong tay giấy chứng nhận đưa ra ngoài mà nam nhân thì là đem hồ minh thủ bên trong giấy chứng nhận đặt ở thang máy một bên máy quét bên trên máy quét ở trong ca mê ra cẩn thận quét hình giấy chứng nhận chỉ là một cái lệnh người bất ngờ kết quả xuất hiện xin bị cự một giây sau trên đỉnh đầu loa phong thanh vang lên dồn dập tiếng cảnh báo thế thế, n a m nhân con người đột nhiên co rụt lại hắn đang muốn xoay người móc ra súng lục bên hông nhưng mà một tiếng súng vang cắt ngang hắn tất cả động tác hắn mở to hai mắt nhìn vô lực ngã trên mặt đất cùng lúc đó làm tòa thành thị bên trên bầu trời vang lên giống nhau tiếng vang sau l ư n g thang máy đang đang nhanh chóng hạ xuống không cần nghĩ đều có thể đoán được bên trong là ai mà tại bên ngoài không ngừng mà có người xa cách nơi này giống như là có chuyện đại sự gì muốn xảy ra cái này thật bi kịch ngắn phút chốc hồ minh liền trở thành tòa thành thị này công địch bao tố tiến hành lúc chương bốn trăm linh ba bao tố tiến hành lúc khang hân mở to mắt nhìn về phía bên ngoài thời điểm đã là ngày hôm sau buổi sáng nàng đứng dậy đi đến đại sảnh từ p h ò n g bếp đầu kia chuyển đến đồ ăn hương khí nàng thuận thế đi đến trong p h ò n g bếp đầu chỉ thấy diệp thu tuyết trong tay đầu cầm cái n ồ i chuyên trú trong n ồ i đầu đồ ăn ở trong tỉnh diệp thu tuyết không có xoay đầu lại nhưng nàng dường như phát giác được có người sau lưng ân vừa tỉnh người tối hôm qua ngủ có ngon không ta ta vẫn được gần nhất trong khoảng thời gian này ngủ cũng không nhiều nhưng là cũng đủ rồi diệp thuết chậm rãi đem trong nổi đồ ăn bậy ra tại trên bàn ăn khang hân thì là quen thuộc đem trên bàn ăn đồ ăn thả tại bên ngoài bàn ăn bên trên hai người dường như tại mấy ngày này ở trong tạo thành một loại ăn ý rất nhanh hai người ă n vị trên ghế ăn dậy sớm bữa ăn đến khang hân hỏi n g ư ơ i một cái rất đơn giản vấn đề vì cái gì chúng ta bây giờ muốn một mình tại bên ngoài hiện ở đây tại cố g i a không phải càng tốt sao hai người tại bên ngoài h à n h đầu mục tiêu thật tính rất lớn nếu như phải bảo đảm an toàn các nàng cùng một chỗ chờ tại cố g i a là lựa chọn tốt nhất có thể khang hân lại không có làm như vậy d i ệ p thu tuyết cảm thấy khang hân là có ý nghĩ gì dựa theo hiện tại tình huống này tình cảnh của chúng ta rất nguy hiểm nhưng có lẽ chúng ta có thể theo những người kia trên thân tìm tới manh mối manh mối diệp thu tuyết sửng sốt một cái trước mắt rất nhanh liền minh bạch khang hân chỉ chuyện chỉ là như vậy tác phong h i ể m rất lớn nàng cùng khang hân khác biệt nàng đối mặt những sát thủ kia thời điểm căn bản chính là vô lực trạng thái dạng này nàng đối với khang hân mà nói quả thực chính là vướng v ĩ u khang hân ngươi có nghĩ tới không ta tồn tại đối với ngươi mà nói chỉ có thể cản trở không người kia hiểu tất cả chúng ta tình huống nếu như là ta đơn độc một người bọn hắn là sẽ không xuất thủ trừ phi khang hân không có đem lời nói nói tiếp chỉ là nàng ánh mắt k h ó chặt tại diệ thu tuyết trên thân ngươi là muốn coi ta là thành lỗ thủ để bọn hắn chủ động tới tìm tới cửa đúng chỉ là hiện tại vấn đề duy nhất chính là ngươi có dám hay không làm như vậy khang hân nội tâm mười phần giấy r u ộ n một phương diện nàng chỉ có như thế một lựa chọn một phương diện khác nàng muốn đánh lên một trăm hai mươi phần trăm tinh thần nhờ diệp thu tuyết không cần thu được tổn thương Bằng không bất luận là chính mình vẫn là hồ mình cũng không thể tiếp nhận kết quả như vậy đây là một lần đánh bạc một lần đem sinh mệnh thả ở trên chiếu bạc đánh bạc hai người nhìn nhau hồi lâu trong không khí đều là trầm mặc không khí diệp thu tuyết đôi mắt c xuống không biết đang suy nghĩ chuyện gì mà khang hân nhìn qua trong mâm đã ăn sạch bàn ăn c á n ngôi khẽ m í môi đối với nàng mà nói nàng là thật rất muốn giúp t r ợ tới hồ minh có thể vẹn vẹn bảo hộ diệp thu tuyết còn có những cái kia nữ hải dạng này còn chưa đủ nàng muốn đi tới hồ minh bên người rõ ràng trợ giúp cho hắn trên vách tường đồng hồ từng giây từng phút trôi qua khang hân thực sự có chút không chờ được đang chuẩn bị muốn thỏa hiệp thời điểm diệp thu tuyết lại ở thời điểm này nói chuyện ta có thể bất quá có cái tiền đề diệp thu tuyết đứng dậy khi thế trên người thậm chí vượt trên trước mặt khang hân thời điểm then chốt n g ư ờ i không cần cố kị ta trước mắt cô gái này vô số lần cho nàng kinh ngạc ở trong mắt chính mình nàng làm ra mỗi một lần quyết định đều vượt quá nàng dự kiến nếu như ngươi thật muốn đem những người kia toàn bộ dẫn ra quá cố kỵ an toàn của ta là không thể nào ta không đồng ý khang hân đột nhiên đứng dậy nàng hiện tại có chút minh bạch hồ minh lúc trước vì sao lại đem nhiệm vụ này giao cho mình không nói trước mặt khác kia hai nữ nhân trước mắt c á i này diệp thu tuyết mới là nàng khó giải quyết nhất vấn đề diệp thu tuyết tay đệ tại khang hân trên bờ vai nàng kia nóng rực ánh mắt thậm chí có chút nói nói thiếu nữ trước mắt k h a hân hồ minh tin tưởng ngươi đem chúng ta mệnh giao cho trên tay của ngươi tia giống、nhau. ta c ũ ngoài s、so、cửa sổ tinh không vật lý ôn hòa dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu nhập vào đến hai nữ nhân cái bóng cũng khắc cấn trên mặt đất trên tv nữ chủ trì đang dùng kích động giọng điệu thông báo lấy tin tức vị này đào phạm là ngoại lai xâm lấn tới chúng ta nơi đây cố đương cuộc sưng trên người người này mang theo mười phần nguy hiểm vũ khí sẽ đối với tất cả cư dân sinh ra uy hiếp nếu có đầu mối người mời lập tức báo cáo ngoài cửa sổ đầu tí tách tí tách rơi hạt mưa chỉ là rất nhanh mưa rơi dần dần l i ệ n đại c h â m muộn tiếng sấm từ đằng xa chuyển đến một đạo bạch quang hiện lên đem nguyên bản đen nhánh phòng ốc trong nháy mắt chiếu sáng có thể lại rất nhanh khôi phục nguyên bản h tám hồ minh tựa ở bên cửa sổ ánh mắt nhìn hướng phía dưới đường đi mấy giờ trước chính mình còn mới đến sau mấy tiếng chính mình liền trở thành cả tòa thành thị công địch điều này không khỏi làm hắn nhớ tới lúc trước chính mình lại không cách nào chi địa trải qua chuyện trước mắt một màn này cùng lúc trước sau mà giống nhau hồ minh nhìn qua dưới lầu bốn phía tuần tra ô tô ánh mắt bình tĩnh tựa như là dưới mặt biển p h ẳ n g lặng nổi lên máy liệt tv bên trên vẫn như cũ thông báo lấy có quan hệ với hắn tin tức có thể hồ minh chạy tới một bên tủ giấy trước đem bên trong một đem cây r ù lấy ra tại phía sau hắn trên ghế s a lon nằm hai câu thi thể trên người bọn họ đều đeo giống nhau huy chương giống như là tòa thành thị này ở trong người chấp pháp hồ minh hết sức rõ ràng những người này chẳng qua là đang nhìn heo mà cái này cả tòa thành thị chẳng qua là p ờ giang xít c h u ồ n heo mà thôi hồ minh cũng dần dần minh bạch vì cái gì p ờ giang xít có thể như thế có lực lượng đến làm chuyện như vậy một tòa ngăn cách thành thị cả tòa thành thị người đều là trong tay hắn thí nghiệm công cụ cái k i a thiên tài đồng dạng tiên đ i ê n luôn luôn quen thuộc đem người xem như nhỏ bé công cụ hồ minh không có thể hiểu được cũng sẽ không đi tìm hiểu cách làm của hắn l i ê n tựa như lúc trước đồng dạng hắn chỉ có thể đem thờ r ă n g xít dứt đi đem tất cả vấn đề giải quyết làm vấn đề xuất hiện thời điểm giải quyết xảy ra vấn đề người chẳng lẽ không phải tối ưu giải mã hắn đem thương đặt ở cái hông của mình sau đó cẩn thận kiểm tra trên người mình đến cùng có hay không chuẩn bị hoàn tất những động tác này đối với hắn mà nói tựa như là ăn cơm uống nước như thế đã trở thành quen thuộc cho dù một đoạn thời gian rất dài không có đi làm có thể với hắn mà nói đây là cơ bắp ký ức hắn đẩy cửa ra chống lên dù che mưa hướng phía dưới lầu đi hắn nhìn về phía bên ngoài hộ gia đình các nhà các hộ đều lóe lên ánh đèn dường như trải qua cùng ngày thường giống nhau sinh hoạt t h ư ợ n h ư là chương trình như thế có đầu bất loạn vận hành nhưng bây giờ hồ minh muốn đem tầng này dấu hiệu toàn bộ đập nát hắn nhìn về phía nơi xa cao ngất cao úc hắn hiểu được đó mới là hắn mục đích cuối cùng nhất hắn vứt bỏ số không cho hắn giấy chứng nhận thẻ tấm thẻ rơi vào trong đầm nước nổi lơ lửng tựa như la bản đồng dạng chỉ hướng về kia tràng cao ú hồ minh thân ảnh dần dần biến mất tại trong mưa Người mù, U286554, xe tuần r ư ờ n g Bắt đ tra bên trên sáu người đang, đang nhìn con đường phía trước nói chuyện phiếm ngươi nói lao bản như thế quan tâm cái kia sông người tiến vào làm gì chẳng lẽ hắn cảm thấy người kia có thể ảnh hưởng người tới chỗ này người trên xe biết tòa thành thị này tất cả cũng biết bọn hắn là đến giám thị cái này cả tòa thành thị người hơn nữa cùng nó nói là thành thị nơi này hẳn là một cái hòn đảo mới đúng bên ngoài vào không được bên trong ra không được tại chung quanh đảo đều có bọn hắn người đang giám thị một khi có người tới gần liền sẽ bị cưỡng chế trở về nếu có người nhất định phải chấp mê bất ngộ bọn hắn hội khai thác thủ đoạn đặc thù lệnh người kia bỏ đi suy nghĩ trước bất kể nói thế nào người kia tồn tại khẳng định hội uy hiếp được chúng ta tại phía sau xe nơi hẻo lánh chỗ một người đàn ông tại bóng ma ở trong lên tiếng tất cả mọi người vì đó xứng sở bởi vì theo sau khi lên xe bọn hắn đều không có phát giác được sự tồn tại của người đàn ông này chỉ là đối phương mặc giống như bọn họ tuần tra phục cái này khiến lòng của mọi người bông u xuống một chút yên tâm đi người nơi này cứ như vậy nhiều chỉ cần cái khác tổ người chăm chú đi loại bỏ làm gì đều cùng chúng ta sẽ không lên quan hệ có người đáp lại lời của người kia mà người kia cũng không còn có lên tiếng cỗ xe trên đường phố tiếp tục chạy lấy hạt mưa toàn bộ đập vào trên cửa sổ trên ô tô điện đài truyền tới một thanh â m trầm thấp dê tiểu tổ các ngươi tình h u ố n hiện tại thế nào tìm tới người hiểm nghi đi ngồi ở vị trí kế bên tài xế nam nhân thuần thục cầm lấy bộ đàm hướng phía đối phương đáp l ờ i hồi phục đồng bộ tạm thời không có tìm được tung tích của đối phương hoàn tất vậy các ngươi trên xe sáu người đều đến đông đủ đi đến đông đủ hoàn tất nam nhân đem bộ đàm đặt ở trên kệ lập tức một lần nữa r ử a vào trên ghế ngồi đông dưng tại hắn vị trí lái nam nhân đột nhiên nhìn về phía hắn lập tức hỏi một câu chúng ta trên xe không phải bảy người sao như thế nào là sáu người người ngốc sao hôm nay trực nhật biểu không phải liền là sáu người một tổ đi làm sao ở đâu ra cái thứ bảy nam người nói tới chỗ này đột nhiên dừng lại bởi vì vừa rồi tại trên xe thật sự có người thứ bảy tại nói chuyện cùng bọn họ mà lúc đó bọn hắn vốn không có để ý cái này thêm ra người chỉ là cái này xe tuần tra bên trên bình thường liền nên là sáu người mới đúng nghĩ tới đây nam nhân đột nhiên mở to hai mắt nhìn hắn quay đầu nhìn hướng phía sau chỉ thấy ngay từ đầu còn đang thấp giọng nói chuyện các nam nhân sớm liền không có thanh â m thay vào đó thì là một người đàn ông ăn tĩnh ngồi ở ghế sau bên trên hắn vành nón hơi ép nam nhân trên xe căn bản không nhìn thấy dáng dấp của đối phương mà tại bên cạnh hắn nguyên bản tốt mấy người đồng bạn đã sớm ngã trái ngã phải hôn mê bất tỉnh ngươi, ngươi nam nhân trước mắt này huyện giống như quỷ mị hắn thậm chí không biết rõ dùng thủ đoạn gì tại khoảng cách gần như vậy bên trong đường các đồng bạn của hắn đều đã hôn mê ý thức được chính mình coi thường tình báo tầm quan trọng lúc n a m nhân giờ phút này bên trong trong lòng dâng lên hối hận đồng thời phía sau lưng của hắn một hồi mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g hắn vô ý thức muốn đưa tay đi nổ bên hông t h ư ờ n g chỉ là cánh tay vừa triển khai đối phương lại một quyền nện ở mặt của hắn bên trên chỉ một thoáng hắn cảm giác được bên thai một hồi vụ vụ mà tại điều khiển vị thượng nhân nhìn thấy một mặt này đại não thậm chí chưa kịp phản ứng đối phương liền bắt được đầu của hắn hung hăng nện ở trên tay lái cùng lúc đó m ộ theo đạo quạng cù âm t a vang trang n lên mượn ngươi dùng một chút. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế người h chút. h âm một vị các c tài trí bị ở kế xế mặt lại, cũng mặc kệ máu mũi miệng tươi từ trên trốn t lại, lưu lại, miệng run nói ngươi cũng run không kệ rảy h á t nơi này là c hắn ú n thành g ta thị. Theo h khe hở bên trong hắn nhìn thấy cái thân ảnh kia có chút dừng lại sau đó gật đầu đáp lại tốt tạ ơn nhắc nhở do theo nam nhân trước mắt hiện lên nam nhân trong nháy mắt mất đi ý thức t ổ n g bộ ở trong to lớn biểu hiện trên màn ảnh lấy các cái khu vực hình ảnh theo dõi bọn hắn đã không gián đoạn mà nhìn chằm chằm vào ca mê ra một thời gian thật dài chỉ là bọn hắn liền hồ minh thân ảnh cũng không tìm tới theo người kia xuất hiện tới biến mất cũng chẳng qua là mấy phút thời gian nhưng chính là cái này ngắn ngủi mấy phút nhưng lại làm cho bọn họ cũng tìm không được nữa hạ lạc lúc này bọn hắn mới hiểu được đối mặt mình đến cùng là hạ người gì số không đứng tại những người này sau lưng giống nhau nhìn qua trên màn hình hình tượng chỉ là nhìn chỉ chốc lát sau tại phía sau hắn một thanh em đột nhiên vang lên số không đại nhân vị tiên sinh kia tìm ngươi tất cả mọi người biết vị tiên sinh kia là ai cũng biết người trước mắt là ai làm vị tiên sinh trợ thủ đắc lực nhất bọn hắn cũng cần lấy lòng trước mắt người này số không cũng không có trả lời đối phương quay người liền đi hướng bên ngoài xuyên qua hành lang đi vào một chỗ thang máy trước số không ấn mở xuống đi cái nút cũng thông qua được quét hình bảng cái nút thang máy nhanh chóng đi xuống đợi đến cửa thang máy mở ra thời điểm mắt vào mí mắt chính là hai hàng xuống ống đầy đủ lính đánh thuê bọn hắn đứng trang nghiêm tại nguyên chỗ coi như cửa thang máy mở ra cũng không để cho một người trong đó xoay đầu lại nhìn một chút những người này là vị tiên sinh kia chỗ thuê binh sĩ số không cũng từng trải qua năng lực của bọn hắn nguyên bản bọn hắn là loại trừ bên ngoài chỉ dẫn nhiệm vụ nhưng hôm nay lại toàn bộ bị triệu tập trở về điều này nói rõ vị tiên sinh kia đối hồ minh xuất hiện m ư ơ i phần coi trọng cũng không biết lúc trước trên thân hai người đến cùng xảy ra chuyện gì số không cũng không nghĩ nhiều hắn trực tiếp đi hướng về phía trước đi lập tức dùng thông hành thẻ mở ra đại môn chỉ là cùng đầu lên lầu chót công ty khác biệt nơi đây mới là bọn hắn chân chính đại bản doanh trước mặt là một đầu hẹp lối đi nhỏ mà tại hai bên đều là thân mặc áo chẳng trắng, trắng nhân viên công tác tại nguyên chỗ bận rộn bên trong bọn hắn đem dược tề tiêm vào tại một cái thần sắc m ệ t mỏi trên thân nam nhân một lát sau nam nhân kia hai con ngươi đột nhiên t r ừ n g lớn hốc mắt cũng dần dần p h i m hỏng hắn căm tức nhìn một phía dường như mong muốn đánh nện cái gì có thể hắn không ngừng mà gõ trước mặt chụp lồng thủy tinh. lại không có bất kỳ tác dụng gì chỉ thấy tại thủy tinh bên ngoài thí nghiệm nhân viên t h ấ p giọng trao đổi cái gì rất nhanh l ắ t đầu mà nam nhân kia ngay cả hơn mười giây đều không có kiên trì nổi ngay sau đó trước mắt miệng sùi bậm mép cả người mất đi ý thức số không không để ý đến chuyện như vậy giống như là tập mãi thành thói quen cuối cùng hắn đi đến một cái nơi cuối cùng k i ê một phiến đại môn liền đứng sừng sững ở trước mặt của hắn mà trên cửa có một cái rất dễ thấy đánh dấu bài b ộ ố t hắn gõ cửa một cái lập tức trực tiếp đẩy cửa vào văn phòng không tỉnh lớn một cái bàn một đầu ghế sofa lại thêm một loạt dựa vào tường hợp kim tủ liền không sai biệt lắm chiếm hết toàn bộ khu vực mà ở trên ghế salon một người dáng dấp kiểu trung quốc nam t ử liền ngồi ở kia đầu trong tay hắn đầu kẹp lấy xì gà ánh mắt mê ly nhìn trần nhà không biết rõ suy nghĩ cái gì tiên sinh ngài tìm ta bên ngoài đội tuần tra hẳn là tìm không thấy tin tức của hắn a đúng vậy động tác của hắn quá cấp tốc mấy phút bên trong liền đã không có tung tích p h ờ r i a n g xít chậm rãi từ trên ghế s a l o n đứng lên thân lập tức hắn đem trên mặt bàn một ly cà phê đặt ở số không trước mặt ngươi có thể thừa cơ nghỉ ngơi một chút dù sao hắn chẳng mấy ch nói hắn còn cầm lên điều khiển từ xa đem treo ở giữa không trung hình chiếu nghi mở ra mấy cái hình tượng đồng thời biểu hiện ra tại số không trước mắt diệp thu tuyết cùng khang h â n ngay tại cô nhi viện ở trong chiếu cố bọn n h ỏ hạ tiểu tịch cùng hàn v â n khê tại trên thương trường mua sắm còn có cố ra những người khác thân ảnh của bọn hắn đều bại lộ tại trong bức tranh thờ răng xít nhìn qua cũng không đội hắn nhặt lên trên mặt bàn phi tiêu lập tức nhẹ nhàng ném một cái phi tiêu chính giữa hàn v â n khê trên đầu liên bắt đầu từ nơi này a số không mặt không thay đổi nhìn lên trước mắt một màn này giữ im lặng người mu u hai tám sáu n ă m năm bốn bốn trăm ư n g linh năm toàn bộ phá hủy ô tô chậm rãi rừng sắt ở bãi đậu xe dưới đất lục tục ngao ngoe cũng có xe rừng sắt ở nơi đây bởi vì đến thời gian giao tiếp ban tất cả mọi người chờ lấy nghỉ ngơi hồ minh đi theo những người này sau lưng dường như lẫn vào trong đó n ã i n ã i vì tìm một người toàn thành phong tỏa l ã o bản về phần như thế bối rối sao có người nhịn không được nhà danh đối với bọn hắn mà nói ở chỗ này sinh hoạt người nhắc đã trở thành một t r ù n g tập quán dù sao nơi này cư dân tựa như là tiểu bạch chuột như thế căn bản không biết do ngoại giới xảy ra chuyện gì bọn hắn ăn cung cấp đồ ăn tự cho là trên thế giới này chỉ có chính bọn hắn thật tình không biết bọn hắn sớm đã bị tẩy não lại để bọn hắn tiếp xúc n g o ạ i giới sợ rằng sẽ trực tiếp sụp đổ mà bọn hắn muốn làm cũng chỉ là giám thị bọn hắn hành vi cử động hiện tại đột nhiên xông tới một con chuột phản ứng của bọn hắn mặc dù có chút kinh ngạc nhưng cũng không đến nỗi nói khoa trương như vậy đừng nói nữa hiện tại cũng không có tìm được tên kia đâu nhìn tên kia có, có chút tài năng a bất quá ngươi có nghe nói hay không người kia thật là số không đại nhân mang về nếu như đã sớm biết tên kia có vấn đề vậy tại sao số không đại nhân không trực tiếp giải quyết đối phương đâu có người đưa ra vấn đề này về sau những người khác trong nháy mắt t r ầ mặt m xuống rất hiển nhiên không ai có thể nghĩ thông s u ố t đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cũng chính là cái này thời điểm đứng ở trong đám người hồ minh đột nhiên lên tiếng có thể là số không đại nhân muốn mờ ca lời này vừa nói ra tất cả mọi người phía sau lưng trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh có người vươn tay che miệng của hắn không cho hắn nói tiếp n g o ạ tạo anh em ngươi muốn hại chết chúng ta à. nếu như bị số không đại người về sau chúng ta đều sẽ chịu không nổi các ngươi sợ cũng sẽ không nghị luận hồ minh biểu hiện mười phần bình tĩnh hắn cứ như vậy lăn lộn ở trong đám người cùng nhau dựa vào thang máy thẳng lên t ổ n g bộ không có ai biết thân phận của hắn dù sao bọn hắn người nơi này cũng không phải mỗi ngày đều hội tiếp xúc đến ngẫu nhiên mới tới mấy người cũng không kỳ quái thang máy dừng lại hồ minh liền bước đi ra cửa hắn hiện tại cần phải nhanh chóng tìm tới phờ răng xít chỗ chỗ bất quá hắn có thể xác nhận là chính mình có thể đi vào nơi này cũng không phải là ngẫu nhiên số không tên kia thông qua cái kia cái gọi là t u y ể n bạn đem chính mình đưa đến, đến nơi này chỉ là chính mình vừa xuống đất liền phát động toàn thành cảnh báo giải thích rõ phờ răng xít là biết chuyện này có thể hắn lúc ấy vì cái gì không hạ thủ đâu c hồ ẳ càng n càng minh, minh, minh, minh sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào hắn nhìn lên trước mặt nam nhân còn tại sao lưng tay lại có một chút động tác mà nghe được hồ minh lời nói nam nhân nguyên bản sắc mặt tâm trầm đột nhiên thay đổi tới hắn đột nhiên đứng dậy lập tức vòng qua hồ minh đi tới cửa nhìn về phía bên ngoài chú ý tới không có những người khác nam nhân lúc này mới đóng cửa lại hắn biểu lộ hơi có vẻ hưng phấn lập tức dò hỏi nhanh đem tin tức nói cho ta nếu như tin tức chính xác ta sẽ để cho cấp trên ngợi khen ngươi nam nhân tuy là nói như vậy nhưng đ ầ y trong đầu đã nghĩ đến chính mình muốn làm sao thăng chức tăng lương hắn ngay tại hồ minh thanh âm không lớn nam nhân vì nghe rõ ràng hồ minh trong miệng tin tức không ngừng mà hướng hồ ư ớ n g h minh bên này gần lại đi đông dưng hắn cảm giác chính mình bụng một hồi nhỏi trong kinh ngạc hắn vô ý thức đối đầu chẳng biết lúc nào một thanh dao g ọ t trái cây cắm ở trên bụng của mình hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía hồ minh tại con ngơi ư cái bóng bên trong ánh mắt của đối phương lạ lẫm lạnh lùng hắn há m ồ m mong muốn hô lên đồng thanh một giây sau lại bị che miệng hồ minh một đao đâm xuyên đối phương trái tim đối phương đến chết đều là nhìn qua hồ minh tấm kia mặt không thay đổi gương mặt hồ minh không để ý đến ánh mắt của đối phương hắn thuận qua đối phương trong túi giấy thông hành sau đó hiểu rõ tới thân phận của đối phương vật tư chỗ nhân viên quản lý hồ minh meo mắt lại trong đầu đã có một cái khác kế hoạch nửa giờ sau nguyên bản cất giữ đạn dược vật tư kho đột nhiên xảy ra bạo tạ cảnh báo đúng hẹn văng lên làm tòa nhà lớn đều lâm vào khẩn cấp chạy nạn trạng thái cùng người khác khác biệt hồ minh chính hướng phía đặc thù thang máy đi đến hắn biết phờ r a n g s í t không lại bởi vì loại này ngoài ý muốn mà lay động lại hoặc là nói hắn tại kiến lập tòa cao ốc này thời điểm liền đã cân nhắc qua nơi này bị xâm lấn về sau muốn làm sao đi ra tên tia tâm tư mãi mãi cũng là như thế hồ minh tự nhiên là biết đối phương phiền thoái bất quá cái này cũng nói đối phương duy nhất trốn nút dưới mặt đất vẫn là rùa đen rút đầu a phờ răng xít hồ minh miệm bên trong lầm bầm, hắn nhân xuống thang máy cùng sử dụng vừa rồi vật tư nhân viên quản lý ánh mắt thông qua được quá t h ì n h cùng lúc đó dưới thang máy tất cả binh sĩ đã nhắm chuẩn tới cửa thang máy chỉ cần thang máy vừa mở ra bọn hắn liền sẽ tập trung khai hỏa bọn hắn đã nhận được tin tức kế tiếp bất luận người nào dám ngồi thang máy xuống tới trực tiếp bắn g i ế t một bên màn hình không ngừng mà biểu hiện ra thang máy rơi đi xuống mà tại cửa thang máy mở ra một máy mắt binh sĩ họng súng tựa như ngọn lửa đồng dạng bắn ra vô số đạn chút xuống trong thang máy để cho người ta căn bản thấy không rõ lắm bên trong đến cùng là tình huống như thế nào có thể một lát sau bọn hắn lúc này mới phát hiện không hợp、lý. bởi vì theo thang máy mở cửa thời điểm liền không ngừng có x ư ơ n g mù từ giữa đầu bay ra thấy thế đầu lĩnh hô lớn mang mặt nạ vừa dứt lời chỉ thấy theo cửa thang máy lan ra đầy một vật tất cả mọi người họng súng tất cả đều chỉ vào đầu kia nhưng khi hắn nhóm thấy rõ ràng như thế đổ vật lúc lại không tự chủ được hướng công sự che chăn tránh đi dùng đ ộ n g đánh còn chưa dứt lời trực tiếp kịch liệt lấp lóe tăng thêm chấn cảm trực tiếp đem trước mặt tất cả binh sĩ cho tức vũ khí tất cả mọi người che lấy ánh mắt của mình thống khổ kêu thảm tôi khiến cho bọn hắn nghe không được thanh âm của mình một thân ảnh theo trên thang máy phương nhảy xuống tới trực tiếp võ trang đầy đủ hồ minh móc súng lục ra vô tình đem trước mặt đám binh sĩ toàn bộ bắn giết tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt thẳng đến toàn bộ lối đi nhỏ đột nhiên tại bình tĩnh hồ minh vứt bỏ trong tay đã đánh hổ s ú n g ống tùy ý từ dưới đất cơ lấy một khẩu súng hướng phía chỗ sâu đi đến chẳng qua là khi hắn nhìn thấy hai bên ngay tại làm nhân thể thí nghiệm thí nghiệm nhân viên lúc hắn trầm mặc càng thêm lộ ra phẫn nộ những cái kia vật thí nghiệm không ngừng mà kêu thảm toàn bộ phòng thí nghiệm tựa như địa ngục đ ồ n dạng có thể những cái kia thí nghiệm nhân viên lại cùng vô sự người như thế bình thường hành động lấy. bọn hắn căn bản không quan tâm những người này chết sống bọn hắn tựa như là mất đi lý tính g i ã t h u như thế ngày qua ngày tiến hành lấy chính mình thí nghiệm cái này không hổ là phờ giang s í t c ậ u a hồ minh thanh â m rất nhẹ bởi vì đạn chút xuống thanh â m tựa như bao trùm đi qua phờ giang s í t h à o phí hơn mười năm kiến tạo xuống tới phòng thí nghiệm bí mật bị hồ minh trong vòng một ngày toàn bộ phá hủy hiện tại còn lại chỉ có phờ giang s í t bản nhân Người Giang người còn mù, U286554, 3107202421, Phở、giang、Sít, l làm hồ minh nhìn thấy không có một hai gian phòng lúc hắn liền minh bạch thờ giang s í t chỉ sợ tại chính mình xông vào nơi này thời điểm liền đã chuyển di rời đi ánh mắt của hắn quét mắt m ộ n phía cuối cùng dừng lại ở một bên hình chiếu nghi thượng chỉ thấy trên vách tường biểu hiện ra hình chiếu nghi bên trong nội dung ba cái khác biệt hình tượng toàn bộ hiện ra ở hồ minh trước mặt diệp thu tuyết cùng khắc hân hạ tiểu tịch cùng hàn vấn khê cùng kia gương mặt xa lạ cái kia xa lạ người tại nhìn thấy hồ minh xuất hiện về sau trên mặt hiện ra nụ cười hồ minh đương nhiên biết thân phận của đối phương bất luận là đời trước vẫn là đời này sự tồn tại của đối phương đều cho mình cực lớn cản、trở. cho dù hình dạng hoàn toàn khác biệt có thể ánh mắt là sẽ không gạt người hồ minh ngươi cuối cùng vẫn đổi kịp cuộc biểu diễn này p h ở g i a n g xít đương nhiên biết hồ minh sẽ tới đạt nơi này bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng hồ minh năng lực p h ở g i a n g xít coi như đổi túi ra ngươi vẫn là giống như trước đây không có bất kỳ biến hóa nào hồ minh nhìn qua hình tượng không biết rõ đến cùng đang nhìn ai không có biến hóa sao hồ minh ngươi thấy rõ ràng một chút ta đã không phải là lúc trước ta hiện tại ta có thể cải biến toàn bộ thế giới thờ răng xít răng hai tay ra giống như là muốn đem hết thẻ trước mặt ôm vào lòng chỉ là hồ minh đối một màn này lại thờ ơ tựa như nhìn một tên h ề tại một mình biểu diễn thời gian dần trôi qua nguyên bản còn trên mặt nụ cười phờ giang xít dần dần mặt lạnh xuống tới hắn nhìn chằm chặp hồ minh p h ả n phất muốn dùng ánh mắt đem hồ minh cho xuyên thủng nhưng ai đều tin tưởng hắn căn bản làm không được chính là như vậy ánh mắt hồ minh ngươi khi đó chính là dùng ánh mắt như vậy nhìn ta nắm đấm của hắn trực tiếp nện ở trên bàn trong ánh mắt l ử a giận giống như là muốn đem hồ minh cho thiêu tận chẳng lẽ ta trong mắt ngươi cứ như vậy không chịu nổi sao coi như ta giết nhiều người như vậy thậm chí đem người bên cạnh ngươi tất cả đều tính kế một lần ngươi vẫn là dùng ánh mắt như vậy nh chẳng lẽ ta không xứng trở thành đối thủ của người sao như vậy hồ minh không phải lần đầu tiên nghe xong lần trước đang giáo hấn cố chiếu xuyên thời điểm đối phương liền cùng mình nói qua như vậy thì ra trong bất chi bất giác có nhiều người như vậy đều muốn có được chính mình nhìn thẳng vào nhưng đối với hồ minh mà nói hắn đ ố i tất cả mọi người không có miệt thị thái độ đối đ a i cô chiếu xuyên nếu như không phải hắn một mặt muốn trừ hết chính mình vậy hắn cũng sẽ không đối cố chiếu xuyên ra tay mà phờ giáng xít lúc trước hắn chỉ là ảnh hưởng tự mình hoàn thành nhiệm vụ cùng hồ minh nhớ tới hồ mẫn chết tại ngực mình hình tượng làm nhiều chuyện như vậy chỉ là muốn trở thành đối thủ của ta sao hồ minh thanh em rất nhẹ ánh mắt bên trong cũng không có thái độ cảm xúc bộc lộ chỉ là cái này tại thờ giang s í t xem ra người trước mắt cùng lúc trước chính mình người quen biết hoàn toàn khác biệt hắn đột nhiên đứng người lên không hề đứt đoạn lắc đầu miệng bên trong lầm bầm không không đúng ngươi cái ánh mắt này không đúng ngươi không phải hồ minh nếu như ta không phải hồ minh kia ta là ai ánh mắt của ngươi thay đổi vì sao lại biến là bởi vì những người này cải biến ngươi sao thờ giang s í t cảm thấy khó có thể tin đời trước hắn liền điều tra qua hồ minh quá khứ mặc dù tư liệu rất ít có thể hắn vẫn có thể suy đoán ra hồ minh là một cái cực kỳ lanh huyết vì hoàn thành nhiệm vụ không từ thủ đ o à n người nhưng bây giờ ánh mắt của hắn biến ngu hòa lúc trước sắc bén dường như không còn tồn tại không không không ngươi không thể dạng này nếu như đánh bại dạng này ngươi không có chút ý nghĩa nào ta làm nhiều như vậy có thể không phải là vì đạt được kết quả như vậy thờ răng xít giống như là nổi điên như thế là to mà hồ minh lại vào lúc này lên tiếng cắt ngang hắn thờ răng xít ngươi quả nhiên giống như trước đây a coi như ngươi nói lại nhiều ngân thoại có thể ngươi trong ánh mắt mềm yếu lại hoàn toàn bán ngươi hồ minh ngươi biết ngươi đang nói cái gì đi ta mềm yếu nếu như ngươi không phải mềm yếu ngươi làm sao lại tránh ở loại địa phương này nếu như ngươi không phải mềm yếu ngươi sao không là ngồi ở chỗ này đôi ta mà là bỏ trốn mất dạng đâu nếu như không phải mềm yếu ngươi thế nào vẫn là lựa chọn làm lần đầu tiên dạng quyết định lựa chọn lợi dụng những người khác đến uy hiếp ta đâu hồ minh mỗi một câu tựa như là đau nhọn hung hăng tại tờ giang xít trong trái tim sẽ qua hắn không dám thừa nhận hồ minh lời nói có thể hắn cũng không có cách nào đi phủ định hồ minh lời nói hắn gắt gao nắm chặt nằm đấm hai mắt cũng bởi vì là kích động mà biến đến đỏ bừng hồ minh chẳng lẽ ngươi không sợ các nàng sẽ chết tại trước mắt của ngươi sao? liền như là lúc trước như thế nếu như ngươi có năng lực lời nói ngươi có thể thử một chút hồ minh trực tiếp đi tới một bên giá sách lập tức một c ư ớ c trực tiếp đem giá sách cho đ ạ p sập đập vào mi mắt chính là một đầu thầm nghĩ phờ r i a n g xít cũng bị cử động của hắn cho c h ấ n kinh tới hắn mi mắt đột nhiên nhảy một cái nhưng lại rất nhanh bình tĩnh lại hồ minh lần này ta sẽ đích thân mai tám ngươi ngươi không là cái thứ nhất nói lời nói này người cũng sẽ không là cái cuối cùng dứt lời hồ minh quay người liền đi vào thầm nghĩ ở trong chỉ để lại phờ g a n g xít nhìn qua cái kia đạo dần dần bóng l ư n g biến mất hắn hít sâu một hơi làm chính mình tỉnh táo lại lập tức hắn bấm điện thoại thanh â m lạnh leo các ngươi có thể đ ộ n g thủ nhớ kỹ đem ảnh t r ụ m phát cho ta số không cúp điện thoại ánh mắt nhìn qua sau lưng k i a phiến hải vượt bên trên ngay tại mấy giờ trước hắn liền rời đi cái k i a hòn đảo bởi vì trên người hắn gánh vác thờ giang xít nhiệm vụ hắn hồi tưởng lại chính mình cùng thờ giang xít ở văn phòng đối thoại đối phương nhìn thẳng ánh mắt của mình mỗi chữ mỗi câu đem nhiệm vụ của hắn cho nói ra miệng hàn vấn khê tính mệnh liền từ ngươi đến giải quyết ngươi hẳn là minh bạch gia nhân kia cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào liền coi như bọn họ sống hay chết đối với ngươi mà nói đều là ta số không ngồi chỗ ngồi của mình ánh mắt có chút đóng lại không biết rõ đang suy nghĩ gì nếu như lần này hồ minh thua vậy còn dư lại tất cả đều sẽ xong đời hắn biết rõ phở giang xít g a tâm cũng biết hắn vì những chuyện này làm nhiều ít công tác một khi sau cùng kế hoạch thực hành kia toàn bộ thế giới đều sẽ lâm vào hỗn loạn ở trong hiện tại hắn nhất định phải làm ra lựa chọn khang hân xoa xoa mang huyết khoe miệng chỉ là nàng cảnh giác nhìn qua b ộ t phía vũ khí trong tay cũng không có bông ra nửa phần đồng thời ở sau lưng nàng diệp thu tuyết lông mày nhũ chặt theo vừa rồi các nàng sau khi ra cửa các nàng liền bị người để mắt tới mà trong lúc các nàng lái xe tới người ở thưa thất con đường bên trên lúc những người kia liền không che giấu nữa mục đích của mình bọn hắn tựa như như chó đ i ê n không ngừng mà hướng phía các nàng đem tới vừa rồi khang hân cùng bọn hắn giao chiến thời điểm nàng thậm chí có thể cảm giác được đạn theo bên thai của mình bay qua chính mình dường như thật tại bên bờ sinh tử du tẩu đẫu dưng một thanh súng ngắn nhét vào lòng bàn tay của mình ở trong diệp thu tuyết đột nhiên ngẩng đầu nhìn khang hân chỉ thấy khang hân giống nhau mà nhìn chằm chằm vào nàng bảo vệ tốt chính mình còn lại giao cho ta vân khê ngươi có cảm giác hay không theo vừa rồi liền không thích hợp hạ tiểu tịch nhìn về phía phía sau có một chiếc xe chăm chú theo sát các nàng cái này khiến nàng nội tâm mười phần t h ậ n trương nàng có thể cảm giác gần nhất trong khoảng thời gian này tóc sinh quá nhiều không thích h ặ p chuyện hiện tại có người một mực đi theo các nàng hiển nhiên là có ý đồ riêng tài xế chính là hàn vân khê chỉ thấy nàng sắc mặt tái xanh cũng không trở về phục hạ tiểu tịch rất hiển nhiên nàng sớm liền phát hiện chuyện này bọn hắn hẳn là thi ra phái tới người a bọn hắn muốn đem chúng ta bắt lại uy hiếp hồ minh vừa dứt lời hàn vân k ê đạp xuống một cước chân ga ý đồ hất ra đối phương nhưng đối phương theo đổi không bỏ gắt gao đi theo các nàng đông dưng hạ tiểu tịch nhìn thấy đối phương có người theo trong cửa sổ móc ra một cây s ú n g lục cẩn thận đạn trực tiếp đem k i n h chiếu hậu cho đánh xuyên qua đồng thời cũng sẽ hai vị lòng của cô bé con mắt nâng lên đỉnh cao nhất Người trường Muốn Trường gặp! mù, muốn gặp. Hạ tiểu tịch ngừng thở, trái tim tại giữa ngực nhảy tịch ngực trái giữa lên không hết trí giờ phút này hai vị tâm tình của cô bé tựa như xe cắp treo đồng dạng chập trùng tiểu tịch người ngồi vứt vàng vừa dứt lời hàn vân khê đạp xuống chân ga hướng phía phía trước r a tốc chạy chỉ là ở hậu phương cỗ xe cũng không định cứ như vậy bông u tha bọn hắn bọn hắn gắt gao đi theo hàn vân khê cỗ xe phía sau đồng thời không ngừng mà nổ súng mong muốn đem hai người bước dừng lại hạ tiểu tịch nắm lên một bên ấm nước nóng lập tức từ đỉnh đầu cửa sổ mái nhà ném ra ngoài nàng bây giờ chỉ có thể làm một chút miễn cưỡng ngăn cản cử động của đối phương tiểu tịch người báo cảnh sát không có hàn vân khê đột nhiên dò hỏi không được tín hiệu bị che giấu hạ tiểu tịch cũng là nghĩ đến những người kia thân phận cho nên đã sớm thử qua cho ngoại giới gọi điện thoại chỉ là đối phương dường như sớm liền nghĩ đến hai người hội làm thế nào cho nên rất sớm trước đó liền đã phát cắt đứt các nàng cùng ngoại giới liên hệ cũng không trách hạ tiểu tịch hai người nghĩ không ra dù sao đối phương từ đầu đến cuối nút trong bóng tối các nàng cũng không có khả năng hai mươi bốn giờ để cao cảnh g ắ á p xanh bên ngoài đột nhiên t r u y ề n đến bánh xe nổ tung thanh â m hàn vân khê hai con ngươi trường lớn lập tức kéo một cái hạ tiểu tịch nhường nàng ngồi trở lại c h â ngồi của mình cùng lúc đó nàng một cái tay khác gắt gao bắt lấy tay lái sợ cỗ xe khống chế không nổi dẫn đến lật nghiêng hạ tiểu tịch gắt gao r á n chỗ ngồi phía sau nội tâm ở trong đã không biết rõ cầu nguyện bao nhiêu lần cuối cùng ô tô tại trên đường cái xoay tròn vài vòng sau mới chậm rãi ngừng lại hai người nhìn qua dần dần giảm tốc ô tô nội tâm ở trong cũng sinh ra một chút tuyệt vọng mà từ đối diện trên ô tô đi xuống mấy cái mang theo kính dâm trang bị đầy đủ hết nam nhân nhìn thấy ô tô hoàn toàn ngừng lại những người kia đẻ xuống trên lỗ thai thai nghe lập tức bắt đầu báo cáo tình huống l ã o bản chúng ta đã bắt được các nàng cần chúng ta lập tức giải quyết các nàng sao giữ lại các nàng sao không có vấn đề chúng ta hội quét sạch sẽ dứt lời nam nhân chỉ huy những người khác tiến lên g i ố những g n ư là m u người hai n cho kia rõ ràng rất nguy hiểm nếu như chúng ta khinh cử vọng động nói không chính xác bọn hắn hội đối với chúng ta ra tay hàn v â n khê đại khái có thể minh bạch những người này không sẽ giết các nàng mà là đưa các nàng xem như uy hiếp hồ minh thẻ đánh bạc mặc dù rất không cam lỏng nhưng chính là sự thật nghĩ tới đây hàn v â n khê đột nhiên nghĩ đến diệp thu tuyết còn c ó k h a n g hơn hai người nếu như các nàng nơi này chịu nguy hiểm kia hai người bọn họ có phải hay không gặp phải tình huống giống nhau đâu cũng không kịp nghĩ nhiều hạ tiểu tịch đột nhiên nắm chặt nàng tay vân khê ngươi yên tâm ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi tiểu tịch ngươi hàn v â n khê đang muốn nói cái gì đông dưng từ phía sau đột nhiên chuyển đến động cơ oanh minh thanh âm tầm mắt mọi người trong nháy mắt tụ tập chỉ thấy một chiếc cải tiến tinh lương ô tô từ nơi không xa nhanh chóng phi nhanh tới bọn sát thủ mặc dù cảm thấy kinh ngạc nhưng cùng lúc giơ tay lên thương bắt đầu hướng phía bộ kia ô tô xà kích chỉ là đạn bắn vào trên ô tô cũng không có suy đấu thậm chí nói thủy tinh đều không có vỡ vụn ra không đúng đây là bọn h ắ n người có người đột nhiên hô to một tiếng tất cả mọi người trong nháy mắt kịp phản ứng chỉ là trên ô tô người như là không nhìn thấy đối phương đứng ở chỗ này gia tốc từ một bên lao đến có người đến không kịp trốn tránh trong nháy mắt bị ô tô đụng bay tại to lớn như vậy xung kích phía dưới người kia thậm chí liền ngẩng đầu nhìn tình huống khí lực đều không có rất nhanh liền tắt thở nhìn lên trước mắt một mặt này hai vị nữ hải đều có chút chấn kinh bởi vì các nàng thực sự nghĩ không ra lúc này hội có người nào cứu vớt nào nhóm dây đặc tiếng súng vang lên lần nữa chỉ là cùng trước đó không đồng thời trên đường không ngừng có người tại kêu thảm hai người trốn ở cỗ xe bên trong thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn sợ đạn lạc sẽ đánh tới các nàng thời gian từng giây từng phút trôi qua thằng đến bên ngoài thanh âm gì đều không có về sau các nàng lúc này mới dám nhìn bên ngoài tình huống hạ tiểu tịch tiên lặng nuốt một n g ụ m nước bọn chỉ là nhìn xem thi thể đấy đất nàng đột nhiên muốn buồn nôn phun ra có thể vừa nghĩ tới bên cạnh còn có hàn v â n khê tại nàng liền cố nén khó chịu nàng không thể để cho hàn vấn khê lo lắng hàn vân khê cũng không có hạ tiểu tịch tưởng tượng yếu ớt như vậy chỉ là đây hết thẻ tựa hồ cũng tới quá nhanh nhanh để cho người ta có chút khó có thể tin hai người nhìn chằm chặp chiếc xe hơi kia hướng phía các nàng ra nguyên bản treo xuống tới trái tim lại n h ứ c lên mặc dù đối phương đem những này người đều giải quyết nhưng cũng chưa chắc đối phương là người tốt lành gì vạn nhất là đen ă n đen các nàng vẫn là hội bị tóm lên đến ô tô chậm rãi rừng s á t ở bên cạnh của các nàng hai người cảnh giác nhìn chằm chằm chiếc xe kia chẳng qua là khi cửa xe từ từ mở ra hai người nhìn thấy người bên trong xe lúc lại cũng vì đó sững sờ đặc biệt là hạ tiểu tịch làm nàng nhìn thấy xe người ở bên trong lúc đầu óc c h ố n g rỗng thậm chí không biết nên làm phản ứng gì bởi vì người trước mắt tại nàng nhận biết bên trong đã rời đi thế giới này vì thế nàng còn tiêu cực qua một đoạn thời gian rất dài nhưng khi hắn xuất hiện lần nữa tại trước mắt của mình lúc hạ tiểu tịch lại lại không biết nên làm cái gì tiểu tịch vân khê đằng sau còn có người theo các ngươi nhanh lên lên xe người nói chuyện chính là biến mất đã lâu hạ cao võ lúc trước hắn bị thiết kế xảy ra tai nạn xe cộ tất cả mọi người cho là hắn theo trên thế giới này rời đi vì thế hắn còn giấu giếm con của mình còn có nữ nhi có thể trải qua mấy ngày nay hắn cũng không có đình chỉ chú ý con của mình biết được bọn hắn qua còn tốt sau hắn cũng yên tâm đi làm còn sót lại chuyện bây giờ nữ nhi của mình lâm vào nguy cơ ở trong hắn sở hữu cái này làm cha tự nhiên là muốn trước tiên đến nghị cách cứu viện đương nhiên hôm nay gặp phải nguy hiểm không ngừng hai người bọn họ hạ thần còn có hàn vân chu bên kia hắn cũng đã an bài nhân thủ đi chợ giúp đây là một trận đánh cược bọn hắn ẩ n giấu lâu như vậy chính là vì nhường hồ minh không có chút nào lo lắng đi giải quyết người giật dây ba ba thật là ngươi sao hạ tiểu tịch nghe được hạ cao võ thanh â m sau trong nháy mắt nước mắt băng nàng theo trên xe chạy xuống dưới bước nhanh bủi nào hạ cao võ trên thân mà cử động như vậy cũng làm cho hạ cao võ kém chút rơi lệ chỉ là vừa nghĩ tới tình huống bây giờ khẩn cấp cũng không phải là ôn chuyện tốt thời gian hắn liền nói rằng mau lên xe chúng ta rời khỏi nơi này trước nguyên bản còn có chút đờ đẫn hàn vân khê cũng lấy lại tinh thần đến rất nhanh trên mặt đất xe rời đi nơi đây hai vị xoài ca các ngươi không có sao chứ lương phong vô v ô bàn tay của mình nhường hai vị còn tại ngốc trệ bên trong nam sinh lấy lại tinh thần hàn vân chu cùng hạ thần nhìn qua chết đi sát thủ hai mặt nhìn nhau bọn hắn cũng không nghĩ tới chính mình đi trên đường bỗng nhiên gặp được sát thủ tập kích mà càng để cho người không nghĩ tới chính là giải cứu bọn họ lại là lương phong lương thúc thúc đây là chuyện gì xảy ra hạ thần đi theo lương phong thủ hạ học tập thời gian dài như vậy có thể không nghe nói hội xảy ra chuyện như vậy à người mù, U286554 408. Người thân cận chương bốn trăm linh tám người thân cận hiện tại thi c h u n g bắt đầu độc thủ ta hội xuất hiện ở đây cũng là vì bảo hộ các ngươi an toàn lương phong mười phần bình tĩnh đối mặt tình huống của hôm nay bọn hắn cũng đã làm qua vô số lần diễn luyện mục đích cũng chính là vì hôm nay có thể làm cho tất cả mọi người an toàn nghe được lương phong lời nói cố vân chu cùng hạ thần sống lưng không khỏi thẳng tắp chỉ là hạ thần đầu góc chuyển động nhanh chóng rất nhanh liền lý giải tới lương phong lời nói bên trong ý tứ lương thúc thúc ý của ngài là em gái ta các nàng cũng sẽ có nguy hiểm ngay vậy cố vân chu cũng mở to hai mắt nhìn hắn trong nháy mắt minh bạch chuyện này tính nguy hiểm hạ thần ngươi mội mội bên kia không cần lo lắng phụ thân ngươi đã đã chạy tới thật cái gì phụ thân ta hạ thần lần nữa bị lương phong cho khiếp sợ đến nếu như là bình thường hắn sẽ nhận là lương phong chỉ là đang nói đùa trêu cờ hắn nhưng tại cái này trong lúc mấu chốt đối phương căn bản không có muốn t r e o cợt hắn lý do hơn nữa ngày thường lương phong căn bản sẽ không cùng hắn đề cập phụ thân nhìn xem hai người thiếu niên trong mắt c h â n g kinh lương phong tia không ngạc nhiên chút nào dù sao không có người sẽ cho rằng một cái đã chết đi người hội phục sinh lên xe trước à, đợi chút nữa ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả chân tướng khang hân không ngừng mà thở hào hẹn nàng bây giờ làm dây thần kinh gắt gao kéo c ă n g ở nếu có một nháy mắt bung lòng nàng đều hội ngã xuống đất không dậy nổi trên đường đi cũng không biết đối mặt nhiều ít sát thủ đối phương giống như là không muốn mạng như thế hướng phía các nàng đánh tới đối phương dường như không có tính toán ẩn giấu ở trong đám người giống như là muốn đưa các nàng cho bắt sống lại chỉ là đối diện thời gian dài ràng co đối phương cũng dường như ý thức được hai người phiền toái trình độ cho nên bọn hắn bắt đầu đối với các nàng tiến hành thương kích coi như có thể đưa các nàng đánh giết cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ chỉ là coi như kéo tới cảnh sát đến đối phương đều không có thương tổn tới hai người rơi vào đường cùng bọn hắn chỉ có thể tạm thời rút lui diệp thu tuyết đỡ lấy khang hân nhìn xem đầy bụi đất lại không có nửa điểm sắc mặt biến hóa khang hân diệp thu tuyết cũng có thể hiểu được những năm này khang hân đến cùng kinh nghiệm nhiều ít cực khổ khang hân ngươi trước nghỉ ngơi một hồi ta đi gọi cố g i a nhân đến diệp thu tuyết lấy điện thoại ra đang muốn gọi đ n g dừng khang hân vươn tay ngăn trở nàng hành vi khang hân hướng phía nàng lắc đầu lập tức chống đỡ thân thể đứng lên chúng ta phải đi thừa dịp cảnh sát tới thời điểm ý của ngươi là ngươi muốn đem những người kia cho dẫn dụ tới diệp thu tuyết đột nhiên minh bạch khang hân ý đồ nàng đúng là dùng tính mạng của mình đến thu hoạch tin tức làm như vậy mức độ nguy hiểm qu diệp thu tuyết vô ý thức muốn cự tuyệt có thể đối mặt khang hơn ánh mắt diệp thu tuyết lời vừa tới miệng nhưng lại nói không nên lời cảm thấy điên cuồng như vậy sao hồ mẫn nói cho ta hồ minh trước kia đều là như thế này tới làm sao có thể hắn ban đầu không phải hàn gia đại thiếu ra sao diệp thu tuyết đại não có chút hỗn loạn tại nàng trong đại não đột nhiên xuất hiện một cái điên cuồng ý nghĩ mà ý tưởng điên cuồng này muốn một mực ngược dòng tìm hiểu tới sớm nhất thời điểm ý của ta là ta đã không phải là hàn gia thiếu gia không có cùng ngươi gây vốn liếng nha nếu như ta về sau rời đi hàn gia ngươi cũng không thể lại để ta hàn hồ minh một trăm l i n ă m trường tiệ kêu, kêu cái gì l i ê n gọi ta hồ minh a không sai phía trước không có cái gì vấn đề chính là cái này bỗng nhiên quá mức đột nhiên nàng hít sâu một hơi đại não ở trong tất cả trống không đều hoàn toàn bổ sung vì cái gì hồ minh sẽ cùng một cái niên kỳ đại hắn nhiều người như vậy có sinh tử mối thủ vì cái gì hồ minh bản lĩnh tốt khoa trương vì cái gì hắn đến bây giờ còn có thể thể hiện ra khác hẳn với thường nhân tỉnh táo đây hết thể đều là hắn trải qua sao diệp thu tuyết trực tiếp đem khang h â n vác tại trên người mình lập tức tìm kiếm một đầu ngõ nhỏ rời đi mà khang hơn ghé vào nàng phía sau lưng thanh âm cũng biến thành nhẹ nhàng hắn so với chúng ta tưởng tượng kinh nghiệm còn nhiều hơn、hắn. rất tốt đúng hắn rất tốt cái này như vậy đủ rồi diệp thu tuyết trong mắt không có bất kỳ cái gì mê mang trực tiếp hướng đi về trước đi theo dựa theo một đường tiến lên cuối cùng hồ minh dừng ở trước một cánh cửa chỉ là không đợi hắn có động tác khác trước mắt cánh cửa kia liền từ từ mở ra đập vào mi mắt là một mảnh trống trải sân bãi b ố n phía hiện đầy thùng đường hàng tựa như là một cái chuyên môn dùng để huấn luyện sân bãi hồ minh một cái liền có thể nhìn ra trước mắt đây hết thảy đều là cả bẫy chính mình chân trước bước vào chân sau môn liền sẽ đóng lại nhưng bây giờ cũng chỉ còn lại một con đường như vậy lui về sau liền không có cơ hội tìm tới phờ giáng xít cùng h hẳn đối phương cũng tinh tưởng điểm này, cho nên chuẩn bị trận này hồng hiến. Nghĩ tới đây, Hồ ắ c cũng trực tiếp cất bước c tường này, nên trận này môn Minh không nữa, đối điểm đây, đi tới tiếp Mà vào. do bị dự hắn phía hắn thời, phía ánh chiếu Hồ Minh thân. đoán đồng dạng, muôn quan Đồng bốn đèn tập trung chiếu tại hồ minh trên suy sau sạ đều Cùng tại tiếp tập trực có bế. lúc đó từ nơi không xa cửa sổ thủy tinh bên trên một bóng người đứng tại đầu kia hồ minh đây cũng là lần thứ nhất của chúng ta ở cái thế giới này chính thức gặp m ặ ta t đứng tại đầu kia người cùng mình trong ấn tượng bộ dáng kia có t r ê n lệch quá lớn phải nói đây là hai cỗ khác biệt thân thể nhưng là là đồng dạng linh hồn có thể cả hai bản chất không có gì khác biệt đều là để cho người ta buồn nôn hẳn là a dù sao ngươi dứt khoát cùng côn trùng như thế đuổi theo ta cái này khiến ta rất khó khăn à. lời này hẳn là để ta tới nói mới đúng chứ là ta tới trước tới thế giới này cũng là ngươi nếu như ngươi không có xuất hiện ở đây lời nói ta có thể tùy tiện cầm xuống nơi này phờ giang s í t cũng chính là thi chung đối với cái này tựa hồ có chút t i ế c nối có ta ở đây ngươi liền làm không được đây chẳng phải là nói rõ ngươi rất vô dụng phờ giang s í t ngươi vẫn là giống như trước đây chưa từng thay đổi a hồ minh cười nhẹ chỉ là đối phương nghe được hồ minh lời nói cũng không tức giận hai tay của hắn vây quanh bên hông giống như là tại xem kịch vui như thế nhìn chằm chằm hồ minh hồ minh năng cảm giác quanh mình không khí đột nhiên biến băng lãnh không ngừng mà có hàn khí theo lòng đất đi lên kéo dài ở trong ngôi trường này người bình thường là chống đỡ không được bao lâu hồ minh kỳ thật theo ta lần đầu tiên nghe được tên ngươi thời điểm ta là rất khinh thường dù sao ngươi là cái kia gọi hồ mẫn đồ đệ đã chính nàng đều đấu không lại ta kia nàng đồ đệ thì càng không đáng kể nhưng là người chết hồ minh rất bình tĩnh trình bày một sự thật đúng ta c h đi vẫn là chết tại trong tay của ngươi ta vĩnh viên quên không được lúc kia ngươi liền cho ta cơ hội phản ứng đều không có trực tiếp một thương đánh xuyên qua đầu của ta ta không quên mất ánh mắt của ngươi thật làm ta mê mội nói nơi này thờ r a n g s í t giống như là lâm vào say mê nhắm mắt lại lời này của ngươi thật có nghĩa khác nếu như ngươi là có cái gì cũng tốt ta có thể để người ta giới thiệu cho ngươi ngươi hiểu chưa tất cả mọi người so ra kém ngươi bởi vì ngươi chính là trong lòng ta tốt nhất vật thí nghiệm những cái được gọi là sát thủ ở trước mặt ngươi căn bản không đáng giá nhắc tới thờ r a n g s í t cảm xúc đống nhiên kích động lên thật là nhìn xem ngươi bây giờ ánh mắt của ngươi biến nhu nhược không còn không có kẽ hở điều này nói rõ ngươi có nhược điểm Cái ngươi à y khiến k h n ta ô thể tiếp nhận. n g liền hẳn là lạnh lùng vô tình xem như một cái máy giết người không tình cảm chút nào còn sống nghe p h ở giang xít lời nói hồ minh nhịn không được nhăn đầu lông mày ý của ngươi là ta chỉ là hồ minh biết cái gì hồ minh phen này rất có cơm vòng hương vị lời nói cũng làm cho hồ minh hoàn toàn bó tay rồi nếu như đầu góc ngươi có bệnh kia xin ngươi nhìn bác sĩ còn có chính là ta yếu đuối là cho ta người thân cận mà đối phó như ngươi loại này ta từ trước đến nay là có một cái đánh một cái hồ minh lời nói rất có khiêu khích chỉ là phờ giang xít trên mặt hiện lên một vệ tươi cười q u á dị vậy sao nghe ngươi nói như vậy ta ngược lại thật ra hiếu kỳ nếu để cho mặt ngươi đ ố i người thân cận ngươi sẽ còn ra tay sao vừa dứt lời theo thùng đựng hàng phía trên một thân ảnh bao trùm ở ánh đèn trực tiếp hướng xuống rơi chính xác mà nói hẳn là súng kích hồ minh một cái lắp mình trong nháy mắt tránh thoát cái này chí mạng tập kích bất ngờ chỉ là xuất hiện ở trước mắt hắn là một người mặc áo khoác màu đen hai con ngươi đạm mạc nữ nhân từ nơi không xa quảng bá bên trong truyền đến thờ giang xít chói hai nụ cười ha, ha ha hồ minh đối mặt với ngươi sư phó ngươi còn có thể ra tay sao đây chính là n g ư ờ i thân cận như ta ngươi U h nhìn k ô không n ngươi chết ở chỗ này. Chương ngươi này. n g để để cho ngươi chết ở chỗ cho chết chỗ h ở ở sẽ lên trước mặt hồ mẫn hồ minh tỉnh táo nhìn về phía cửa sổ đầu kia phờ giang xít trên mặt của đối phương đều là khiêu khích phản phất tại chờ đợi hồ minh làm ra lựa chọn của mình hồ minh nhìn nàng một cái là ai ngươi so tất cả mọi người tin tưởng nàng tồn tại cho dù nàng đ ổ i thân phận nhưng nàng vẫn là sư phó ngươi a phờ giang xít đương nhiên biết hồ mẫn thân phận chỉ là hắn cũng không nghĩ tới chính mình lúc trước cùng hồ mẫn thế mà lại cách cách gần như thế nếu như không phải nàng năm lần bảy lượt phá hư kế hoạch của mình hắn cũng sẽ không phát hiện hồ mẫn tồn tại cũng sẽ không phát hiện hồ minh tồn tại hai cái danh tự này tại hắn cả cuộc đời trước bên trong chiếm cứ rất lớn trọng lượng ngay cả đi ngủ hắn đều muốn đem hai người biến thành chính mình vật thí nghiệm hiện tại hắn đã hoàn thành bên trong một cái nguyện vọng hắn muốn nhìn một chút hồ mẫn đến cùng có thể làm được loại trình độ gì hồ mẫn không chút do dự nàng sau chân vừa đạp cả người tựa như như đạn pháo b ắ n ra chỉ là hồ minh hít sâu một hơi lòng bàn tay mạnh mẽ đón lấy hồ mẫn nằm ấ m lập tức thân thể của hắn theo quán tính liền phải đem hồ mẫn cho vãi ra có thể hồ minh lại một cái xoay người. trực tiếp đem hai chân kẹp ở hồ minh trên cổ ngoa tạo đoạt mệnh tiễn đao chân sao hồ mẫn ngươi lên thật hồ minh nhịn không được nhà rãnh mặc dù không đúng lúc nhưng cũng nhường hồ mẫn có một n g á y mắt ngây người mà thừa dịp cái này ngây người trong n g á y mắt hồ minh trực tiếp dùng sức đem chính mình theo chân dài bên trong giải thoát đi ra tuy nói bị cặp đùi đẹp cho kẹp lấy là một loại lớn lao hưởng thụ nhưng nếu như ngạt thở chết mất lời nói kia buồn cười không ra hồ mẫn trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình biến hóa giờ phút này nàng tựa như là phờ giang xít trong tay những cái kia vật thí nghiệm như thế vô nào đối hồ minh tiến hành công kích hồ minh ra cánh tay bảo vệ tốt. hồ mẫn tay trái lại thừa cơ chế trụ cổ tay của hắn sau đó cả người quay thân xoay chuyển tại hồ minh tầm mắt bên trong hắn nhìn thấy hồ mẫn vậy mà hướng sau đó xoay người ba trăm sáu mươi độ sau đó cánh tay phải giống là một thanh trường tiên đồng dạng theo một phương hướng khác đánh tới hồ minh hơi h í p mắt lại lập tức tung chân đá hướng đầu gối có thể một cước này xung dưới hắn lại cảm giác hồ mẫn giống như là không có đóng tiết đồng dạng đùi cung bắp chân ở giữa bốn lượn thành một cái đủ để nước xương độ cong hồ mẫn nhưng lại dường như người không việc gì như thế hạ bàn vẫn như cũ hồ đâm không có ảnh hưởng chút nào hướng mặt rút tới cánh tay phải h đối n h bị ép l diện về sau mấy bước, có thể h k đầu kia hồ mẫn nghe được hồ minh lời nói sau mí mắt có chút rung động chỉ là nàng nắm đấm có hơi hơi gấp lập tức tiếp tục hướng phía hồ minh phong đi mà tại cửa sổ đầu kia p h g i a n g xít cũng nghe tới hồ minh lời nói hồ minh ngươi cũng không phải là muốn thông qua ký ức đến tỉnh lại nàng a hiện tại ngươi người trước mắt thật là cùng trước đó hoàn toàn khác biệt hồ mẫn ý chí lực bản thân liền cường đại còn nữa chính là ta đã cải tiến qua cái này dược tề nàng bây giờ đã hoàn toàn trở thành đạo cụ của ta p h g i a n g xít cũng không phải lần đầu tiên làm ra loại này k h ô n g chế dược tề bất quá loại vật này chế tác chi phí cao mỗi một lần thí nghiệm đều là nỗ lực tổn thất thật lớn chỉ là trải qua lần trước số không cho mình phản hồi hắn đã theo thi nhân trên thân thu được sau cùng số liệu hiện tại hồ mẫn đã hoàn toàn trở thành hắn k h i lỗi hắn muốn tận mắt chứng kiến h ồ minh lặp bại vì thế hắn bỏ ra trước đó tất cả lấy được thành cựu vê anh chỉ nghe thấy một tiếng lớn đại va chạm tiếng vọng thờ giang xít cũng theo chính mình huyễn tưởng ở trong lấy lại tinh thần nhưng khi hắn nhìn thấy khang hơn cả người kề sát tại thùng đường hàng bên trên cũng ngã xuống lúc hắn con ngươi thích chặt trên mặt ít nhiều có chút khó có thể tin h ồ minh bình tĩnh lắc lắc tay của mình lập tức nhìn về phía thờ giang xít chẳng lẽ không có người nói cho ngươi ta đánh h ồ mẫn tựa như là đánh nhi tử giống nhau sao lời nói này lên cũng là có thâm ý dù sao hổ mẫn lúc trước đánh hổ minh thời điểm cũng đã nói lời giống vậy hổ mẫn mong muốn chống đỡ thân thể lại bị hồ minh một cái cổ tay chặt trực tiếp gõ hôn mê bất tỉnh thấy thế p h ờ giang xít sắc mặt đột nhiên biến đổi hắn thực sự không nghĩ tới hồ mẫn thêm mà tại hồ minh thủ bên trong sống không qua mấy hiệp cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong đại chiến căn bản không phải một chuyện nghĩ tới đây hắn trực tiếp đẻ xuống bên người nút màu đỏ ngay sau đó toàn bộ sân bãi lóe ra ánh sáng màu đỏ lập tức tiếng cảnh báo cũng đồng thời vang lên cảnh cáo cảnh cáo khởi động thanh lý trang bị dồn dập tiếng cảnh báo lệnh hồ minh lông mày nhũ chặt cùng lúc đó nguyên bản thít chặt đại môn thậm chí tại g a cố hơn mấy cánh cửa ở đây phía dưới không ngừng mà có thủy đi lên vào tới toàn bộ mặt đất cũng bởi vì là dòng nước s u n g kích mà lâm lư hồ minh đem hồ mẫn bế lên ánh mắt cũng nhìn về phía cách đó không xa cửa sổ đầu kia sớm đã mất tung ảnh chắc hẳn thờ giang xít cũng đã thoát đi nơi này hắn là định đem cái trụ sở này đem thả bỏ bất quá có thể đem chính mình mai táng ở cái địa phương này cũng coi là hài lòng tâm nguyện của hắn mặt đuôi trước mắt một màn này hồ minh ít nhiều có chút hữu tâm vô lực hiện ở trên người hắn cũng không có công cụ có thể thấm vào toàn bộ tầng hầm bất quá tay cơ cũng là liên thông cấp trên m ạ n lưới có thể hai đầu căn bản là lẫn nhau không liên quan nếu như số không ở chỗ này liền còn có cơ hội lần đầu hồ minh ở chỗ này lộ ra khó xử thần sắc uy hồ minh ngươi có phải hay không ở chỗ này một đạo quen thuộc giọng nữ đột nhiên tại điện thoại bên trong văng lên hồ minh cả người xứng sở tại chỗ cũ lập tức cầm lấy điện thoại di động của mình nhìn lại kia là kiến trúc thượng tầng mạng lưới tần số truyền tin ở đằng kia đầu lại có thể có người tại hô kêu tên của mình ngươi là bạch tinh kỳ cái này tên quen thuộc tại trong đầu của mình đột nhiên nổi lên hồ minh rốt cục nhớ tới tần số truyền tin bên trong người là ai chỉ là đối phương tại sao lại xuất hiện ở nơi này đúng ta nhìn thấy bọn hắn đều ở nơi này tìm kiếm ngươi cho nên tìm cơ hội trà trộn vào tới hiện tại ngươi bên kia tình huống thế nào không tốt lắm t h i c h u n g khởi động thanh lý trang bị hiện tại ta cùng hồ mẫn dưới đất nơi này phía dưới có thủy ngay tại chìm đi lên n g h e được hồ mẫn danh tự bạch tinh kỳ cũng có chút kích động hồ mẫn cũng tại ân nơi này cơ giới cơ bản đều tê liệt ta bây giờ lập tức xuống tới các ngươi kiên trì một chút dứt lời bên đầu điện thoại kia thông tin ở giữa đoạn hồ minh b u ô n g xuống điện thoại di động của mình nhìn mình trong ngực hồ mẫn hắn bất đắc dĩ cởi khổ lập tức lẩm bẩm nói hồ mẫn lần trước ngươi chính là như vậy chết tại trong n ự c của ta bất quá lần này chúng ta còn có cơ hội ta sẽ không để cho ngươi chết ở chỗ này Hồ m i nguy h t r o n mắt lóe lên kiên nghị. Người mù, U286554, chương 410. Nguy hiểm chương bốn trăm một mươi nguy hiểm khang hân hít sâu một hơi sau đó đột nhiên theo chướng ngại vật ở trong vượt qua ra ngoài súng lục trong tay của nàng bắn ra đạn tinh chuẩn đánh trúng bàn tay của đối phương bên trên đối phương tiếng kêu thảm thiết tại cả tòa cao ốc ở trong tiếng vọng chỉ là sau một khắc khang hân cũng đã xông đi lên đem đối phương vũ khí tất cả đều gỡ xuống dưới khang hân đầu gối gắt gao đặt ở sau lưng của đối phương lập tức súng ngăn chống đỡ lấy đầu của đối phương kế tiếp ta hỏi ngươi một câu ngươi trả lời một câu đối phương không ngừng mà dãy rồi lấy chỉ là ánh mắt lại liếc về phía nào đó một chỗ theo nơi nào đó chống ngặt một thân ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện đối phương giơ lên trong tay súng ngắn lập tức chỉ hướng khang hân mà khang hân đối với cái này lại không có bất kỳ cái gì phát giác quá độ mọi mệnh lệnh khang hân cũng hạ thấp để phòng tâm chỉ là đối phương còn không có bóp có lúc một tiếng súng vang ở phía sau hắn văng lên nam nhân nhìn lấy mình lồng ngực lố máu khó có thể tin đổ vào vũng máu ở trong mà tại phía sau nam nhân d i ệ p thu tuyết cả người té ngồi trên mặt đất rõ ràng là bị súng ống lực trùng kích cho đánh ngã nàng hai tay run rẩy ánh mắt lại là kiên nghị diệp thu tuyết nghĩ tới có thể sẽ gặp phải nguy hiểm nhưng cũng không có nghĩ qua nguy hiểm khoảng cách nàng gần như vậy nếu như vừa rồi chính mình nổ súng lại chậm một chút khang hân có thể sẽ bởi vì chính mình do dự mà chết đi nghĩ tới đây nàng bông u xuống súng trong tay mình cả người giống như là thoát lực như thế đứng không dậy nổi mà khang hân ở chỗ này cũng để ra nghi vấn không đến tin tức gì trực tiếp dùng báng súng đem đối phương cho gõ ngất đi ngay sau đó nàng trực tiếp chạy đến diệp thu tuyết bên này xem xét diệp thu tuyết hiện tại tình trạng ngươi không sao chứ không có không có việc gì liền là có chút thoát lực toàn thân không lấy sức nổi nghe vậy khang hân cũng nhìn về phía cô thi thể kia chính mình kém chút liền chết tại trên tay của người này nếu như không phải diệp thu tuyết kịp thời nổ súng khi mình bây giờ nơi nào còn có cơ hội đứng ở chỗ này nghĩ tới đây nàng lần đầu tiên vươn tay nắm chặt diệp thu tuyết bàn tay n ữ khí cũng nhiều hơn mấy phần dịu dàng diệp thu tuyết cảm ơn ngươi nếu như không phải ngươi vừa rồi nổ súng ta khả năng liền chết nàng có thể cảm giác được diệp thu tuyết thân thể vẫn tại run dày lập tức nàng tăng thêm trong tay mình khí lực mong muốn truyền lại một chút lực lượng cho đối phương không nên tự trách loại tình huống này ngươi không có bất kỳ cái gì sai lầm bởi vì hắn không chết chết người chính là người cùng ta nghe được khang hân lời nói diệp thu tuyết nguyên bản run dày thân thể cũng dần dần tỉnh táo lại nàng nhẹ gật đầu lập tức mượn nhờ khang hân khí lực đứng lên hai người sóng vai đứng chung một chỗ chính là muốn thế nào để ra nghi vấn gia đối phương tin tức lúc chỉ nghe thấy tại phía sau của các nàng một đạo thanh â m đột ngột vang lên các ngươi chính là khang hân cùng diệp thu tuyết ta thanh â m của đối phương nhường hai nữ sinh phía sau l ư n g mắt lạnh ngay cả khang hân cũng không có chú ý tới sự tồn tại của đối phương hai người vô ý thức quay đầu chỉ thấy một cái â phục g à y tây nam nhân đứng tại phía sau của các nàng chỉ là tay của đối phương cắm ở túi ở trong dường như không có muốn ý tứ đ ộ n g thủ hơn nữa càng quan trọng hơn là đối phương đối trước mắt hai bộ thi thể cũng không có ngoài ý muốn số hiệu ba mươi bảy sáu mươi chín quả nhiên vẫn là thất bại thành phẩm tiên sinh để cho bọn họ tới giết các ngươi có lẽ thật đánh giá thấp các ngươi đối phương tự lẩm bẩm có thể tại đối mặt hai vị nữ sinh ánh mắt nghi hoặc đối phương trên mặt lại lần nữa nổi lên nụ cười các ngươi khỏe quên tự giới thiệu mình ta gọi số không là thi trung thủ hạ nghe được thi chung hai lần khang hân vô ý thức muốn móc súng nhưng đối phương cũng đã lấy súng ra nhắm ngay hai người đương nhiên các ngươi có lẽ nghe cái tên này không quá ưa thích bất quá không sao cả Ta h ẳ người là Hàn còn có một cái các tên. n một Thư Diệp, các người hẳn là gặp qua hồ minh khang hơn lập tức kịp phản ứng có lẽ từ trên người người này có thể biết hồ minh manh mối ta đương nhiên biết hơn nữa ta còn biết các ngươi không có trước tiên giết chết người kia mục đích đúng là vì h ỏ i tham hồ minh hạ lạc số không bông xuống súng trong tay mình sau đó theo trên người mình xuất ra một cái hú bàn đã đánh qua kế tiếp đem vật này giao cho cố già cố gia hội biết phải làm sao vậy còn ngươi Ngươi đến cùng muốn làm gì diệp thu tuyết nhìn chằm chằm hắn thân ảnh sợ hắn hội theo dưới mí mắt của mình chạy đi ta ta không phải nói a ta là hàn thư diệp hiện tại ta muốn đi cứu ta muộn muộn một hồi sương mù chẳng biết lúc nào tràn ngập trên không trùng số không thân ảnh dần dần biến mất tại hai tầm mắt của người ở trong hai người liếc nhau một cái rất nhanh có cộng đồng quyết định hạ cao võ mang theo hai người trốn ở vứt bỏ nhà máy ở trong tuy nói là vứt bỏ nhà máy có thể những năm gần đây nội bộ cũng đã bị người cải tạo hoàn tất hạ cao võ nhìn xem trên màn hình những người khác vị trí vẻ mặt nghiêm túc mà hạ tiểu tịch cùng hàn vân khê liếc nhau một cái trên mặt cũng giống nhau không thoải mái đang trên đường tới các nàng liền nghe nói hạ cao võ năm đó chuyện đã xảy ra còn có hồ minh kế hoạch sau này hết thể tất cả cũng là vì hôm nay làm nền đây chính là an bại như vậy cho nên mới lừa gạt được nhiều người như vậy cũng làm cho hạ tiểu tịch khó chịu nhiều năm như vậy bất quá nhìn xem cha mình còn k h ỏ e mạnh hạ tiểu tịch vẫn là không nhịn được khóc cha ta còn tưởng rằng người chết cả người nàng bổ nhào vào hạ cao võ trên thân tâm tình có chút kích động mà hạ cao võ cũng giống nhau đau lòng nhìn xem nữ nhi của mình có thể như thế dũng cảm đi đối mặt những người k i a lúc hắn cũng không thể không cảm thán thời gian thật cải biến rất nhiều trước mắt nữ nhi cũng không tiếp tục lúc trước cái kia gặp phải chuyện chỉ có thể khóc gáy nữ h à i không sao đợi đến trong khoảng thời gian này đi qua chúng ta liền có thể về nhà ân chúng ta cùng nhau về nhà cùng ca ca cùng một chỗ người ca, ca cũng không sự tình hạ i ệ n t i đi hắn đã cao ố cố, ra, cố ra nhân hội chiếu cố chúng cái Còn có một số cái đuôi không có tốt số muốn ra ta ta đang nhân bọn hắn. nên không như n hội thế bây một giờ đuôi giải quyết vứt bỏ, Vậy gì? làm à bọn hắn. Hạ cao võ nhìn bên cạnh hai nữ h à i trong lúc nhất thời có chút nhớ nhung không đến c h ú ý những người kia bây giờ còn đang bên ngoài bồi hồi một khi bọn hắn ra ngoài như vậy sẽ lập tức bại lộ hành tung hơn nữa chung quanh đây thông tin cũng tạm thời bị che đậy lại, lại bọn hắn có thể làm cũng chỉ có chờ chờ hàn v â n khê nhìn về phía màn hình chỉ thấy ca mê ra bên trên xuất hiện mấy thân ảnh trong tay đối phương đầu cầm vũ khí hiển nhiên là kẻ đến k ô n g thiện thậm chí có một người dường như chú ý tới kameza hắn nhìn về phía kameza bên kia lập tức hướng phía người bên cạnh nói gì đó thúc thúc bọn hắn giống như phát hiện chúng ta hạ cao võ lông mày nhữ chặt hắn theo ngăn kéo ở trong cầm ra thương sau đó nhìn về phía bên người hai nữ hải đằng sau có cái mất thất các ngươi trốn đi cũng đóng cửa lại ta đến ứng phó phía ngoài những người kia Người chương còn Chương còn chưa kết thúc. Hồ Minh nhìn qua dần dần sông lông chưa chưa tới mù, U286554, qua Cố thúc. cố thúc. Hồ thủy, sự sự kết kết có thể làm như thế điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể còn sống sót trước hắn tựa ở cạnh cửa nhìn một chút ngực mình h n mẫn lại nghĩ tới bên ngoài các cô gái hiện tại thờ giang xít hẳn là tại đối với các nàng ra tay chỉ có điều chính mình rất sớm trước đó liền đã chuẩn bị kỹ càng hắn sẽ không cho phép các nàng chết tại thờ giang xít trong tay hơn nữa hắn cũng làm xong chuẩn bị cuối cùng coi như mình chết ở cái địa phương này hắn cũng có biện pháp nhường thờ giang xít chết đi chính mình đã sớm cùng số không làm qua quyết định nếu như mình chết ở chỗ này vậy thì do số không giải quyết đối phương đây là giao dịch cũng là số không sau cùng con đường nếu như p h ờ giang s í t bất tử tia số không cả một đời đều sẽ bị đặt ở dưới chân của đối phương đây không phải số không muốn nhìn thấy kết quả cũng không phải hồ minh muốn nhìn trình diện mặt chỉ cần đem nơi này tồn tại bộc lộ ra đi p h ờ giang s í t liền sẽ thu được toàn thế giới truy sát đối phương là thiên tài nhưng cũng là ngạo mạn thiên tài vừa nghĩ tới chính mình có thể sẽ bị cái gọi là côn trùng v â y giết hắn liền sẽ gấp người q u í n h lên liền sẽ đi đến cực đoan con đường vừa đi bên trên cực đoan con đường vậy thì sẽ lộ ra sơ hở cho đến lúc đó xem như thờ giang xít bên người trọng yếu nhất thù hạ số không liền sẽ đưa đến tác dụng lớn nhất đây là kế hoạch của bọn hắn cũng là thông qua số không khẳng định bởi vì tại p h ở giang xít nhiều năm hắn cũng dần dần tin tưởng tính tình của đối phương nếu như không phải một mặt muốn đánh bại hồ minh p h ở giang xít sớm đã có cơ hội đem hồ minh cho giết chết mà không phải hiện tại n h ư ờ n g hồ minh có cơ hội mặt đối mặt nhìn thời gian không năn ná thủy dần dần chìm qua cổ hai người hồ minh chăm chú ôm lấy hồ mẫn không ngừng mà hướng lên trên bơi đi hiện tại hồ mẫn vẫn còn trạng thái hôn mê chính mình nếu là b ô n g lòng tay cả người nàng liền sẽ chìm đến đấy hồ minh nhìn về phía cửa sổ đầu kia vẫn chưa có người nào xuất hiện hiện tại bạch tinh kỳ cũng không biết tới địa phương nào hồ minh sẽ rất ít có như thế bất lực thời điểm nếu là mình bị thờ r ă n g xít chìm chết ở chỗ này mới là thật b u ồ n c ư ờ i không đợi hồ minh có ý khác thủy trực tiếp đem đầu của hắn bao phủ lại chính mình cả người đều thân ở trong nước hắn v ộ i ý thức nhìn về phía bên cạnh hồ mẫn hồ mẫn ý thức vẫn không có khôi phục nếu như bỏ mặc chỉ có thể bị sắp chết không chút do dự hồ minh trực tiếp tiến lên hôn hồ mẫn loại cảm giác này có chút kỳ diệu mặc dù lúc này cũng không phải là đập phim tình cảm nhưng hồ minh trong đầu luôn luôn nhịn không được hiện lên tình tiết màu chó nếu là hồ mẫn lúc này có thể bị chính mình hôn tỉnh đây mới gọi là hài kịch hồ vẫn bị hồ minh hôn không có bất kỳ cái gì phản ứng nàng cứ như vậy cùng hồ minh nặng ở trong nước chỉ là hồ minh cũng có chút tuyệt vọng bởi vì tiếp qua mấy phút hắn cũng muốn bởi vì dưỡng khí không đủ giữ lại ở cái địa phương này ánh mắt dần dần mơ hồ hồ minh cảm giác trong đầu một mảnh đèn kéo quân hắn cảm giác được diệp thu tuyết hàn vân khê hạ tiểu tịch khang h â n mấy người hướng phía chính mình đi tới giống như là muốn đem chính mình mang lên thiên đường chỉ là chính mình còn không có tiếp xúc đến tay của đối phương lúc cảnh tượng trước mắt đột nhiên xảy ra biến hóa toàn bộ bầu trời trở nên huyết hồng sắc không ngừng mà có thi thể theo trên mặt đất leo ra trực tiếp hướng lấy trước mặt mình những thi thể này hình thù kỳ quái có chút thiếu cánh tay có chút thiếu nửa cái đầu hồ minh một cái liền nhận ra những cái kia đều là chính mình đã từng giết chết qua người vậy cũng là thật lâu chuyện lúc trước hồ minh cũng không có quên hắn cũng tin tưởng tội lỗi của mình là không có cách nào rửa sạch mặc dù hắn giết đại đa số đều là người khác phỉ n ộ làm sằng làm bậy người nhưng tại ở trong đó cũng có người vô tội bị liên lụy không có người có thể đại thay người chết đến tha thứ chính mình nếu như vậy chính là mình kết cục hồ minh cảm thấy nhân sinh của hắn cũng hẳn là đi đến nơi đây dừng lại nghĩ tới đây hắn chậm rãi nhắm mắt lại ý thức cũng dần dần biến mơ hồ hắn cảm giác chính mình không ngừng mà hướng xuống rơi tựa như là tại thâm hại ở trong nổi lơ lửng chỉ là một đạo thanh â m quen thuộc tại bên thai của mình vang lên chết là không có ích lợi gì giống chúng ta những người này một khi bắt đầu liền không có cách nào quay đầu nếu như ngươi cảm thấy thân ngươi chịu tội nghiệt vậy ngươi liền đi làm ngươi cho rằng chuyện chính xác ta đưa ngươi mang vào một chuyến này chỉ là bởi vì ta chỉ hiểu một chuyến này nguyên bản nhân sinh của ngươi không nên như thế cho nên ngươi còn không thể chết trên mặt một hồi nóng bỏng hồ minh cảm giác có người thật giống như nặng nề mà tại trên mặt mình quạt một b ạ thai hắn cảm giác trong dạ dày của mình đầu một hồi c u ộ n quận giống như đem bên trong đồ vật toàn bộ phun ra tiểu t ử túi ai cho phép ngươi ngủ ở chỗ này ngươi còn có chuyện quan trọng không có làm xong đâu hồ minh cảm giác một cỗ khí theo trong mồm đầu tràn vào rốt cục cả người hắn vô ý thức đem trong bụng đầu thủy tất cả đều phun ra ra ngoài hắn không ngừng mà ho khan nguyên bản mơ hồ ánh mắt cũng dần dần biến rõ ràng trước mắt là ướt s u n g tấm sắt mà ở một bên một đạo tịnh lệ phong cảnh tại đứng tại bên cạnh mình kia thon dài cặp đùi đẹp lại thêm kia xinh đẹp dáng người cũng làm cho hồ minh vì đó sững sờ đối phương hơi nhữ mày nhìn về phía hồ minh trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần ý cười tiểu t ử túi nếu không phải lăng ư ơ n g ngươi liền chết ở chỗ này nghe được â m thanh quen thuộc kia hồ minh kia hư nhược trên mặt cũng không nhịn được lộ ra nụ cười cả người hắn xoay người nằm trên mặt đất ánh mắt cũng nhìn về phía cửa sổ đầu kia bạch tinh kỳ liền đứng ở nơi đó hướng phía hắn giơ ngón tay cái lên lập tức cũng lộ ra sống sót sau hai nạn biểu lộ nàng đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nếu như không phải nơi này bảo an đều đã bị hồ minh cho tiêu di c hồ o đến đó lúc h minh c ù n g Hồ m ẫ n đã sớm chìm chết chỗ ở ngủi à y nghỉ n i ngơi trong chốc lát lập tức nhìn về phía hồ mẫn nói ngơi bây giờ thân thể còn tốt chứ kỳ thật ta muốn nói rất tốt nhưng ta hiện tại ngay cả đứng đều là giang chống đỡ lấy hồ mẫn trên mặt lộ ra nụ cười ưu nhã lập tức cả người ngược ngồi trên mặt đất bên trên nhìn qua liền trèo trống đều gian nan hồ minh cũng không ngoài ý muốn dù sao p h ờ răng xít dược vật kia có rất mạnh tác dụng phụ tạm thời mất đi khí lực cũng đã là rất nhẹ ta còn tưởng rằng ngươi biến không trở lại hồ minh thanh em rất nhẹ cái này khiến hồ m ẫ n có chút đặc dung chỉ là rất nhanh nàng lại vừa cười vừa nói có người nói cho ta ta sẽ chờ tới người tới cứu ta cho nên trước lúc này để cho ta trở thành công cụ hồ minh biết người kia là ai trong nội tâm cũng hơi xúc động hắn chống đỡ đầu gối đứng lên thân đồng thời cách đó không xa môn cũng theo đó giải khai bạch tinh kỳ thấy không sự t ì n cũng theo đó g khai b ạ h tinh kỳ thấy h ô n g xa môn cũng không có sao chứ bạch tiểu thư kế tiếp ngươi liền mang nàng rời đi nơi này a vậy còn ngươi ta kẻ đầu sỏ còn không có được giải quyết cố sự này không có một cái nào kết cục tốt đẹp đâu hồ minh phóng ra bộ pháp dần dần biến mất tại hai tầm mắt của người ở trong hồ mẫn nhìn qua bóng lưng của hắn trong đầu không khỏi nghĩ lên lúc trước hồ minh xuất sư sau bộ dáng vẫn là trước sau như một kiên quyết ta hồ minh người mù vợ lờ ơ i b nghìn tám trăm h a nghìn hai trăm b ố ư ơ c h n ư ơ n g 412, t a kk chương 412, t a kk số không p h ả i điệu điện thoại trong tay trước mắt đã là trải rộng thi thể hắn nhìn lên trước mắt nhà máy cùng đứng tại cửa ra vào nam nhân hắn nhấn m ẩ y tựa hồ đối với đối phương còn sống cảm thấy ngoài ý muốn hạ cao võ tư liệu biểu hiện ngươi cũng đã chết mới đúng nhìn đêm hôm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện a số không thanh nhâm mười p h ầ n bình tĩnh thậm chí còn có rảnh rỗi vỗ tới chính mình trên quần áo cho bụi mà hạ cao võ cảnh giác nhìn chằm chằm số không vũ khí trong tay thậm chí không dám bung ra hắn cũng không rõ ràng thân phận của đối phương chỉ là hắn xuất hiện ở đây phối hợp nói chuyện nhưng lại đem nơi này sát thủ toàn bộ tiêu diệt liên loại tồn tại này hạ cao võ cũng biết mình hắn không phải là đối thủ của đối phương có thể hắn làm vì đại nhân hắn cũng muốn hết sức đi bảo hộ sau lưng hai đứa bé ngươi là ai ngươi bây giờ muốn làm gì nhìn hồ minh cũng không có tướng thân phận của ta cùng các ngươi nói rõ ràng bất quá không sao cả rất nhanh các ngươi liền cùng ta tiếp xúc không tới bất quá trước lúc này ta còn có một người muốn gặp một chút số không không để ý đến đối phương trực tiếp hướng lấy nhà máy nội bộ đi đến hạ cao vo gấp theo phía sau hắn sợ hắn đối hội nhà máy nội bộ hai người làm ra quá kích động tác cùng lúc đó trốn ở an toàn trong phòng đầu hai người khẩn trương nắm chặt nắm đấm các nàng vội vàng chờ đợi tin tức nhưng lại minh bạch chuyện này căn bản không đội vàng được thời gian từng giây từng phút trôi qua bên ngoài đột nhiên chuyển đến tiếng mở cửa hắn, là hắn là k không không mở cửa nhìn ạ t i về phía trong phòng đầu hai thiếu nữ rất nhanh hắn liền nhìn về phía một bên những cái kia tại trong tấm ảnh thấy qua vô số cấp bậc thiếu nữ hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua hàn vân khê bởi vì tại thi chung bên cạnh hắn không thể để lộ ra cái gì chất ngựa cho dù như thế hắn vẫn là liếc mắt nhận ra cái tia đã biến hóa rất nhiều nữ hải chỉ là giờ phút này nàng lại hoảng sợ nhìn lấy mình số không yên lặng đã lâu nội tâm có chút nói nói từng có lúc hắn cũng từng h u y ễ n tưởng qua chính mình hội đứng tại nàng bên người bảo hộ nàng giúp nàng đuổi đi hội ư ớ c hiếp nàng người giúp nàng giấu giếm một chút bí mật nhỏ giúp nàng tìm tới một cái tốt kết cục chỉ là đây hết thể tự hồ cũng đã quá muộn nhiều khi đời người bỏ qua liền là bỏ lỡ bởi vì thi chung một người cho nên hắn bỏ qua tại hàn gia lớn lên cơ hội cha ta đâu hạ tiểu tịch tự hồ có chút kích động Nàng đang muốn tiến lên c hắn ấ vấn, bất t chặt cũng đứng ở nàng trước mặt. mặt tràn thiểu trong tâm một chút Vân nhưng Hàn cũng đứng nàng không nhìn xem mặt mũi đầy địch gì thiểu nữ, trong nội tâm càng nhiều hơn chính là dâng lên Khê địch giữ gì mà Mà xem mũi là lại bị đầy đ ở số c dĩ. h ắ chậm rãi nhường ra một con đường lúc này hạ cao võ cũng đã đứng dậy hắn cũng minh bạch số không cũng không hề nói dối hắn chỉ là tới gặp một người chỉ là hai nữ h à i dường như cũng không nhận ra hắn chẳng lẽ là mình nữ nhi phan c u ờ n g nhìn thấy hạ cao võ còn sống hạ tiểu tịch vội vàng v ọ t tới ba của mình trước mặt cũng ôm lấy hắn mà số không là nhìn qua hàn vân khê hàn v â n khê cũng chú ý tới số không ánh mắt nàng hơi nghi hoặc một chút số không tại sao phải nhìn như vậy chính mình hơn nữa nhìn hình dạng của hắn hẳn là bản lĩnh bất phẳng cái chủng loại kêu người phải cùng chính mình sẽ không lên quan hệ mới đúng ngươi không có bị thương chứ số không âm thanh em vang lên hàn v â n khê đầu tiên là sướng sở sau đó lắc đầu cũng tò mò hỏi chúng ta quen biết sao n g ư ơ i không biết ta nhưng ta biết ngươi không chỉ có như thế hồ minh cũng nhận biết ta đề cập hồ minh đám người cũng mới thở phào nhẹ nhõm nếu như là hồ minh người quen biết vậy bọn hắn cứ yên tâm rất nhiều nhìn thấy phản ứng của bọn hắn số không lúc này mới ý thức được hồ minh đến cùng tại những người này trong lòng chiếm cứ nhiều ít phân lượng các ngươi cần phải đi đồ còn dư lại ta đến xử lý a hiện h ữ n g sát thủ kia bọn hắn sẽ không lại xuất hiện số không cũng không nói thêm gì hắn xoay người sang chỗ khác hướng phía lối ra đi đến chỉ là hàn văn khê nhìn qua hắn từ từ đi xa bóng lưng trong nội tâm lại có loại dị dạng nàng cảm giác đối phương cùng mình hẳn là có chút liên hệ mới đúng b ằ n g không hắn vì sao lại dạng này nhìn lấy mình đâu hơn nữa hắn còn cùng hồ minh nhận biết hàn văn khê đại não có chút không tình lộ đến chỉ là đặt ở trong túi điện thoại đột nhiên vang lên là diệp thu tuyết điện thoại thu tuyết các ngươi không có sao chứ chúng ta cũng không sự tình có người nói với chúng ta an toàn người kia có không có nói cho ngươi biết tên của hắn không có a hắn cũng không nói gì cứ thế mà đi đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây lập tức mới lên tiếng vân khê người kia cũng đã cứu chúng ta hắn nói hắn phải gọi hàn thư diệp hàn vân khê mở ra miễn đề, hạ cao vo còn có hạ tiểu tịch cũng nghe được diệp thu tuyết lời nói mà hàn vân khê cả người xứng sở tại nguyên chỗ một hồi lâu lập tức hướng thẳng đến số không rời đi phương hướng chạy tới nếu như hắn gọi hàn thư diệp vậy hắn chính là mình thất lạc nhiều năm k khó trách hắn sẽ dùng ánh mắt như vậy nhìn xem chính mình nhưng vì cái gì hắn không dám cùng chính mình nhận nhau đâu hàn v â n khê không nghĩ ra nàng muốn tự mình hỏi rõ ràng đối phương vừa chạy ra cửa hàn v â n khê liền nhìn thấy số không lái xe rời đi nàng đầu nóng lên hoàn toàn không để ý an toàn của mình trực tiếp ngăn khuất t r ư ớ c xe số không một c ư ớ c phanh lại đạp tới cùng cả người cũng hướng phía trước bỗng nhiên chỉ là lại nhìn thấy hàn v â n khê kia không muốn mạng cử động sau hắn lông mày níu chặt khởi xuống dây an toàn xuống xe ngươi không muốn sống nữa hắn ngữ khí có chút trọng nhìn về phía hàn văn khê ánh mắt cũng có chút tức giận nhưng mà hàn văn khê mặc c ậ ánh mắt của hắn vươn tay bắt hắn lại cánh tay ngươi gọi là hàn thư d i ệ p đúng không ta không gọi hàn thư d i ệ p ta gọi số không vì cái gì biết nói chúng ta quan hệ lại không nói ra nhìn qua nhanh muốn khóc lên hàn vân khê số không nguyên bản còn có chút tức giận cảm xúc rất nhanh bị rội tắt vô luận như thế nào hắn đều đ ố i trước mắt thiếu nữ này không tức giận được đến bởi vì hắn vốn nên là đối phương ca ca chỉ là thời gian đã mài giết hắn đối thân nhân chờ mong hắn hiện tại một thân một mình ngươi thế giới của ta khoảng cách quá xa ta biến mất mới là đối ngươi kết cục tốt nhất làm sao có thể ngươi lúc đầu liền hẳn là anh ta chúng ta là người một nhà người một nhà nên cùng một chỗ hàn v â n khê gắt gao bắt lấy số không b ó o cáo sợ hắn sẽ rời đi kinh nghiệm nhiều chuyện như vậy về sau hàn v â n khê không muốn lại mất đi bất cứ người nào làm hàn thư diệp chính miệng nói ra hắn không phải mình ca ca thời điểm nàng thật rất thương tâm nàng cũng muốn biết ca ca của mình đến cùng đi đâu có lẽ đã sớm không tại cõi đời này ở giữa thật không nghĩ đến bên trên ngày thế mà cho nàng cơ hội này nàng không muốn lại bỏ lỡ nếu như cha mẹ đều biết ca ca còn tại nhân thế lời nói nhất định sẽ rất vui vẻ thi trung đem ta buồn ngủ quá lâu ta sớm cũng không biết cái gì là người nhà kia cũng không cần đi ta hội xem như mội mội đền bù ngươi mất đi thời gian cho dù là số không nghe được hàn vân khê lời này vẫn là có đ ộ c dung rõ ràng chưa từng gặp mặt có thể nàng biết mình là ca ca của nàng về sau không có bất kỳ cái gì ghét bỏ một màn này trong mộng dường như mộng thấy qua xem như vô số lần mộng bên trong một cái thời gian không còn sớm ta nên xử lý xong chuyện kế tiếp không cho ngươi đi hàn vân khê tựa như là con lười như thế treo ở số không trên thân cái này khiến số không x ạ mặt lại hắn bây giờ không có nghĩ đến hàn vân khê thế mà có thể làm ra cử động như vậy ta sẽ trở lại tại giải quyết xong những sát thủ kia về sau 13 082 024 23, 30 chương 413. b ế n tàu chương 413, b ế n tàu cũng không biết đi bao xa một đoạn đường hồ minh trên đường đi thấy được rất nhiều vật thí nghiệm những cái kia bị ngâm tại dược thủy ở trong vật thí nghiệm sớm liền không có khí t ứ c chỉ là bọn hắn trên người giá trị sớm đã bị p h ở giang xít cho ép khô bằng không p h ở giang xít cũng sẽ không đem bọn hắn giữ lại ở cái địa phương này đây là p h ở giang xít yêu thích đi tại hành lang bên trên hồ minh chỉ cảm thấy mình giống như là quay về hồi ức lúc trước hắn cũng là như thế này đi qua hành lang cuối cùng cùng với phờ giang xít gặp mặt chỉ có điều lúc tia chính mình là ô n báo thủ quyết tâm hôm nay hắn chỉ là đơn t h u ầ n muốn giải quyết cái thai họa này đã là đi đến cuối cùng hồ minh đẩy cửa ra đi vào lại bị bên trong cảnh tượng hấp dẫn bởi vì cái này địa phương cùng lúc trước chính mình giết chết phờ răng xít địa phương giống nhau như lúc nhìn chính mình c ă n này cái đinh tại phờ răng xít trên thân trôn giấu hồi lâu thậm chí nhường hắn thật lâu không thể bình tĩnh liền xem như đem ngươi khốn ở nơi đó ngươi cũng không chết được sao hồ minh ngươi thật là siêu việt tất cả nhân loại cực hẳn a phờ răng xít theo cửa đối diện đi ra hắn liền đối mặt như vậy lấy hồ minh không có bất kỳ cái gì phòng bị hồ minh cởi xuống trên người mình áo khoác tận lực nhường thứ ở trên thân không cần ảnh hưởng tới chính mình chỉ là nghe p h ở g i a n g xít khen chính mình hồ minh cũng không có cảm giác được vui vẻ bởi vì tên kia chỉ là muốn đem chính mình xem như vật thí nghiệm ngươi còn có cái gì gì ngôn sao nói xong ta liền tiễn ngươi lên đường hồ minh ta thật không rõ ta lúc đầu cùng ngươi đã nói ta có thể để ngươi trở thành trên thế giới này thần khiến cho mọi người đều không có cách nào ngẫu nghịch mệnh lệnh của ngươi điều kiện như vậy chẳng lẽ còn không thể để cho ngươi hài lòng sao thờ răng xít lời nói cũng không có bởi vì hồ minh lời nói mà có lay động hắn hai tay chắp sau lưng á người h ta. Ta m bình thường là không có cách nào ngăn cản bọn hắn người nói nhảm nhiều quá vừa dứt lời hố minh trực tiếp xông về phía trước đi nhưng mà không đợi hắn tiếp cận thờ giang xít từ một bên bóng ma ở trong thoát ra mấy đạo hát ảnh không chung một đạo bạch quang hiện lên h hồ minh vô ý thức dừng bước lại chỉ là hắn quần áo trên người chậm rãi đất nước mở một đạo trình t ề lỗ hổng hắn tỉnh táo nhìn qua phía trước chỉ thấy mấy thân ảnh đứng ở phờ giang xít m ộ n phía mấy người kêu mặt không biểu tình trường đao trong tay hiện ra h à n mang chỉ là bọn hắn trô đứng vị trí cũng vô cùng xào r i ệ u căn bản không có sơ hở lộ ra ngươi cho rằng mười mấy năm qua ta cái gì cũng không làm sao thi c h u n g là cái phế vật nhưng ta không phải là ngươi hẳn là tin tưởng năng lực của ta so tất cả mọi người phải cường đại chỉ cần ta bằng lòng ta đương nhiên có thể làm ra chấn kinh toàn bộ thế giới sản phẩm cho nên ta nên trở thành cái này cái thế giới thần nghe hắn không ngừng mà lặp lại thần chữ này hồ minh trực tiếp lên tiếng c ắ t ngang bất luận là quá khứ vẫn là hiện tại ngươi vẫn là không có nhận rõ ràng chính mình đi qua ta đột phá ngươi tất cả chướng ngại đưa ngươi giết chết mà bây giờ ta làm lấy chuyện giống vậy kinh nghiệm của chúng ta tựa như là một trận cố sự chỉ có điều không có cái gì dũng giả cùng ác long ngươi từ bỏ bên người tất cả mà ta lựa chọn tiếp nhận hồ minh cởi xuống trên người mình quần áo ánh mắt cũng là kiên định cái này cùng lúc trước hắn mong muốn báo thù tâm tình hoàn toàn không giống hắn muốn giải quyết hết tờ giang xít sau đó còn sống cùng trong nhà người gặp nhau hắn thật vất và tìm tới có thể cảm thụ ấm áp gia đình n h ư n g hắn hiện tại vứt bỏ rơi tất cả hắn làm không được hắn hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì một mực thân ở h ắ t cám người một khi nhìn thấy quang minh liền muốn không ngừng mà tới gần đó là một loại chấp h nhiệm cũng là một loại hướng tới đã kéo quá lâu p h ở giang xít đúng vậy a hồ minh ta vẫn cho rằng ngươi hẳn là lý giải chúng ta nhưng là hiện tại ta sai rồi từ đầu tới đôi ngươi cùng những người kia như thế căn bản không có thể hiểu được ta p h ở giang xít chỉ hướng hồ minh mà tại bên cạnh hắn mấy người trong nháy mắt xông lên phía trước ta muốn đem ngươi hoàn toàn giết chết tiếng bước chân dồn dập tại thùng đường hàng bên trên văn vọng năm cái phương hướng không có chút nào góp chết hướng lấy hồ minh tiến công hồ minh không do dự chút nào trực tiếp bỏ lên trên thùng đựng hàng tầm mắt trong nháy mắt khóng đạn trên không trung một thân ảnh che khuất ánh đèn lưới lao sẽ rách không khí hướng thẳng đến hồ minh chém tới chỉ là đối phương còn chưa rơi xuống đất liền bị hồ minh một cước đạp chúng đang ngực ngay sau đó thân thể nặng nề mà đâm vào thùng đựng hàng bên trên không đợi đối phương có động tác kế tiếp hồ minh liền đem đoạt lấy đao trong tay của hắn lưới lao trực tiếp đâm xuyên lồng ngực của đối phương hô hấp ở giữa hồ minh rút đao ra lưới lao hướng thẳng đến phía sau chém tới người đứng phía sau còn không có chạm đến hồ minh liền đã bị chém giết thờ răng xít lập tức xuất ra trong túi cái nút dãy rộ một lát sau hắn trực tiếp đẻ xuống hắn hiểu được một khi đẻ xuống cái này làm tòa căn cứ đều sẽ trong nháy mắt đổ sụp cho đến lúc đó hắn những năm này thí nghiệm tất cả đều hội h n phí nhưng nếu như không làm như vậy hắn là không thể nào sống sót hắn muốn để trong này tất cả mọi người cho hồ minh trong cùng đây là đối hồ minh tán thành cũng là có thể giết chết hồ minh biện pháp duy nhất tại đẻ xuống cái nút trong nháy mắt làm cái căn cứ trong nháy mắt buộc phát ra rồn rập tiếng vang hồ minh vô ý thức nhìn về phía phờ giang xít chỉ là lưu cho hắn cũng chỉ có phờ giang xít bóng lưng lúc trước phờ giang xít cũng đã làm tương tự bảo hộ. chẳng qua là lúc đó chính mình không có chờ hắn nhấn ra đến liền đã giải quyết hắn hồ minh chém xuống một kiếm người trước mặt tay lập tức một cướp dấm nát đối phương lồng ngực hắn lạnh lùng ánh mắt hiện ra s á c ý làm cho người s ờ n hết cả gai ốc khí tức tự nhiên sinh ra cho dù là trước mặt kia hai cái không có ý thức tự chủ người cũng bị hồ minh ánh mắt chấn không dám tùy ý động đậy vướng bận vướng bận thật quá vướng bận hồ minh thấp giọng lầm bầm chỉ là sau một khắc đao trong tay lưới đao bay thẳng hướng trong đó một người đầu người kia vừa vặn trốn tránh nhưng mà hồ minh cũng đã tới trước mặt của hắn trực tiếp nắm lấy cánh tay của hắn hung hăng vùng trên mặt đất đối phương phun ra một ngụm máu tươi lại nghe được hồ minh thanh â m không có ý thức tự chủ máy móc chiến đấu thật là bi ai cả đời đây là hắn đời này nghe được câu nói sau cùng hồ minh ngẩng đầu nhìn về phía người cuối cùng người k i a gắt gao nắm tay bên trong lưới lao chỉ là trên mặt của hắn lại không có lộ ra cái gì một tia khiết đảm rõ ràng tay của hắn đã tại run nhẹ nhẹ tia là ở vào bản năng run dậy tử vong mới là người thuộc về hồ minh tựa như là phán quyết hắn tử hình trực tiếp xông tới thờ g i n g xít đẩy ra hàng giả môn bỏ đầy gỉ ban hàng rào nhẹ nhàng đụng một cái liền phát ra kẹt kẹt tiếng vang từ bên trong cửa phóng ra hắn đón gió biển dương mắt nhìn lên phía trước không xa chính là bến tàu lúc này bến cảng bên trong không gặp được một chiếc thuyền ảnh liếc nhìn lại chỉ có bao la t r ố n g trải biển cả đen nhánh đen như mực trên mặt biển không có một chút tinh quang màn mưa giống như là cho cảnh sắc trước mắt tăng thêm một tầng mơ hồ lọc kính làm tất cả nhìn không quá chân thực hắn đã quên đi cái này khẩn cấp xuất khẩu là thông hướng nào nhưng rất hiển nhiên là một cái bến tàu thì ra một mực tại trời mưa sao thanh em hắn rất nhẹ chỉ là theo phía sau hắn tiếng bước chân dần dần hướng hắn tới gần. cuối cùng vẫn đối mặt bên trên cái kia không nghĩ thêm đối mặt người kế hoạch của ngươi thất bại nên nên đón kết cục của ngươi hồ minh trên thân nhiễm lấy vết máu hắn nhìn về phía cái kia ngồi trên ghế dài người thân xác hắn có chút đổi phế sợi tóc che lại ánh mắt của hắn để cho người ta thấy không rõ hắn suy nghĩ cái gì chỉ là phờ giang xít vẫn là đem trong tay chốt mở ném tới hồ minh dưới chân cầm đi đi ta cũng không nghĩ tới không trả bất cứ giá nào được ngươi ngay vậy hồ minh lông mày cao lại hắn bỗng nhiên ý thức được phờ giang xít dường như còn có ác chủ bài mọi thứ đều kết thúc chương bốn trăm m ư ơ i bốn mọi thứ đều kết thúc phờ răng xít theo trong túi móc ra một cây ống tiềm lập tức tiêm vào tại trên cánh tay của mình hồ minh ngươi biết không lúc trước ta chính là từ nơi này lên mở, ở chỗ này kiến tạo cái thứ nhất bến tàu lúc kia ta lợi dụng thi ra lực lượng âm thầm làm thí nghiệm cuối cùng mới phát triển thành hiện tại cái bộ g i n g này nơi này tất cả mọi người là thí nghiệm tài liệu bọn hắn hẳn là trở thành ta vật thí nghiệm bởi vì là ta đưa cho bọn hắn sống tiếp với lợi bọn hắn có thể thu hoạch được một chút thưởng thức tại hòn đảo nhỏ này vô tri sinh hoạt bọn hắn không thiếu ăn không thiếu mặc chỉ là không thể tiếp xúc ngoại giới cuộc sống như vậy chẳng lẽ không vừa lòng sao có thể là bởi vì ngươi đến bọn hắn bắt đầu tiếp nhận không biết sợ hãi ngươi một cái bên ngoài người tới ý đồ lật đổ trên tòa đảo này thần minh từ nơi không xa trong đêm mưa dường như có ánh sáng chiếu xạ đi qua lần lượt từ không trung bên trên trong hải dương không ngừng mà có ánh đèn hướng phía bên này gần lại tới hồ minh tin tưởng cái kia hẳn là là số không dọn tới cứu binh thờ răng s i tẩn giấu hòn đảo này cuối cùng sẽ khiếp sợ toàn bộ thế giới tất cả mọi người hội hết tất cả năng lực đem cái này toàn bộ hòn đảo bên trên tài nguyên toàn bộ chiế t h g i a n g xít cười khẽ một tiếng chỉ là hắn chậm rãi n g n g đầu cùng hồ minh đối mặt bên trên kia là một đôi vằn v ệ n k i a máu con người tựa như theo địa vực bỏ lên ác quỷ một nửa làm người ta sợ hãi hồ minh mượn nhờ đèn đường có thể nhìn thấy t h g i a n g xít cơ bắp dần dần bành trướng cánh tay gân xanh hiện lên ở biểu trên da n g ư ờ i nói ta nhiều năm như vậy một chút biến hóa đều không có nhưng ta muốn nói cho ngươi ngươi nói sai ta sẽ không một người l ẻ loi c h ơ trọi chết đi ta sẽ để cho cả hòn đảo nhỏ người cùng ta t r ô n cùng bao con ngươi gấm lên giận dữ vang lên cả hòn đảo nhỏ trong nháy mắt vang lên nhữ chặt tiếng cảnh báo hồ minh lúc này mới phát hiện tại phờ giang xít dưới chân có một cái đã vỡ thành bột phấn điều khiển từ xa kia là phá hủy cả hòn đảo nhỏ điều khiển từ xa mà nhìn hiện tại phờ giang xít trạng thái hắn dường như đem một loại nào đó cường hóa dược tề tiêm vào tới trong cơ thể của mình không đợi hồ minh suy nghĩ hoàn tất phờ giang xít một quyền liền đem hồ minh đập bay thật xa cũng trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng mới ngừng lại được kia lực lượng cường hạn thậm chí nhường hồ minh cảm giác đối phương đã vượt qua nhân loại phạm vi này hắn phun ra một ngụm ngọt ư ơ i cố nén xương sần vỡ ra đau đớn ánh mắt nhìn chằm chặp phờ giang xít trên thân con mẹ nó chứ thật có chút chịu đủ không biết do còn tưởng rằng ngươi là ta bạn gái trước đối ta ra mặt dày đâu hồ minh nắm lên một bên đường ống dầu n e m tới mà phờ giang xít thì là một cái chưa s ẻ n đi thẳng đến hồ minh trước mặt nắm đấm của hắn tràn ngập lực lượng cảm giác nắm đấm thậm chí đem không khí c h ấ n khai hồ minh hai tay chống đỡ trước người nhưng cũng bị đánh lui mấy bước kia là tuyệt đối lực lượng cùng tốc độ kết hợp muốn hồ minh nói những năm này phờ giang xít thành công nhất nghiên cứu chính là hắn cho mình tiêm vào d ự thể phờ giang xít nắm chặt nắm đấm của mình dường như đang hưởng thụ lấy giờ phút này khoái cảm ta bạn cho là chúng ta là cùng loại người hiện tại xem ra ngươi quá mềm yếu cái này chính là chúng ta chỉ ở giữa t r ê n l ệ n h vừa dứt lời hồ minh một quyền nện ở p h ở r ă n g xít trên mặt ngay sau đó lại một cái đấm móc trực tiếp đem p h ở r ă n g xít l ậ t tung dồn dập tiếng cảnh báo tựa như là nhanh muốn kết thúc âm nhạc hồ minh không có dừng lại động tác của mình g ơ lên một bên gậy gỗ trực tiếp đánh tới hướng p h ở r ă n g xít mà p h ở r ă n g xít một cái xoay người thì là né tránh hồ minh công kích nước mưa đã sớm đem hai người y phục cho ước nhẹp mà tại cái này gió táp mưa rào bên trong xa xa ánh đèn càng ngày càng gần thuyền địch trên mặt biển tiếng vọng ở trên đảo người nhao nhao tụ tập tại biên giới bên trên dường như muốn nhìn rõ ràng phương xa người tới. Nhưng mà tại h thanh nghĩ phá hủy, hợp, e o trong quảng truyền suy muốn tàu cả cả bên ngang người nơi liền xin người bến người mang các người rời đi nơi này. gia bá bị các cắt tất tức tất tới tập t rời đây mọi đi âm có số sẽ lập quảng bá trạm bên trong bạch tinh kỳ ném hạ tối hậu một c ô thi thể lập tức nhìn về phía hồ mẫn hồ mẫn thả ra trong tay ông nói lập tức nhìn về phía bạch tinh kỳ nói chúng ta muốn đi theo những người kia rời đi nơi này nơi này không có khả năng khiến người khác đ ạ t được hồ mẫn rất rõ ràng tờ răng xít tên điên quần kia châu nghiên cứu đồ vật đến cùng khủng bố đến mức nào nếu như thành quả nghiên cứu rơi vào người có dụng tâm khác trong tay sợ rằng sẽ đôi toàn bộ thế giới tạo thành phiền thoái kia hồ minh làm sao bây giờ hồ minh hắn hắn chưa từng có để cho ta lo lắng qua kia là phát ra từ nội tâm tín nhiệm hồ vẫn hiểu rõ đệ tử của mình cũng minh bạch hắn nhất định là tại làm sao cùng lựa chọn quảng bá trạm bên ngoài rất nhiều người bắt đầu mang theo đồ vật của mình chuẩn bị chạy khỏi nơi này tích bên trong cách cách đập nệ n tiếng như mưa rơi chuối tây hai người trong c h ư ớ c mắt giao thủ mấy hiệp nương theo lấy hồ minh một cái pháo quyền chính giữa phờ r i a n g x í t ngực hắn đồng thời cũng đánh chân đạp chúng hồ minh bụng dưới hai người lập tức tách ra phờ g a n g x í c thân thể đâm vào trên lan can nguyên bản biến chất lan can trong nháy mắt băng rơi mấy cái đinh ốp giờ phút này hai người sớm đã mình đầy thương tích khỏe miệng đã sớm treo m g u tươi p h ờ răng xít thế nào cũng không nghĩ tới hồ minh thế mà có thể cùng cường hóa chính mình đánh tới mức này hắn nắm chặt n ắ m đấm đang nguồn xuất quyền nhưng mà không đợi hắn bước ra một bước đông d ừ n g hắn cảm giác chính mình trái tim một hồi nhòi nhói cũng chính là cái này trong nháy mắt hồ minh đi lên một cái tảo đường thối quét ngã đối phương ngay sau đó thân thể trọng lượng toàn bộ ngừng tụ nơi tay k u ỷ tay trực tiếp k h u ỷ tay tại thờ răng xít r ê n bụng thờ răng xít c ừ n g lớn hai mắt máu tươi trực tiếp từ trong miệng phun ra. hắn cảm giác tứ chi của mình đã mất đi khí lực đau đớn tựa như là gấp mười phản hồi tại trên thân thể của hắn hắn kêu thảm thanh âm lại bởi vì khí lực chống đỡ hết nội mà chỉ có thể phát ra rên dị số không số không người b ạ n ta hắn mở to hai mắt nhìn trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin hắn dường như không nghĩ tới dược tề này ở trong tồn tại cái khác t ạ p chất rõ ràng đây là hoàn mỹ nhất dược tề hồ minh nghe được thanh âm của hắn cũng lập tức đứng dậy cùng ngươi đánh thật đúng là không giống như là số mệnh bên trong quyết đấu làm gì cũng phải đại chiến ba trăm hiệp sau đó c ư i mổ tờ thuyền thoát đi nơi này mới có phim cảm giác phờ giang xít lại nhìn về phía hồ minh nước mưa vô tình sợ đánh vào trên gương mặt của hắn hắn dường như không nghĩ tới cuộc đời của hắn cứ như vậy dừng lại ở chỗ này hắn còn muốn sống hắn muốn chế tạo ra thế giới thuộc về mình nhưng là bây giờ không có cơ hội hồ minh ta hội nguyền rủa ngươi nguyền rủa ngươi không chiếm được mong muốn đồ vật hồ minh hướng phía hắn nôn một ngụm máu thủy nhịn không được mắng lao t ử trọng sinh chính là muốn vì thể nghiệm một lần thanh xuân kết quả thật bị ngươi mơ hồ hảo hảo đi thế kiếp sau đ ư n g làm người làm cái xúc xích a dứt lời hồ minh nắm lên một bên t h ố c sắt trực tiếp đập vỡ phờ giang xít đầu giờ phút này tờ răng xít mới là chết không thể chết lại hội bổ đao nhân vật chính mới là tốt nhân vật chính hồ minh trực tiếp đi hướng xuất khẩu ở đằng kia đầu có một chiếc xe gắn máy dừng sắt ở bờ mặc dù không biết là ai nhưng hôm nay vẫn là mượn dùng một chút r a mọi thứ đều kết thúc ta hồ minh thanh âm kéo rất dài người mù vợ lờ ẳng mười ba nghìn tám trăm hai t r ă hai mươi bốn bốn bốn bốn trăm m ư ơ i năm cuộc sống tương lai chương bốn trăm m ư ơ i năm cuộc sống tương lai làm hồ minh sau khi lên t h u y ề n hắn không nghĩ tới đến đón mình lại là diệp thu tuyết d i ệ p thu tuyết sắc mặt có chút m ỏ i mệnh chỉ là khi nhìn đến hồ minh về sau cả người cũng là nhẹ nhàng thở ra nàng vươn tay thọ và o hồ minh trong lòng bàn tay cũng bắt lấy cái chán trôn ở trên bả vai hắn vất vả về sau tranh thủ không làm như thế chuyện kích thích hồ minh đưa tay ôm nàng thân thể mềm mại nội tâm đều là hài lòng mà khang hân cũng là đứng tại hồ minh trước mặt nhìn qua hồ minh bình an vô sự nàng cũng rất nhẹ gật đầu cũng không nhiều lời cảm ơn ngươi khang hân những năm này vất vả ngươi hồ minh, minh bạch hôm nay chuyện có thể giải quyết khang hân là không có thiếu xuất lực mặc dù hắn không biết rõ trong nước đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng nhìn khang hân góc áo bên trên nhi chỉ sợ cũng kinh nghiệm một cuộc chiến sinh từ đấu nghĩ tới đây hồ minh cũng có chút t i m đập nhanh bất quá cũng may kết quả là tốt hàn vân khê còn có hạ tiểu tịch đều ở nhà chờ ngươi ngươi nhìn muốn cùng các nàng giải thích một chút diệp thu tuyết n g n g đầu n é t miệng lên ý cười mà hồ minh sờ lên cái mũi của mình hẳn là vừa dứt lời cả hòn đảo nhỏ kiến trúc bắt đầu xảy ra bạo tạc thờ răng xít tâm huyết nương theo lấy tính mạng của hắn cùng nhau tại lựu đạn bên trong biến mất kết quả như vậy hồ minh rất hài lòng hòn đảo xuất hiện cũng chân kinh toàn thế giới đồng thời cũng tin tưởng thờ răng x í ở trên đảo làm những chuyện như vậy về phần những cái kia ở trên đảo người muốn làm sao một lần nữa tiếp xúc xã hội này cái kia chính là quốc gia chuyện hồ minh đối với việc này ở trong tạo thành ảnh hưởng cũng bị cố ra cho xóa đi không có ai biết kẻ đầu t ê p h ở r ă n g xít đi đâu cũng không người nào biết hòn đảo nhỏ kia đến cùng là thế nào tự hủy mọi thứ đều giống hồ minh suy nghĩ như thế kết thúc thời tiết nóng qua loại này thời gian ở nhà thổi điều hòa không khí không tốt sao hồ minh mặc áo sơ mi trắng không ngừng mà có gió mà bên cạnh hắn diệp thu tuyết đang nhìn điện thoại di động lựa chọn lấy kế hoạch đơn bên trên cửa hàng đây là hồ minh bằng lòng diệp thu tuyết đi ra dạo phố yêu cầu chỉ là bồi nữ nhân dạo phố so cùng thờ r ă n g xít đánh một chầu còn mệt mỏi hơn khoảng cách thờ r ă n g xít chết đi đã qua hơn một năm không có phiền não thời gian hồ minh cũng trôi qua thư giãn thích chí không ít trong đoạn thời gian này mặt hồ minh cũng giải thích qua hắn cùng mấy nữ hải quan hệ mặc dù quá trình rất vi diệu chính mình thậm chí nhận lấy nhiều lần tử vong ngưng thị nhưng là ngoại ý muốn chính là không có người phản đối hồ minh lời nói hoặc là nói các nàng đều chấp nhận thân phận của nhau cái này khiến hồ minh nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống và không hắn đoán chừng muốn rời khỏi một đoạn thời gian nhường đại gia tâm lý sau khi chuẩn bị sẵn sàng mới trở về nói trắng ra là, hắn nhiều ít cũng có chút cặn bã nam hành vi nhưng hắn chỉ là muốn cho những cô bé này nhóm một ngôi nhà mà tại Phở giang s í t sau khi chết hồ mẫn cũng dường như lần nữa biến mất chỉ là dựa theo bạch tinh kỳ lời giải thích là hồ mẫn nói không có lo lắng về sau nàng liền phải đi thế giới lữ hành một chút thư giãn một tí tâm tình giống nhau biến mất còn có số không hắn vân khê đem số không tồn tại báo cho người nhà nghe mặc dù bọn hắn đều rất muốn gặp số không một mặt chỉ là số không lại nói hắn còn có chuyện quan trọng muốn đi làm cái này vừa biến mất chính là hơn một năm trong đó một chút tầm hơi đều không có mà hạ cao v õ trở lại hạ ra tin tức cũng chấn kinh rất nhiều người dù sao một cái người chết đột nhiên một lần nữa về đến đại chúng tầm mắt ở trong ít nhiều khiến người có chút không thể tưởng tượng về phần những người khác cùng c h u y ệ n khác hồ minh cũng không rõ lắm À, còn có một cái cố chiếu xuyên hắn ở trên đảo bị người phát hiện sau mang về trên thuyền rất nhanh liền bị người nhận ra thân phận của hắn hắn hiện tại đã tại ngục giam ở trong đợi bất quá nghe nói trạng thái tinh thần của hắn dường như không tốt lắm luôn lẩm u ô n l bẩm cố ra danh tự hồ minh hồ minh trên chân của mình bỗng nhiên một hồi nhòi nhói hồ minh lấy lại tinh thần vừa vặn đối đầu diệp thu tuyết kia tử vong ngưng thị bên kia mỹ nữ liền đẹp mắt như vậy chàm hồ minh cái này mới phản ứng được đầu kia vừa vặn đi qua một người mặc chỉ đen mỹ nữ hắn yên lặng nuốt một n g ố m nước bọt vươn tay ô m diệp thu tuyết bà vai chê c ư ờ i nói làm sao có thể n h a lại thế nào xinh đẹp cũng so ra kém thu tuyết ngươi đi ha ha hồ minh đột nhiên ý thức được chính mình giống như thật bị p h ở giang xít cho người rủa thế nào còn không có trải qua thanh xuân liền phải tới hôn nhân một bước kia nữa nha không thích hợp một vạn không thích hợp trước mắt một màn này không phải thỏa thỏa cưới từ nay trở đi thường hồ minh ngươi nói ca ca hắn hội trở về sau hắn vân khê dọn dẹp hồ minh trong phòng đầu quần áo mặc dù trong nhà người hầu biết làm loại chuyện này nhưng hàn vân khê còn nhu cầu danh lợi tự mình giúp hồ minh xử lý chỉ là hồ minh xuất ra một cái cài tóc kẹp ở hàn vân khê sợi tóc ở giữa vươn tay méo méo nàng gương mặt nói không biết rõ nhưng là ta m u ố n hắn hẳn là tiếp nhận thờ giang xít tất cả mọi thứ mặt khác đi phát triển a a đây chẳng phải là rất nguy hiểm không có a ngươi ca ca cũng sẽ không làm chuyện nguy hiểm như vậy dù sao có ta ở đây nơi này hắn chẳng lẽ không sợ ta à. nhưng chúng ta sau khi kết hôn hắn cũng chính là ngươi ca ải hàn vân khê nháy n h y mắt khoe miệng cũng không nhịn được câu lên h o ạ bát nụ cười mà hồ minh bất đắc dĩ vươn tay đỡ lấy đầu của mình không có việc gì hắn hẳn là sẽ nghe ngươi đến lúc đó đem ngươi không tốt hắn liền nghe ta dứt lời hồ minh đem hàn vần khê một thanh ôm lấy lập tức trên giường thân nguyên bản dọn xong quần áo trong nháy mắt bị làm loạn hồ minh a tiểu tịch liền giao cho người a hạ cao võ trịnh trọng cùng mình nói rằng kỳ thật hạ cao võ về sau coi như mình không nói hồ minh cũng biết đối nàng tốt dù sao tại nguy hiểm nhất trong đoạn thời gian đó mặt là hồ minh trở tại hạ tiểu tịch bên người mà hắn tại hồ minh trên thân cũng nhìn thấy trách nhiệm cho nên coi như hồ minh có tốt mấy nữ bằng hưu hắn cũng đồng ý nhường nữ nhi của mình hạ tiểu tịch đỏ mặt tay lại tại dưới mặt bàn nắm chặt lấy hồ minh thủ hạ thân nhìn thấy một màn này cũng có chút bất đắc dĩ bây giờ nhìn lại cũng là chính mình mội mội không thể chờ đợi bất quá vừa nghĩ tới chính mình có thể khiến cho hồ minh gọi mình đại cứu ca tâm tình trong nháy mắt khá hơn hồ minh nghiêm túc gật đầu lập tức xoay người lại nhìn về phía hạ tiểu tịch mà đối đầu hồ minh ánh mắt hạ tiểu tịch đã nghĩ đến về sau con của bọn hắn tên gọi là gì ai nói đại minh tinh không thể là yêu đương não nàng chính là khang hơn ngồi trên bờ các an tĩnh nhìn qua bờ biển lòng của nàng bây giờ đường lịch trình cũng rất đơn giản lặng yên vượt qua mỗi một ngày là đủ rồi. chỉ là trên đầu của mình đột nhiên thêm ra một cái s i ê u s i ê u vẹo vẹo vòng hoa dựa theo nàng bản lính không nên không phát hiện được mới đúng nguyên bản thân thể căng thẳng cũng dần dần lòng xuống nàng nhìn về phía người bên cạnh chỉ thấy hồ minh nợ nụ cười ngồi xuống sau đó thật không biết xấu hổ nằm tại khang hơn trên đùi hai người cứ như vậy trên dưới nhìn nhau nhìn có chút mập mở thế nào tự mình một người ở chỗ này ngủ không được sao có chút là có cái gì phiền lòng sự tình sao hồ minh bắt lấy khang hơn bàn tay tinh tế vớt ve bàn tay nàng bên trên kén khang hơn cảm giác trưởng lòng ngưng ấy lại không hất ra hồ minh thủ cứ như vậy bị hắn nắm chặt ta ta cảm giác cùng mấy người các nàng k é m qua xa thế nào đột nhiên có ý nghĩ như vậy diệp thu tuyết có thể giúp ngươi chia sẻ trong công tác phiền thoái hàn vân khê có thể giúp ngươi quản lý sự t ì n h trong nhà hạ tiểu tịch sau lưng có gia tộc trẻo chống ngươi mà ta tốt như cái gì đều làm không được t h ư ợ n như là khang hân cũng tại lúc này lâm vào mê mang nàng cũng không biết mình ở tại hồ minh bên người có thể làm được cái gì chỉ là hồ minh đột nhiên nắm chặt nàng tay làm nàng lấy lại tinh thần nhưng ngươi là người thứ nhất người biết ta bí mật t hồ minh nhẹ nhàng một câu nhường khang hân thu suy nghĩ lại tới thật lâu trước đó đúng vậy à bọn hắn là sớm nhất cùng hưởng b í mật người có lẽ liền vẹn vẹn là cái tầng quan hệ này n h ư n g nàng cùng hồ minh chặt chẽ không thể tách rời thật tốt à, hồ minh khang hân thanh em rất nhẹ mà hồ minh cũng nhìn về phía xa xa b i ể n cả đáp lại nói đều đúng vậy á khang hân đây hết thể đều rất tốt cho nên chúng ta liền đem cuối cùng đây hết thể chứng kiến tới cuối cùng a hai người cứ như vậy có hay không trò chuyện chỉ là sau l ư n g đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân r ồ n r ậ p â m bọn hắn đồng thời nhìn lại trực tiếp diệp thu tuyết hàn vân khê hạ tiểu t ị c đều cùng một chỗ chạy tới hồ minh chính kỳ trách các nàng vì sao lại biết mình ở chỗ này thời điểm chỉ thấy khang h â n vươn tay gắt gao bắt hồ minh lập tức toàn bộ thân thể đặt ở hồ minh trên thân a khang h â n ngươi thật lợi hại hạ tiểu tịch một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hô lên tiếng hàn vân khê đỏ mặt gò má trên mặt hiển nhiên là tràn đầy hưng phấn nụ cười mà diệp thu tuyết đâu diệp thu tuyết đã tiến lên giúp vội vàng nắm được hồ minh c h â n thuận tiện khiến người khác bắt lấy hồ minh hắn tay chân các ngươi đây là làm gì hồ minh có chút n g â y người trong lúc nhất thời lại quên phản kháng chỉ là hắn tựa như là bị bán heo tử như thế g i lên lập tức bị chuyển đến bờ biển đương nhiên là đưa cho ngươi trừng phạt ta ai bảo ngươi như thế hoa tâm? Chính là, chính là. Cũng không thể để ngươi cứ như vậy hôn qua không có việc gì đợi chút nữa chúng ta hội vất ngươi đi lên hồ minh vừa nhìn về phía khang hân chỉ thấy k ê u bình thường không nói cậu cười thiếu nữ giờ phút này rốt cục lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười khang hân ngươi cùng các nàng là một đám tỉ m ộ i nhóm nói rất đúng tỉ m ộ i nhóm các ngươi lúc nào thời điểm thành tỉ m ộ i nhóm hồ minh còn không có đạt được trả lời cả người liền bị ném đến trong biển bên bờ biển truyền đến các thiếu nữ tiếng cười vui mà cuộc sống như vậy trong tương lai không ngừng tiếp tục ngươi mu,